trương hai trăm ba mươi ba xâm lấn vô hạn địa ngục tại bát trai đoàn hải tặc xuất hiện một khắc này ỉm kẹo đao giám thị trong phòng trông coi ngục tốt liền phát hiện bọn hắn ô va ba giám thị viên lập tức nhấn sắc bén còi xe cảnh sát ỉm kẹo đao sau tầng trong địa ngục tất cả ngục tốt cùng trông coi đều bị bất thình lính cao cấp nhất cảnh giới âm thanh sợ hết hồn chuyện gì xảy ra đang tại tầng thứ tư nóng bỏng địa ngục thự trưởng trong văn phòng m ạ g ạ lản tại dành riêng cho hắn phòng độc trong nhà vệ sinh đều không an lỏng trong lòng không khỏi sinh ra một điểm cảm giác bất tường xem như hệ siêu nhân quả độc, độc năng giả l i ê n mạ gạ l ạ n chính mình miễn dịch không được cái này trái ác quỷ mang tới tác dụng phụ bởi vì hắn thở ra khí thể cũng là kịch độc cho nên chính hắn ăn thức ăn và thức uống lúc nào cũng bị khí độc tiêm nhiễm dẫn đến hắn mỗi ngày phải bị mười giờ tiêu chạy tiêu chạy khoa trương như vậy tác dụng phụ không có cường đại thể chất còn thật sự gánh không được trừ bỏ giấc ngủ tám giờ mạ gạ l ạ n chỉ còn lại sáu giờ hoạt động tại chút thời gian này bên trong lại trừ bỏ ăn cơm và những lúc khác cho nên hắn mỗi ngày chỉ có bốn giờ việc làm không nghĩ tới hắn vừa mới bắt đầu ngồi cầu cái này cảnh giới âm thanh liền vang lên cái này tựa như đón chắc hắn đi nhà xí thời gian một dạng b á t trai đoàn hải tặc đang tại xâm lấn vô hạn địa ngục tình huống mười phần khẩn cấp thỉnh đại nhân nhanh lên đi nhà cầu xong tiến đến trợ rút phó thự trưởng hạn m ỉ bạn đại nhân phó c a i ngục trưởng đồ mỹ nỗ đại nhân cùng ngục tốt giải xạ đi đại nhân bọn hắn cũng đã hỏa tốc chạy tới tầng thứ sáu một cái mang theo mặt nạ chống độc ngục tốt thận trọng tới gần mạ gạ lạn chuyên trúc nhà vệ sinh loại này kinh khủng khí độc thực sự quá nguy hiểm liền trên tay hắn g e n g e n nhự si đều mang chuyên môn mặt nạ phòng độc bằng không, không cẩn thận liền muốn đánh rắm cái gì vương hạ thất vũ hải bắt trai ba ba b tới mạ gạ lạn khiếp sợ lập tức ngồi s ồ n trở về phát triển mạnh mẽ khí độc tràn ngập mạ gạ lặn một bên bị khí độc dày vò mà mười phần sàng khoái một bên suy xét mang c h ồ n g tại sao lại xuất hiện ở ìm kẹo đao những thứ này vương hạ thất vũ hải bây giờ không nên tại hải quân bản bộ chuẩn bị cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến sao hơn nữa mang c h ồ n g là thế nào đột nhiên liền xông đến vô hạn địa ngục trên ìm kẹo đao một tầng thủ vệ không có điều tra đến bát trai đoàn hải tặc xâm lần sao như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có thự trưởng đại nhân ngươi nhất định phải mau chóng bát trai đoàn hải tặc đang tại phóng thích vô hạn địa ngục kinh khủng thủ phạm ngục chất độc này độc thự trưởng tại ìm kéo đao chính là tồn tại vô địch chỉ cần hắn ra tay liền không có cái gì hải tặc có thể lật được nổi bằng nước liền cương đại đến làm cho người sợ hãi xì lì hẹ tay ngục trưởng tại mạ gạ lạn thự trưởng trên tay cũng muốn ngoan ngoan nga xuống mang chồng tiểu quỷ hôn đàn này ngươi để cho hắn n h ỉ bạn bọn hắn ngăn trở một chút cho ta một chút thời gian ta lập tức liền tốt mạ gạ lạn rất muốn lập tức liền phóng đi tầng thứ sáu nhưng mà bụng tiêu chạy để cho hắn căn bản đứng không d ậ y nổi là t ự trưởng ngục tốt lớn tiếng nói trong mắt hắn mạ gạ lạn là tồn tại vô địch coi như bác trai đoàn hải tặc thả ra một bộ phận đại hải tặc tù phạm bọn hắn cũng phải rót tại thị trường nọc độc phía dưới mà lúc này tại vô hạn địa ngục bởi vì bác trai đoàn hải tặc xuất hiện làm cho những n à y hải tặc triệt để đến c ù n g tiểu quỷ thả ta ra ngoài ta đem bảo tàng của ta tặng cho ngươi uy các ngươi là người nào thả ta ra ngoài ta gia nhập vào các ngươi uy thả ta ra ngoài ta thiếu ngươi một cá i nhân tình ba những thứ này lao ngục tù phạm nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc sau đó càng điên cuồng lên đây là bọn hắn đi vào ìm kéo đao sau đó lần thứ nhất nhìn thấy n h i ề u như vậy hải tặc xông vào nơi này cái này khiến bọn hắn thấy được chạy trốn ra ngoài hy vọng bọn hắn ai cũng không muốn buông tha cái này một cái cơ hội ngàn năm một thở cho dù là ngục giam chỗ sâu nhất hồng bá tức cùng ma quỷ hậu tự mấy người đều mở mắt nhìn về phía bác trai đoàn hải tặc cái này một nhóm người đều mẹ nó cho ta yên tĩnh một điểm ba mang chồng nết miệng n ở nụ cười hạ kỳ bá vương điên cùng bộc phát trong khoảnh khắc hướng những thứ này đại hải tặc nghiền ép lên đi hạ kỳ bá vương những thứ này đại hải tặc quả nhiên đều yên lặng rất nhiều có thể nắm giữ loại này cường đại hạ kỳ bá vương còn có ta h ể xông vào im kéo im đ o cần g ngục, thứ hạn vô địa một chút n h là m thực lực cường đại hơn nữa nghe lời thuyền viên mang chồng âm thanh tại hạ kỳ bá vương ra trì tràn đầy bá đạo giọng nói nhàn nhạt lại làm cho vô hạn địa ngục cái này có chút lớn tù phạm cũng vì đó chấn động ngoại trừ mấy cái kia nắm giữ hạ cái kia trừ mấy kỳ ba á vương truyền Thuyền tặc tù t kỳ đại phạm. hải Thuyền ta? ta! Ta tiền truy nã ngàn ba ba ước vô ạ n Lan! tiền nã bốn ước bờ ly, mang chồng tuyển trưởng, ngoài, ngươi chính tuyển trưởng nguyện nhập ngươi. bờ bờ ly. Lao ly, là truy ta ra của ta.、Cho、ta tự do, ta nguyện ý gia Cho do, vào tử thả tốt tự ước các ý v hạn địa ngục lần nữa v i ê n áo tại trước mặt cái này cơ hội đạt được tự do bọn hắn triệt để đến c ù n g không ngừng đập hải lâu thạch lan can xiềng xích còn g tay âm thanh liên miên bất tuyệt phải biết tại vô hạn địa ngục cái này tối tăm không ánh mặt trời biển sâu trong lao ngục bọn hắn chưa thấy qua dương quang ngay cả cơm nước cũng là một hai tuần mới có thể ăn một b ữ a chỉ là đủ kéo lại tính mạng của bọn hắn những thứ này trên biển cả hưởng thụ qua hải tặc tại mất đi rượu ngon nữ nhân tự do sau đó đơn giản sống còn khó chịu hơn chết bất quá bọn hắn lại không muốn tự sát một mực hy vọng chính mình một ngày kia có thể giống kim sư tử xỉ kỳ chạy đi tiếp tục hưởng thụ loại kia tự do hải tặc sinh hoạt uy ha ha thật nhiều cơn giả thực sự là lo lắng bọn gia hỏa này đoạt vị trí của chúng ta cách đâu quán quân ba dậy cười to nói nhưng mà trong mắt của hắn cũng nhiều một điểm cảm giác cấp bách bây giờ tại bác trai đoàn hải tặc bên trong liền đã rất khó h ô n suốt đầu nếu tới nhiều như vậy đại hải tặc tù phạm hắn đoán chừng đều muốn xếp hạng đến ba bốn t h ê đội phía sau cho nên hắn nhất định phải nhanh lên nhận được một cái cường đại trái ác quỷ năng lực dạng này mới có thể tại bác trai đoàn hải tặc bên trong đứng vững góc chân đây chính là n g ư y i mục đích thực sự sao cá sấu sa mạc dầu c ô đã cắn xì gà hắn tâm tình bây giờ cũng có chút khó mà bình phục mang trồng cái này phát im kéo đao đ ạ i chiều đ í c sắc có thể để cho hắn chấn kinh hai mươi năm Thuyền trường, có thể đẻ xuống nhiều như vậy tội phạm á c đồ sao nếu không thì tinh trung tuyệt tinh ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt mẹ nhìn về phía những thứ này hung tàn đại hải tặc nhỏ giọng tại mang chồng bên cạnh nói nói thực ra hắn nhìn thấy những tù phạm này cường giả cũng cảm nhận được gáp lực rất lớn nếu là mang chồng bước chân bước quá lớn rất dễ dàng dẫn đến bác trai đoàn hải tặc rối loạn tiêu hóa lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm dù sao những thứ này đại hải tặc mỗi một cái đều không phải là dễ sống chung gia hỏa dầu c â đài không nghĩ tới ngươi thế mà thần phục ở người khác dưới tay sao thực sự là phế vật đột nhiên một đạo thanh n m bá đạo tại lao ngục chỗ sâu nhất bên kia để cho cá sấu sa mạc lập tức trở mặt xuống ba chương hai trăm ba mươi bốn xì li hẹn、e、vật vũ nghe được đạo này thanh nhâm quen thuộc để cho dậu cổ đại lập tức nhớ tới cái k i a đồng dạng mười phần muốn mạnh nam nhân một cái đồng dạng không cần đồng bạn chỉ muốn một người ngang ngược biển cả tự mình hướng đi tối cường nam nhân nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống hải quân đồ ma lệnh phía dưới hắn chính là được vinh dự ma quỷ hậu tự đu lát bazet hắn từng tại r ô dơ đoàn hải tập trên thuyền bằng vào thực lực cường đại xông ra huy chấn biển cả danh hảo danh sưng có thể cùng minh vương d ộ i đánh chia năm năm hơn 20 năm trước tại h ê tô hở lệ hải chiến sau đó năm thứ hai đúc lát bà z không biết là nguyên nhân gì thối lui ra khỏi rô dơ đoàn hải tặc lấy một người mới thân phận trên biển cả du đẳng chính là vào năm ấy h a n g hái sàn sạt trái cây năng lực dạc dầu c ô đại ngẫu nhiên gặp đến bà z hai người ngắn ngủi giao chiến một lần thắng bại chưa phân xem như dùng bình thủ kết thúc dầu c ô đại cũng bằng vào cùng ma quỷ hậu tự một trận chiến này danh k h í lân t h ư ớ n g bị chính phủ thế giới chi ê u mộ vì vương hạ thất vũ hải cái này khiến d ầ cổ đại càng ngày càng bành trướng cũng là tại một năm này trở thành vương hạ thất vũ hải d ầ cổ đại l từ đây danh sưng cùng ma quỷ hậu tự chia 5 năm năm dầu cổ đái bắt đầu hắn tìm kiếm minh vương chiến hạm kế hoạch bác dầu cổ ấ y theo âm thanh đi tới bà rét chỗ trước mặt cuộc giam dù thế nào phế vật cũng so ngươi cái này bị nhốt hai mươi một năm phế vật mới mạnh dầu cổ đã cắn xì gà phun ra một điếu thuốc mà không thay đổi nhìn xem cái này bị hải lâu thạch còng tay vòng chân buộc chặt tứ chi cùng thân thể cường tráng nam nhân khinh thường nói nhân sinh có bao nhiêu cái hai mươi năm bà rét i a hỏa này đã bà dẹp thành thành độc độc h khó chịu tức giận hư một tiếng trước kia nếu không phải là hải quân lấy nhiều lãnh ít để cho hắn thoát lực bị bắt hắn cũng sẽ không thân hãng mục giam hai mươi mốt năm a muốn hay không gia nhập vào chúng ta chúng ta có thể phóng ngươi đi ra dầu cổ đại khép cười một tiếng nói nhưng mà hắn biết b à n d ẹ t so với hắn còn muốn ngạo khí dù sao gia hỏa này thế nhưng là nắm giữ vương tư chất nam nhân ta không cần bất luận cái gì đồng bạn bất quá ngươi thả ta ra ngoài ta về sau giúp ngươi làm một chuyện b à n d ẹ t nghiêm túc nói nhưng mà nghĩ đến cái này gia hỏa có thể thả hắn ra ngoài hắn vẫn là không nhịn được tăng thêm một câu hiện tại hắn mười phần khát vọng lần nữa trở lại b i ể n cả hắn muốn tiếp tục hắn tối cường m ộ t tưởng đánh bại tất cả cờ giả vậy ta không giúp được ngươi thuyền trưởng của ta cũng không phải một cái nhà từ thiện dâu cổ đã cơi lạnh một tiếng nếu là b ạ dẹ không gia nhập như vậy hắn phần kia cường đại hệ siêu nhân hợp thể năng lực trái c nói không chừng liền bị mang chồng tất đoạt dù sao ba d ậ y tên kia thế nhưng là một mực lá hét cường đại hơn trái ác quỷ năng lực hắn liền nghĩ xem những thứ này cái này nắm giữ hạ kỳ b á vương nam nhân tại tử vong cùng tự do trước mặt có thể hay không giống như chính mình lựa chọn khuất phục bà dẹt nắm chặt nắm đấm có chút không phản bác được bây giờ nhân là dao tớt ta là thịt cá chính mình căn bản không có lựa chọn khác đây là chuyện không thể nào mà mang chồng nhìn thấy g i u cổ đại mời chào thất bại cũng lộ ra biểu tình trong dự liệu mỗi một cái nắm giữ hạ kỳ ba vương người đều khó có khả năng đơn giản như vậy thần phục giống minh vương dợ hội cùng c ả tạ cụ gì những thứ này hạ kỳ bá vương người sở h ư u cũng là tại nhà mình thuyền trưởng phía dưới thức tỉnh hạ kỳ bá vương nắm giữ rất thâm hậu giảng buộc cảm tình như cái gì h ư u tình và tình thân mà ba hẳn cóp cái này hạ kỳ bá vương người sở h ư u là bởi vì tình yêu mới nghe mang c h ồ n g lời nói nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là thật phục xem như bạn lữ ở giữa tín nhiệm cũng chỉ có truy chi ớt xanh cái này ra lọn khổng hạ kỳ bá vương bởi vì mũ dơm p h í ân cứu mạng mới gia nhập mũ dơm thuyền l u n đoàn nhưng cái này cũng thuộc về nửa kết minh nửa chi nhánh kết nghĩa quan hệ là uống kết nghĩa tiểu đệ r mang chồng không để ý đến bà d ẹ t cùng hồng bá tức hai cái này hạ kỷ bá vương người sở hữu hắn trực tiếp đi tới x ỉ lì hẹ vần vũ c h â u ngục giam phía trước hắn càng ưa thích loại này nắm giữ quân nhân khí chất kiếm sĩ bởi vì loại người này càng nghe lời lại càng dễ phục tùng mệnh lệnh chỉ cần thỏa mãn một chút hắn s á t lục dục vọng là được hơn nữa x ỉ lì hẹ vần vũ bây giờ đã bị mạ gạ lạn phán xử tử hình cái này khiến hắn phản ý đã quyết cũng không tiếp tục muốn lưu ở ỉm kẹo đao cái này tuân thủ một cách nghiêm trình quy tắc điều lệ chỗ hắn cái này ỉm cùng hung cực các tụ phạm liền bị mạ gạ lắm bắt phán xử hoán lại tử hình. Cái chịu. khiến hắn mười này hắn phần khó、chịu. Xí lìa có vân vũ nâng lên đầu của hắn nhìn về phía người trẻ tuổi này sắc mặt lộ ra ý động biểu lộ hắn đích xác không quá muốn chờ chết ở đây bởi vì mạ gạ lạn cái tia trong đầu chỉ có quy củ nam nhân thật sự lại bởi vì hắn trắng trận đồ sắt tù phạm mà xử tử hắn hơn nữa sĩ、sì、lì ẹ、e、cũng biết hải quân bản bộ đang tại nhằm vào tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng sáng sớm hắn cũng đưa mắt nhìn hỏa quyền hạ sợ ra ngoài đoán chừng giữa chưa đến buổi chiều bọn hắn liền đã khai chiến a mang chồng ra hỏa này lúc này tới ỉm kéo đao thời gian tính được thật chuẩn a hải quân bản bộ bên kia chắc chắn không d à n h phân thần không có trợ g i ú p đi tới ỉm kéo đao vừa mới nghe được ngươi chuẩn bị tiến vào thế giới mới cướp đoạt tứ hoàng vị trí ngươi là chuẩn bị cướp đoạt dâu trắng địa bàn sao ta nghĩ cái này hẳn tràn đầy sắt l ư c a như vậy phiền phức mang theo ta ta ta、sì e、ta trên mặt tràn đầy đối với tự do cùng giết hại khát vọng hắn bây giờ liền nghĩ rời đi cái này tối t â m không ánh mặt trời vô hạn địa ngục tất nhiên mạ gạ lặn không cho hắn giết chóc vậy hắn liền đi trên đại dương bao la s á t lục như phản ìm kẹo đao như vậy hoan n g h ê n ta thuyền mới viên đồng thời ngươi phải biết trên thuyền ta quy củ phản bội cùng không nghe lời cũng là tuyệt không cho phép sự tỉnh mang chồng hạ kỳ b á vương đang tràn ngập cười khép mà nhìn xem si lì hẹ、e、v ậ n vũ tiếp đó tay hắn vung lên sắp hoa quả sắp thực gồn đệ ử n g lập tức chân chu mở ra cái này hải lâu thạch mục giam Tiếp đó, tại đó đ ô nhìn g đảo tù p ạ m c n thấy dưới n m x ĩ lì ẹ hẹn vân vũ, vũ, vũ cái này ỉm kéo đa nguyên cai ngục trưởng gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc làm cho những ngày tù pháp biết lần này vượt ngục sát xuất thành công đem lại đại tăng cao có cái này cai ngục trưởng nội ứng chạy ra ỉm kéo đao càng đơn giản hơn ngươi dân tố chính n g ư ơ i đi lấy trở về thuận tiện đi giám thị phòng chặt đức cùng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hệ cái này tiểu nhiệm vụ ngươi cũng có thể hoàn thành a mang c h ồ n g để cho người ta cho si l ì hẹ vần vũ đưa lên rượu thịt để cho hắn khôi phục một chút thể lực loại này cấp bậc cao thủ có thể rất dễ dàng tiêu hóa đồ ăn khôi phục nhanh chóng chiến lược mà lúc này ỉ m kéo đao trông coi binh sĩ đã rết xuống phó thự trưởng hàn mì bản phó cai ngục trưởng đồ mì nổ cùng ngục tốt giải xạ đỉ mấy người dẫn theo ngục tốt thú cùng đại lượng ngục tốt xuống bắt chai đoàn hải tặc cán bộ cùng thuyền viên lập tức cùng bọn hắn đánh lên liền dầu cộ đại đều giết rồi đi qua, chỉ đi không có vấn đề si lì ẹ n v ầ n vũ đốt lên một cây xì gà ngoại trừ nắm giữ quả độc độc mạ gạ lạn những người khác đối với hắn một điểm ý hiểm tở cũng không có si lì ẹ n phong tới tầng thứ sáu cửa ra vào hắn nhanh chóng xử lý một cái trông coi ngục tốt đoạt một cái chế tạo t r ư ờ n g đ a o trong đám người ánh đao lướt qua trong nháy mắt bắn tung tóe ra vô số máu tươi một hàng trông coi ngục tốt ở trong sợ hai trong chớp mắt n g ã xuống si lì ẹ n v ầ n vũ đã rời đi tầng thứ sáu vô hạn địa ngục phi tốc chạy tới tầng thứ tư tầng quản lý nơi đó chẳng những là mạ gạ lạn cùng đông khu. Hắn yêu đao tố chắc là ở chỗ đó hơn nữa giám thị phòng cùng liên hệ trung khu cũng ở đó r â u cổ đại sô dô ba d ậ y lạp vịt t h ẹ những thuyền này vn i ê chặt k ể m kẹo đao số lớn binh lử mang chồng không có ra tay mà là tiếp tục hắn mời chào đại kế hạ tại huyên náo huyên náo vô hạn trong địa ngục đi tới mang chồng thuyền trưởng ta thả ta ta nhất định sẽ vinh viên thần phục tại ngươi dưới trướng mang chồng thuyền trưởng ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta ba mang chồng rất nhanh tại trước mặt một cái ngục giam n g ư lại thùng rượu lớn bắt cờ sót có hứng thú đi theo ta hay không mang chồng nhìn xem cái này mũi to còn lấy ra một bình rượu ngăn uống cái này lập tức để cho rượu này rượu trái cây năng lực giả tràn đầy khát vọng hắn bị giam tiến kìm kéo đao sau đó liền hoàn toàn đoạn tuyệt rượu ngon cái này khiến hắn cái này nghiện rượu trọng chứng phạm nhân cực độ khó chịu không có rượu ngon trong cuộc sống đơn giản sống không bằng chết mang chồng thuyền trưởng cho ta hút một ngụm ta cái mạng này cũng là của ngươi bát sqr xót lập tức vọt tới hải lâu thạch lan can trước mặt đem chung phòng tù thất đang tại t r ê n hướng mang chồng phạm nhân toàn bộ m á bay biểu hiện ra phi phạm thực lực dù là bị hải lâu thạch còn tay hạn chế trái ác ủy năng lực hắn dị bẩm thiên phú thể chất cùng sức mạnh v Rất tốt, người sau này sẽ là bác trai đoàn hải t ạ c thuyền viên mang chồng đem bình rượu đưa cho thùng rượu lớn b ắ c sờ sọt cầm qua bình rượu liền điên cùng m á y quán lộ ra hạnh phúc chìm đắm biểu lộ không biết qua bao nhiêu năm hắn cuối cùng uống đến rượu gồn đế ư n lập tức biết chuyện mở ra n g ụ c giam giải khai b ắ c sờ sọt trên người hải lâu thạch còn tay vòng chân phóng xuất ra cái này hung danh bên ngoài thích rượu của ma ăn uống no đủ liền lập tức xem thoáng qua thực lực của ngươi từng cái thủ hạ tại ký ức hải mã thành bảo bên trong lấy da mỹ thực rượu ngon để cho bắt sờ sọt ăn uống thạc ử a còn vì hắn đổi một bộ b Thùng rượu lớn bắt cờ soát điên cùng cho mình rượu một cái cùng mẫu mẫu cho mọc ra t rượu, mũi giải v m a xấu xí、si、nữ hải tặc nhìn thấy thùng rượu lớn thay đổi quần áo mới sau lập tức hướng về phía mang c h ồ n g hô lớn mà nàng trong nhà tù thủ phạm đã bị nàng toàn bộ đánh ngã khi tức bệt hoài tùy thời đều có thể quản điệu mà kệ tờ d i n điệp đẹp một người đứng n g ụ c giam lan can trước mặt hướng về phía mang chồng điên cuồng hô to nàng chán ghét loại này hắc bạch đầu đáo tủ xem như có phẩm vị nữ hải tặc nàng nhẫn nhịn không được loại quần áo này nàng muốn đi ra ngoài nàng muốn mặc trở về quần áo đẹp đẽ nàng muốn tự do có thể một người đánh cho tàn phế năm cái cùng phòng t ù phạm thực lực của ngươi rất không tệ mang chồng nhìn xem xấu xí kệ tờ d i n điệp đẹp bất quá thực lực của nàng coi như không tệ hắn cùng x i l ì h ẹ vân vũ liên thủ liền có thể bắt sống nguyệt quang mọ gì ạ nàng coi như không có thực lực vương hạ thất vũ hải hẳn là cũng có thực lực phổ thông hải quân băng hải tặc dâu đen cán bộ bên trong ngoại trừ x ì lỉ h ẹ vẩn vũ tương đối mạnh những thứ khác cán bộ không có một cái nào là đối thủ của vương hạ thất vũ hải hải tặc nữ đế thậm chí có thể trong nháy mắt dây mấy cái dâu đen cán bộ những tù phạm này cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy nếu là thật mạnh như vậy như vậy bọn hắn nên trở thành vương hạ thất vũ hải mà không phải trở thành g h m k é o đao t ù phạm mang chồng thuyền trưởng ngươi thật là đẹp trai có thể gia nhập các ngươi là vinh hạnh của ta kệ tờ di ệ m đẹp cung tính đối với mang chồng túi trào đạo kỳ thực nàng cũng coi như là một cái thiên kim tiểu thư xuất thân đã từng là một cái quý tộc nhưng là bởi vì nàng thất thủ giết anh ruột mới ra biện làm hải tặc bởi vì đối với mỹ lệ tràn đầy chấp nhất nàng tùy ý cướp đoạt mỗi hòn đảo mỹ lệ quần áo cái này cùng tứ hoàng bác gái đối với thức ăn ngon chấp nhất giống nhau như lúc đồng thời nàng cũng chán ghét những cái k i a dung mạo rất mỹ lệ nữ nhân hận không thể đều giết rồi các nàng kỳ thực cái này cũng là nàng đối với chính mình dung mạo xấu xí đưa đến tự ti cùng đ ế n cuồng nàng chậm rãi đã biến thành một cái cùng hung cực ác nữ hải tặc thậm chí được xưng là sự thượng hung ác nhất nữ hải tặc danh tiếng so tứ hoàng bác gái còn muốn ác liệt hoàn toàn không giảng hải tặc đạo nghĩa cùng mang chồng nhìn xem cái này xấu xí huyền nguyệt thợ săn ngoại trừ có chút thực lực không có bất kỳ cái gì điểm tốt minh bạch mang chồng thuyền trưởng chính là ta ân nhân cứu mạng đời ta đều là ngươi bộ hạng huyền nguyệt thợ săn kệ tờ dìn điệp đẹp lập tức biểu trung tâm vì tự do cùng quần áo mới nàng không còn săn giết mỹ nữ cũng không vấn đề gì hơn nữa mang xếp s o n g như muốn đến c ư ớ p đoạt tứ hoàng chi vị đúng là bọn họ phát huy chiến lược thời cơ tốt bỏ lỡ cơ hội lần này bọn hắn đợi này đều phải để lại tại tối tăm không ánh mặt trời ìm kẹo đao bên trong lại không đào thoát thời điểm thả nàng đi ra mang chồng hướng về phía gồn đế tử nói ngươi mang chồng nhìn xem kệ tờ dìn điệp đẹp được thả ra sau đó cho rượu mỹ thực cùng chuyên trúc trang phục liền để nàng đi biểu hiện một chút là thuyền trưởng kệ tờ dìn điệp đẹp cười toe toét huyết bùn đại khẩu ăn uống mặc vào quần áo mới sau đó liền ngay lập tức đi tàn sát ỉm kẹo đau ngục tốt xem thoáng qua giá trị của mình nhìn thấy mang chồng lại phóng một người vô hạn địa ngục hải tặc khát vọng nhìn xem mang chồng khát vọng chính mình là cái tiếp theo may mắn hơn nữa nhìn đến thùng rượu lớn bắt sờ sọt cùng huyền nguyện t ợ săn kệ tờ dìn đẹp, đẹp cũng là đánh cho tàn phê chính mình cùng phòng tù phạm mới thu được mang chồng ư ái những tù phạm như vậy chính mình liền nắm giữ cơ hội lớn hơn bị mang chồng vừa ý tiếp đó chạy ra cái này tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng ngục giam ba chương hai trăm ba mươi sáu lấy tù phạm trái tim mang chồng cũng không nghĩ đến chính mình căn bản không có tính toán giống dâu đen t i ệ p muốn tuyển chọn người mạnh nhất nhưng mà những tù phạm này tự phát liền bắt đầu đánh lên có lẽ tại những n à y tù phạm trong mắt cũng là chỉ có người mạnh nhất mới có thể sống lấy đi ra ở đây nhìn thấy mỗi cái lao ngục đánh nhau đám tù nhân mang chồng cũng không có ngăn cản ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn lẫn nhau chiến đấu như vậy một hồi đem bọn hắn đều bắt đi thì càng nhẹ nhõm có lẽ chính mình lưu bọn hắn một mạng bọn hắn còn muốn đối với mang chồng mạng hơn bắt trai đoàn hải tặc đối với ỉm kẹo đao ngục tốt chiến đấu càng ngày càng kịch liệt một thân chính nghĩa nhưng thực lực không tốt ỉm kẹo đao phó t h ư trưởng hàn mị b ạ n dù là dù thế nào ngạc khí vẫn là ngã xuống dầu cổ đái trên tay phó cai ngục trưởng đồ mị nổ cũng ngã ở thợ săn hải tặc sổ rổ dưới đao ngược lại là ngục tốt giải t i ể u xa đi bốn đầu c ả mị nô ngục tốt thú vô cùng khẳng đánh lần lượt ngã xuống lại đứng lên đánh như thế nào đều đánh không chết bọn da hỏa này thế nhưng là động vật hệ giáp tỉnh giả sức h ô i phục mạnh đến mức đáng sợ bất quá b r ầ u cổ đại đem hàn nghỉ bạn hút khô lượng nước sau đó đem hắn ném ra ngoài lập tức đi tới cùng lúc làm sạch những thứ này n g ụ c tốt thú nếu là có thể đem những thứ này n g ụ c tốt thú bắt trở về mang chồng liền có thể tước đoạt ra bốn cái động vật hệ trái ác quỷ, tới mở rộng bác trai đoàn hải tặc thực lực t h ù n g rượu lớn bắt cờ xuất cùng huyền nguyệt thợ săn kệ tờ dìn điệp mỹ ra gia nhập chiến đấu nhanh chóng chém giết ỉm kẹo đao những thứ này n g ụ c tốt không chống nổi mau bỏ đi trở về tìm mạ gạ làn thự trường lao phiên dài xạ thì thấy không ổn lập tức tiến lên đem thấy khô hàn n h ỉ bạn đoạt trở về nhanh chóng ch bây giờ chỉ có mạ gạ lạn thự trưởng mới có thể xử lý nơi này bạo động ngục tốt dài tiểu xạ đỉ cũng vung vẩy cái này roi ra đem trọng thương phó cai ngục trưởng đố mỹ nổ quân trở về phi tốc chạy trốn đồng thời hạ lệnh bốn đầu ca mỹ nâu ngục tốt thú dùng bọn chúng thân thể to lớn ngăn ở tầng thứ sáu trong cửa lớn ngăn chở bát trai đoàn hải tặc tiểu xạ đỉ cũng tin tưởng ngục tốt thú cường hành o sinh mệnh lực sẽ không dễ dàng như vậy bị bát trai đoàn hải tặc người xử lý phiến phức nhanh chóng giết chết những thứ này ngục tốt thú đầu cổ đại lập tức giết tới chỉ một thoáng máu tơi ư bắn tung tóe bốn đầu ngục tốt thú bị bắt chai đoàn hải tặc điên cuồng công kích đao chạm kiếm bổ, nhưng mà bọn chúng vẫn như cũ ngăn trở đại môn không phóng to cha đoàn hải tặc giết tới tầng thứ năm một bên khác s ì ly hẹ vần vũ đã giết trở lại tầng thứ tư nóng bỏng địa ngục tại vật tư khu tìm tới chính mình yêu kiếm g ô n g tố hắn lập tức t u é t ra miệng vì có càng nhiều thời gian rời đi ỉm k é o đao s ì ly hẹ vần vũ cũng là nghị trước tiên phá hủy liên hệ trung khu hắn trực tiếp thẳng hướng giám thị phòng cùng liên hệ trung tâm tiến hành không khác biệt đồ sát chẳng những đem giám thị viên cùng người liên hệ viên đánh giết liền hắn đi qua mạ gạ lạn văn phòng lúc biết khoảng thời gian này là mạ gạ lạn ngồi sổm xí thời gian phế vật thự trưởng si lìa、e、vần vũ đối với cái này mỗi ngày chỉ có thể việc làm bốn tiếng thự trưởng cũng vô cùng khó chịu bất quá bây giờ quả độc độc tác dụng phụ lại làm cho bác trai đoàn hải t ạ c xông vào để cho si l ì ẹ、e、thu được cơ hội tự do si lìa、e、c ư ờ i lạnh một tiếng không có t r e o chọc mạ gạ lạn mà là mang đi thuốc giải độc ngay lập tức trở về tầng thứ sáu vô hạn địa ngục khi hắn nhìn thấy mang theo thây khô hạn nhì bạn satit cũng đã đổ mị nổ sa đi lập tức sát ý lâm nhiên si lìa ba lao phiên dài xạ t h t sợ hãi ô người sát thần này như thế nào bị phóng ra x ì lì hẹ -e、đại nhân h ư n h ư ợ c phó cai ngục trưởng đồ mỹ nổ cùng ngục tốt giải tiểu sa đi cũng khiếp sợ nhìn xem cái này nguyên cấp trên không biết hắn là địch hay bạn bất quá cảm nhận được x ì lì ẹ -e、trên người sát ý các nàng biết cái này nguyên cấp trên muốn đại khai sát giới kỳ thực ưa thích ngược đ á i phạm nhân tiểu sa đi đối với thị sát phạm nhân x ì lì hẹ -e、vẫn tương đối công nhận nhưng mà tại ìm kẹo đao mà gạ làng quy củ chính là quy củ có thể ngược đáy nhưng mà không thể số lớn đồ sát chỉ có thự trưởng mới nắm giữ tùy ý tử hình phạm nhân quyền lợi mà cai ngục trưởng thì không có cái quyền lợi này nhưng mà xi lì ệ -e、lần lượt không nhìn mạ gạ l ạ n cảnh cáo xem thường mạ gạ l ạ n q u của uy vẫn như c ũ phối hợp đồ sát phạm nhân làm vui cho nên xi lì ệ -e、mới có thể bị mạ gạ l ạ n thượng trưởng trực tiếp cầm xuống giam giữ đồng thời phán xử tử hình hàn n h ì bản vẫn như c ũ rác rưởi như vậy tràm lập quyết xi lì ệ -e、vần vũ căn x ì gà trong nháy mắt rút ra yêu đao dân tố cái này danh đao bước lên tinh hồng huyết quang mà xi lì ệ -e、ánh mắt cũng biến thành đỏ thắm một cái máu đỏ rét hình kiếm quang thoáng qua xi lì ệ -e、vần vũ đã xuất hiện tại bốn người đằng sau không tốt tiểu xa đi cùng xạ tiệc t ấ n kinh kêu to lên lập tức lấy vũ kh máu tươi bắn ra lao phiên dài xạ tít ngăn tại trước ngực màu đen tam xoa kích bị chặt đánh gãy phần eo đến bộ ngực bị đánh trở thành một đạo hẹp dài vết thương hắn cùng thây khô hạn n ì bạn cùng một châu ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức ngục tốt giải tiểu xạ đi ác ma tam xoa kích cũng đã bị chặt đánh gãy nhưng mà nàng còn có một cây màu đỏ tuần thú trường tiên ngăn cản một cái bất quá vẫn là không có thể ngăn nổi xì li、e、ẹ vần vũ lăng lệ công kích trên bờ vai máu tươi bắn tung tóe nàng và đ ồ m ì nổ cũng đổ xuống dưới nhưng mà hai người bọn họ cũng không có triệt để đã hôn mê một mặt sợ hãi nhìn xem xì li ẹ không có trực tiếp chém giết các nàng si lì ẹ một đạo tức giận âm thanh tại tầng thứ tư văn phòng bên kia chuyển tới bàn g bạc màu tím xương độc trả tới si lì ẹ vần vũ h ừ nhẹ một tiếng nhanh chóng rời đi tại chỗ chạy về phía tầng thứ sáu vô hạn địa ngục hắn thừa nhận một mình hắn đánh không lại mạ gạ lạn nhưng mà tăng thêm bát trai đoàn hải tặc cùng đông đảo t ù phạm vậy sẽ rất khó nói mà lúc này tại vô hạn trong địa ngục mỗi lao ngục thắng bại đại bộ phận đã quết ra chiến hạm to lớn thánh du an ác lang tại mỹ từ phía dưới không nói hai lời trực tiếp gia nhập bát trai đoàn hải tặc ác chính vương hạ vã lộ bị dở ra hỏa này nhìn có c h ú thấy k ô n nổi mang chồng người trẻ tuổi này, thậm chí mở miệng muốn mang chồng thuyền trưởng vị trí. Kết quả trực tiếp bị mang chồng chân, bên, như này ngang ngược cản nguyên quốc vương. Nhìn g dậy thậm tay tuổi tiếp hai hai cái mở một xem qua chí trực cắt vước h trẻ trí. Kết đứt từ t rỡ quả quốc vị bị bỏ mang chồng như thế tâm hận thủ lạc những thứ khác thủ phạm cũng ngoan không thiếu l à đem những thứ này những thứ này chiến bại người trái tim đều cho ta lấy mang chồng cười lạnh một tiếng hướng về phía trạ phản gạ la nói đồng thời phân phó thủ h ạ đem những thứ này không có tim thủ phạm toàn bộ áp tải ký ức hải mã thành bảo bên trong mang chồng thuyền trưởng ta nguyện ý gia nhập vào các ngươi đừng có giết ta nghe được mang chồng muốn lấy trái tim của bọn hắn những tù phạm này lập tức sợ hãi điên cuồng kêu to lên bọn hắn không muốn chết nhất là bây giờ loại này nhìn thấy tự do hy vọng sau lại muốn bị xử lý càng thêm tuyệt vọng ba chương hai trăm ba mươi bảy bằng đ ị c h v ạ n trà phản gạ la mặt không thay đổi đi lên trước dùm một cái trong lao ngục chiến bại tù phạm trái tim bị la nhanh chóng cắt chém đi ra nhìn thấy trái tim của mình bay ra những tù phạm này kém chút bị sợ chết kết quả phát hiện mình còn có thể động còn giống như không có chết lập tức có một loại cảm giác sống x u t sau tai nạn trái tim của các ngươi chúng ta nhận chỉ có các ngươi chân chính gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc vì bác trai đoàn hải tặc làm ra c ô n g hiến của mình các ngươi mới có thể thu hồi trái tim của mình bằng không các ngươi thật sự sẽ triệt để tử vong mang chồng lộ ra ác ma một dạng nụ cười làm cho những n à y tù phạm cũng vì đó sợ hãi mà la tiếp tục tại mỗi một cái lao ngục cắt chém trái tim mà những tù phạm này từng cái bị mang về thành bảo bên trong đi ăn uống thả cửa bổ sung thể lực bởi vì sau mấy tiếng bọn hắn có thể liền muốn tại hải quân bản bộ mạ dị n g ệ phỏ sông lên phong sông vào t r ậ địa vì mang chồng giành lợi ích lớn hơn nữa mang chồng thuyền trưởng ta thật sự thực tình gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc không cần đoạt ta trái tim một cái khuôn mặt hung hãn tủ phạm đang lớn tiếng hò hét vốn là hắn còn nghĩ lá mặt lá trái thông qua mang chồng cùng đi ra sau đó lại nghĩ biện pháp thoát đi mang chồng đoàn hải tặc một cái người đi tiêu sái không nghĩ tới bây giờ trái tim đều bị mang chồng cướp đi đó chính là nói bọn hắn về sau đều muốn bị bắt trai đoàn hải tặc k h ô n g chế cũng không còn cơ hội chạy trốn không có bắt được ta tán thành liền không khả năng cầm lại trái tim tất cả mọi người là hải tặc cũng không cần cắp ngươi đơn thuần được hay không bất quá ngươi dám nói loại lời này xem ra ngươi không phải rất chân quý chúng ta cho ngươi còn sống cơ hội vậy ngươi liền đi chết đi mang xếp ở la trên tay tiếp nhận cái này tù phạm trái tim không nhìn cái này tù phạm cầu x i n tha thứ trực tiếp bóp nát cái này tù phạm lập tức sủi xuống tử vong sóng này g i ế t gà dọa khi d i ệ t sát tù phạm làm cho những n à y tội phạm ác độ đều lòng sinh ý lạnh ai nguyện ý gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc ta sẽ ở trong cuộc sống tương lai mặt chấm r ã i khảo sát các ngươi nếu như các ngươi không muốn trả giá cái gì để báo đáp phần của ta ân cứ u mạng như vậy lao tử nói cho các ngươi biết tuyệt không có khả năng nếu là thật cứng như vậy tức giận lao tử cho các ngươi cơ hội tự sát bất quá ta vẫn như cũ sẽ đem thi thể của các ngươi lợi dụng đến lúc đó sẽ để cho hình bóng trái cây năng lực giả đem các ngươi làm thành cương thi mang chồng cười lạnh một tiếng nói tiếp đó ra hiệu l à tiếp tục mà mang chồng bản nhân đã hướng đi hồng bá tức cùng ma quỷ hậu tự hai người những thứ khác tù phạm quả nhiên an tĩnh rất nhiều mang chồng thuyền trưởng có phải hay không chúng ta chân chính gia nhập vào các ngươi thời điểm chúng ta liền có thể thu hồi trái tim có tù phạm lớn tiếng mở miệng nói coi như bị mang chồng uy hiểm ở một đoạn thời gian nhưng ít nhất có cơ hội sống sót cái này giống như cũng không lỗ không tệ bất quá các ngươi cũng không nên năng lạnh bởi vì dưới trướng của ta có quan sát trí nhớ bộ h ạ các ngươi phải cẩn thận một chút mang chồng lần nữa thả ra một cái đại chiêu trong nháy mắt để cho đại bộ phận tù phạm c ô m như hến cũng không còn dám có cái gì quá mức tiểu tâm tư chỉ có thu được mang chồng tán thành gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc mới là bọn hắn thu hồi trái tim thu được tự do chính đồ mang chồng thuyền trưởng ta nhất định sẽ cố gắng đạt được ngươi tán thành ta nhất định sẽ gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc một bộ phận nghĩ bám đ u ổ i cùng khát vọng tự do tù phạm lập tức lớn tiếng cam kết muốn tại trước mặt mang chồng soát hảo cảm những tù phạm này bị mang vào ký ức hải mã thành bảo bên trong bổ sung lương thực khôi phục thể lực cả đám đều kích động đến ghê gớm lần này bọn hắn thật sự vô cùng có khả năng an toàn rời đi ìm kẹo đao cái này kiên thành trái cây năng lực giả thực sự rất thích hợp đại quy mô vượt ngục xem ra mang chồng thuyền trưởng thật là sớm đã có dựng mưu mưu tính sâu xa hai vị này tiền bối ta biết các ngươi là hạ kỳ ba vương người sở hữu hơn nữa một đời làm theo độc lai độc vãng chuẩn tắc không có khả năng gia nhập vào chúng ta vậy ta không thể làm gì khác hơn là lấy chính mình thủ đoạn tới xử lý các ngươi mang chồng hướng về phía hai cái này một mực trầm mặc truyền kỳ hải t ậ nói hai cái này mánh nhân đều phi thường cường đại nắm giữ có thể so với tứ hoàn cấp thực lực nhất là hồng bá tức cái này còn không có phục d ụ n quỷ hút máu trái cây tam sắc bá khí thể thuật giả mang chồng cũng không muốn dễ dàng tới gần hắn bởi vì hồng bá tức lai đức phiệu đặc thù k ẹ bùn sổ c ù hà kỳ còn có thể nhìn trộm đến tâm linh người khác g i a hỏa này thực lực kinh khủng liền hải lâu thạch còng tay đều không chắc chắn có thể vây k h ố n hắn cho nên tại hắn bị bắt sau đó ỉ m k é o đa ngoại trừ không chút cho hắn đồ ăn khôi phục thậm chí càng định kỳ cho hắn tiêm vào độc dược đem thể lực của hắn định tại một cái khả không phá vi tiểu quỷ thả ta ra ngoài ta giút ngươi trở thành cái gọi là t ứ hoàng hồng bá tức lai đức ph bình tĩnh nhìn xem mang chồng người trẻ tuổi này thật ngoài ý m u ố n chúng ta hẳn là có thể trở thành tứ hoàng không cần ngươi trợ giúp mang chồng cười nhạt một chút trở thành tứ hoàng vốn là tại kế hoạch của mình bên trong không có hồng bá tức hỗ trợ hắn cũng có chắc chắn cầm xuống vị trí này tiểu quỷ ngoại trừ gia nhập vào các ngươi muốn cái gì điều kiện ngươi mới nguyện ý thả chúng ta ra ngoài ma quỷ hậu tự bạ dẹt khó chịu nói hắn vốn chính là không sợ trời không sợ đất người của ngạo làm sao lại nghe mệnh lệnh của người khác m ạ g ã lan muốn xuống ta không dành cùng hai vị có kẻ mặc cả mang chồng ra hiệu độc vì cho hai cái này mánh nhân tiêm vào suy yếu virus la cũng tới khó khăn tại hai cái này cường đại bá khí cao thủ trên thân lấy ra trái tim n ắ m trong tay tính mạng của bọn hắn kế tiếp hải quân bản bộ sẽ cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến đáng tiếc hai vị không có cơ hội nhìn thấy biểu ọ n hắn đính đ cấp ạ chiến.、Mang、chồng nói mà không có không nói i Mang mà b cảm gì đạo hắn biết rất khó thu phục hai người cũng l ờ i lại nói cái gì hơn nữa hiện tại hắn thực lực cũng không có đạt đến nghiền ép hai người trình độ thu phục đứng lên càng thêm khó khăn mang chồng nhìn xem hai người cũng bị nhốt tiến vào thành bảo bên trong cuối cùng đem ánh mắt đặt ở mục tiêu cuối cùng bên trên một cái bị băng phong tại vô hạn địa mục chỗ sâu nhất bên trong đại hải tặc chính phủ thế giới tựa hồ rất quan tâm cái này noa noa no mi năng lực giả thế mà c ô ý đem b ă n g địch phản đ ó n g băng chậm lại tuổi thọ của hắn trôi qua dường như là không muốn nhanh như vậy để cho thế giới này kẻ phá hoại chết đi để cho viên này cường đại trái ác quỷ trùng sinh ra ngoài lại hoặc là nói đang nghĩ biện pháp thu về cái này trái ác quỷ năng lực dù sao chính phủ thế giới thế nhưng là chuyên môn xuất động cv đặc công đem b ă n g địch phản bắt lại chuyên môn đem hắn băng phong chết giả hơn ba mươi năm đồng cứng l i ê linh chẳng lẽ cái này mặc mạc tăng gấp bội năng lực trái cây còn có cái gì không muốn người biết chỗ đặc t ủ mang chồng đánh vỡ băng cứng cứu ra thế giới này kẻ phá hoại b、so so、thủ trước tiên mang về a mang chồng đối với la cùng độc quy nói bởi vì hắn thấy được xì lì hẹn、e、vần vũ lao xuống đằng sau còn có ba đầu độc long truy kích tới hắn biết mạ gạ lặn đã chạy xuống bất quá hắn tại tầng thứ sáu vô hạn địa ngục sự tỉnh cũng đã làm được không sai bị lắm ba chương hai trăm ba mươi tám chiến m ạ g ạ l ạ n nội g i ậ n đùng đùng chạy xuống m ạ g ạ l ạ n nhìn thấy trọng thương ngã xuống đất bốn đầu ngục tốc thú càng thêm p h ấ n nộ hắn nghỉ bàn cùng tiểu xa đi bọn hắn cũng đã trọng thương ỉ m kẹo đao gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất thiệt hại s o kim sư tử sĩ kỳ chạy trốn một lần kia càng nghiêm trọng hơn m ạ g ạ l ạ n trên người khói độc cùng nọc độc không cần tiền mà phóng xuất ra ở trong đường hầm vô thiên cái địa vô cùng kinh khủng hắn muốn triệt để ngăn chặn bát trai đoàn hải tặc đường chạy trốn không ai có thể tải độc khí của hắn trong lĩnh vực chạy đi khi m ạ g ạ làn bước vào tầ con mắt không dám tin tưởng nhìn xem một màn này tâm t ì n h trở nên mười phần ngưng trọng lên những tù phạm này đi nơi nào bác trai đoàn hải tặc nhanh như vậy liền đã thả chạy tất cả tù phạm mang chồng ba ba á ngươi đã xúc phạm ỉm kéo đao pháp luật dù là ngươi là vương hạ thất vũ hải lão phu cũng muốn đem ngươi đánh giết ở đây còn có ngươi hốn đả này đem những tù phạm kia lấy tới đi nơi nào mà gạ l ạ n nhìn thấy mang chồng liền tức giận hét lớn ra vừa nghĩ tới nhiều như vậy cùng hung cực các đại hải tặc liền chạy trốn tới trên mặt biển hắn liền cảm thấy vạn phần tự trách đều là bởi vì chính mình trông giữ bất lực mới đưa đến bác trai đoàn hải tặc xâm lẫn đối với cái này hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm mạ gạ làn những t ù phạm này ta mang đi mà ngươi cũng không có năng lực này ngăn ta lại mang chồng chậm rãi đi tiến lên tại vua ổ cả mạ ỵ vạn cổ dưới tình báo bọn hắn biết mạ gạ làn đau bụng thời gian cho nên dễ dàng lợi dụng thời gian này thiết điểm nhanh chóng cầm x u ố n g vô hạn địa ngục kế tiếp hắn còn muốn đánh bại mạ gạ làn đem phía trên mây tầng cũng vơ vét một lần bắt trai đoàn hải tặc thuyền viên thừa dịp mang chồng cùng mạ gạ làn rằng co mấy cái đem bốn đầu mục tốt thú dùng hải lâu thạch xiếng xích trói lại tại hải lâu thạch tác dụng phía dưới những thứ này mục tốt thú biến trở về hình thái nhân loại. từng cái d à i đồ đần hội chứng m ộ t dạng bọn hắn rất nhanh bị giam tiến vào ký ức hải mã tòa thành trong n g ụ c giam chờ đợi mang chồng cướp đoạt bọn hắn trái ác quỷ năng lực đó là kiên thành trái cây năng lực giả m ạ gạ lản trong mày rất nhanh phát hiện cái k i ê m màu hồng hải mã năng lực hắn lập tức liền nghĩ hiểu rồi vô hạn địa ngục tù phạm biến mất nguyên nhân hắn đột nhiên có chút may mắn như thế chứng minh tất cả tù phạm cùng bác trai đoàn hải tặc cũng không có chạy trốn vậy mình còn có cơ hội lấy công chủ tội đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về hôm nay hắn nhất định phải cầm xuống cái này một số người bình chướng lao lung mang chồng trong nháy mắt phát động cực lớn che chắn đem chính mình người đều bảo vệ màu tím độc long đâm vào trên che chắn đã biến thành số lớn ngọc độc cẩn thận không khí đây là thuốc g i ả i độc s i lì hẹ vần vũ lập tức đem mấy bình thuốc ném cho mang chồng hắn cũng không muốn mang chồng té ở mạ gạ lạn khí độc phía dưới như vậy hắn cũng rất khó một người chạy đi mạ gạ lạn cái này một mặt chính khí ra hỏa trên mặt n ổ i tại sử dụng độc l o n g nhưng mà vụ trộm cũng tại không ngừng phóng thích vô sắc vô vị khí độc muốn im áng độc lật bọn hắn nghe được sĩ、sì、lì ẹ、e、vần vũ nhắc nhở bát trai đoàn hải t ạ c thuyền viên lập tức nín thở có chút thuyền viên thậm chí tại ìm k é o đao ngục tốt trên tay cướp được mặt nạ phòng độc đeo tại trên mặt của mình trong đó quỷ nhân a kim rất nhanh quen cửa quen mẹo góp nhặt không ít mặt nạ phòng độc bởi vì hắn khi xưa thuyền trưởng cờ ý ẹt cũng mười phần nữa thích sử dụng độc khí đạn hắn nhanh chóng đem những thứ này mặt nạ phòng độc phân cho những thứ khác cán bộ thuyền viên mà thực lực yếu kém thuyền viên n h o nhao bắt đầu rút lui trở về ký ức hải mã thành bảo bên trong sĩ、sì m ạ g gạ lạn nghe được xì lì ẹ n vần vũ vì bác trai đoàn hải tặc hải tặc nhắc nhở lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi trên thân lần nữa bước lên màu đỏ tím kịch tự độc hoàn toàn giống nham tương mở dạng liên tục không ngừng m ạ g gạ lạn cũng bị số lượng cao nọc độc bao k h ỏ a đã biến thành một cái khổng lồ độc chi tự nhân r ầ u c ố đại các ngươi thông qua con đường kia trở về phía trên số tầng tiếp tục cầm xuống những tù phạm kia ở đây liền giao cho ta nhìn xem làm thật m ạ g gạ lạn mang chồng giải khai che chắn lồng giam làm cho những n à y thủ hạ thông qua năm năm tầng nhân yêu nhạc viên trực tiếp đi lên ngược lại bọn hắn lưu lại cũng g ú t không được gấp cái gì. còn không bằng nhường bọn hắn tiếp tục đi cấp đoạt t ù phạm đến nỗi mạ gã lạn g cái ý nghĩ này phải dùng kịch độc ngăn chặn thông đạo ý nghĩ đơn giản chính là một chuyện cười là thuyền trưởng b á c trai đoàn hải tặc thuyền viên lập tức nhanh chóng rời đi lưu lại vừa mới thả ra mấy cái đại hải tặc t ù phạm mang chồng thuyền trưởng xem ra ngươi thật sự đủ tự tin xi lì h ẹ vần vũ căn xì gà nhìn xem b á c trai đoàn hải tặc thuyền viên rời đi nhớ m à y một cái lúc này hẳn là làm một trận lật mạ gã lạn m ư i đúng lại còn muốn chia binh hành động các ngươi cũng là vô hạn địa ngục người nổi bật hắn sẽ không sợ a mang chồng cười khẽ một chút nhìn xem b a s k e r v i l kệ tờ gì niệm đẹp c ũ n g xì lì h ẹ vẩn vũ mấy người mà cực lớn thánh du an ác lan g vẫn như cũ có chút mê man g không muốn biết làm gì những t ù phạm này đều bị mạ gạ làn nọc độc dày v ò qua nội tâm sát thực đối với mạ gạ làn có một chút sợ hãi a n thuốc giải độc mà nói hẳn là còn có thể đánh một chút thùng rượu lớn xót、so、ở một hơi rượu mở miệng nói bày tỏ một chút trung thành ngược lại có mang xếp ở phía trước khiêng bọn hắn chỉ cần đánh một chút phụ trợ là được hắn cũng không muốn bị t ư c đoạt trái tim bọn hắn là sao rời đi cái thức ăn kiên thành trái cây hải mã nó chạy đi nơi nào? Mạ gạ vốn cho rằng đã đem tất cả mọi người ngăn ở vô hạn địa ngục vì thế hắn chuyên môn dùng độc dịch khí độc đem tầng thứ sáu thông đạo phá hỏng nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới b á t trai đoàn hải tặc thuyền viên vẫn là biến mất là đều trốn ở cái t i a hải mã trên thân sau đó rời đi sao b á t trai đoàn hải tặc quả nhiên nắm giữ năng lực khắc tiến vào ìm kẹo đao năng lực này đã quan hệ đến đáy biển ngục giam lớn an nguy chính mình nhất định phải mau chóng t r a rõ ràng những bí mật này m ạ g á lạn hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút ìm kẹo đao tường đồng vách xa ta bình c h ư ớ sơ xạ mang trồng cảm giác vẫn là không nên lãng phí thời gian t nhưng mà sớm một chút chạy tới mạ gì nệ phỏ nói không chừng có thể được đến càng nhiều thu hoạch dù sao trên đỉnh chiến tranh sẽ xuất hiện một cái bị còn bên trên hải lâu thạch bất tử đ i ể u một đống bị băng phong kim cơ người cũng là để cho người ta thấy thèm năng lực nói không chừng mẹ ra mẹ ra no mi cũng có thể cướp đến tay ẩm ẩm mang trồng hóa thành t r e chắn cự nhân cùng mạ gạ lạn hóa thành nọc độc cự nhân nhanh chóng đụng vào nhau lập tức nọc độc bắn tung tóe đem mặt đất đều ăn mòn ra hố sâu thấy thế si li h vẩn vũ mấy người lập tức rời xa cái này một màn kinh khủng những thứ này màu đỏ tím nọc độc không những có k í độc còn có mãnh li mạ gạ lặn nọc độc thế mà hoàn thành ăn mòn không được mang trồng che chắn cái này khiến trước mắt mấy người sáng lên chỉ cần không sợ mạ gạ lặn nọc độc kỳ thực mạ gạ lặn cũng không phải khó như vậy đối phó ba chương hai trăm ba mươi chín quả độc độc năng lực gào thét che chắn cự nhân quấn q u a n h lấy lưu anh bá khí một đao đem khổng lồ độc chi cự binh chém thành hai khúc nhưng mà chất độc này cự nhân rất nhanh lại ngưng tụ phản phất là tự nhiên hệ năng lực một dạng chỉ cần không có làm bị thương mạ gạ lặn bản thể chất độc này chi cự binh cũng sẽ không tiêu thất ngươi che chắn năng lực trái cây thế mà hoàn toàn không nhìn ta cực độc mạ gạ lạn khiếp sợ nói mang c h ồ n g phần này che chắn năng l ự c trái cây đem hắn hoàn toàn bảo vệ ngay cả không khí khói độc đều đối trả không được hắn cái này khiến mạ gạ lạn cảm thấy vô cùng khó giải quyết cho nên ngươi là ngăn không được chúng ta mạ gạ lạn che chắn sợ xa phách quốc che chắn sợ xa n ủ ngắn ngủi tụ lực sau đó cứ đao vung ra một đạo khoa trương hình xoắn ốc kiếm khí trực tiếp phá hủy độc chi cự binh phần eo trở lên thân thể không thể địch nổi kiếm khí còn ăn khớp lấy phóng tới tầng thứ sáu vô hạn địa ngục thông đạo đem mạ gạ lạn thả ra nọc độc cùng khói độc đánh xuyên thật là khủng khiếp ki hắn không nghĩ tới mang c h ồ n g kiếm thuật đều cường đại như vậy một chiêu này đây là cự nhân t ộ c kẹo bạc chiến kỵ a tam sắc ba khí trái ác quỷ năng lực kiếm thuật cũng là cường đại như vậy xem ra mang c h ồ n g kiếm chỉ tứ hoàng chi vị cũng là vô cùng có lực lượng mẫu l ố mẫu l ố mang c h ồ n g thuyền trưởng tự a h ồ ngoài ý liệu cường hãn huyền nguyện thợ săn kệ t ờ ợ d n điệp đôi mắt đẹp q u a n g nóng bỏng nhìn xem mang c h ồ n g cái này lại mạnh mẽ lại nam nhân đẹp trai không hổ là lao nương muốn đi theo thuyền trưởng a lần này vượt ngục xem ra là ổn Thung rượu lớn Basker、so、thực một rượu Basker chiến một ớ t t rượu, h o ả mái mà Kim giam Mang mạ mạ cái vách đáy cười, tại Kim Sư tử kỷ vượt ngục sau khi biển hiện tại, i thành này nợ nụ ngục công, bọn hắn cũng có thể chạy ra cái danh sưng tưởng đồng vách sắt đáy biển ngục giam lớn.、Mang、chồng thuyền trưởng cùng lạn hình thể hiện tại, đã、so、ra mà vượt ta bình thường lớn vượt vượt có chạy c Sư tử thể sắt thể ta gạ kỷ sỉ sau ra ra nhỏ. h đã so hạm to lớn thánh du an ác lan g một mặt chất p h á n nói hắn hệ siêu nhân bành trướng năng lực trái cây có thể để cho hắn nhẹ nhóm phồng lớn đến hơn một trăm tám mươi m cao có thể so với hải quân bản bộ lớn nhỏ hơn nữa hắn bành trướng năng lực trái cây có thể để cho hắn như cái khí cầu phiêu p h ù ở trên mặt biển cho nên hắn cũng có thể trực tiếp ở trên biển di động cái này cũng là hắn cái này chiến hạm to lớn danh hiệu nơi phát ra b ă n g vào cái này trên biển di chuyển nhanh chóng năng lực tăng thêm cực lớn hình thể để cho hắn tùy ý trên biển cả cấp đoạn thủy d i ệ t không ít đảo và quốc gia bị hải quân ca tụng là nghiệp t r ư ớ n g nặng nghề siêu cấp tội phạm bất quá hắn đều chỉ là vì ăn cơm no mới đi cấp đoạt mà thôi nếu không phải là bị nhân loại công kích hắn cũng sẽ không phản kích tình huống bình thường hắn ăn no liền sẽ đi bất quá hắn loại này cấp đoạt hành vi chính là tàn bạo hải tặc hành vi khiến nhân loại mang đến không cách nào lường được thiệt hại cùng tổn thương ba làm sao có thể mạ gạ lạn nhìn xem bị sỏ xuyên kịch độc thông đạo có chút không thể tin được cái này vương hạ thất vũ hải thực lực cường đại chẳng những che chắn năng lực trái cây mười phần khó giải ngay cả tam sắc ba khí kiếm thuật thể k í đều khủng bố như vậy mạ gạ lạn thân thể của ngươi mỗi ngày đều phải thừa nhận quả độc độc mãnh liệt tác dụng v ụ xem ra ngươi cũng không thích hợp cái này trái ác quỷ năng lực vẫn là thành thành thật thật đem hắn giao cho ta、à. mang trồng hóa thành che chắn sở sàn đủ tay trái cự thuẫn tay phải cự kiếm cất bước tới gần mạ gạ lạn phát động tiếp thân đại chiến m ạ g ạ l ạ n là một cái cực độ ỉ lại quả độc độc pháp sư hình năng lực giả tăng thêm mỗi ngày tiếp nhận mười giờ tiêu chảy dày vò thể thuật cùng thể năng so ngang cấp cứng giả đều phải yếu hơn một mạng lớn bất quá tại ìm keo đao loại này phong bế trong hoàn cảnh có thể để cho quả độc độc phát huy ra gấp mấy lần thực lực bởi vì địch nhân căn bản không có chỗ có thể tránh né nếu là trên biển cả hắn khói độc xương độc khí độc hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều dù sao trên đại dương bao la không thiếu có thể vung ra cự gió cứng giả muốn nói có thể nhẹ nhõm miễn dịch quả độc độc tác dụng phụ người mang chồng nghĩ đến núi tỷ dạy dù một cái có kịch độc cải tạo ghen cường đ chẳng những miễn dịch kịch độc còn có thể nhẹ nhõm thôn phệ kịch độc vì người khác giải độc còn có một cái chính là danh sưng có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt lân nã lợi á tộc cái chủng tộc này có thể nhanh chóng thích ứng nhiệt độ cao nhiệt độ thấp kịch độc bất kỳ bất lương hoàn cảnh bất quá lân nã lợi á tộc duy nhất hậu duệ viêm thai tẫn hắn đã phục dụng cổ đại chủng vô s ỉ rực l o n g trái t â y không thể lại phục dụng thứ hai cái trái ác ủy hơn nữa hắn vẫn là bách thú cái đủ dưới quyền tam thai đứng đầu gần như không có khả năng gia nhập v à mang trồng dưới t r ư n g cho nên nếu là mang trồng có thể cướp đoạt mạ gạ lặn quả độc độc độc dù sao rất nhiều hải tặc cũng không nguyện ý mỗi ngày hoa mười giờ tới kéo bụng bất quá lúc mỗi ngày ăn cơm uống nước mang lên hải lâu thạch tới hạn chế quả đ ộ n độc năng lực tránh lương thực bị ô nhiễm cái này hẳn có chút tác dụng nhưng cái này cũng chỉ có thể giảm bớt đau bụng thời gian bởi vì ăn quả đ ộ n độc sau đó tại trong nó bị động năng lực hô hấp và bài tiết nước b ọ t đều có chứa kịch độc cùng mạ gạ lạn cùng một cái văn phòng tốt đều phải mang theo mặt nạ phòng độc đi làm người năng lực giả này có thể chỉ là không cẩn thận mất một chút nước bọn chính mình liền chúng chiêu cho dù là nhẹ chúng độc cho nên cũng không thể ăn quả đ ộ n sau đó mỗi ngày đều mang theo hải lâu thạch dạng này còn không bằng không ăn trái cây này chỉ có những cái k i a trời sinh có tính kháng độc thiên phú người mới là thích hợp nhất cái này quả độc độc chủ nhân ba c u n g vọng tiểu quỷ mặc dù bây giờ không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ngươi nhưng mà lao phu không tin ngươi có thể một mực duy trì lớp bình phong này cự nhân trạng thái hơn nữa coi như ngươi có thể không có việc gì những t ù phạm này cũng đừng n g h ĩ chạy đi lao phu tuyệt không cho phép những t ù phạm này rời đi đáy biển ngục giam lớn độc chi cự binh tử vong đám mây độc mạ gạ làn kịch độc cự nhân tại mang trồng vung chặt phía dưới nổ tung hóa thành đầy trời màu tìm đám mây độc tràn ngập tại toàn bộ tầng thứ sáu vô hạn trong địa ngục đám mây độc chi nồng vài mét bên ngoài liền đã thấy không rõ bộ dáng mạ gạ l ạ n không biết cái kia ăn kiên thành trái cây màu hồng hải m ạ n u ố t ở chỗ nào nhưng mà hắn bây giờ đã quyết định muốn hạ độc chết toàn bộ vô hạn địa ngục tù phạm toàn bộ ngay tại chỗ sử tử hình ui ui ui xí lì e n g ư ơ i điểm này thuốc giải độc được hay không ta cảm giác những độc chất này mây vô cùng nguy hiểm a nhiều hơn nữa cho ta một điểm thuốc giải độc thùng rượu lớn baskervót mặc dù đã ăn qua một phần thuốc giải độc nhưng mà vẫn như cũ có chút lo sợ bất an bởi vì mạ gạ lặn đại chiêu độc tính tựa hồ mạnh hơn trên tay của ta thuốc giải độc đã dùng xong bây giờ liền tự cầu nhiều ph bất quá bây giờ ta càng muốn giúp hơn t r ợ mang chồng thuyền trưởng nhanh lên giải quyết mạ gạ lạn Xí lì ẹ n v ầ n vũ nổ ra xì gà nín thở hắn cũng cảm thấy những thứ này thuốc giải độc khả năng cao không thể hoàn toàn miễn dịch mạ gạ lạn độc tố hắn rút ra yêu đao g ô n g tố liền r ế t đi lên chỉ có nhanh lên giải quyết mạ gạ lạn cái này kẻ cầm đầu như vậy những độc chất này mây liền có thể giải quyết nhưng mà ngay tại xí lì ẹ n v ầ n vũ xông lên lúc màu tím đám mây độc bên trong chuyển đến một tiếng hét thảm âm thanh chỉ thấy ỉm kẹo đao t ự trưởng mạ gạ lạn bị một cái quấn quanh lấy tia chớp màu đen che chắn cự thủ mạ gạ lản trên thân chuyển đến xương tiếng nổ đùng đoàn mạ gạ lản kêu thảm bến thai không dứt ba chương hai trăm bốn mươi mạ gạ lản bại trận nghe mạ gạ lản đau đớn tiếng kêu thảm thiết xí lì hẹ、e、vần vũ đứng tại tại chỗ hơi chừng mắt nhìn xem ỉ m kéo đao vô địch mạ gạ lản cứ như vậy bị mang chồng nắm ở trong tay đây chính là liền hắn đều không có biện pháp độc độc thự trưởng hôm nay cứ như vậy ngã xuống mang chồng trên tay vẫn là thuyền trưởng lợi hại chiến hạm to lớn thánh du an ác lang k h hàng này làm bộ tre miếng mũi không để cho mình hô hấp những độc chất này mây trong miệng còn đang hưng phấn mà nói lầm、bầm. mẫu lỗ mẫu l thật sự vô cùng khắc chế mạ gạ lạn quả độc độc năng lực h u y ề n nguyệt thợ săn kệ tờ dìn điệp đẹp t u é t ra miệng rộng nợ nụ cười mũi dài tăng thêm nam tính hóa mặt xấu hết lần này tới lần khác còn vẽ một cái đỏ chót môi để cho người ta nhìn có chút khó chịu ách giống như có thể đi thùng rượu lớn bắt s ứ cờ c xót ở một hơi rượu ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ chỉ cần làm xong mạ gạ lạn như vậy cái này đáy biển n g ụ c giam lớn không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn húng chi bọn hắn bên này còn có một cái ìm kẹo đao siêu cấp phản đồ nguyên hai ngục trưởng sĩ lị h vân vũ mạ gạ lan bị mang trồng hóa thành tre chắn c trên người hắn liên tục không ngừng b ư ớ c lên màu đỏ tím ăn mòn kịch độc chất lỏng cùng màu tím khói độc nhưng mà những thứ này mọi việc đều thuận lợi kịch độc bây giờ đối với mang chồng che chắn cự thủ không có chút nào tổn thương kết thúc mạ gạ làn nếu như ngươi là hát quản dẹ phi học sinh đoán chừng ngươi sẽ bị so hoàng viên mắng còn thảm ngươi đối với trái ác quỷ năng lực ỉ lại đơn giản so hoàng viên còn muốn khoa t r ư ơ n g gấp mười một khi ngươi quả độc độc mất đi uy h i ể p tử ngươi trở nên không có lực phản kháng chút nào mang chồng cũng không nghĩ đến mạ gạ làn thế mà trốn không thoát hắn nhanh chóng công kích cái này người sao đại tướng hoàng viên cái này bất tài học sinh bằng vào kiếm thuật ít nhất còn có thể cùng minh vương dỗ đánh chia năm năm còn có thể đẻ lên giàn mua hát quản rẻ p h ì đánh mà mạ gạ lạn thể thuật liền có chút không cách nào hình dung chẳng thể trách mũ d ơ m vì tăng thêm mister ba ngọn nến q u y ề n sáo sau đó liền đánh một trận mạ gạ lạn ra hòa này mang chồng ngươi là vương hạ thất vũ hải ngươi không thể đem những thứ này ác đồ thả ra ngươi dạng này sẽ hại thế giới nhân dân mạ gạ lạn thừa nhận mang chồng kinh khủng tự lực trên người hắn đã đoạn tuyệt tận mấy chiếc xương sườn nhưng mà bây giờ hắn như cũ tại quan tâm chính mình sau khi thất bại mang tới hậu quả đáng sợ Yên t â mặc m dù ta không phải là người tốt lành gì nhưng mà những thứ này hải tặc tù phạm ta sẽ dẫn bọn hắn đi thế giới mới đánh những thứ khác đại hải tặc sẽ không cho phép bọn hắn tùy ý tàn sát bình dân mang chồng lạnh nhạt nói mặc dù chính phủ thế giới cùng tẹn giữ u bị tổ rất khám nhưng mà không thể phủ nhận vẫn có rất nhiều chính nghĩa chi sĩ đang cố gắng bảo hộ lấy thế giới này bình dân bọn hắn tại cái này vẩn đục trên thế giới yên lặng đang kiên trì chính nghĩa của mình cho dù là bọn họ bất lực thay đổi cái này hỏng bét thế giới d i tâm của ngươi sẽ để cho vô số người cửa nát nhà tan mà gạc gắt gao nhìn xem mang chồng cái này kẻ g i tâm gia hỏa này cứu ra nhiều như vậy đại hải tặc tù phạm tiến vào thế giới mới chắc chắn chính là vì tứ hoàng chi vị đến lúc đó đoán chừng lại là một mảnh gió tanh m ư a máu ôi thế giới này để người khác cửa nát nhà tan cũng không chỉ chúng ta những thứ này hải tặc chính phủ thế giới có thể để cho những cái kia không phải gia nhập liên bang cùng không đóng nổi tiền trên trời gia nhập liên bang t ừ n g cái nước mất nhà tan k e n d u bị tổ hàng năm bắt đại lượng nô lệ cũng làm cho vô số gia tộc cùng hy hữu t r ù n g tộc bỏ mình diện tộc mang c h ồ n g cười lạnh một tiếng hắn thừa nhận hắn có gia tâm cũng không phải người tốt nhưng mà trên thế giới này nhiều như vậy chuyện bị thảm cũng không phải hắn tạo thành hải tặc là thai họa k e n j i u b i tổ cũng là thai họa cũng là một đám tạp bã mang chồng cần phải làm là từng bước một đi đến tối cường trọng tân định nghĩa thế giới này tại trong mạ gạ l à n đau đớn tiếng hò hét hắn bị mang chồng hạ ủ sổ cụ quân quanh một q u y ề n kích choáng đi qua triệt để mất đi ý thức hạ kỳ bá vương hạ ủ sổ cụ quân quanh xem ra thuyền trưởng của chúng ta thật là thâm tàng bất lộ à. xí lị hẹ、e、vần vũ lần nữa lấy ra một cây xì ga điểm có chút sợ hai thán phục nói phía trước tại trong tình báo mang chồng mới thức tỉnh hạ kỳ bá vương không lâu không nghĩ tới chừng một năm mang chồng liền có thể nắm giữ trong truyền thuyết hạ ủ sổ loại này thực lực cường đại tại trên vị trí này vương hạ thất vũ hải thế mà không có bị hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới phát hiện mang trồng đích xác giấu đi rất sâu theo mạ gạ lạn n g a xuống vô hạn địa ngục màu tím đám mây độc bắt đầu chậm rãi tiêu tan x i lì ẹ,、e, chặt một cây hải lâu thạch xiềng xích đi ra c h ó i lại mạ gạ lạn mang trồng c h e chắn sở xạ đủ tiêu thất mang theo té x ỉ u mạ gạ lạn xuất hiện tuân mệnh thuyền trưởng của ta x i lì ẹ、e、vần vũ c ă n xỉ gà m ỉ cười liền tùy tiện đi vào một gian l o ngục rút ra yêu đao dông tố bổ sung bật sổ, sổ củ hạ kỳ chém đứt một đầu hải lâu thạ lạn cụ lên ba mà lúc này tại tầng thứ năm cực hàn trong địa ngục bắt trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ từng cái bổ ra những thứ này lồng giam đem những thứ này đóng băng tù phạm mang đi xem như tạm thời người lãnh đạo dầu cầu đã cùng lạp p h ị t h tệ chỉ huy xô rộ ba dày ngã đức lạp ca những thuyền này viên đang nhanh chóng đánh vỡ ngục giam đánh giết tầng này địa ngục tàn bạo quân lang dầu cầu đại voi ngươi liền mở ra ta cùng sấm xét hải lâu thạch còn tay a chúng ta cũng có thể ra một phần lực chúng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng v u a ổ cả m ạ e m bỏ gì ổ ị vạn cổ đang diễn kịch mua vui nhưng mà hắn cái này lùng trang mặt to nhìn càng thêm ác tâm mà các ngươi lại là mang c h ồ n g chiến lợi phẩm ta cũng sẽ không quản các ngươi sự t ì n h cá sấu sa mạc cắn xì gà không nhìn y vạn cổ ác tâm biểu diễn không lập tức xử lý hắn bảo thủ bí mật cũng đã là cho nàng mặt mũi ừ n g ư ơ i cái này b o i không nghe lời ta về sau muốn đem bí mật của n g ư ơ i công khai ị vạn cổ tức giận nói cái này khiến dậu cổ đài nghe gân xanh nổi lên hận không thể lập tức làm thịt cái này xấu xo dâu cổ đại nếu như có thể mà nói thỉnh giải khai trên người ta hải lâu thạch xương xích ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực một cái la mập m mạp ngư nhân toàn thân buộc chặt hải lâu thạch xương xích hơn nữa tay chân đều có hải lâu thạch còn g tay và xích chân cực đ ạ i hạn chế hắn hành động cùng phát lực để cho hắn người cá này cao thủ thể thuật cũng không tránh thoát được loại này cường độ cao hải lâu thạch cứng rắn xương xích vốn là hiệp sĩ biển xanh dị bệ cũng muốn tiến vào ký ức hải mã thành bảo bên trong trở thành tù binh bởi vì mang chồng cũng không có mở miệng mời chào hắn dù sao mang chồng thế nhưng là chuẩn bị đi mạ dị nghệ phỏ cấp đoạt dâu trắng quả chấn thậm chí còn đang dòm ngó mát cô bất tử điệu trái cây kim cương rổ rủ loé sáng trái cây hỏa quyền ạ sợ mẹ dạ mẹ dạ no mi cái này một số người cũng là ngư nhân dị bệ lao cha cùng h u y n h đệ đến lúc đó mang chồng ra tay đối phó cái này một số người đoán chừng hiệp sĩ b i ể n x a n h dị bệ sẽ ở trước tiên phản bội cho nên mang chồng tạm thời không có mời chào hắn đến lúc đó chờ dâu t r ắ n g chết bắt chai đoàn hải tặc trở thành tre t r ở đảo ngư nhân mới thủ hộ giả như vậy hiệp sĩ b i ể n x a n h dị bệ vì đảo ngư nhân mới có thể gia nhập vào mang chồng dưới trướng ba chương hai trăm bốn mươi một trên đỉnh chiến tranh sắp bắt đầu tại hiệp sĩ biển x a n h dì bệ không ngừng tỉnh cầu phía dưới tăng thêm hắn vương hạ thất vũ hải thân phận bắt trai đoàn hải tặc người không để cho hắn tại tòa thành trong ngục giam mà là để cho hắn mang theo hải lâu thạch x ứ n g xích cùng vua ổ cà mạ ủy vạn cổ một dạng đi theo cá sấu sa mạc dầu cổ đài bên cạnh đến nôi cá sấu sa mạc cùng lạp phịt k ệ hai người này cũng nghĩ mời c h à o hai cái này cao thủ mặc dù cơ hội mười phần xa vời nhưng vẫn là muốn thử một chút vạn nhất thành công đâu kết quả nghe được vua ổ cà mạ ủy vạn cộ một ngụ một câu vĩnh viễn sẽ không phản ộ i cách mạng hiệp sĩ biển sanh dì bệ ba câu không rời dâu trắng lao cha cùng cái này khiến dầu c ô đã cùng l ạ p phì té biết mang chồng vì cái gì sẽ không mời chào hai người kia còn c ô ý phân phó không cần giải khai trên người bọn họ hải lâu thạch dĩ bệ lao tử thế nhưng là vẫn muốn lấy dâu trắng thủ cấp ngươi thế mà để cho ta thả ngươi đi cứu dâu trắng dầu c ô đã khó chịu nói thế nhân đều biết hắn cùng dâu trắng tay gây mối thủ hắn làm sao sẽ đi giúp dâu trắng hơn nữa không sợ trung thực nói cho ngươi b ă n g hải tặc dâu trắng tứ hoàng chi vị nhất định chính là chúng ta bác trai đoàn hải tặc nếu là ngươi nghĩ đảo ngư nhân trong tương lai còn có tứ hoàng đoàn hải tặc che chở các ngươi ngươi vẫn là sớm làm gia nhập vào chúng ta d â u cổ đã quay đầu nghiêm túc nhìn xem hiệp sĩ biển xanh dị bệ dâu trắng lao cha sẽ không thất bại hắn nhất định có thể cứu ra ạ sở lao đệ hiệp sĩ biển xanh dị bệ cũng gắt gao nhìn xem cá sấu sa mạc hắn đối với băng hải tặc dâu trắng cảm tình rất sâu cùng hỏa quyền ạ sở hữu tình cũng rất thâm hậu vì bọn hắn dị bệ đều bị tước đoạt vương hạ thất vũ hải thân phận bị giam tiến vào im kẹo đao vô hạn trong địa ngục hai cái này nguyên vương hạ thất vũ hải lẫn nhau t r ứ n mắt không ai phụ hay dĩ bệ không nên bởi vì n g ư ơ i một điểm tình cảm riêng tư dẫn đến toàn bộ đảo ngư nhân lâm vào trong nguy hiểm dậu cổ đã c ư ờ i nhạt một tiếng hướng b i ể n hiệp dĩ bệ phun ra một điếu thuốc vòng sau đó tiếp tục hắn tù phạm bắt đại nghiệp hắn biết mang chồng thế lực khủng bố cỡ nào cái kết quả bóng tối cơ thể có thể vô hạn cướp đoạt trái ác quỷ năng lực này liền có thể để cho bác trai đoàn hải tặc leo lên tối cường đoàn hải tặc vị trí tại mang chồng nắm giữ hạ ủ sổ cũ quấn quanh một khắc này mang chồng liền đã có cùng tứ hoàng tranh phong thực lực n g nhân dĩ bệ nhìn xem dậu cổ đài bóng lưng nắm chặt nắm đấm, nhưng mà cũng không thể tránh được ba cánh quạt đang không ngừng chuyển động phun phong bối phun ra cự gió không ngừng hướng đáy biển ngục giam lớn tiến phát trong cái đảo tâm vị trí còn có một chiếc hoàng kim phi thuyền tại bỏ neo thiên tài cơ giới sư kéo rể ở tại cuối cùng phòng điều khiển bên trong t h a o túng cổ lạc ỷ xạ địch hào đi tới hắn không nghĩ tới hệ siêu nhân dị k ỳ dị k ỳ no mi năng lực thế mà mạnh như vậy hơn nữa tại nạ mỹ đại nhân tiếng xâm trái cây phối hợp phía dưới hai cái này trái ác quỷ phối hợp đơn giản xảy ra biến hóa về chất tại mang trồng dưới sự chỉ đạo cái kê sơ cấp điện từ hệ thống động lực cùng siêu cấp pháo đ i ệ tử mẹ nó đơn giản siêu việt thế giới này khoa học kỹ thuật mấy trăm năm. kéo dễ ở tin tưởng chính là cái kia được xưng đệ nhất thế giới nhà khoa học vệ gạp ủ đều không thể nghĩ tới đây loại khái niệm hơn nữa dô bin đại nhân đem phần này binh khí cổ đại minh vương tợn lụ tổ bản thiết kế giao cho hắn lúc hắn triệt để đ i ê n cuồng hắn bây giờ mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng thời gian còn lại đều đang nghiên cứu minh vương bản thiết kế cùng cải tạo chiếc này đảo cơ giới thuyền nếu là có thể hắn bây giờ cỡ nào muốn thử một chút cái này siêu cấp pháo điện từ tần số cao nhất tại hắn dị kỳ dị kỳ no mi cùng nà mỹ đại nhân tiếng sâm trái cây công kích mạnh nhất phía dưới chắc chắn trực tiếp đánh nát một hòn đả vốn là g ba nhập mà i n vương h chiến hủy diện pháo tại h t Một bên khác, tại đại hải trình nào đó đảo đang lại hải phiến hải vực, lại có một cái, cái trình nhanh chóng di động, hướng một to nào lớn động, có vực, về cái di quần đảo xạ ba áo địa cực, cực lớn màn hình phát sóng trực tiếp trước mặt đã triệt để náo nhiệt hỏa quyền hạ sở sắp bị đẩy lên đài tử hình n lần này ngoại trừ là đại xuất danh tiếng ở thế giới trước mặt nhân dân lộ mặt bên ngoài đồng thời cũng là đem cv chín đội ngũ quyền chỉ huy giao cho sẻn gỗ cụ đức phật sợ bẹn đảm phụ thân sợ bẹn đỉn cũng biết lần hành động này tính nguy hiểm vì nhi tự an toàn hắn còn âm thầm nhiều điều một nhóm cv năm đặc công đi chuyên môn bảo hộ sở b ẹ n đảm thế giới mới đại hải trình trên mặt biển dưới biển sâu thậm chí là trên không đều có các phương thế lực nhân mã phóng tới mạ gì nệ phò mạ gì nệ phò đại quảng trường bên trên nhìn thấy mười vạn hải quân tinh nhuệ đọ phợ lạm uy ngộ cũng biết trên thế giới này tối cường thế lực vẫn là hải quân cùng chính phủ thế giới tứ hoàng tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá như thế k mang chồng từ hôm qua đến bây giờ ngươi chẳng hề nói một câu qua chẳng lẽ là bị dâu trắng sợ tẻ ra quần sao đọ phợ lạm uy ngộ nết miệng cười lớn tiếng đạo bây giờ trong bọn này vương hạ thất vũ hải là hắn đứng ở chính giữa xế vị hiện lộ rõ ràng hắn nguyên tẹn d i ủ bị tổ địa vị bên tay phải của hắn là bác trai mang chồng ba ba á hải tặc nữ đế ba hà cốc n g u y ệ t quang ngọ gì ạ bên tay trái là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt t ư ơ n g mỹ hát b ạ o quân bạ tổ lờ mẹ đại hùng dâu trắng hai thê hẹ đổ vì bố vừa cái đội hình này nhìn chiều cao người lùn cũng đứng ở giữa thực lực cũng càng mánh liệt chiều cao khổng l ồ người đứng bên cạnh đọ phợ lạ mị ngộ nhìn xem vẫn như cũ trầm mặc đồng thời lườm chính mình một cái mang chồng gân xanh trên trắn liền xông ra mang chồng điều này cũng làm cho đỏ phợ l à m mỹ nổ có một chút n g h i hoặc dựa theo mang c h ồ n g cái tia hùng hổ dọa người c ậ u thí tính cách từ hôm qua đều bây giờ hẳn là muốn mắng người mới đúng có vấn đề tuyệt đối có vấn đề ngón tay của hắn bắt đầu giống như móng gà run dày động đỏ phợ l à m mỹ nổ ngươi còn dám quấy dày mang c h ồ n g đại nhân lao nương liền muốn giết chết ngươi hải tặc nữ đế ba hà n g cốc lập tức lạnh như băng nhìn xem đỏ phợ l à m mỹ nổ trên người hạ kỷ b á vương hướng minh ca nghiền ép lên đi nàng khu động lấy đại xà tắt la mai bơi về phía đỏ phợ l à n mỹ nổ trực tiếp vượt qua qua mang điệp cùng mang điệp đổi một vị trí, đứng mà mang điệp cũng m ặ t không thay đổi hướng đi hải tặc nữ đế vị trí cũ rời xa đỏ p h ở l ạ m mì ngộ cái này lao ấm ức Không không không không. đỏ p h ở l ạ m mì ngộ cười càng vui vẻ hơn hắn biết cái này mang chồng khẳng định chồng vấn mang đề, có dù sao mang chồng thế nhưng là hạ kỷ b á vương người sở hữu mang chồng làm sao lại chịu đựng hắn bộ dạng này khiêu khích còn có hải tặc nữ đế loại này đổi vị trí hành vi cũng không biết cái này hốn đản chân thân đi nơi nào kiếm chuyện bất quá hắn ngược lại càng thêm mong đợi nếu là mang chồng có thể để cho trận chiến tranh này thăng cấp hắn sẽ càng thêm vui vẻ ba chương hai trăm bốn mươi hai tử hình trực tiếp bắt đầu theo đã đến giờ giữa trưa thời khắc Các nơi theo r ê n t ế yếu tiếp giới gia nhập liên bang trọng liên đi, hay nhập quần trên hòn bọn hắn thủ học khắc là bạ trực đô, đảo đảo, xạ n Zen, Zen trên màn hình, cũng bắt đầu xuất hiện hải quân bản bộ mạ dị nệ phỏ quan phương hình ảnh. Mxie mạ xuất hải bắt t phỏ h bộ đầu sẻn gỗ cụ đức phật xuất hiện đang phát sóng trực tiếp gen gen mười xỉ ống kính phía trước trận này công khai tử hình râu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền hạ sở thế giới trực tiếp chính thức bắt đầu mặc dù tin tức lớn mọt gẳng đã đưa tin quá mức quyền hạ sở là vua hải tặc rô giờ tri tử tin tức nhưng mà hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ đức phật vẫn là ngay trước thế giới nhân dân trước mặt lần nữa xác nhận tin tức này hòa quyền hạ sở ngoại trừ là tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hắn một thân phận k h á c đích thật là vua hải tặc dâu dơ gian ác huyết mạch vì hòa bình của thế giới chúng ta hải quân hôm nay muốn triệt để thanh trừ tội ác này người sen gô cụ đức phật đang phát s ó n g trực tiếp ống kính phía trước hùng hồn kể lệ giận dữ mắng mỏ cùng uy hiểm đ ờ hải tặc vì hải quân dưng danh cho bình dân một cái yên tâm vô số bình dân nhìn xem trực tiếp đều kích động không thôi trong lòng bọn họ chính nghĩa hải quân cũng là tốt d â dơ cái này mở ra đại hải tặc thời đại tội ác chi đồ để cho bao nhiêu nhà phá người vong nhất định phải thanh trừ hậu duệ của h hoán hận dô dơ bình dân một người một miếng nước bọt liền có thể chết bối cái này cái gọi là vua hải tặc những thứ này không làm sản xuất chỉ hiểu cướp đoạt hải tặc chỉ lo chính mình tiêu sái còn tại lớn nói chuyện gì tự do cùng mộng t ư ợ n g đây quả thực là á c tâm cái này căn bản là lấy cường khi n h ư ợ c vì mình dã tâm cùng hưởng thụ tất cả bình dân đều hận chết hải tặc theo sèn gỗ cụ đức phật ra lệnh một tiếng hỏa quyền hạ s ơ bị hai cái hành hình m i n h đặt lên tử hình trên đ à i cao nhìn thấy mất hồn nghèo túng hỏa quyền hạ sở xuất hiện tại trên ống kính lập tức để cho quan sát trực tiếp bình dân hưng phân không thôi mà một ít người thì nắm chặt nằm đấm cũng có hải tặc lộ ra tù ý n vốn là hỏa quyền hạ s ở tử hình thời gian là ba giờ chiều nhưng mà sẻn gỗ cụ đức phật tại giữa t r ư a mười hai h liền đã mở ra trực tiếp đồng thời ở trước mặt thế giới thẩm phán hỏa quyền hạ s ở tội danh còn một bên tuyên dương hải quân công tích vĩ đại để cho chính nghĩa tia sáng chiếu dọi thế giới đồng thời giới thiệu một chút lần này chiến lược một mục đích khác cũng là vì chờ đợi băng hải tặc dâu trắng đến bây giờ cái này m à gì nệ phỏ bến cảng bố trí nhiều binh lực như vậy chính là vì bắt rụa trong h ũ chờ đợi băng hải tặc dâu trắng tự chui đầu vào lưới hơn nữa căn cứ tình báo băng hải tặc dâu trắng cùng dưới t r ư ớ hơn bốn mươi quy thuộc đoàn h lấy sen gỗ cụ đức phật cùng hạc đại tham mưu trí tuệ cùng đối thoại tròm dâu hiểu rõ biết dâu trắng liệu g ắ t chắc chắn sẽ không từ bỏ hỏa quyền a sơ trận này trên đỉnh chiến tranh nhất định phải đánh nhau tại tử hình đài cao phía dưới trên b ì n h đài một cái màu trắng tóc ngắn lao đầu nắm chặt n ắ m đ ấ m thống khổ nhìn xem hỏa quyền a sơ một chỗ khác hải quân tam đại tướng một người một cái ghế hoàng viên buộc xạ li n ổ cùng hạ kẹ nụ xạ cạn dù kỳ gác chân ngồi ở trên ghế mà ạ kỳ dị cụ dạn tựa hồ cùng mặt khác hai cái hải quân đại tướng không hợp nhau trên mặt cũng mười phần tùy tam đại tướng lần thứ nhất cùng Trực tiếp chỉ tại chỉ ống kính là sèn gỗ cụ đức phật giới thiệu Hải q、so、vẹn vẹn là thẩm phán hỏa quyền hạ sở cùng giới thiệu lần này chiến lược đã nói không sai biệt lắm một giờ kết quả còn không có đợi đến băng hải tặc dâu trắng xuất hiện cái này khiến sèn gỗ cụ đức phật có chút ít lo lắng như thế nào trên mặt biển vẫn chưa xuất hiện băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc trận này hải quân bản bộ hướng chính phủ thế giới xin một nghìn nước mỡ ly cũng đã tiêu đến không sai bịt lắm nếu là bang hải tặc dâu trắng không đến xe gộ cụ đức phật lần này vây quét bộ trí tương đương với tốn thêm một nghìn nước mỡ ly đi công khai tử hình một cái hỏa quyền h c sơ nhiều tiền như vậy so với bốn cái tứ hoàng đoàn hải tặc tiền truy nã cộng lại còn nhiều hơn không có cách nào cái này mười vạn hải quân tinh nhuệ các cấp tướng ta cùng vương hạ thất vũ hải mỗi ngày ăn uống cũng là một con số khổng lồ mỗi một cái cường giả cũng là đại vị vương vẹn vẹn ăn chính là một bút gánh vác to lớn sen gô cũ đức phật còn có lưu lại một bộ phận bờ lì xem như hy sinh tiền trợ cấp dù sao trận chiến tranh này nhất định sẽ chết đi rất nhiều hải binh nói không chừng sau đó cái này một nghìn nước bờ lì còn chưa đủ hoa còn muốn tiếp tục xin tiền trợ cấp cùng mạ gì nệ phỏ trùng kiến phí tổn mà chính phủ thế giới sở dĩ hào phóng như vậy tiền đề là lấy xử lý dâu trắng lựu gặt l à mục đích lúc xen gỗ cụ đức phật còn tại miệng lưỡi lưu loát tiến hành trực tiếp diễn thuyết đáy biển n g ụ c giam lớn im kẹo đao bên trong mang chồng đã cùng bác trai đoàn hải tặc tù hợp tầng thứ năm cực hàn địa ngục tù phạm đã không sai biệt lắm được cứu đi ra trở thành bác trai đoàn hải tặc tù binh nhốt vào ký ức hải mã thành bảo bên trong mang chồng thuyền trưởng phạm ổ cả cùng nã mỹ bọn hắn lái cổ lạc ý xã hạ thảo đã không sai biệt lắm đi tới im kẹo đao ma quỷ cảnh sát trưởng lạc phịt tẻ vừa cười vừa nói lần này bọn hắn muốn triệt để thanh không im kẹo đao mà ký ức hải mã tòa thành c nhưng mà đảo thuyền cổ lạc ý x a địch số đến đây hết thể vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng đó chính là tiếp tục g i ế tới t mang chồng nhẹ nhàng nợ nụ cười không muốn lãng phí những thời giờ này trực tiếp mang theo tất cả t h ủ hạ thẳng hướng tầng thứ tư nóng bỏng địa ngục tầng này cũng là ỉm kéo đao quan viên văn phòng phía trước trọng thương hạn n h ỉ bạn mấy người đã bị ỉm kéo đao bác sĩ trại giam ngắn ngủi trị liệu một chút khôi phục một điểm thương thế bởi vì tầng thứ tư văn phòng máy giám thị cùng thông tin gen gen liệu si cũng đã bị xỉ、si、lì h、e、vân vũ hủy diệt cho nên bọn hắn bây giờ cũng không rõ ràng mạ gạ làm thự trưởng có hay không x bọn hắn thừa dịp mạ gạ lạn thượng trưởng cùng những kẻ xâm lấn này lúc chiến đấu lập tức ngồi thang máy trở về mặt đất tầng thứ nhất đem ỉm kéo đao tin tức phát ra thông chi hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới đồng thời phó cai ngục trưởng đỗ mỹ n ổ còn mệnh lệnh đóng lại ỉm kéo đao chính nghĩa lại môn đồng thời để cho tất cả quân hạm đều tạm thời rời xa ỉm kéo đao bọn hắn tuyệt không cho phép bất kỳ hải tặc tù phạm chạy ra cằn b ế n lần này cho dù có tù phạm vượt ngục thành công nhưng bọn hắn cũng không cách nào rời đi ở vào cằn bèn đáy biển ngục giam lớn nhưng mà khi hắn đi bản đỗ mỹ nộ bọn hắn triệt điên ể chấn k n h h c i ế cuồng hướng b i ể n quân bản bộ cùng chính phủ thế giới gửi đi những thứ này tin tức mới nhất nhưng mà cực lớn trên không đảo trên thuyền một tấm lưới điện bao trùng xuống triệt để cắt đứt bọn hắn g e n gen như xỉ thông tin ba chương hai trăm bốn mươi ba thanh không ỉm k é o đao hãn mỹ bản đỗ mỹ nô tiểu sa đi bọn hắn phát hiện thông tin bị chặt đứt sau càng thêm lo lắng cùng tuyệt vọng Bọn h ắ n chỉ c ó thự ể ngồi trưởng triệt để c hàn ấ n áp bác trai đ o hải h tặc tù cùng p ạ mỹ bạn phục dụng số lớn nước sau cũng tại trong dậu cô đã hút nước cạn thi khôi phục lại phô bày cùng mũ dơm vì một dạng cường đại sức khôi phục gia hỏa này không hổ là tương lai ỉ m kẹo đao thự trưởng thanh mão dày đến thái quá nếu là sĩ lì ẹ thai ngục trưởng không có phản bội chúng ta lấy sĩ lì ẹ thai ngục trưởng cùng mạ gạ lạn thự trưởng này đối tượng đồng bách sát thực lực nhất định có thể chấn áp bác trai đoàn hải tặc đáng tiếc ga đáng tiếc phó cai ngục trưởng đô mỹ nổ sắc mặt tái nhật nói sĩ lì ẹ vần vũ ở trên người nàng lưu lại kinh khủng k i ế m thương như cũng tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn nghĩ tới đây nàng liền có chút tuyệt vọng sĩ lì ẹ thai ngục trưởng đã gia nhập vào chỗ ở đây tình huống như thế kéo dài mạ gạ lạn t ự trưởng thật có thể đánh bại bác trai đoàn hải tặc sao ta tin tưởng mạ gạ lạn t ự trưởng n g ụ c tốt giải tiểu xạ đi chịu đựng trên người kiếm thương kịch liệt đau nhức nghiêm túc nói nàng vẫn luôn cảm mến tại cái kia vô địch mạ gạ lặn g t h ư trưởng hắn tin tưởng mạ gạ lặn g quả độc độc năng lực là không người có thể địch tồn tại khi bọn hắn mới vừa từ thang máy trở về tầng thứ tư nóng bỏng địa ngục văn phòng tầng lúc thấy được một màn kinh khủng không nghĩ tới các ngươi thế mà còn dám trở về xì lì ẹ vần vũ lau yêu đ a o d ô n g tố bên trên vết máu cười toe tué toét nụ cười lạnh như băng nói hắn vừa mới tu diệt lưu thủ tầng thứ tư trông coi mục tốt mà bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đang đem tầng này tù phạm cứu ra Tầng thứ tư nóng bỏng địa ngục giam giữ chính là tiền truy nóng bỏng ngục chính nã vạn bở lì đến vạn giam giữ bở bở địa là lì lì xi u quanh n tầng g ba phạm, thứ tù mà đ ó khát nhưng địa ngục lì à vạn bở lì khởi bước hải phạm. bước tặc tù lì ẹ、e, các người đem mạ gạ lạn thự trưởng cùng n g ụ c tốt thú thế nào n g ụ c tốt giải tiểu xa đi nhìn thấy xi lì ẹ、e、vần vũ cùng bác trai đoàn hải tặc xuất hiện lập tức lo lắng hô lớn những người này xuất hiện mang ý nghĩa nàng ngưỡng mộ nam nhân mạ gạ lạn cùng trung thành tuyệt đối bốn đầu mục tốt thú đã bị tiêu diệt ôi bọn hắn cũng đã không còn xi lì ẹ、e、vần vũ cắn xì gà vứt bỏ xoa huyết màu trắng áo choàng trực tiếp thẳng hướng mấy cái này không biết mụi vị đồng liêu mà mang chồng nhìn xem động thủ xì l ì ẹ cũng không có để ý tới tiếp tục khẩn cấp những tù phạm này đi tới tầng thứ ba những thứ này tầng thứ tư nóng bỏng địa ngục tù phạm nhưng không có tầng thứ sáu vô hạn địa ngục tù phạm như vậy ngạo khí cùng phiền phức nghe được bác trai đoàn hải t ậ c muốn cứu bọn hắn ra ngoài lập tức la hét muốn gia nhập mang chồng dưới trướng nhất là mang chồng còn tại trước mặt bọn hắn thả ra hạ kỳ ba vương phô b à y hắn vương tư chiết Xì、si、l、e, ì ẹ, người biết thả những tù phạm này sẽ để cho bao nhiêu bình dân cửa nát nhà tan phó thượng trưởng hạn n h ỉ bạn tức giận mắng to si ly e vân vũ không sợ hai chút nào dơ thế đau hết hút đánh tới cái này nguyên tai ngục trưởng. nhưng mà thực lực tranh l ệ n h không phải miệng nói một chút là được phế vật là không có tư cách chất vấn cường giả s i lì hẹ -e、vần vũ một cái phi tốc trong nháy mắt chiến liền đem hạn nghị bạn lần nữa ném lăn trên mặt đất tiếp tục thẳng hướng đổ mì nổ cùng tiểu xạ đi phó xã trưởng hạn nghị bạn kê ngã xuống cá sấu sa mạc trên tay sau đó lần nữa ngã xuống s ì lì hẹ -e、vần vũ trên tay đã triệt để mất đi ý thức trước ngực kiếm thật lớn thương còn tại cốt cốt đổ máu s i lì hẹ c a ngục trưởng phó cai ngục trưởng đồ mì nổ sợ hãi nhìn xem cái này nguyên cấp trên lôi kéo tiểu xạ đi liền trốn về trong thang máy, điên ấn xuống thang máy muốn chạy trốn trở về trên biển tầng thứ nhất. ôi nữ nhân Xí l ì h ẹ vần vũ căn xì gà nhìn xem hai cái này khóc ròng ròng hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu nữ nhân kiêm đồng liêu sắc ý đột lúc liền tiêu tán hắn không có hứng thú đi giết hai cái này dọa nước tiểu nữ nhân này lại ô hế hắn yêu đau dân g tố hắn đuổi kịp bác trai đoàn hải tặc bước chân đi lên tầng thứ ba đói khát địa ngục tầng này tù phạm mỗi một cái đều là đói đến nửa chết nửa sống quỷ bộ dáng nghe được bác trai đoàn hải tặc muốn cứu bọn hắn ra ngoài phản phất kích động đi theo vượt ngục đại bộ đội uy ha ha chúng ta bác t a i đoàn hải tặc sắp trở thành tứ hoàng đoàn cách đâu quán quân ba dày hưng phấn mà nói sau khi mang chồng thuyền trưởng trở thành tứ hoàng hắn cũng có thể độc lập thiết lập phiên đội đến lúc đó cũng nghĩ tại những n à y hải tặc tù phạm bên trong chọn một khoảng trăm người tổ kiến chính mình phiên đội dù sao bọn g i a hỏa này cũng là nắm giữ tiền truy nã g i a hỏa hơn nữa tại ìm kẹo đao mài đi mất không ít gia tâm chính là nghe lời h à o bộ hạng những thứ này đói đến không muốn không muốn tù phạm nhanh chóng đi theo vượt ngục đại bộ đội tấn công tầng thứ hai manh thú địa ngục nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc chu diệt những thứ này gà xà mặt người sư tử vỏ cắt độc tầng thứ ba đói khát địa ngục tù phạm, từng cái mắt sáng lên mà xông lên mà x giờ k h ắ c này hiện ra bạo ngược cùng tàn nhẫn mới phù hợp bọn này ba nghìn vạn trở lên tiền truy nã hải tặc thân vận mà tầng thứ hai manh thu địa ngục hải tặc thủ phạm tiền truy nã chính là một chút hai nghìn vạn bờ l ì xung quanh phổ thông hải tặc mà tầng thứ nhất hồng liên địa ngục chính là một nghìn vạn bờ l ì khởi b ư ớ c rác r ờ i hải tặc cũng không biết hải quân bản bộ vạn giảm sát xôi đem những thứ rác r ờ i này hải tặc v ậ n tới ở vào cằn b ê n im kẹo đau có ích lợi gì rõ ràng mỗi tri bộ mục giam đã có thể nốt áp những thứ này mười hai mươi triệu tiểu hải tặc đoàn thật là nghĩ mãi mà không rõ cái tia tiền truy nã một nghìn năm trăm vạn bờ ly thằng hề buộc ghi li tại mang chồng hạ kỷ b á vương phía dưới tăng thêm bát trai đoàn hải tặc thực lực kinh khủng tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất hải tặc đều từng g á i ngoan ngoan đuổi kịp đại bộ đội hơn nữa đều kích động không thôi bọn hắn cũng không nghĩ đến tiến vào ỉ m kéo đao còn có, có cơ hội chạy đi bọn hắn đơn giản đem mang chồng trở thành bọn hắn chúa cứu thế cùng thần minh cả đám đều hưng phấn mà muốn gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc thằng hệ bù gỉ cũng bị bát trai đoàn hải tặc bắt đi ra mang tới hải lâu thạch để cho hắn cùng biển động dĩ bệ vừa ổ c ạ mạ ĩ vản cổ những thứ này đặc thủ tù phạm đi cùng một chỗ gia hỏ hơn nữa gia hỏa này hạ ủ sổ cụ vận khí rất mạnh có lẽ có ngoài ý muốn khác thu hoạch ở trên biển tầng thứ nhất cổ lạc ỷ xã địch hào bên trên s ổ j ì t ạ n a m i âm càng van ổ trù thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở đã ra tay cùng hạm ở đây chiếc này trên không chiến hạm xuất hiện do đến những cái kia rời xa ỉm kéo đao quân hạm điên cùng chạy trốn không ngừng cho hải quân bản bộ đánh gen gen nhự si nhưng mà đây hết thể cũng đã quá m u ộ n vô luận là là mạ gì n ệ phỏ cùng mạ dị hệ p h i cũng đã không có đầy đủ thời gian đi trợ giúp ỉm kéo đao hơn nữa mạ dị n ệ phỏ bên kia chiến tranh cũng đã chính thức khai hỏa theo một chiếc cực lớn cá voi trắng thuyền hải tặc đột nhiên tại trong mạ dị nệ phỏ vịnh bên trong cảng khẩu đáy biển bước lên tại hải quân cùng thế giới nhân dân kinh ngạc dưới ánh mắt lại là từng chiếc từng chiếc nổi danh thuyền hải tặc xuất hiện băng hải tặc dâu trắng tiến đánh hải quân bản bộ cứu gia hỏa quyền ạ sờ chiến tranh khai mạc ba chương hai trăm bốn mươi b ố trên đỉnh chiến tranh đánh tại d ư ớ i mệnh lệnh của sẻn gỗ c u đức phật mạ dị nệ phỏ vịnh bên trong phòng thủ pháo đài liên quảng hướng về phía đột nhiên xuất hiện dâu trắng hạm đội khởi sướng mãnh liệt tiến công nhanh đóng lại bao vi bích hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ cụ đức phật tỉnh táo ra lệnh mặc dù đối với dâu trắng từ đáy biển tới hành động có chút ngoài ý m u ố nhưng n m à như cũ tại khống chế của hắn trong phạm vi lần này hắn muốn bắt ruột trong h ũ đem giả l ọ m khỏm dâu trắng nịu gạt v â y đánh dẫn đến tử vong đơn đầu đánh không lại vậy chỉ dùng số lượng đẩy chết hắn À sợ gần nhất có hay không bị bị khuất lao cha tới tại mộ bị giờ y cờ cờ xông ra mặt biển lớp phủ phá toái sau đó dâu trắng nịu gạt đạo kia tràn ngập bá khí âm thanh liền chuyển khắp toàn bộ mạ dị nệ phò lao cha tại sao lại một tới là lỗi của ta đại ra tại sao lại một tới vốn với đối quyền nhiên hiện n là hủ hỏa hạ rũ túi đầu quyền sơ, đối với đột nhiên xuất đầu sơ, b ă giờ h ả tặc dâu trắng, tràn tự trách, cũng là chính mình nguyên nhân để cho tất xúc cũng chính cho cả dâu nhân, nguyên động mình n g vừa đầy để lại là mọi ư i hiểm. Giờ thân trong hãm nguy k h ắ c này hắn khóc đến như đứa bé con đồng thời hắn cũng cảm nhận được dâu trắng trên thân phần kia nồng đậm tình thương của cha đây là hắn chưa từng có cảm thụ q u a ấm áp lao cha tới cứu nhi tử đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao chờ một chút lao cha lập tức tới cứu ngươi dâu trắng nịu gạt từng bước một đi lên mổ bị giờ y cờ cờ đầu thuyền bá khí lâm nhiên mà khinh thường thế nhân nhìn xem tiểu t ụ hỏa quyền hạ sơ hắn có chút phẫn nộ cùng lo lắng hô lớn tốn nhiều như vậy tâm tư tới phục kích lao phu vậy lao phu cũng cho n g ư ờ i một điểm lễ gặp mặt dâu trắng nịu g ạ t đem c ự c phẩm đại bảo kiếm mụ dạ c ủ mò gì g ì cắm vào một bên song quyền tụ lực mạnh liệt hướng hai bên đập tới không gian bốn phía lập tức nước t o a ra trong không khí tạo thành vô số vết nứt không gian cẩn thận thế giới tối cường nam nhân muốn nổi giận s e n gỗ cù đức phật lập tức hướng về phía tất cả binh sĩ hô to để cho bọn hắn làm tốt phòng ngự toàn bộ mạ d ì n ệ phỏ cùng phía ngoài biển cả cũng bắt đầu bắt đầu chấn động trên mặt biển cảng là khoa trường chia làm từng khối p ậ p p h ồ n bạt h ố i một đạo cao mấy trăm thức cực lớn bi cái này khiến mười vạn hải quân tinh nhuệ cùng trực tiếp phía trước tất cả người xem đều cảm nhận được tứ hoàng dâu trắng cái tia kinh khủng lực uy h i ể p tở đây là thần minh sức mạnh sao quần đảo xạ bạ áo đi màn hình phát s ó n g trực tiếp trước mặt một chút bình dân nuốt nước bọn sợ hãi nhìn xem một màn này loại này dọa người sức mạnh có thể nhẹ nhõm hủy diệt phần lớn đảo và quốc gia mạ gì nệ phò bên trên nhìn xem cái này kinh khủng biển động vô số hải quân trận hình có chút dối loạn phản p h ấ t sau một khắc bọn hắn liền muốn điên cùng chạy trốn tại loại này thiên nhiên thiên uy phía dưới dù là lại kiên định cũng khó tránh khỏi sinh ra một điểm sợ hãi đọc p h ậ t l à mỹ ngô t u é t miệng cười to nói những thứ khác vương hạ thất vũ hải cũng ngưng trọng nhìn xem cái này kinh khủng biển động dù sao bọn hắn mấy cái cũng là trái ác quỷ năng lực giả nhất là giả trang mang c h ồ n g bắt t r ư ớ c trái cây bon cụ ấy bây giờ chân của hắn đã có chút run lên cái này biển động cũng quá mẹ nó khoa trương liền tại đây đạo hải rít gào tới gần mạ di nệ p h ò lúc t a m đại tướng một trong ạ kỳ dị cụ dạn tại vị đưa bên trên đứng lên nhanh chóng nhảy tới trên không thời đại băng hà ba ạ kỳ dị cụ dạn hai tay bắn ra hai đạo băng trụ cực tốc tiếp xúc đến trên biển động tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên、trong. đạo này sóng thần to lớn trong khoảnh khắc ngưng kết thành một tòa cực lớn băng sơn là ạo kỳ gì đại tướng ra tay rồi đây là hải quân sức chiến đấu cao nhất không hổ là hải quân đại tướng ba mạ dị nệ phò bên trong cùng chức màn hình hải binh cùng bình dân mà hương phấn mà kêu to lên bọn hắn hải quân đại tướng nhẹ nhõm liền ngăn trở tàn bạo tứ hoàng cái kia phai mở nhân tính b i ể n động công kích có thể phát động loại này hủy d i ệ t hòn đảo đáng sợ b i ể n động tứ hoàng dâu trắng quả nhiên là một cái ác ma lưỡng tư mâu ạo kỳ dị cụ dạn tiếp tục thẳng hướng dâu trắng ngự cạn muốn nhìn một chút cái lao nhân này đến cùng còn thửa lại bao nhiều thực、lực. dâu trắng nịu gặt chỉ là tiện tay một q u y ề n sóng chấn động liền đem cái này mấy đạo băng màu đánh nát mà ả kỳ dị cụ dạn trên tay hóa thành băng đao còn muốn tiếp thân thẳng hướng cái này tứ hoàng đứng đầu t h ố i băng tiểu quỷ ngươi còn non vô cùng dâu trắng nịu gặt cơ hắn cực phẩm đại bảo kiếm m ù dạ cụ mọ gì gì, nhanh chóng quán xuyên ả kỳ dị cụ dạn lồng ngực sớm nguyên tố hóa sao dâu trắng nhìn thấy ả kỳ dị cụ dạn mang theo chính mình thế trên đao không mất một sợi l ồ n g lạnh rên một tiếng đem hắn rút rơi xuống vịnh trong nước biển nhưng mà sau một khắc lấy ạ kỳ gì cụ dặn vì rơi xuống điểm toàn bộ vịnh biển đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng khối đem băng hải tặc dâu trắng xâm nhập vịnh thuyền hải tặc toàn bộ cố định lại tại chỗ làm cho những n à y thuyền hải tặc cũng không còn cách nào chạy trốn vừa vặn vì chúng ta mở ra một cái chiến trường chúng tiểu nhân lên cho ta dâu trắng nịu gạt hô to một tiếng liền phát động tiến công mà hoàng viên buộc xã lì nổ cũng đứng lên hướng dâu trắng giết đi qua băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội, đội trưởng bất tử điệu mát cô lập tức bay ra chặn đại tướng hoàng viên quả g i a này đầu thậm chí một cướp đạc bay cái này hải quân đại tướng vì hải tặc một phương nói một chút sĩ khí. mà chỉ huy vị trí sẻn gỗ cụ đức phật nhưng là những mày ạ kỳ gì cụ dạn hàn băng mặc dù đông cứng băng hải tặc dâu trắng thuyền nhưng mà khối băng cũng chặn bao vi bích dâng lên cái này vì băng hải tặc dâu trắng lưu lại một lỗ hổng làm cho những n à y hải tặc liên tục không ngừng trợ rút thậm chí là sau cùng rút lui cái này cùng sẻn gỗ cụ đức phật bắt r ù a trong hũ v â y đánh dâu trắng kế hoạch có chút chênh lệch chỉ cần đem bao vi bích hợp lại như vậy thì có thể đem băng hải tặc dâu trắng quy thuộc đoàn hải tặc liền sẽ bị ngăn tại bên ngoài còn có thể tránh định biển bên trong băng hải tặc dâu trắng chạy trốn số lớn quy thuộc đoàn hải tặc từ vịnh b i ể n trong lỗ h ổ n g vọt lên trong đó một cái cao tới ba mươi tám m màu xanh nhạt viễn cổ cự nhân tộc khiến một cái đại đao nhanh chóng đánh tới hỏa quyền ạ sở c h â đại tử hình ạ sở ta tới cứu n g ư ơ i lít lệ b ộ s la lớn một đao ngăn đỡ tại trước mặt cự nhân tộc trung tướng đánh bay ra ngoài những thứ này hai mươi m cự nhân ở trước mặt hắn giống như một đứa bé sau khi đánh bay cự nhân trung tướng kiếm khách t o à n lít lệ b ộ s lại đánh bay một cái người khổng lồ nữ trung tướng cẩn thận hòa quyền ạ sở cũng liền khóc bù lô bù loa không đành lòng mà nhìn xem băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân đại chiến không, không, không, không. Năm năm là t i càng càng một r bên ã n kia nguyễn quang ngọ dị ạ đối với cái này khổng lồ viễn cổ cự nhân tộc cũng hết sức cảm thấy hứng thú giống như đem hắn làm thành cương thi cũng không tệ dù sao liệt lệ của tổ tiên vẫn quốc ổn thi thể ngay tại n g u y ệ t quang ngọ dị ạ trên tay ba chương hai trăm bốn mươi lăm trên đỉnh chiến tranh toàn diện kỵ chiến Lịch lệ bột đang toàn lực đánh bay những thứ này cản đường hải quân vô luận là cự nhân tộc vẫn là nhân loại toàn bộ cắn quét không ai có thể chống đỡ được hắn cứu ra hảo h ư u hạ sở quyết tâm mà lúc này bạo quân bạo t ố lơ mẹ đại hùng đã thành công đem một ngọn núi lớn bằng không khí áp xúc một cái màu hồng gấu nhỏ t r ư ờ n g hùng t r ư ờ n g sóng xung kích mà không thay đổi bạo t ố lơ mẹ đại hùng đem cái này cỡ nhỏ tay gấu đẩy đi ra trực tiếp bay về phía đang tại đại phát thần uy viễn của cự nhân lịch lệ b ộ phanh cái này như là kiến hôi tiểu nhân tay gấu pháo không khí đánh vào trên lịch lệ bột h â n thể khổ bạo phát ra dọa người năng lượng xung kích cái này gấu nhỏ trưởng tóe ra vô tận năng lượng chấn động một hồi bạch quang t r ó i mắt bộc phát l i t l ệ b o s toàn thân phảng phất gặp ngàn truy vạn kích một dạng cơ bắp đang kịch liệt đánh rách tả tơi run run r、oh, ô a、ah, l i t l ệ b o s đại thổ một ngụm máu tơi nga xuống con mắt đều lật lên bạch nhãn l i t l ệ b o s hòa quyên ạ sơ l i ề u mạng h ô to không ngừng giấy r u a trên hai tay hải lâu thạch giờ khác này hắn thật sự vô cùng đau đớn băng hải tặc dâu trắng thuyền viên cũng lo lắng nhìn xem ngã xuống litlevos liền dâu trắng nịu gặt cũng nắm thật chặt mụ dạ cù mọ dị dị con ngươi có chút ít run dày chưa cứu được gã lịch lệ b vô dùng trường đao chống đỡ lấy run run rẩy rẩy đứng lên h ắ t hì hì vậy ta cũng thử một chút n g u y ệ t quang ngọ g ì ạ cười lớn lộ ra sắc bẻn lên răng mang chồng muốn trở thành tứ hoảng băng hải tặc dâu trắng chính là địch nhân của bọn hắn cũng không có cái gì tốt lưu thủ hơn nữa hắn cũng đích xác coi trọng lịch lệ vô thân thể to lớn ảnh rất thương vô số bóng tối dưới đất hội tụ đã biến thành một thanh khổng l ồ trường thương màu đen trên mặt đất đột nhiên đâm ra trực tiếp quán xuyên vừa mới đứng lên lịch lệ vô theo lịch lệ vô trên người máu tươi bắn tung t ó e đi ra hỏa quyền ạ sở cùng băng hải t Không không không không, thật sự chính là để cho người ta cảm động tình nghĩa huynh đệ tuyến c á c đọc thợ l ạ m m b ngộ lộ ra tàn phá bừa bãi nụ cười nhìn thấy loại này huynh đệ tình thâm hình ảnh hắn liền vô cùng khó chịu ngón tay của hắn nhanh chóng co cắp tay phải hắn hướng về phía trước dùng sức vung lên litlevus Lê vừa mới gặp nguyệt quang m ọ gì à ảnh thương xuyên qua lần nữa chịu đến thần bí công kích tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt litlevus một cái chân bay ra thời khắc này litlevus cũng lại duy trì không được ầ m vang nga xuống máu tơi tại trong vết thương thật lớn không ngừng chạy ra tới nhuộn một miếng đất lớn cái này kinh khủng lượng xuất huyết hòa quyền ạ sở không ngừng dùng đầu đụng phải mắt đất khóc đến nước mắt nước mắt tất cả lưu tự trách đến không còn dám nhìn hướng cái này thảm thiết chiến đấu theo l ị ệ t lệ b o t n g ã xuống băng hải tặc dâu trắng sĩ khí bị đè ép xuống nhìn thấy mặt khác ba cái vương hạ thất vũ hải quật ngã v i ê n cổ cự nhân l ị ệ t lệ b o t đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ứng mỹ hạt cũng đi tiến lên để cho ta nhìn một chút cùng thế giới tối cường nam nhân còn có bao nhiêu tranh lệ n h bình a k ĩ vô danh nhất đao chạm mắt ứng mỹ hạt rút ra t ự c phẩm đại bảo kiếm hắc đao đêm chỉ là ngắn n g i tụ lực một chút liền đột nhiên hướng dâu trắng h cho cho tại trong bụi mù một thân ảnh mang theo lóa mắt mà ánh sáng phản xạ xuất hiện là băng hải tặc dâu trắng tam phiên đội đội trưởng kim cương dỗ rủ lợi bột bạch hải binh đang cáo kỉnh hô to tại trong hắn tiếng giới thiệu kim cương dỗ rủ lấy hơn nửa người kim cương hóa hoa lệ hình tượng tại trong b ổ i mù thối lui đang chẳng cũng không thể để các ngươi quay dày đến già cha kim cương dỗ r ù một mặt nghiêm túc nói tiếp đó hắn nhanh chóng chạy đến vịnh b i ể n trung ương ra sức đập về phía mặt băng vậy các ngươi cũng tới tiếp một chút cái này a tại tất cả hải binh ánh mắt kinh khủng bên trong một tòa băng sơn bị kim cương dỗ r ù dơ lên trực tiếp đập về phía hải quân đại tướng chỗ trên đài cao một màn này chính là lực b ả n sơn hề khí cái thế a kim cương dỗ r ù sức mạnh vậy mà kinh khủng như vậy bây giờ ngồi ở trên ghế cái cuối cùng hải quân đại tướng đứng lên tại hải quân mũ lơi chai dưới bóng mở một đôi thiết huyết con mắt lộ ra A k ẽ nủ xạ cạ rủ kỳ mặt không thay đổi đi về phía trước mấy bước trên thân không ngừng tuân ra nóng bỏng nham tương c u ộ n c u ộ n khói đặc sông ra phun lửa lớn. A k ẽ nủ xạ cạ rủ kỳ ánh mắt ngưng lại t h i ế u quyền vung về phía trước một cái một cái cực lớn quả đấm nham thạch đem tòa băng sơn này trong khoảnh khắc hòa tan phá hủy dâu trắng hôm nay nhất định phải nhường người trôn thây ở đây liệu tinh hoa sơn. A k ẽ nủ đại tướng hai tay hướng về bầu trời không ngừng phóng ra nham tương tại trong đ ư n g vân từng quả quả đấm nham thạch giống thiên thạch hướng về vịnh biển trên mặt băng băng hải tặc dâu trắng đập tới ấm vô số nham tương thiên thạch rơi đập dẫn nổ thuyền hải tặc d u n g hợp mặt b ă n g số lớn hải tặc bị nóng rực nham tương đốt thành cho bụi dù là bị nham tương bắn tung tỏa đến đều phải bản thân bị trọng thương đây chính là tự nhiên hệ mạ gù mạ gùn o mi huy lực kinh khủng theo hạ k ẹ nụ xạ c ả n rủ kỷ chiêu này lưu tinh núi lửa hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh toàn diện bộ phát vô số hải quân tướng tá xông vào vịnh biển mặt băng chiến tranh đánh chó mù đường băng hải tặc dâu trắng m ư ơ i sáu cái phiên đội đội trưởng cùng bốn mươi hai cái quy thuộc đoàn hải tặc t u y ề n trưởng toàn bộ rết đi lên hải quân bên này t a m đại tướng cùng vương hạ thất vũ hải đều toàn bộ điều động ngoại trừ một cái mang điệp còn tại tại chỗ khoanh tay rất có một bộ bột cường đại khí phái đứng chỉ huy trên đài cao sẻn gỗ cũ đức phật thấy không động thủ mang chồng ba ba á cũng như mày ra hỏa này là chuyện gì xảy ra l i ê n đỏ phơ làm m ủ y nổ cùng mắt ư n g mỹ hạt những thứ này vương hạ thất vũ hải đều ra tay rồi mang xếp ở chờ cái gì hoàng viên buộc xã l i n o vẫn như cũ cùng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điệu mát cô dây dưa đánh có qua có lại mà ạ kỳ dị cụ dạn nhìn thấy ạ kẹ đủ xả cạ dù kỳ cái này m a n nhân chủ động tìm râu trắng nịu gặt động thủ chính mình cũng chân chu mà đối mặt tam phiên đội đội trưởng kim cương r ộ dù mắt ư n g mỹ hạt tại hải tặc trong đám gặp một cái g i ế t một cái rất nhanh liền bị năm phiên đội đội trưởng kiếm lơi mảnh vịt s ở tạ ngăn cản hai người tới một lần đại kiếm h à o ở giữa đội trưởng đọ phợ l là ạ n mỹ ngộ ra hòa này tại cười lớn đùa bỡn mười ba phiên đội trưởng thủy n h ư u ạt mồ ngồi s ổ m ở ạt mồ trên thân dùng ý tồ ý tồ no mi năng lực khống chế cái đội trưởng này tùy ý đồ sắt băng hải tặc dâu trắng thuyền viên mà hải tặc nữ đế ba h ạ n cọc cùng nguyện quang m ọ gì ạ đều trong chiến tranh vệ nước nhìn thấy ai phản đạo là tân nhiệm vương hạ thất vũ hải e đ ù a uy bổ ô mười phần xứng t r ư ớ c khi nhận được chỉ lệnh đánh sau liền thật sự ngay thẳng trên mặt đất đi đại sát đặc sát ngắn ngủi mười phút hắn liền thành công làm thịt hai cái băng hải tặc dâu trắng quy thuộc thuyền trưởng lực lượng kinh khủng này để cho vô số hải quân cùng hải tặc đều thất kinh ba chương hai trăm bốn mươi sáu vua hải tặc tay trái tay phải đứng tại vương hạ thất vũ hải vị trí mang điệp càng ngày càng khẩn trương cơ thể có chút không tự chủ run dày lên nhất là sẻn gỗ cụ đức phật ánh mắt để cho hắn như có gai ở sau lưng như n h ẹ n ở cổ họng mẹ nó không thể trang t i ế t mang điệp quả quyết nhảy vào chiến trường vọt vào trong chiến trường trên đài chỉ huy sẻn gỗ cụ đức phật lúc này mới thu hồi chính mình nghiêm khắc ánh mắt nhưng mà sau một khắc hắn liền n g mang chồng ba ba á đâu giá hỏa này đi nơi nào mang điệp vừa xông vào trong chiến trường lập tức thay đổi một cái bộ dáng sen lẫn trong trong hải quân liều mạng hướng về biên giới chiến trường chạy tới hắn cũng không muốn tại chiến tranh khu vực hạch tâm chiến đấu nguy hiểm thật nguy hiểm thật bắt trước trái cây bon cụ ấy đã biến thành một cái hải binh bộ dáng vỗ ngực run dậy nói hai ngày này là hắn đời này kích thích nhất hai ngày vài phút muốn chơi xong mang chồng nhiệm vụ hoàn thành trốn trốn Bon đi đi. Ba ba nắm nắm lúc này hải quân đại tham mưu trung tướng tờ s -U, u một mặt lo lắng chạy lên chỉ huy đại cao chế quốc đại sự không ổn ỉm kẹo đao bên kia truyền đến tin tức bát trai đoàn hải tặc đột nhiên xuất hiện tại vô hạn địa ngục hơn nữa mang chồng cũng ở đó bọn hắn đã thả ra những cái kia đại hải tặc mà gạ lặn đang tại c h ấ n áp những thứ này hải tặc bất quá bây giờ im kéo đao đã triệt để mất liên lạc không có bất cứ tin tức gì im kéo đao cái cuối cùng tin tức là bắt t r a i đoàn hải tặc đảo thuyền xuất hiện tại im kéo đao bầu trời trung tướng tờ s u giờ u cực độ nghiêm túc nhìn xem c h i ế t quốc nàng đã có thể đoán được im kéo đao bây giờ đáng sợ tình cảnh cái gì sen gỗ cụ đức phật sắc mặt có chút trắng bệnh mà lui về sau nửa bước trong đầu suy nghĩ ngàn vạn hắn nhớ tới hai ngày này không nói một câu mang chồng trong lòng hô to tính sai a mang chồng ba ba á sen gỗ cụ đức phật t hắn cũng có thể nghĩ đến ỉ m kéo đao thất thủ hậu quả đáng sợ nếu là vô hạn địa ngục đại hải tặc bị mang chồng xoay thành một khối lực lượng đó đúng là đáng sợ giường nào thế lực đến lúc đó đ ừ n g nói là tứ hoàng ngay cả vua hải tặc cũng có thể làm gò rút xây bên kia an bài thế nào sen gỗ cụ đức phật nhanh chóng hỏi hiện tại bọn hắn đang cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến căn bản phân không ra bất kỳ binh lực đi t r ợ giúp ỉ m kéo đao hắn cũng biết đây là mang chồng chuyên môn chọn lựa thời cơ mà gì hệ cái kia vừa nói tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ cũng biến mất ở thế giới、mới. có lẽ đang chạy tới mạ gì nệ phỏ cho nên thần chi kỵ sĩ đoàn cùng cp không đại đội không có khả năng rời đi thánh địa bọn hắn lấy t ẻ n d ữ bị tổ an toàn là thứ nhất c h u ẩ n tắc đó chính là nói chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều không thể phái ra binh lực đi t r ợ giúp mạ gạ làn trung tướng tờ suzu bất đắc dị nói không thể không b ộ i phục mang chồng chọn lựa thời cơ thực sự quá hoà mỹ bây giờ chỉ có thể hy vọng mạ gạ lặn có thể chấn áp mang chồng đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống nhưng mà làm việc kín đáo như vậy mang chồng thật sự sẽ te ở mạ gạ lặn trên tay sao đối với cái này trung tướng t suzu cũng không ôm hy vọng gì nàng biết lần này mang chồng đem hải quân bản bộ cùng tứ hoàng dâu trắng đều đi mưu hại cái k i a t r ư ớ c tiên mặc kệ bọn hắn trước tiên toàn lực tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng s e n gỗ cù đức phật mặt đen lên âm chầm nói tiếp tục bắt đầu chú ý chiến trường trung tướng tờ suzu cũng lui xuống trên chiến trường ạ kệ n ụ xạ c ả rủ kỳ cùng dâu trắng nịu g ạ t ra tay đánh nhau bởi vì tin tức lớn m ộ t gạng sớm ban bố hỏa quyền ạ sở là vua hải tặc d ô u dơ tri tử bí mật lớn cơn xoáy nện đoàn hải tặc không có tới tham chiến đã từng bị d â dơ đoàn diệt qua tư kho á đức vốn không muốn tới cứu hỏa quyền liền thối lui ra khỏi băng hải tặc dâu trắng lần này tập kết cho nên hải quân không có s u ố i rục lớn cơn xoáy nện tư kho á đức dâu trắng nịu g ạ t cũng không có chịu đến cái này đại hiếu tử xuyên tìm một kiếm bởi vì dâu trắng nịu g ạ t không có chịu đến cái này hiếu tử kiếm tổn thương thực lực so nguyên tắc bên trong mạnh một chút như vậy nhưng là bởi vì mang c h ồ n g xuất hiện băng hải tặc dâu trắng không có ỉm kéo đao số lớn hải tặc tù phạm bên ngoài trợ rút cũng thiếu hiệp sĩ biển xanh di bệ cá sấu sa mạc vựa ổ ca mạ ỷ văn cộ mũ dơm vì những thứ này trùng cao cấp chiến lực để cho băng hải khắc cao thủ trong chiến đấu, bị toàn diện áp chế. ngoại trừ dâu trắng lịu gạt đối với hạ k ẹ nụ xạ c ả n ủ kỳ chiến đấu bên trên có một chút ưu thế khắc toàn bộ chiến đấu hoàn toàn ở vào hạ phong ngay tại băng hải tặc dâu trắng lọt vào toàn diện áp chế thời điểm vừa mới đuổi tới mạ di nệ phỏ mũ dơm phi mặc kệ minh vương dỡ ội ngăn cản cứ như vậy ngay thẳng mà xông vào chiến trường tại mũ dơm phi xuất hiện một khắc này thiết quyền gặp cùng hỏa quyền hạ sợ đều khiếp sợ không thôi trong mắt tràn đầy lo nghĩ hận không thể lập tức đuổi đi cái này để cho người ta lo lắng ra hỏa ai lão bằng hữu bội ta đi lên chuyến này a minh vương d ội hướng về phía tiểu phàm thuy rất lâu không dùng cái này hai thanh l i bữa vì rô rơ cái kê hốn đ ả n nhi tử liền lại cử động một lần a một cái đeo kính đen l á o đầu có chút hoài niệm nói hắn cũng là khi nhìn đến tin tức một khắc này mới biết được rô rơ lại còn có một đứa con trai phía trước thuyền y t dầu cất hướng hắn thỉnh cầu một điểm nhỏ trợ giúp cho nên hắn liền đi ma quỷ tam giác khu vực phụ cận kết quả dầu cất còn nói vấn đề đã giải quyết không cần trợ giúp của hắn hắn vốn còn muốn trở về tiếp tục c ẩn cư nhưng nghĩ tới minh vương dợ hội tại quần đảo xạ ba ảo đi ẩn cư liền nghĩ thuận tiện đi gặp một chút người bạn cũ này không nghĩ tới hỏa quyền ạ sợ tin tức xuất hiện để cho hắn không kịp chờ đợi muốn gia nhập đến trong cuộc chiến tranh này tiếp đó hắn liền bồi dợi ội cùng nhóc mũ dơm đi tới mạ di nệ phỏ tìm cơ hội cứu ra dô dơ duy nhất g ò n g dõi g i á ba vì là dô dơ ý chí người thừa kế mà ạ sợ là dô dơ huyết mạch người thừa kế ta không hy vọng bọn hắn sẽ ra chuyện kính nhờ minh vương dợi ội hướng về phía bên người hào hữu nói người này chính là vua hải tặc tay trái sợ cọc tợ giả ba vì những thứ này trồi non hy sinh ta lão gia hỏa này cũng không thành vấn đề sợ giả ba phong còn nói lộ ra một cái to lớn nụ cười tràn đầy bà khí không cần l i ề u mạng như vậy sắp hẳn là cũng trên đường chúng ta trước tiên kéo một ít thời gian đừng cho băng hải tặc dâu trắng bị bại nhanh như vậy là được minh vương d ạ ợ ô í c rút ra trường kiếm nghiêm túc nói có lẽ là già có lẽ là có hạ kỳ cái này lo lắng để cho hắn không có loại kia l i ề u mạng quyết tâm vậy thì lên đi sợ có m t tờ giả ba nhết miệng n ở nụ cười vung hai lưới bữa liền cùng d ạ ợ ô ấy xông tới hai người một đường nghiệm hộ mũ dâm phi s á t tiến chiến tranh khu vực hạch tâm vua hải tặc tay trái tay phải tới theo một cái lời buộc bạch hải binh sợ hãi hô to để cho hải quân một bên sĩ khí gặp một điểm đ ặ kích đáng giận Vẫn là tới sao. may mắn chỉ hai cái lao ra hỏa trên đài chỉ huy s e n g o cụ đức phật sắc mặt nghiêm túc nói vất quá loại tình huống này hắn đã sớm đoán được hắn nhanh chóng phát ra một cái tín hiệu hậu bị ẩn tàng bộ đội bên trong đ à o thọ chi viên cùng trà đồn thêm kế vận ra đi ngăn cản hai cái này chuyển kỳ đại hải tặc mà bọn hắn còn có một chi cv không tinh nhuệ tiểu đội không có độc thủ ba chương hai trăm bốn mươi bảy đi tới trên đỉnh chiến tranh m ã g dị n ệ phỏ trên chiến trường bởi vì vua hải tặc tay trái tay phải xuất hiện để cho hải tặc hải quân song phương đều xuất hiện sao động trước màn hình bình dân người xem đối với dô dơ đoàn hải tặc tàn đảng xuất hiện càng là thoá mạ không thôi. chính là cái này hôn đản dô dơ đoàn hải tặc là một cái cái gãi lần bí bảo dẫn đến nhiều như vậy ác đồ ra biển mở ra cái này làm thai nạn đại hải tặc thời đại phần lớn bình dân đều cực độ thống hận đáng giận này đoàn hải tặc mà dâu t r ắ n g nịu g ạ t nhìn thấy r ầ u ếch cùng giả ba hai người này xuất hiện ánh mắt sáng lên trong lòng giấy lên càng lớn hy vọng đối với ạ k ẹ nủ xạ cạn dù kỳ áp chế lực cũng càng ngày càng mạnh bất quá hải tặc cố này xích khí rất nhanh bởi vì đào thọ tri viên cùng trà đồn thêm tính toán xuất hiện lần nữa bị áp chế xuống hai cái này nắm giữ hậu tuyển đại tướng để danh đình cấp trong tinh anh đem thực lực phi thường cường hãn đối đầu minh vương dễ hội cùng sợ có bất tợ giả b à thế mà cũng không rơi vào thế hạ phong mặc dù hơi bị áp chế nhưng cũng không phải hai lão già này có thể dễ dàng đánh bại không đánh lên một đoạn lớn thời gian cũng đừng nghĩ đem bọn hắn hai người đánh bại lúc này một mực tại vậy nước n g u y ệ t quang mọi gì ạ cùng bà hàn cốc cùng một chỗ hướng về một bên khác chiến trường di động hắc h ì h ì ạ ảo kỳ gì, cái này kim cương rỗ dù giao cho chúng ta a ngươi vẫn là đi giúp hạ kệ nủ tên kia bằng không thì hắn liền bị d â u trắng truy ra liệt tới nguyễn quang mọi ì ạ trực tiếp tại ảo kỳ di củ dạn trên tay cướp đối thủ cái này kim cương dỗ dù thế nhưng là bác trai đoàn hải tặc mục tiêu trọng yếu một trong chẳng những coi trọng kim cương dỗ dù hệ siêu nhân lóe sáng trái cây đồng thời cũng là tại suy yếu băng hải tặc dâu trắng cao cấp chiến l ự c vì bác trai đoàn hải tặc đang đỉnh tứ hoàng trải đường hải tặc nữ đế ba h à n cọc cũng ngang tàng đối với kim cương dỗ dù độc thủ thậm chí ngay cả ảo kỳ dị cụ g i ả n cũng bị không khác biệt đạp một ước nếu là ảo kỳ dị cụ g i ả n không nề mặt mũi cái này hải quân đại tướng cũng chiếu đạp không lầm ả kỳ dị cụ dặn đối với hai cái này tích cực vương hạ thất vũ hải cũng có nhẹ nhõm liền để ra kim cương rộ rủ đối thủ này nhưng mà ạ kỳ gì cái này lão lục cũng không có đi giúp ạ k ẹ n ụ xạ c ả dù kỳ c h ơ mắt nhìn ạ k ẹ n ụ bị dâu trắng bạo truy mà hắn cái này hải quân đại tướng thế mà chạy tới đối phó mũ dơm v ì cái này siêu tân tinh tiểu quỷ thật là nhìn ở một đám người trên đài cao hải quân anh hùng thiết q u y ề n đạt nhìn thấy đại đệ tử ạ kỳ gì cụ giản nhanh chóng hướng về hướng mình đích tô tử chẳng những không có lo lắng ngược lại thở phào nhẹ nhõm ẩn ẩn lộ ra một nụ cười thỏa mãn vì tại ạ kỳ dị trên tay ít nhất không có nguy hiểm sinh mạng ì xem ra sau này phải chiếu cố phía trước g ạ kỳ gì vì băng hải tặc m ũ dơm ném đi một cái mặt to bị chiến quốc cùng chính phủ thế giới trừng phạt bây giờ còn tận tâm tận lực kiểm hộ lực phì quả nhiên là một cái đệ tử giỏi n g u y ệ t quang ngọ dị ạ c ù n g đoa hàn cọc hai cái này vương hạ thất vũ hải thế mà đang vây công kim cương rộ rù cái này khiến đỏ phở làm mì ngộ n h ư mày một cái khó có thể tin ý nghĩ s n g ra chẳng lẽ n g u y ệ t quang ngọ dị ạ c ù n g đoa hàn cọc cũng đã cùng mang chồng kết minh sao thậm chí đã gia nhập mang chồng thế lực nhớ tới hai ngày này hai người đều cực lực kiểm hộ cái kia giả man điệp để cho đỏ phở làm mì ngộ trong lòng có chút phát lạnh căn cứ vào phía trước mang chồng cùng nguyễn quang ngọ gì a động tác còn có hải tặc nữ đế đối với mang chồng g i ữ g ì n hai người này tựa hồ còn mơ hồ lấy mang chồng cầm đầu không có khả năng làm sao có thể đoa hẳn có thế nhưng là hạ kỳ bá vương người sở hữu nàng làm sao lại nghe mang chồng lời nói đọ p h ở lạm m ị ngộ thao túng c h â u nước gạt m ồ tiếp tục giết người m a tâm tình của hắn đã cực độ khó chịu tại cái kia giả mang chồng sau khi biến mất đọ p h ở lạm m ị ngộ vẫn tại ngờ tới mang chồng kế hoạch cùng mục đích mang chồng đến cùng đang lưu đồ cái gì chẳng lẽ là dâu trắng tứ hoàng chi vị đỏ p h ở lạ mỹ ngộ linh quang loại lên thấp giọng nhỉ nó nói mang trồng cái này ba cái vương hạ thất vũ hải kết minh là muốn dâu trắng địa bàn hắn cảm giác chính mình suy đoán đã rất gần c h â n tướng nhưng mà loại này kết minh thật sự sẽ củng cố sao bọn họ có phải hay không xem thường tứ hoàng thực lực đỏ p h ở lạ mỹ ngộ n h t miệng n ở nụ cười cũng không để ý tới nữa những chuyện xấu này thế giới càng loạn càng tốt theo chiến tranh thời gian đ ư a đ ẩ y ẹ đổ huy bổ v ừ a thế mà tiêu diệt sáu cái dâu trắng quy thuộc đoàn hải tặc thuyền trường bắt lại hôm nay vương hạ thất vũ hải bên trong tốt nhất mở và tờ mà đỏ phợ lạ mỹ ngộ bắt lại cao nhất bổ mình đến điều khiển băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cùng hải tặc khắc cơn giả làm thịt nhiều nhất hải tặc lâu la ba tại bên kia ỉ m kẹo đao phần lớn hải tặc t ù phạm cũng đã bị áp lên đảo thuyền cổ lạc ý xã địch hảo chiếc này khổng lồ pháo đài bay cũng tại hướng biển quân bản bộ mạ dị nệ p h ò bay qua bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ đang chọn nghe lời t ù phạm tức thời gia nhập vào bắt chai đoàn hải tặc bổ sung chiến lược còn lại đ ấ u sắt t ù phạm đằng sau đang từ từ xử lý tại đảo thuyền trong đại sảnh mang chồng cũng tại quan sát hải quân bản bộ tử hình trực tiếp chú ý nơi đó tình hình chiến đấu bộ này trực tiếp gen gen nhựa sĩ cùng linh kiện là tin tức lớn mọt gẳng giá cao bán cho bác trai đoàn hải tặc hy hữu sản phẩm không thiếu tiền bác trai đoàn hải tặc cũng không thèm để ý bị mọt gẳng kiếm nhiều một điểm tiền d ô g ơ tay trái tay phải quả nhiên xuất hiện không biết bác gái đoàn hải tặc có hay không phái ra nhân thủ mang chồng nhìn xem tử hình trực tiếp cái kia thảm thiết chiến đấu để cho bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đều kích động không thôi nhất là si lì hẹ vần vũ loại này khát máu chiến sĩ hận không thể lập tức xuất hiện trên chiến trường trắng trận đồ sát một phen uy ha, ha mọi gì ạ cùng nữ đế đại nhân ở vây công cái kia kim cương dỗ dù năng lực của hắng cách đầu quán quân ba dậy lần nữa rồi rắm loé sáng trái cây kim cương hóa năng lực cùng hỏa quyền hạ sở tự nhiên hệ mệ dạ mệ dạ no mi năng lực hắn đều thật mong muốn a đó chính là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o mắt ưng mỹ hạ sao tạo xanh đầu s ổ r ổ gắt gao nhìn xem trong màn ảnh ngẫu nhiên xuất hiện đại kiếm h à o kết đấu mắt ưng mỹ hạt đại chiến kiếm lơi ư mảnh vịt sở tạ nhìn thấy những cái kia khoa trường kiếm khí cùng nhanh như sấm xét tàn ảnh hắn biết bây giờ chính mình căn bản không sánh được những thứ này đại kiếm hảo hắn liền xi lì hẹ vần vũ cái này mới gia nhập cán bộ đều đánh không lại si li e v ầ n vũ kiếm thuật cũng phi thường cường hãn bây giờ dù là hắn s ử x u ấ t toàn lực cũng không phải si li e đối thủ bất quá cho hắn thời gian hai năm hắn có lòng tin siêu việt si li e hắn đối với đệ nhất thế giới đại kiếm hào mậu tưởng tuyệt đối sẽ không từ bỏ còn có thể chọn lựa trái ác quỷ năng lực si li e v ầ n vũ nghe được ba giây lời nói cán xì gà có chút nghi ngờ nhìn về phía mang chồng nếu là có cường lực trái ác quỷ năng lực hắn mới sẽ không để ý thế giới gì đệ nhất đại kiếm hào vị trí hắn chỉ truy cầu năng lượng cường đại như thế nào vừa ý năng lực gì chúng ta có thể giúp ngươi đặt lấy tại hoạt nữ đức chát tá cùng n h ậ n nữ điểm tâm hoàng hậu xoa bóp phía dưới mang c h ồ n g y ê u thai du thai cầm lấy một ly rượu đỏ uống si ly hẹ vần vũ không có trong suốt năng lực trái cây mà nói loé sáng trái cây mẹ da mẹ dạ n o m i y bất tử điệu trái cây những năng lực này cũng có thể chọn lựa một chút Ba đau mang hai tỏa ngay thai chương được chồng cả Nghe huyền thợ đớn nói, vần sáng, nguyệt săn dìn dựng lên. Nếu gạp. giã điệp mắt mỹ lời lì lỗ là tờ xí ẹ vũ kệ dâu trắng tam đại phiên đội d á n g dấp trái ác quỷ năng lực ta đều rất ưa thích si li ẹ n vần vũ ngữ khí nhiều một điểm ba động những thứ này ba phần trái ác quỷ năng lực tùy tiện một cái cũng là phi thường cường đại năng lực ngược lại nhận được cái nào đều được uy uy ít nhất chờ ta chọn xong ngươi lại tuyển cách đ ầ u quán quân ba dày lập tức mở miệng nói hắn chỉ sợ những thứ này năng lực cường đại lại bị cướp mất dù sao lần này chiến tranh cũng không phải có thể giữ chắc băng hải tặc dâu trắng ba đại đội g á n g dấp trái ác quỷ năng lực đừng nóng ộ i sẽ có hết thể đều sẽ có mang chồng khép t ờ i một tiếng nói chấn ăn một chút ba dậy cái này trung thành tuyệt đối bộ hạ phạm ngộ c à kéo dễ ơ nhắc lại một chút tốc độ ta cũng không muốn bỏ lỡ đặc sắc chiến tranh mang chồng tâm tình cũng bắt đầu có chút dân trào cái này liên quan đến chính mình vận mệnh một trận chiến tới không cho phép bất kỳ sai lầm có thể hay không đạp lên băng hải tặc dâu trắng thi thể leo lên tứ hoàng chi vị ngay tại hôm nay là thuyền trưởng mấy người lập tức cùng kêu lên hồi đáp chiếc này trên không đ ả o thuyền tốc độ cũng mở đến cực hạ nhất là r a c ầ n m ệ n tốc độ này nhanh hơn ba hải quân bản bộ mạ di nệ phò tại đại tử hình lối đi phía sau bên trong sở vẹn đã bị bên ngoài chiến đấu kịch liệt chấn động dư ba dọa đến có chút r ú n chân sớm biết liền không tham phần công lao này cái này mẹ nó cũng quá nguy hiểm lần này chính phủ thế giới an bài hắn tự mình đem tứ hoàng bác gái chi nữ chặt l ọ t thẻ trục lăn áp lên đài tử hình chính là muốn ở thế giới trước mặt nhân dân lộ một cái khuôn mặt tiếp đó đem hắn tạo thành chính phủ thế giới cv anh hùng dù sao hắn nhưng là bắt được vua hải tặc dô dơ chi tử hỏa quyền ạ sở cùng tứ hoàng bác gái chi nữ chặt l ọ t thẻ trục lăn anh hùng có cái này ca ngợi vậy hắn liền có thể tại phụ thân sở v ẹ n đ y nâng đỡ phía dưới từng bước cao thăng coi như tự thân chiến lực không mạnh cũng có thể có địa vị cao nói không chừng trong tương lai hắn còn có thể trở thành đến lúc đó là hắn có thể làm dạng dỡ tổ tông muốn làm gì thì làm địa vị gần với tèn dữ bị tô điện hạ cùng gọ rộng xầy ngay cả hải quân nguyên xoáy đều không cần điều thế giới mới đoạn trước hải vực một đầu cực lớn hồng long mang theo băng hải tặc tóc đỏ thành viên chủ yếu phi tốc chạy tới hải quân bản bộ cánh khổng lồ phiến ra gió lốc trên mặt biển tạo thành một đạo sóng bạc con đường bọn hắn chỉ tốn một ngày thời gian liền đã lại lần nữa thế giới sau đoạn nước bạo nổ hải vực chạy về không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là có thể bắt kịp trận này trên đỉnh chiến tranh bởi vì hỏa quyền hạ sở thân phận đem ra công khai lần này cả tạ c đỏ n di chỉ n một dẫn theo mấy cái nắm giữ năng lực phi hành thành viên t i nhưng đ mà hắn hay là muốn hết sức cố gắng một chút hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bưng tha bất kỳ một cái nào em trai em gái cái này cũng là vì c h ặ t l u t kệ gia tộc vinh quang cùng cảm tình đầu mối then chốt nếu là có cơ hội cứu trở về m u ộ i muội hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay nhưng bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng băng hải tặc dâu trắng có thể kiên trì đến lâu hơn một chút tốt nhất có thể phản áp chế hải quân dạng này dâu trắng cứu ra hỏa quyền hạ sở cùng c ả tạ cụ di cứu ra m ộ i m ộ i cơ hội mới có thể cao hơn một điểm bác gái thậm chí còn nói ra một cái rất thái quá yêu cầu nếu là có thể cây đúc quyền hạ sơ mang về phối cái loại vô luật là cùng bác gái kết hợp vẫn là trở thành bác gái con rể cũng có thể nay liên cực độ khó xử cạ tạ cũ gì, hắn liền cứu ra mội mội đều không chắc chắn lại còn lẫn vào hỏa quyền hạ sở sự t ì n h đây không phải đang tìm cái chết sao cạ tạ cũ gì tự động không để ý đến cái này tàn bạo mẫu thân nho nhỏ yêu cầu ba tại trên đỉnh chiến tranh trên chiến trường mũ dơm phì trở thành toàn trường tiêu điểm ra hỏa này tới gần hỏa quyền hạ sơ bước chân so tất cả băng hải tặc dâu trắng thuyền viên đều phải nhanh s e n gỗ cụ đức phật phảng phất cũng nhìn thấy ạ kỳ di cụ g i à n g đường lập tức tức dẫn đến nghiến răng nghĩ lợi hắn lập tức làm lấy trực tiếp gen nhựa、si, tại trước mặt toàn thế giới công bố mũ dơm phì thân phận che kỳ chính là quân cách mạng thủ lĩnh con ruột một bộ phận không biết gặp cùng giờ dạ gồng quan hệ tân d u ệ hải quân lập tức giống điên cuồng muốn xử lý cái này không thua gì hỏa quyền ạ s ợ tội ác huyết mạch mà những cái kia biết thiết quyền gặp cùng giờ dạ gồng mũ dâm phi quan hệ lao tướng lặng lẽ cách xa cái này ẩn hình bom bất quá một chút cường ngạnh phái chủ chiến tướng lĩnh bọn hắn cũng sẽ không quản thiết quyền gặp cái gì phá mặt m ũ i giết không tha những cái kia phái chủ hòa cùng trung lập phái tướng lĩnh không muốn trêu chọc cái này mũ dâm phi như vậy thì từ chúng ta những thứ này thiết huyết phái chủ chiến tới xử lý hắn mọi ngọn g ã trung tướng tại mũ dơm phì trên thân b ổ một đao đang đằng sát khí đạn n g ư ờ i sần trung tướng tại mũ dơm phì trên thân chọc lấy hai cái huyết động thiếu chút nữa thì giết chết mũ dơm phì Ả k ỳ dị cụ dạn vội vàng đem mũ dơm phì cái này tán loạn địch nhân đoạt trở về hung ác mà dùng băng đao đâm bị thương mũ dơm phì bà vai tiếp đó một cước đem hắn đạp trở về minh vương dở ổi cùng g i ả ba bên người mà hắn cũng quả quyết trốn đi thẳng hướng bị đánh tơi bởi Ả kẹ nụ dâu trắng tái diễn tiếp thật muốn để lộ cùng bị nghiêm trị hắn chỉ có thể ở trong lòng chậm g ã i đối với gạp tới một câu nói không chừng hai người bọn họ hải quân đại tướng dốc sức hợp tác liền có thể cường sát dâu trắng cái này lao tứ hoàng nhìn thấy dâu trắng lão cha bị vây công bất tử điệu mát cô cùng kìm cương rổ dù căn bản là không có cách cứu viện thậm chí tự thân đều khó bảo toàn mà tại trên đài tử hình hỏa quyền ạ sợ đã khóc đến không r a bộ dáng lao cha các ngươi đi mau ta không đáng dạng này ta căn bản là không nên tới đến trên thế giới này h ỏ a quyền ạ sợ lúc này hận không thể ngay lập tức đi chết hắn liều mạng đem đầu của mình nện ở bằng gỗ trên đài tử hình máu tơi ư trong khoảnh khắc nhuộm đỏ trán của hắn lúc này một thân ảnh nhảy lên chậm rãi ngồi ở bên cạnh hắn vì cái gì không nghe lời của ra ra n g ư ờ i là như thế này vì cũng là dạng này thiết quyền gặp nhìn xem máu me đầm địa một lòng tìm chết tạ sơ trong mắt cũng toát ra nước mắt hắn nhìn xem ạ sợ thống khổ nói lúc này gặp cái kia tái nhợt tóc cùng trầm thấp tinh k h í thần để cho cái này lao ngoan đồng hải quân nhìn già mười mấy tuổi ngồi xuống còng lưng thân thể phản p h ấ t bị trên lưng chính nghĩa áo choàng ép tới không t h ở nổi tại trước mặt chính nghĩa và tinh thần để cho cái này lao binh tiến thối lương nan đau đớn và t phần. chương Ba b giả bà bục phần á t Hỏa quên sờ nhìn thấy rơi lệ gạp, cũng ngây ngận cả người một chút, sau một khắc hắn càng thêm thống khổ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tởi nhìn phong khoáng này cái mở lao hòa quyền ê nên n cắn răng, không biết nên nói hắn sở cái gì, biết l đầu để địa, Ta vì gối trước mặt gạc. ạ sở lần nữa khóc giống lên mỗi một cái quan tâm hắn người cũng không có kết cục tốt là chính mình cho bọn hắn mang đến thai họa hắn quả nhiên là một cái thai tinh mà tại cái này ông cháu khóc giống thổ lộ hết thời điểm toàn bộ mạ di nệ phỏ lần nữa rung động dữ dội vô số phong ốc sụp đổ cả mặt đất đều chia làm từng khối bị hai cái hải quân đại tướng vây công dâu trắng nhự gạt đã triệt để đánh ra nộ khí đang tiến hành hồi quang phản chiếu một dạng công kích m ã n liệt ạ kẻ nủ xạ c ả rủ kỳ tại dâu trăng trước ngực mở ra một nham tương động mà hắn cũng bị dâu trăng chính diện đánh trúng cơ thể bị không gian phá toái sức mạnh lôi xé chia năm xẻ bảy nếu không phải là hắn là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả như vậy hắn tại chiêu này phía dưới tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử chắc chắn phải chết ạ kẻ nủ tại trong trọng thương bị nện rơi xuống lòng đất biến mất ở đại địa t r o n g cái khe mà ạ kỳ d ì cụ dặn cũng bị sóng chấn động đập thành vụ băng bị bạo truy ra ngoài bất quá hắn cũng thành công tại dâu trắng bả vai lưu lại một cái xuyên qua tính chất băng nhận huyết động tại không có ỉm kẹo đao tù phạm kiềm chế hải quân cùng nhiệm hộ mũ dơm phi bây giờ mũ dơm phi căn bản không có năng lực có thể tới gần đài tử hình coi như hắn tới gần đài tử hình không có kéo kéo năng lực trái cây mở ra tới lộ cũng không có sáp hoa quả sáp thật chìa khóa hắn cứu ra hỏa quyền hạ sở khả năng t i n h chất cũng cơ hồ là linh nhìn thấy dâu trắng nịu gặt đại phát thần uy để cho hai cái hải quân đại tướng trọng thương biến mất tuyến để cho băng hải tặc dâu trắng bên này sĩ khí tăng mạnh mắt c đi cứu h sở ta tới đối phó chấp lõe tiểu quỷ dâu trắng nịu gặt trong miệm tràn ra một tiêu ngó tươi lớ hiện tại hắn biết mình tình huống có bao nhiêu mà kém bây giờ nhất định phải mau trong c u c cứu ra ạ sơ dẫn dắt tất cả mọi người rời đi mạ d ì nệp phò cũng chỉ có nắm giữ năng lực phi hành bất tử điệu mắt cô mới có thể từ không t r u n g tới gần đài tử hình là lao cha mắt cô nhìn xem dâu trắng bị trọng thương trong lòng đã không ngừng run r u dậy xem như băng hải tặc dâu trắng thuyền y ỉa hắn như thế nào không biết dâu trắng bây giờ hỏng bét tình huống nhưng là bây giờ không phải chậm chậm từ, từ thời ừ t điểm nên kiên quyết lúc liền muốn kiên quyết hắn phi tóc bay về phía đài tử hình mà hoàng viên buộc xã lị nộ vừa muốn, muốn đuổi theo chung quanh h ắ n không gian bắt đầu phá dọa đến hắn vội vàng biến thành quang tử rời đi tự nhiên hệ năng lực chỉ là miễn dịch vật lý tổn thương những thứ này không gian lực lượng thuộc về quy tắc tính chất cùng vật lý phối hợp tổn thương một khi chúng chiêu cũng mười phần khó chịu dâu trắng liệu gặt nhìn xem bay về phía đài tử hình m a r c o trong lòng cũng khẩn trương không thôi gặp nếu là ngươi thật sự nhận ạ sợ đưa cháu này vậy ngươi cũng không cần ngăn cản m a r c o bây giờ dâu trắng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào gặp trên mặt cảm tình ạ sợ đã từng cũng cùng dâu trắng nói qua hắn cùng gặp cái kia khó chịu ông cháu quan hệ trước đó dâu trắng còn không sảng khoái gặp chiếm bối phận tiện nghi vô nhưng là bây giờ dâu trắng thật sự hy vọng g ạ p nhìn xem ạ s ờ ông cháu trên mặt cảm tình có thể phóng một điểm thủy để cho mát cô cứu ra ạ s ờ nhưng mà sau một khắc dâu trắng có chút tuyệt vọng trên tay nắm chặt m ũ dạ cù m ỏ d ì d ì cắn đ a u ngón tay cũng tái nhuận mắt cô hóa thành thanh sắc bất tử điều c ư n h i ê n bị gạt vô tình một q u y ề n hung hăng rơi đập tới trên mặt đất dương lên vô số cho b ụ i cứu vớt ạ s ờ một chút xíu cuối cùng hy vọng đã phá diệt đến n ỗ i cái kia mụ dâm phi dựa vào hắn cứu ra ạ sơ càng thêm không có hy vọng hắn liền tới gần đại tử hình cũng không có cơ hội có lẽ là nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng tiếp tục không còn chút sức lực nào tăng thêm đối với mũ d ơ m phí chấp nhất cảm động lấy không đành lòng nhìn thấy dâu rơ dòng roi rơi xuống s ở cọp tợ giả bà cuối cùng quá chú tâm bạo phát Ta t đã ừ n giả còn t ạ bạ dẹt trên người tiểu tử người ba học được một cùng đào thỏ, trước mặt, lệ thanh lao đầu từ này trên thân cái kia thoái hóa bắt thịt bắt đầu kịch liệt bành trướng hình thể không ngừng tăng lớn chiều cao cũng tăng mấy lần hắn từ một cái gầy yếu lao đầu đã biến thành một cái cơ bắp m á h nhân chỉ là trên đầu chóc tóc vẫn không có mọc r a hùng hậu bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp ngoại phóng đi ra bao trùm phương viên mấy chục mét cứng rắn mặt đất bị cái này hùng hậu bật sổ sổ cụ hạ kỳ nghiền ép nước ra cái này là lấy số lượng cao bật sổ sổ cụ hạ kỳ sánh ngang hạ kỳ bá vương vương trì lực lượng đây không phải bật sổ sổ cụ hạ kỳ lưu anh kỹ xảo mà là chân chính bá khí ngoại phóng lấy số lượng đẻ kỹ xảo tại tuyệt đối bật sổ, sổ cụ thể lượng trước mặt căn bản cũng không cần kỹ xảo gì một mực nghiền ép lên đi là được Luffy, đi, ta dẫn s ở cọp tợ giả ba phong khoáng nợ nụ cười trong nháy mắt xông về đài tử hình c h ỗ đến tất cả hải quân đều bị nghiền ép thi thể bay tư tung mũ dơm phì cũng nhìn thấy cứu r a ạ s ở hy vọng hưng ơ phấn mà đi theo s ở cọp tợ giả ba cái mông đằng sau nhanh chóng thẳng hướng đài tử hình s ở cọp tợ giả ba bộc u phát để cho dâu trắng lại lại thấy được một tia hy vọng băng hải tặc dâu trắng toàn viên nghe lệnh toàn lực kiểm hộ giả ba cùng mũ dơm phì dâu trắng liệu gạt r ơ lên cao cao mù dạ cụ mỏ dị dị ra sức hô to mà hắn cũng sắp mau giết hướng hoàng viên buộc salino lần này nhất định phải thừa dịp hạ kệ nủ cùng hạ Vì thế, h ắ nhìn k g thấy i c thời n m ạ kỳ toàn thịnh sở cọc tợ giả ba dứt tới thiết quyền gặp cũng có chút hưng phấn mà hướng hắn tiến lên không biết là vì cùng giả ba đọc sức vẫn là tận lực vì mũ rơm phải nhường ra vị trí thiết quyền gặp tại trên đài tử hình hữu quyền tụ lực ra sức nhảy xuống tới mà giả ba cũng cơ hai lời b ú a một đầu huyết sắc b á khí thần lòng xuất hiện dốc hết toàn lực bổ đi lên đáy biển rơi xuống ba long kích tinh hà ba ba chương hai trăm năm mươi cứu ra ạ sở cùng kim cương rộ dù bị bắt thiết quyền gặp cùng sở có vật tợ giả ba quyền búa va chạm kịch liệt lập tức bạo phát dọa người kinh khủng nổ t u n g hạ ủ sổ c ủ quấn quanh tia chớp màu đen tại bắn ra bốn phía bắn tung tóe huyết sắc bật sổ sổ c ủ hạ kỳ t r ô n vùi sức mạnh tại b a o tác hai c á i truyền kỳ toàn lực đổi bính âm thanh đinh thái nước b ạ c h quang diệu thiên hải đại đại tại chấn động c ú n phong bạo quấn tại sàn gỗ cụ đức phật nghiêm nghị trong ánh mắt toàn bộ đài tử hình bị hai người va chạm bàng bạc sức mạnh trong khoảnh khắc phá hủy hai cái tử hình binh trong nháy mắt bị cuồng phong thổi bay sống chết không rõ ngay cả hỏa quyền ạ sở cũng bị hùng hậu khí lãng đánh bay ra ngoài không tốt sàn gỗ cụ đức phật toàn thân lập tức buộc phát ra mãnh liệt phật tính kim quang một cái cực lớn bàn tay lớn màu vàng lóng trong nháy mắt xuất hiện nhanh chóng trộm tới thổi bay hỏa quyền ạ sở cái này từ hình p h ạ n tuyệt đối không thể bỏ nhưng mà đúng vào lúc này hai đầu thật dài tinh tế cánh tay xuyên qua nổ t h n g k h cực tốc bắn qua ạ sơ ba ng t r u y ê n vào sẻng gỗ cụ đức phật cùng hỏa quyền ạ sở trong t hai chỉ thấy cái này hai cái cao su chi thủ bắt được hỏa quyền ạ sở bà vai liền cực tốc rụt trở về tại trong sẻng gỗ cụ đức phật ánh mắt phẫn nộ mũ dơm p h í cao su hai tay thế mà xuyên qua gặp cùng giả bà và chạm năng lượng c u không hề có đạo lý mà ở trước mặt hắn nắm lên phạm nhân ạ sở liền chạy đừng hòng chạy đại phật s ó n g xung kích sẻng gỗ cụ đức phật trong nháy mắt hoàn thành n u y ễ n thu trùng đại phật hình thái toàn bộ hóa thú m á lực chụt về phía đào tàu hỏa quyền ạ sở nhưng mà sợ có tờ giả bà cùng thiết quyền gặp lần nữa và chạm kịch liệt, đem sẹn s e n g o k u đức phật nổi giận gầm lên một tiếng mặc dù đây là gặp cùng giả ba chiến đấu đ ố i bính nhưng mà chiến quốc biết gặp có một chút những thứ khác tiểu tâm tư cùng tiểu động tác l u f f y đụng nhau khu một bên khác được cứu đi ra ngoài hỏa quyền ạ sơ nhìn xem cái này ngu xuẩn đệ đệ cũng vô cùng kích động không nghĩ tới hắn thế mà thật sự trốn ra được bất quá hắn trên tay hải lâu thạch còn tay vẫn không có giải khai không cách nào sử dụng mệ dạ mệ dạ no mi năng lực chỉ có thể bị mũ rơm lư phi khiêng chạy trốn ạ sơ chú ý tới p h trên cánh tay kinh khủng t i ê u đốt vết, tích cùng làm bị thương vết máu lập tức liền tự trách lư phi lần sau tuyệt đối không nên buốc A sơ nghiêm túc lại cảm động hướng về phía p h ì nói kỳ thực vừa mới hắn thật sự muốn nhanh lên đi chết dạng này mới có thể để cho lão cha cùng p h ì bọn hắn rời đi cái này địa phương nguy hiểm ha ha hảo a sơ bất quá bây giờ chúng ta vẫn là nhanh lên chạy a mũ dơm phi hưng phấn mà khiêng a sơ phi tốc phóng tới dâu trắng vị trí hắn biết chỉ có cái kia kinh khủng dâu trắng đ ạ i thúc mới có thể bảo trụ a sơ không tốt hòa q u y n a sơ được cứu đi. một cái lời b ộ c bạch hải quân đang cáo kỉnh hô to bọn hắn căn bản không dám tin tưởng sự thật này nhóc mũ dơm thế mà thật có thể tại chiến quốc nguyên soái trấn thủ phía dưới cây đốt quyền h đây quả thật là r ờ i cái lớn phổ a sơ băng hải tặc dâu trắng phiên đội d à i cùng quy thuộc thuyền trưởng lập tức kích động kêu to lên mà dâu trắng nịu gặt cũng sắp tốc hướng hạ sở cùng phía hai huynh đệ chạy tới phải nhanh lên một chút nhận về đứa con trai này nha có sơ hở a hoàng viên buộc xã lì nộ ngón trọt a y phải nhanh chóng bắn ra mấy đạo xuyên thấu tính chất cực mạnh nhỏ bé tia laser trong nháy mắt bắn chúng đem lực chú ý đặt tại hạ sở trên người dâu trắng dâu trắng luôn né tránh cùng đón đỡ cũng đã không kịp cánh tay của hắn bị hoàng viên đại tướng bắn ra hai cái xuyên qua tính chất lỗ nhỏ ngay cả lồng ngực dâu trắng đại thổ một ngụm máu tươi lần nữa thương càng thêm thương lao cha băng hải tặc dâu trắng phiên đội giải cùng quy thuộc thuyền trưởng đều lo lắng kêu to lên bất tử điệu mát cô bị thiết quyền g ạ p bá đạo một quyền bạo truy tới điệu bên trên sau đó chẳng những thụ liền không chết thanh viêm đều không thể chữa trị trọng thương còn lập tức lọt vào ô nỉ gu mộ hỏa thiêu sơn sở trọ bờ di tibu no bét mãn mấy cái này phái chủ chiến trong tinh anh đem mánh liệt vây công đủ loại hải lâu thạch vũ khí để cho bất tử điệu mát cô giống con chó nhà có tang bị đuổi đánh tại dâu trắng thủ thương thổ huyết một khắc này bất tử đ i ể u mát cô cũng chia tầm một chút lập tức bị ổn ỉ gù mồ trung tướng tám cái cánh tay đem một bộ hải lâu thạch còn g tay khảo một bên đi lên để cho cái này chỉ bất tử đ i ể u trong nháy mắt đã biến thành t ị t n g ò i lầu giữa ngay tại những n à y phái chủ chiến trung tướng muốn n h ấ t cử cầm xuống cái này dâu trắng nhất phiên đội đội t r ư ở n g lúc những thứ khác phiên đội d à i cũng l i ề u mạng g i ế tới t đây đem bất tử đ i ể u mát cô cứu được trở về bọn hắn hậu cần bộ đội đang đ i ê n quầng nghĩ biện pháp mở ra mát cô trên tay hải lâu thạch còn tay chẳng những vô cùng từng rắn liền mát cô cũng muốn thoát lực đến không cách nào đứng thẳng. mà tại trên bên kia chiến đấu s ú nam nhân cùng ai ra chiến đấu còn dám phân tâm hương tâm h cước hải tặc nữ đế ba hẳn có cái kia thon dài đôi chân dài đột nhiên đạp đến kim cương rộ r u lộ ra trên cổ đem cái này tam phiên đội đội trưởng chưa kịp kim cương hóa làn ra hóa đá hắc hì hì kim cương rộ rủ ngươi s o n g nguyệt quang m ọ d ì ạ nhìn thấy phân tâm kim cương rộ rủ bị hải tặc nữ đế đạp đến hóa đá cổ lập tức bắt được cơ hội nhảy tới rộ rủ sau lưng đinh trụ cái bóng của hắn tại xác bén trong tiếng cười lớn m ọ dị ạ điên cùng kéo ra kim cương rộ rủ cái bóng lấy ra cái kéo lớn liền cắt tiếp cái này dâu trắng tam phiên đội đội trưởng cứ như vậy bị hai cái vương hạ thất vũ hải co chẳng những nửa người bị h ó a đá còn muốn bị cắt bỏ cái bóng cơ hồ đã mất đi năng lực phản kháng hàn c ó ta mang theo hắn rút lui trước ngươi có muốn hay không cùng đi vẫn là muốn đi đem bất tử điệu mát cô cũng bắt đi n g u y ệ t quang ngọ dị ạ cười lớn nói hai người bọn họ cuối cùng hoàn thành mang chồng an bài một cái nhiệm vụ có thể tiến hành chiến lược tính chất rút lui chờ đợi mang chồng cùng đại bộ đội đến bảo ta nữ đế đại nhân ta thế nhưng là mang chồng đại nhân nữ nhân đoa hàn c ố ngẩm đầu lên cao n g o chỉ và nguyện quang ngọ dị ạ nói n ữ khí hết sức nạo tiểu mặc kệ ng ta chạy trước n g u y ệ t quang mọ gì ạ có chút im lặng hắn nuốt vào kim cương rộ rủ cái bóng thân thể của hắn hóa thành vô số cái bóng con rơi đem hóa đá hơn nửa người k i m cương bao vây lại cuốn lại bay đi rộ du đội trưởng những thứ khác phiên đội giải cùng quy thuộc thuyền trưởng lập tức lo lắng hướng bên này rết tới đây muốn cứu ra kim cương rộ r t hử một đám xú nam nhân tù h binh chi tiễn va hẳn có ngón tay k h ẽ chạm bờ môi biến ra một cái cực lớn màu hồng hình trái tim vật chất tiếp đó giống cùng tiễn kéo về phía sau chỉ một thoáng số lớn màu hồng phấn mũi tên bắn về phía những thứ này rết tới đị nhân bị bắn trúng mục tiêu Vô l bọn hay h k ô n gia với hải h tặc nữ đế động tâm đều biết nữ động ó đá, hỏa i này đến cùng đang làm cái gì âm mưu nhìn thấy ba hẳn cóc cùng n g u y ệ t quang m ỏ i dị ạ bắt làm tù binh một cái kim cương dộ d n lập tức hứng thú tăng nhiều có lẽ chính mình cũng có thể lẫn vào một chút bọn hắn liên minh kế hoạch ba chương hai trăm năm mươi mốt bất tử điệu cùng hỏa quyền thoát khốn theo bất tử điệu mát cô bị hải lâu thạch còn tay còn lại kim cương rộ du bị bắt làm thu binh ý thức có chút mơ hồ dâu trắng nịu gặt tức giận không thôi cơ thể lần nữa hồi quan g phản chiếu mênh mông khí thế phun ra ngoài chúng tiểu nhân mang lên hạ sở rút lui dâu trắng nịu gặt lần nữa đứng lên tại thời khắc này hắn thế mà buộc phát ra rất lâu không có sử dụng tới hạ kỳ ba vương tinh khí thần ngắn n g i khôi phục được trạng thái đình phong nhưng mà lần này thật là dâu trắng một lần cuối cùng bộc phát lần này hồi quang phản chiếu sau đó hắn nhất định tử vong nhìn thấy dâu trắng trên người vòng tia chớp màu đen hoàng viên buộc xạ lì nổ đánh lén sau khi thành công quả quyết s i a o lưu chính diện cương là không thể nào chính diện cương chỉ có thể dựa vào tốc độ đánh một chút số lượng cao thu phát vậy nước mới là chiến tranh lần này chân lý bằng không thì ngươi nhìn ạ kệ nủ cùng ạ kỳ di hai người này cũng không biết bị dâu trắng truy ở đầu hế vết thương nhìn thấy dâu trắng lần nữa bộc phát nhưng mà vẫn như c ũ có vô số chính nghĩa đầu thiết hải quân hung hãn không sợ chết mà thẳng hướng cái này ra đáp đại hải tặc từng cái hải quân tướng tá kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà thẳng hướng dâu trắng trong mắt mang theo tín ngưỡng phía sau bọn họ là chính nghĩa là nhân dân cho nên bọn hắn tuyệt không sợ chết dâu trắng liệu gạt cơ mụ dạ cù mọ gì gì, từng cái sóng chấn động to lớn vung ra đem vô số hải quân chấn vỡ hoặc đánh bay chỉ thấy toàn bộ chiến trường trên không khắp nơi đều là hải quân bay ngược thân ảnh tại dâu trắng bộc u phát một hai phút bên trong liền có một hai ngàn cái hải quân tử vong hoặc trọng thường cái này lực tàn phá kinh khủng doa đến số lớn hải quân cũng không dám xông lên nữa đã có gần mười cái nóng này cự nhân trung tướng bị dâu lần này vì cứu ra hỏa quyền hạ sơ băng hải tặc dâu trắng bỏ ra cái giá cực lớn vô số hải tặc huynh đệ tử vong quy thuộc đoàn hải tặc thuyền trưởng chết gần một mươi cái lit lệ bosna g xuống dâu trắng trọng thương ngay cả kim cương rộ rủ cũng bị bắt làm tù binh khóc giống không thôi nhìn xem lão cha trên người từng đạo vết thương thật lớn cùng vô số ngã xuống huynh đệ trong đầu hắn t r ố n g giống chỉ còn lại tự trách a sơ bây giờ không phải là tự trách thời điểm ngươi về sau phải mang theo giấc ngộng của bọn hắn một mực sống sót dâu trắng nịu gạt ôm chặt lấy cái này ngu xuẩn nhi tử tràn ngập giọng ôn hòa nói mắt cô a sơ ta giúp các ngươi cắt ra hải lâu thạch quòng tay kiếm lưới mảnh vịt sợ tạ nhanh chóng chạy trở về nhưng mà trên người hắn cũng mang theo mấy đạo vết máu thật sâu xem ra hắn ở thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt thứ mỹ hạt trước mặt bị thương không nhẹ theo kinh khủng kiếm quan g t h o á n g qua mắt cô cùng hạ sở trên tay hải lâu thạch còng tay đều bị cắt b ể đây chính là đại kiếm hào cấp bậc thực lực kinh người hải lâu thạch là c ứ n g rắn nhưng mà không có nghĩa là không thể phá hư theo một thanh nhất tranh hai đạo hỏa diễm phun ra ngoài băng hải tặc dâu trắng một hai phiên đội đội trưởng trở về hạ sở mắt cô băng hải tặc dâu trắng thành viên đều kích động lên nhưng mà nhớ tới kim cương rộ rủ cùng khác hy sinh quy thuộc thuyền trưởng tâm tình của bọn hắn lại t h ấ p xuống chúng tiểu nhân chúng ta rút lui lao phu cho các ngươi lót đằng sau nhìn thấy bầu không khí có chút rơi xuống tự hiểu thời gian không nhiều dâu trắng nựu gạt lập tức mở miệng đạo hắn lần nữa bạo phát quả chấn động năng lực điên cuồng thôi động toàn bộ mạ di nệ phỏ cũng bắt đầu bắt đầu chấn động đem hải quân bản bộ rung ra một đầu khoảng cách cực lớn liền v ị n h biển bên trong thâm hậu băng cứng cũng bị quả chấn động chấn vỡ nhưng vào đúng lúc này bọn hắn hậu phương rút lui trên đường mặt đất bắt đầu biến đỏ một cái giống miệng núi lửa hố to xuất hiện vô số nham tương ở phía dưới phun ra ngoài dâu trắng à, vừa mới bị dâu trắng chấn vỡ vịnh biển băng cứng lần nữa bằng tốc độ kinh người đóng băng đem tất cả thuyền hải tặc giam cầm lại một đạo thân ảnh thòn g ầ y cũng chậm rãi xuất hiện tại vịnh biển bên trong một vệ kim quan g xuất hiện càng l à phách l ố i đứng ở băng hải tặc dâu trắng chủ hạ mồ bị giờ y cờ, cờ cờ cột buồng chính bên trên ý tứ này rõ ràng là sẽ không bỏ mặc băng hải tặc dâu trắng rời đi hoàng viên buộc xã lino nhìn thấy hạ kẹn đủ cùng hạ kỳ di hai người này vương giả trở về sau đó sắc mặt cũng ung dung không thiếu cứng rắn dâu trắng nhiệm vụ vẫn là giao cho bọn hắn tốt hơn ai bảo bọn hắn hai cái đều nhìn chằm chằm chi chính mình vẫn là đánh một chút bất tử hiệu quả dưới này đầu tương đối có lời bây giờ ạ kẽ đủ đại tướng mặt mũi tràn đầy máu tươi quần áo rách dưới ạ kỳ di đại tướng khỏe miệng cũng có một tiêm máu tươi quần áo có chút bẩn mà chỉ có hoàng viên đại tướng quần áo hơi nhũ sắc mặt thành thơi một bên khác thiết quyền gặp cùng s ở có vợ giả ba kinh khủng chiến đấu cũng đã tiến hành đến tình cảnh gây cấn bất quá giả ba tại hỏa quyền ạ s ơ được cứu ra sau liền đã có ý thức mà ở phía sau rút lui mà đang toàn lực ngăn cản đào thọ cùng trà đồn minh vương dậy ô í c ũ n g tại tìm cơ hội rời đi hai người ăn ý tụ hợp đến cùng một, chỗ, cùng một chỗ phối hợp phòng trà đồn mê công nhìn thấy tam đại tướng ở phía sau ngăn chặn dâu trắng đường lui hải quân bên này cũng hưng phấn lên từng cái nhảy qua chấn động khoảng cách l i ề u mạng thẳng hướng băng hải tặc dâu trắng muốn triệt để hủy diệt bọn hắn dâu trắng đầu sắt tạ kẹ nụ xạ cạ dù kỳ giống giận thẳng hướng dâu trắng nịu gạt mới vừa rồi bị dâu trắng đánh ngắn ngủi rơi dây để cho hắn cảm thấy sỉ nhục vô cùng lần này nhất định phải cầm lại mặt mũi của mình tại hỏa quyền ạ sơ được cứu sau khi ra ngoài hải quân bản bộ vs băng hải tặc dâu trắng hai phiên kịch chiến lại độ mở ra ưu tiên rút lui dâu trắng n trước tiên thẳng hướng thế tới hung hăng hạ kẹ nụ xạ c ả d ù kỳ hắn muốn vì các con của mình mở ra một con đường sống đi ra đi mau bất tử đ i ể u mát cô cũng sắp tốc bay về phía mô bị giờ y cờ cờ cột b u ồ n chính bên trên hoàng viên muốn e m hôn đản hải quân đ u ổ i đi bọn hắn sẽ không bỏ rơi chiếc này băng hải tặc dâu trắng chủ hạm đây là bọn hắn sinh sống rất nhiều năm nhà Luffy, lập nhau quên chạy. người đi theo mọi người cùng mình nhất định đứng hắn gì. đi mọi đi đối biết phải theo Ta t phó hảo Hòa ra, ạ kỳ sở đã sớm mệt mỏi không được hắn cũng là dựa vào cứu ra ạ sơ một c ố khí một mực duy trì đến bây giờ hỏa quyền ạ sơ chẳng n h ữ n g muốn công kích đạo k ý di đại tướng còn muốn vì mổ bị giờ y cờ cờ làm tan giải phóng c h i ế c này bị băng phong chủ hạng lúc này băng chi ma nữ hoài địch bối xuất hiện định biển bên ngoài mở lấy nàng tàu phá băng tại đánh nát mặt băng muốn cứu ra mổ bị giờ y cờ cờ còn có bốn chiếc cá voi trắng ngoại luân thuyền chạy ở trên mặt băng không ngừng cứu viện dâu trắng thuyền viên muốn đem bọn hắn mang ra cái này băng phong định biển ba chương hai trăm năm mươi hai cạ cụ di ra tay c ư ớ người t ạ gen gen、si. nhưng mà phì b nàng không biết là có một cái không ngừng chuyển đổi bộ dáng hải quân đã thành công cấp được một cái trực tiếp gen gen hiệu si đang tại đủ loại địa phương vắng vẻ lấy chạy trốn hải binh góc độ tiếp tục trực tiếp lần này trên đỉnh chiến tranh thuyền trưởng là ta là ta ta là tiểu phùng ngươi chừng nào thì đi tới thuyền a có c ú t một hơi h cái sợ ả trưởng mọi nhân, t gì ạ đã bắt được kim cương dộ dù ta liền muốn cái này cách đâu quán quân ba dày ấy nhìn thấy hải tặc nữ đế cùng nguyễn quang mọi gì ạ làm xong kim cương dộ dù mà hỏa quyền hạ sợ đã bị i ứ u ra hắn lập tức liền nhất định tâm tư muốn trước đem đồ vật đến tay ăn vào bụng mới được hơn nữa kim cương hóa năng lực cũng vô cùng phù hợp hắn đánh cận chiến phong cách có cái này cứng rắn năng lực về sau hắn cũng có thể giống mang c h ồ n g t h i y n trưởng là một cái cứng rắn chân nam nhân để cho t ạ o xanh đầu s ổ rộ những thứ này kiếm sĩ hoàn toàn không chém nổi hắn dù sao phía trước đang phát sóng trực tiếp bên trong kim cương rộ dù thế nhưng là đỡ được đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ư n g mỹ hạt kinh khủng trắng kích cái này ổn mà một bên sĩ lì ẹ vần vũ cũng có chút ý động loe sáng trái cây kim cương hóa năng lực có thể để cho lực phòng ngự của hắn nâng lên cao nhất về sau chỉ có hắn chặt người khác người khác không chém nổi hắn đây cũng quá x ứ n rồi bất qu bây giờ không có cách tư này cùng biết a g băng hải tặc tóc đỏ bọn hắn tới nơi nào bọn hắn biến mất ở nước bạn nổ hải vực sau đó liền tin tức lớn mật gẳng điều tra không được bóng dáng của bọn hắn đó chính là nói bất tử điệu mát cô cùng hỏa quyền hạ sợ trái ác quỷ năng lực còn có cơ hội cấp đến tay si li hẹ vần vũ con mắt hơi sáng có chút hơi kích động mà h i tham giống như không có lóe sáng trái cây kim cương hóa năng lực m t khác hai cái năng lực tựa hồ càng mạnh hơn ai nói chắc được đâu mang chồng cười nhạt một tiếng nếu là có thể hắn đương nhiên muốn đem toàn bộ chỗ tốt đều ăn phía dưới mà ở thế giới các nơi đang phát sóng trực tiếp những bình dân này cũng mười phần khiếp sợ và hiếu kỳ cái này trực tiếp hải bình trong miệm thuyền trường rốt cuộc là nhân vật nào hắn lại có thể đã đem ra tế bố trí tại hải quân bản bộ bên trong đó chính là nói còn có c theo đài tử hình bị gặp cùng giả bà phá hủy ở hậu phương sở vẹn đằng đã sợ đến gần chết tại cp năm bảo vệ dưới bọn hắn áp lây chặt lọt kẻ trục lan chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy trên chiến trường thảm thiết tình huống sở vẹn đằng hận không thể lập tức rời đi cái này nhân gian địa ngục cái gì phá vinh dự căn bản kém hơn hắn mạng nhỏ nhưng mà tại c m t đặc công dưới sự hộ tống bọn hắn leo lên tam đại tướng chỗ trên đ à i cao tiếp tục chờ chờ s ẻ n gỗ cụ đức phật chỉ lệ coi như giết không được hỏa quyền hạ sơ chính phủ thế giới cũng muốn giết một cái tứ hoàng c h i nữ a để đền bù một chút danh vọng không c h u n g nùng vân bên trong nhìn thấy chặt lọc thẻ trục lăn xuất hiện một đó có mắt có mũi bạch vân lập tức kêu lên c ả tạ cụ gì nàng xuất hiện lôi vân r ẻ ở skích động nói lần này nhiệm vụ của bọn hắn cứu ra chặt l ọ thẻ trục lăn nếu có thể tập kích c ư đi bọn hắn cũng không muốn tiến hành chiến đấu c ả tạ cù g ì nhìn xem trên chiến trường chiến lược phân bố tam đại tướng hải quân anh hùng đông đảo trung tướng đều trên chiến trường uy hiểm tợ lớn nhất chính là trên đài chỉ huy hải quân nguyên x o á i sẻn gỗ cụ đức phật trong hai con mắt của hắn bắt đầu nhấp n h ó n g h ư n g quang thấy trước tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phát động lại còn có ba cái cv không tinh anh c ả tạ cù g ì thấy được một góc tương lai chính mình nếu là cưỡng ép c ư ớ p đ o ạ t mỗi mỗi chục lăn sẽ bị ba cái cv không tinh anh ngăn cản tiếp đó cv chín cùng cv năm đặc công sẽ cùng một chỗ vây công hắn chỉ cần mình bị những thứ này cv đặc công ngăn cản một đoạn thời gian ngắn đoán chừng sẻn gỗ cụ đến lúc đó đừng nói cứu ra mọi mọi chục lăn ngay cả mình cũng có khả năng hãm tại trên trận chiến tranh này c ả tạ cú gì liếc mắt nhìn h ạ kỵ sĩ cái này hồ mị cùng một cái ong mật trái cây năng lực giả nếu là dùng tính mạng của bọn hắn đổi lấy mọi mọi chục lăn tính mệnh giống như cũng đáng được hắn chỉ để ý em trai em gái an n g uy ngược lại h ạ kỵ sĩ loại này t r u n g cao cấp hồ mị mụ mụ hoa một điểm linh hồn chi lực cùng thời gian liền có thể bồi dưỡng trở về chính là cái này có thể sản xuất mật ong mụ hoa một điểm linh hồn chi lực cùng thời gian liền có thể bồi dưỡng trở thích c ả tạ c ủ dì làm ra lựa chọn nghiêm túc nói còn cho h ạ kỵ sĩ và ong mật kỵ sĩ hạ tấn công mệnh lệnh khi nhìn đến sẻn gỗ cụ đức phật cầm lấy gen gen nhự si t ạ nghiêm túc chỉ huy cùng điều hành các nơi hải quân ngắn ngủi thời cơ c ả tạ c ủ dì đạp lên lôi vân rẽ ở quả quyết tử trong đ ù n g vân giết tiếp h ạ kỵ sĩ và ong mật kỵ sĩ theo sát lao đại tiến hành xung kích vo chạm cắt bánh mật c ả tạ c ủ dì hướng về phía những cái kia cv đặc công trong nháy mắt phát động hạ kỷ ba vương hắn nhìn cũng không nhìn ngã xuống sở vẹn đàm cùng mấy cái yếu kém cv năm cùng cv chín đặc công trực tiếp thẳng hướng giấu ở trong đó cánh tay của hắn biến thành bành trướng bánh mật chuyển hóa thành lang nha bổng một dạng hình dạng đồng thời quấn lên hùng hậu bật sổ sổ cụ hạ kỳ giống như lưu tinh chủ y một dạng cao tốc xoay tròn thẳng hướng cv không tinh nhuệ một chiêu này uy lực cùng tốc độ đều mạnh phi thường là hắn không phải thức tình trạng thái sát chiêu mạnh nhất thậm chí có thể đem bốn đương vịt đều đập trắng hạ kỵ sĩ và ong mật kỵ sĩ cũng giết hướng không có ngã xuống cv năm cùng cv chín tinh anh l ô i vân r ẻ ở có màu trắng đã biến thành lôi điện bắn ra bốn phía mây đen hình thái nhanh chóng đánh chịu chặt lọc thẻ chụp l Là tứ hoàng tứ ba cái đoàn t cp tạ không điểm tâm n tinh tứ đứng đầu. anh Cái ả i binh nói thuyền trưởng, cũng h bị cạ tạ cụ gì đánh lén đánh đại thổ máu tươi nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền cố nén thương thế không muốn sống đỗ lại ở rút lui c ả tạ cụ gì bọn hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy bị cả tạ cụ g ì đem người cứu đi cho dù chết cũng muốn ngăn lại cái này tối cường t ư ớ n g tinh s e n gỗ cụ đức phật cùng hạc đại tham mưu c ũ n g cấp tốc phản ứng lại nhanh chóng thẳng hướng muốn cưới lôi vân rẻ ở thoát đi cả tạ cụ g ì Rẻ trước. tránh trong ớt, cước tạ thoát Phật tinh tay thổ tam quất tinh tiếp ngươi Sen sóng sung cùng không anh kinh khủng chẳng long người không anh, nhanh gì Goku đi hiểm hiểm cái cái kia cái Đức đó Cả cụ kích CP kích. Cầm kích, CP chó làm quay xoa bay hàn phi tốc chạy về phía băng hải tặc dâu trắng chiến trường muốn đục nước béo cò một chút lại nghĩ biện pháp ngồi lên lôi vân rẻ ở rút lui đến nỗi hạc kỵ sĩ và ong mật kỵ sĩ liền để bọn hắn hấp dẫn một chút hỏa lực càn một chút hải quân đằng sau liền tự cầu nhiều p h ú ớ c đi dù tính mạng của bọn hắn đổi trục lăn m g ộ i m ộ i mệnh cái này vô cùng đáng giá đã đến mạ di nệ phò hải vực cổ lạc ỷ x a địch hào bên trên mang chồng nhìn xem xuất hiện cạ tạ cũ gì, cũng lộ ra một nụ cười hải quân quả nhiên còn cất giấu một bộ phận chiến lực ngoại trừ đào thọ cùng trà đồn hai cái này tương lai hậ còn có những thứ này cmp không đặc công đây đều là nguyên tắc bên trong không có để lộ ra chiến lược bây giờ có bác gái đoàn hải tặc cạ tạ cụ gì cùng dô dơ đoàn hải tặc dày ối giả ba vẹn vẹn mấy cao thủ này liền có thể hấp dẫn hải quân mấy cái cao cấp chiến lược như vậy bác trai đoàn hải tặc cũng không cần đối mặt nhiều như vậy chiến lược chiến tiện nghi tính an toàn đại đại cao hơn ta đã không kịp chờ đợi gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này mang chồng hưng phấn mà nói lập tức hạ lệnh chuẩn bị kỹ c à n g chiến đấu bọn hắn phải nhanh lên một chút gia nhập vào chiến trường hắn lại không muốn đi đến mạ di nệ phỏ thời điểm hỏa quyền hạ sơ bọn hắn đã màn hình phát sóng trực tiếp phía trước dân chúng triệt để trầm mặc nói thực ra bọn họ đích xác đối với hải quân có một chút thất vọng đây cũng quá kéo sụp đổ nhưng mà rất nhanh trên màn hình một chi binh sĩ xuất hiện để cho dân chúng lần nữa dâng lên hy vọng cùng lòng tin là người theo chủ nghĩa hòa bình theo từng cái cùng bạ tổ lơ mẹ đại hùng một dạng người nhân tạo binh khí xuất hiện lập tức để cho băng hải tặc dâu trắng quy thuộc đoàn hải tặc bị thương nặng tỷ lệ tử vong bắt đầu nhanh chóng lên cao mà sẻng ỗ cụ đức phật nhìn thấy lại bắt đầu vẫy nước xem trò vui vương hạ thất vũ hải lập tức giận giữ ba người các ngươi lập tức phối hợp cv cái tiêu cả tạ cụ gì triệt để lưu tại nơi này sengô cụ đức phật lớn tiếng ra lệnh bây giờ é đổ uy bổ hựa còn thành thành thật thật đi theo hải quân đại bộ đội tại trặt băng hải tặc dâu trắng hải tặc đã mất đi ý thức bạo quân bạ tổ lờ mẹ đại hùng cũng đang chăm chú thi hành chính mình đổ sát hải tặc chỉ lệnh đến nơi tiến công ìm kẹo đao hôn đản mang chồng còn có cuốn đi kim cương rổ dù nguyệt q u ă n g mọ gì ạ sengô cụ đức phật đã triệt tiêu hai tên khốn kiếp này vương hạ thất vũ hải thân phận chúng ta nhận được chiêu mộ chỉ lệnh chỉ c ó đối phó băng hải tặc dâu trắng những mắt ư n g mỹ hắt lạnh nhạt nói tiếp đó liền hướng băng hải tặc dâu trắng đánh tới đến nỗi cả tạ cụ gì, ai muốn đánh liền ai đi đánh đi không không không không mắt ư n g nói không sai đọ phợ lạng mỹ ngộ cũng không muốn đối với cả tạ cụ gì đậu thủ bởi vì hắn rất nhiều dưới mặt đất sinh ý đều cùng bác gái đoàn hải tặc có liên quan bác gái còn tài trợ kệ xạ làm cự đại hóa thí nghiệm hắn cũng có thể từ trong thu hoạch hắn cũng đi theo mắt ư n g mỹ hắt thẳng hướng băng hải tặc dâu trắng ta không cần mệnh lệnh của các ngươi và hẳn cóc cũng hướng băng hải tặc dâu trắng đi đến bất tử điệu mắt cô cùng hỏa quyền ả sơ đều là mục ti hai người kia đang cùng hoàng viên cùng ảo kỳ gì hai cái này đại tướng chiến đấu nàng cũng không tốt đ h ú n g tay nàng xem vài vòng cuối cùng thấy được một cái cấp hai mục tiêu b ợ lạ mẹ n c ổ băng hải tặc dâu trắng thứ sáu phiên đội đội trưởng túi túi trái cây năng lực giả hy vọng mang chồng đại nhân sẽ thích lễ vật này hải tặc nữ đế lập tức thẳng hướng b ợ lạ mẹ n c ổ không còn về nước nghe được cái này ba cái vương hạ thất vũ hải cự tuyệt mệnh lệnh của mình để cho sẻn gỗ cụ đức phật sắc mặt hơi khó coi hắn không thể làm gì khác hơn là cho bạ tổ lờ mẹ đại hùng hạ đặt chỉ lệnh để cho hắn hiệp trợ ba cái cv không đặc công cùng trung tướng t s u z u đem cả tạ cụ gì triệt để lưu tại nơi này ở chính diện trên chiến trường cuối cùng vẫn là hỏa quyền ạ sơ trước hết nhất trở thành băng hải tặc dâu trắng sơ hở hắn bị giam tại vô hạn địa ngục nhiều ngày như vậy cơ hồ không có lương thực bổ sung thể lực một mực ở vào mọi b ệ n h trạng thái tăng thêm hắn còn trẻ thực lực còn xa xa không có đạt đến đ ỉ n h p h o n g như thế nào có thể là ả kỳ gì cụ giản đối thủ có thể cùng ả kỳ gì qua mấy chiêu cũng đã là hỏa quyền ạ sơ đem hết toàn lực kết quả hơn nữa ạ k ý gì cụ dặn xem ở thiết quyền gặp mặt mũi chẳng những cho mũ dơm phì nhường bây giờ thậm chí còn cho hỏa quyền ạ sơ thả một đ i ể m thủy dù sao hắn cũng không muốn hỏa quyền ạ sơ chết ở trên tay của hắn như vậy hắn cùng gặp cũng không tốt giao phó bây giờ ạ k ý gì cũng là nghĩ bắt sống hỏa quyền ạ sơ tiếp đó đem hắn giao cho sẻn gỗ c ù đức phật xử lý bên k i a ạ k ẹ đủ xạ c ả dù kỳ liền thảm rồi hắn không thể nào hiểu được một cái vì nhi tử tìm kiếm một tia sinh cơ lao cha có bao nhiêu mà liều mạng dâu trắng nịu gặt chỉ muốn tại sinh mạng mình thời khắc cuối cùng vì mình vì mình như vậy hắn mới có thể đi chợ giúp các con của hắn dâu trắng ô ba ạ kẻ n ủ xạ cạ rủ kỳ lần nữa bị dâu trắng liệu g ạ t xong chấn động chính diện đánh trúng trong miệng máu tươi hoành tung t ó é hắn vẫn nộ lại không cam lòng hô lớn hắn không thể tin được mình tại trước mặt lão già này c ư nhiên bị đánh chỉ có phòng thủ không có phản kích hắn không tin dâu trắng còn có nhiều thể lực như vậy hắn nhất định muốn chịu đ ự n g đi mà dâu trắng nhìn thấy các con của mình bị hải quân đại lượng đ ổ sát phát động công kích liền càng thêm mà mánh liệt lần nữa cho lão phu xuống điện g ô ca dâu trắng lần nữa đem ạ kẻ đủ xạ cạ rủ kỳ rơi đập chấn động trong cái khe tiếp đó nhanh chóng hướng về hướng đệ lên ạ sở đánh ạ kỳ dị cụ dạn ạ sở đi mau ở đây cũng giao cho ta dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng đánh bay ạ kỳ dị cụ dạn hôm nay hắn chính là phải dùng sinh mệnh mình vì các con phô ra một con đường màu tới lao cha h ỏ a quyên ạ sở không đành lòng mà nhìn xem lao cha nhưng mà tại dâu trắng nghiêm khắc dưới ánh mắt hắn cũng chỉ đành nhanh chóng hướng trên thuyền chạy tới bởi vì ạ kỳ dị cụ dạn tồn tại băng chi ma nữ hoài địch bối cũng không cách nào trên mặt băng vì mộ bị giờ cờ cờ khai ra một đầu đường biển cho nên bọn hắn chỉ có thể triệt để từ bỏ chiếc này cực lớn chủ hạm cưới bốn chiếc cá voi trắng ngoại luân thuyền chạy trốn hèn nhát chẳng lẽ ngươi thật muốn từ bỏ ngươi cái này cái gọi là lao cha tiếp đó một người chạy trốn sao À kẻ nủ xạ cạ rủ k ý lần nữa máu me đ ầ y mặt mà từ lòng đất trong nham tương trở về có chút hư nhược hắn nhìn thấy nhanh chóng chạy trốn hỏa quyền à sơ lập tức liền mở miệng rễu cực nói À sơ không cần c ò n hắn mang theo ngươi đệ đ ệ chạy mau dâu trắng lớn tiếng quát lên hắn lập tức hướng ạ kẻ nủ rét đi qua nhưng mà lúc này ạ kỳ dị cụ dạn ra hỏa này thế mà hùng hán không sợ chết mà chắn dâu trắng trước mặt cùng hắn đại chiến ngắn ngủi dây dưa kéo lại hắn ba chương hai trăm năm mươi b ố ạ sở cái chết nghe được gạ k ẹ nụ xạ cạ rủ kỳ trào phúng hỏa quyền ạ sở cái này từ nhỏ thiếu tình thương của cha l ă n g đầu thanh quả nhiên đã trúng chiêu này thô bị phép khích tướng ngừng lại ạ sơ chạy mau chạy ở trước mặt mũ dâm phi thở hồng hộ h hồ, trên mặt mang m g i mệt nhưng mà hắn cao su cánh tay vẫn là quay đầu kéo mấy lần ngừng lại tại chỗ a sơ các người đam g á c rưởi này như tử quả nhiên cùng dâu trắng một dạng cũng là hải nhát dâu trắng b ị nhát gan này không dám cùng dô dơ tranh p h o n g chỉ lo cùng các n g ư ơ i những thứ này bút bê hải tặc chơi nhà tròi trò chơi cho nên hắn đời này cũng không sánh nổi vua hải tặc dô dơ hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành vua hải tặc một dạng truyền kỳ mà các n g ư ơ i những thứ này đồ r ắ t rưỡi cũng chỉ là một đám c h ỉ có thể vứt bỏ cha các n g ư ơ i vong ân phụ nghĩa c h i đồ a kẻ n ủ xạ c ả dụ kỳ cố nén dâu trắng tạo thành trọng thương máu me đầy mặt tràn t r ề m mà từng bước một hơn lửa quyền h sở đi đến dù là bản thân bị trọng thương hắn cũng phải vì mảnh biện k ơ i này t r i để xóa đi hỏa quyền h sở cái này vua h không nên chúng hắn g i a n kế bất tử điệu mát cô cưỡng ép không nhìn hoàng viên buộc xạ lì nỗ đông đúc la re công kích đến bay về phía hỏa quyền ạ s ờ lớn tiếng lo lắng hô lần này băng hải tặc dâu trắng bỏ ra cái giá cực lớn mới đem ạ s ờ cứu ra ngay cả kim cương rộ dù đều bị bắt đi không biết chỗ hướng đến lúc này liền tuyệt đối không nên kinh xuất lao cha cũng không phải ngươi hốn đ ả này có thể vũ nụ thời đại này tên là dâu trắng lao cha nhất định là vua hải tặc hòa quyền ạ sơ nghe được gạ kẹ nụ xạ cạ dù kỳ dạng này chửi bới dâu trắng tức giận quay đầu nhìn về phía từng bước một đến gần ạ kẹ nụ hỏ khí th hoàn toàn không để ý đến mũ rơm p h ì cùng bất tử điệu mát cô hò hét hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nục dâu trắng lao cha hòa quyền một đạo khổng lồ hỏa diễm năm đấm nhanh chóng tấn công về phía ạ kệ nụ xạ cạ dù kỳ phạm vi vô cùng lớn xem ra hắn là đem cuối cùng dùng chạy trốn đu trái tim đen đu ám x ư a kình đều toàn bộ dùng ra nhìn thấy hỏa diễm đánh tới ạ kệ nụ xạ cạ dù kỳ chẳng những không có mảy may sợ ngược lại lộ ra một cái nụ cười như ý bây giờ hắn thậm chí ngay cả phòng ngự đều không cần liền trực tiếp sáp nhập vào hỏa diễm năm đấm bên trong tiểu quỷ ngươi cũng đã biết mạ g ụ mạ g ụ no mi là mẹ dạ mẹ dạ no mi thượng cấp trái cây hôm nay lão phu liền để ngươi xem một chút cấp cao nhất tự nhiên hệ lực lượng kinh khủng ạ kẽ nủ xạ cạ rủ kỳ thân hóa nham tương thân thể trực tiếp tại hỏa diễm trong quả đấm và thực ra to lớn quả đấm nham thạch trực tiếp hơn lửa quyền hạ sở đầu đập tới phanh không nhìn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện nằm đấm để cho hỏa quyền hạ sở con ngươi đột nhiên co lại hắn lập tức hai tay quanh cố hết sức muốn ngăn trở ạ kẽ nủ xạ cạ dù kỳ nham tương cự quyền nhưng mà hắn hoàn toàn đánh giá cao thực lực của mình cũng đánh giá thấp ạ kẽ nủ cường đại Chỉ ở trong hỏa quyền ạ sơ liền không kiên trì nổi ạ k ẹ nủ lực lượng kinh khủng cùng nhiệt độ nóng bỏng bị một quyền nổ tung ra ngoài trên mặt đất lăn lộn mấy chục vòng lưu lại một đạo sâu đậm cảnh vấn hạ sơ mũ rơm phi nhìn thấy trọng thương ạ sơ cũng lo lắng quay đầu thẳng hướng xạ cạ r ù kỳ hai cái cao su nắm đấm nhanh chóng tấn công về phía ạ k ẹ nủ hoàng mao tiểu quỷ người cái này quân cách mạng thủ lĩnh c h i tử cũng muốn xóa đi hạ kẻ nủ xạ cạ dù kỳ nham thạch nhiệt độ cao cự quyền một quyền liền đem mũ rơm phi cao su nắm đấm bị phòng đồng thời bạo lực đánh bay ra ngoài thật nóng thật nóng đau quá đ mũ dơm phi bay ngược ra ngoài ngồi xuống liền miệng lớn thổi s ư n g đỏ bàn tay trên đầu cùng đổ mồ hôi lạnh hắn hiện tại căn bản chịu không được loại này nham tương nhiệt độ cao phi đi mau hòa quyên ạ sợ vừa mới đứng lên liền thấy hoảng sợ m ộ t màn ạ kẽ đủ xạ c ả rủ kỳ đã giết đến phi trước người mũ dơm phi cũng cứng đờ ngầm đầu hắn thấy được đằng đằng sát khí nham tương đại tướng khi thế cường đại cùng sát y đang điên cùng chèn ép hắn thể xác tinh thần mệt mỏi mũ dơm phi lúc này cơ thể cùng tư duy đã có chút phản ứng không kịp hắn trận to hai mắt tràn đầy sợ hãi trong con mắt quả đấm nham th hắn cảm nhận được sát ý lộ liễu cùng gần ngay trước mắt khí tức tử vong chẳng lẽ mình hải t ạ c hành trình kết thúc như vậy sao phốc thử tại trước khi tử vong cùng đồng bạn cưỡi ngựa xem hoa trong hồi ức số lớn mau tươi đột nhiên bắn tung tóe đến mũ rơm phì trên mặt cùng trong mắt đem hắn thế giới nhuộm thành đỏ thấm chỉ thấy hạ sở thân ảnh như là một ngọn núi lớn chắn trước mặt hắn bảo hộ lấy hắn chỉ là một cái quả đấm nham thạch dính lấy huyết dịch quán xuyên hạ sợ lồng ngực đột ngột xuất hiện trong mắt hắn theo cái này chỉ quả đấm nham thạch lui ra ngoài mũ rơm phì thấy được h sợ cái kia thông suốt lồng ngực th hòa quyền ạ sở trên cổ này c h u ố i hạt trâu màu đỏ sau khi nham tương nhiệt độ cao nướng đoạn mất dây thừng cũng rơi mất đ ấ y đất bốn phía loạn đạn ạ sơ ba giờ khắc này mũ r ơ m p h ì trong mắt nước mắt lập tức phun ra ngoài vô tận sợ hai cùng bi thương s ô n g lên đầu hắn sụp đổ mà kêu to lên ạ sơ ba ít ngờ băng hải tạp dâu trắng phiên đội d à i cùng quy thuộc thuyền trưởng thấy cảnh này đ ề u rối rít khóc giống lên cơ thể cơ thể cơ hồ đã đến mức độ cực hạn dâu trắng cũng xác mặt thú ám mà sững sờ tại chỗ khi tức trên thân bắt đầu trợt cao trợt thấp đang cùng đào t h cha đồn vây đánh minh vương g i i cùng giả bà thiết quy c ũ n g không dám tin tưởng mà nhìn xem khí tức cấp tốc hệ và biến mất tà sở. Sạ cạ cắn cạ trực kỳ. Thiết nghiến nhìn lợi quyền gặp cắn răng nghiến lợi nhìn về phía kẹ nụ đối y tràn ngập sơ. á sát t thậm tiếp tục phịt giết trời tính một chút. ý ý đi đem được đầy kiến giống Giờ cuối qua. muốn lửa Hắn chí chứng như sạch. khắc hắn nhịn không Lánh còn nụ còn cũng này, cùng cạ giận kẹ sạ dù gặp. p h á n tuyệt không cho phép lại mất đi một cái cháu trai s e n gỗ củ đức phật trên c h á n mồ hôi lạnh cồn u bốc lên chỉ có thể cắn răng đem hết toàn lực gáp chế cồn g bạo gạp bởi vì hắn biết gạp thật sự có thực lực có thể đập chết xạ cạ rủ kỳ hơn nữa xạ cạ rủ kỳ bây giờ còn bị trọng thương càng thêm không có bao nhiêu phản kháng ngay tại g ạ p triệt để bộc phát thời điểm tiếp tục hướng ngũ dơm h ì huy quyền hạ k ẹ nủ xạ cạ rủ kỳ đột nhiên bị một đạo cắt lưới đao cắt thành hai khúc sa mạc đại kiếm một đạo sa mạc long do quấn vụ xuất hiện rất nhanh tạo thành một đạo thân ảnh quen thuộc cá sấu sa mạc dầu cổ đái vô số hải qu tại sao sẽ ở lúc này xuất hiện trong cuộc chiến tranh này hơn nữa hắn thế mà đối với hải quân đại tướng ra tay không không không không ra hỏa này cũng tới sao đang xem kịch đỏ phơ là mị m ngộ bắt đầu cười ha hạ sự tình giống như trở nên càng ngày càng thú vị không biết mang c h ồ n g tên kia hiện tại rốt cuộc đi địa phương nào ba chương hai trăm năm mươi lăm bác trai đoàn hải tặc đăng tràng ngay tại tất cả mọi người chấn kinh cá sấu sa mạc vì cái gì đối với hạ k ẹ nú đại tướng ra tay lúc vô số hắc cá vật chất từ một cái hư không cánh cửa bên trong bừng lên đem đại địa đều bao phủ c một i cái, sổ sổ cái cực lớn màu đen viên cầu trùng hợp xuất hiện tại hỏa quyền hạ sở khu vực rốt cuộc là ai vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều khiếp sợ không thôi màn hình phát sóng trực tiếp phía trước người xem càng là nghị luận ở mỹ kịch liệt tranh luận lại là cái kia trực tiếp tiểu bình trong miệng thuyền trường sao vẫn là những thứ khác tứ hoàng hoặc đại hải tặc đoàn tham chiến theo hát cám sóng lớn bên trong khổng lồ hát cầu tiêu thất một thân ảnh chậm rãi lộ ra lại là bác trai ba ba á tất cả mọi người đều chấn kinh b à o phần thế mà vương hạ thất vũ hải mang chồng ba ba á đạp bay hạ kẹn đ đại tướng đây là có chuyện gì chẳng lẽ hắn không cần cái thân phận này sao hơn nữa những thứ này hát cám vật chất là cái gì trái ác quỷ năng lực hôn đản mang chồng mẹ nó thậm chí ngay cả cá sấu sa m ạ cũng là mang chồng người đọc thợ lạm bị ngộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực độ khó nhìn lên không nghĩ tới ngoại trừ hải tặc n ữ đ ế cùng nguyễn u ă n ngọ dị ạ liền dâu c ô đai loại này l ạ o khí người cũng gia nhập mang chồng thế lực bây giờ bác trai đoàn hải tặc đã có hào hoa như vậy minh hữu đội hình cái này cũng không rượu bọn hắn đã có thể ảnh hưởng đến biển cả c â n bằng đã đem m ệ giả mệ giả no mi cướp đoạt tới tay mang chồng không tiếp tục quản hỏa quyền ạ sở thi thể trực tiếp hướng đi hãm tại trong bi thương và phẫn nộ dâu trắng phía sau hắn hư không chi môn lần lượt đi ra bác trai đoàn hải tặc từng cái thuyền viên uy ha, ha thuyền trưởng đã đắc thủ sa ta đã không kịp chờ đợi muốn có được loại lực lượng đó cách đâu quán quân ba dày hưng phấn mà nói không nghĩ tới ngoại trừ loé sáng trái cây liền mẹ i ạ mẹ i ạ no mi cũng đã nắm bắt tới tay cái này khiến hắn kích động hắn còn muốn tiếp tục lựa chọn một chút ngược lại hắn quyền ưu tiên lựa chọn so s ỉ lìa v ầ n vũ còn cao khơ hàng chờ kết thúc trận chiến tranh này lại nói bây giờ còn không thể nhanh như vậy đem thuyền trưởng năng lực này bộc lộ ra đi ít nhất xử lý dâu trắng phía trước không thể bại lộ ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ đạp nước cánh trắng cảnh cáo một chút miệm rộng ba dày mang chồng ba ba á sen gỗ cụ đức phật nhìn thấy bát cơ sót kệ thợ dìn đệ vọn những thứ này im kéo đao thủ phạm lập tức tức giận quát to lên liền gặp cũng sẽ không áp chế bát chai đoàn hải tặc xuất hiện làm cho cả chiến trường chiến đấu đều ấn một cái nút tạm ngừng ai cũng không biết gia hỏa này là địch hay bạn dâu cổ đài đem mũ dơn phi ném cho gạp mang chồng nhìn thấy nổi giận sẻn gỗ cụ đức phật cùng thiết quyền gạp lập tức niết miệng n ở nụ cười muốn đem mũ dơn phi cái phiền toái lớn này ném cho chính bọn hắn chơi đúng vậy thuyền trưởng đại nhân cá sấu sa mạc cũng âm hiểm nợ nụ cười sắp sụt bại mũ dơn p h ném tới thiết quyền gạp cùng minh vương mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng bác trai đoàn hải tặc cùng một châu vây công tàn huyết dâu trắng i g u gạt báo năm đó tay gãy mối thủ a mang chồng đại nhân người rốt cuộc đã đến thân thiết vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật hải tặc nữ đế ba hàn cọc điều động đại sản này tát la mai nhanh chóng hướng về hướng mang chồng mà tát la mai trên đôi còn c u ố n lấy một cái hóa đá hải tặc người này chính là băng hải tặc dâu trắng sáu th bị vị gì ẩn đội trưởng m ở la mẹn cổ hệ siêu nhân túi túi trái cây năng giả ta rất ưa thích cám ơn ngươi hàn c ọ mang chồng không có ngăn cản ba hàn cọc ôm ấp yêu thường tiếp đó tại tất cả mọi người chấn kinh dư đệ nhất thế giới đại mỹ nữ hải tặc nữ đế ba hạn cọc ném vào mang chồng ôm ấp hoài báo một mặt thẹn thùng bộ dáng để cho vô số nhân đại ngoài dự kiến cùng tan nát có lòng h ú n đản hải tặc nữ đế thế mà cũng là mang chồng nữ nhân đọc thợ l ạ m bị ngộ trên c h á n gân xanh nổi lên hắn không nghĩ tới mang chồng cùng hải tặc nữ đế không phải minh hữu quan hệ mà là tình nhân quan hệ cái này mẹ nó thật là nhật cầu hắc hì hì mang chồng mau động thủ đi ta đã nhịn không được cầm xuống thế giới này tối cường nam nhân thi thể vô số bóng đen con rơi xuất hiện nguyện quang mò dị ạ thân ảnh lần nữa về tới trên đỉnh chiến tranh trên chiến trường hắn đã đem tủ bình kim cương rộ rủ an toàn ném vào cổ lạc ỷ xạ địch hào bên trên Kế kháng kỳ tiếp, tiếp chiến quyết giết trai tặc trận tranh thấy trai tặc trắng trắng thụ một thường, trắng thủ này. Vậy liền để những thứ này hải tặc tự bắt được chỗ nào? Bất tử mát hải hải đi mới chiêu điểm đối liền hải Người điểu bác bác cụ cũng cho được chỗ cô chóng ra rộ rủ quanh qua, vừa nhau nhanh đoàn đem đoàn để đem nào? này. này. này à? à? nhận Nhìn hướng ngạnh dạn, nên hắn nhường những lẫn Nguyện quăng quả mấy mỏ Vậy vây gì dâu dâu dị dâu ạ liền thống khoái mà thả chạy bất tử điệu mắc ô không ngăn cản nữa hắn hoàng viên cùng hạ kỳ dị cụ d ạ n ý nghị không sai bị lắm cũng là muốn cho những thứ này hải tặc chó căn chó kỳ thực bọn hắn hải quân cũng không nghĩ đến mang chồng c ư n h i ê n liên hiệp cá sấu sa mạc hải tặc nữ đế nguyệt quang mỏ gì hạ cái này ba cái vương hạ thất vũ hải cô thế lực này đã có thể ảnh hưởng đến chiến tranh c â y cân thuyền trưởng thuyền trưởng là bất tử điệu mắc ô cách đâu quán quân ba dẹt sẽ tống lúc hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có một cái đỉnh cấp huyện thu trùng trái ác quỷ năng lực đi tìm cái chết vậy bọn hắn sẽ không khắc khí có năng lực phi hành đi đối phó bất tử còn lại cùng lại theo a cùng đi đối p ó dâu trắng. Lần này cũng mang chồng mệnh lệnh bay ở trên không hạ năng lực giả phạm hộ cạ dẫn đầu làm khó dễ hướng về phía bay ở trên không bất tử đ i ể u mát cô chính là ba phát hải lâu thạch đạn phanh ít ba nhanh chóng thay xong đạn phạm hộ cạ lần nữa đứng đ ố i nhau trên mặt đất tứ hoàng dâu trắng nổ ba phát súng lao cha mau tránh ra bất tử đ i ể u mát cô điên cuồng hô to mà dâu trắng liệu g ạ t tựa hồ cũng tại trong hạ sở tin qua đời lấy lại tinh thần hắn nhanh chóng huy động mụ dạ cù mọ dị dị đỡ được cái này ba phát chí mạng hải lâu thạch đạn tên kia thế mà cứ như vậy bay ở trên không đây là cái gì trái ác quỷ năng lực cái này giống như có chút giống như đã từng quen biết vô số hải quân cùng trước màn hình người xem đều đang vì cái này bay ở trên không tay b á n địa mà cảm thấy phi thường tò mò chẳng lẽ là ả năng lực s e n g o c ù đức phật cùng hạc đại tham mưu những hải quân này cao tầng đều cao mày suy đoán nói bởi vì năng lực này thật sự hết sức quen thuộc ba chương hai trăm năm mươi sáu v ề công dâu trắng tại những n à y người còn đang chấn kinh thời điểm lại là một đạo kinh khủng lôi trụ trực tiếp đánh về phía bất tử điệu m ắ t c ô lúc này tất cả hải quân cùng hải tặc đều nhìn về trên không một tòa cực lớn đảo thuyền xuất hiện trên không trung bóng tôi bắt đầu bao phủ toàn bộ mạ dị nệ phò thật là ả năng lực xen gỗ cú đức phật những hải quân này cao tầng nhìn thấy cái này trên không hòn đảo lập tức nhớ tới bị kim sư tử s ỉ kỳ chi phối sợ hãi cái kia kinh khủng lôi đình lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là rất lâu chưa từng xuất hiện tự nhiên hệ tiếng sấm năng lực trái cây tại chỗ hải quân đều hoảng sợ nghĩ đến theo một đạo đắm chìm trong trong lôi đình thước tha thân ảnh xuất hiện để cho suy đoán của bọn hắn lấy được nghiệm chứng thật là tiếng sấm trái cây năng lực giả chẳng những hải quân đang k i ế p sợ liên bình màn phía trước người xem còn có đỏ phở lạc bị ngộ đều cực độ chân kinh cái danh sưng này tự nhiên hệ bên trong tối cường tự nhiên hệ Tăng thêm mang chồng bốn cái vương hạ thất vũ hải liên thủ bắt chai đoàn hải tặc thực lực đến cùng đến loại trình độ gì hơn nữa công kích còn chưa kết thúc theo đảo thuyền trói mắt ánh sáng một đạo dọa người điện từ súng laser ở trên bầu trời trực tiếp bắn về phía dâu trắng i ự u gạt cái này mẹ nó lại là cái gì năng lực chẳng lẽ là trong truyền thuyết binh khí cổ đại sao cái này triệt để để cho hải quân cùng khán giả tê bắt chai đoàn hải tặc đến cùng giấu bao nhiêu bí mật s e n gỗ cù đức phật đã cắn răng nghiến lợi nhìn xem mang chồng cái này h ố đản gia hỏa này quả nhiên là một cái mối hòa lớn lấy dâu trắng nựu gạt bây giờ thương thế c Hắn h c dâu trắng quả nhìn về phía bác trai đoàn hải tặc những thứ này gương mặt những người này thực lực cường đại để cho hắn có chút lực bất tòng tâm đứng lên bắp thịt trên người cũng bởi vì siêu phụ tải vận tải đã bắt đầu không tự chủ run dày lên xin lỗi rồi hạ sơ ta đã không cách nào báo thù cho ngươi không cách nào xử lý hạ kẽ đủ cái này hốt đảng dâu trắng nịu gạt khép h ờ một chút con mắt thở hổn hển một n g ụ m khí thô trong mắt giống như xuống quyết định trọng yếu gì băng hải tặc dâu trắng toàn viên nghe lệnh đây là thuyền trưởng cuối cùng mệnh lệnh bây giờ lập tức rút lui cho ta mắt cô xin lỗi rồi kế tiếp băng hải tặc dâu trắng liền giao cho ngươi dâu trắng nịu gạt ngửa mặt lên trời lớn tiếng hô bắt đầu nhanh chóng giao phó chính mình di nôn hắn biết hôm nay đã không đi ra lọt mạ gì nệ phò chỉ là cuối cùng vẫn là không có thể cứu ra a sở cái này khiến hắn vô cùng khó chịu ít nờ băng hải tặc dâu trắng phiên đội dài cùng quy thuộc thuyền trưởng đều rối rít khóc giống lên không muốn tiếp nhận sự thật này bất tử điệu mát cô bây giờ cũng đau đớn không thôi nhưng mà hắn biết bây giờ không phải là vi phạm lao cha ra lệnh thời điểm hắn trực tiếp tại dâu trắng bên cạnh bay mất hắn phải mang theo lao cha nguyện vọng mang lên các h i n h đệ rời đi nhưng mà hắn muốn đi bác trai đoàn hải tặc người lại không nghĩ không vung tha hắn t ồ i dì ta nam ỳ ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phí thệ âm càng phạm ổ cả để hướng hắn truy sát đi qua tiểu quỷ đội tận giết tuyệt cũng không phải một chuyện tốt các ngươi quá mức dâu trắng nịu gặt lập tức phát động quả chấn động năng lực muốn chặn đánh ba cái kia đ ị c h nhân dâu trắng ngươi già rồi thời đại của ngươi đã qua ngươi tứ hoàng vị trí tam lớn hắc cám đại t u y ể n qua ba mang chồng nhanh chóng hướng về đến dâu trắng trước người dùng quả bóng tối sức mạnh đem dâu trắng phát động sóng chấn động hút xuống dâu trắng hôm nay ta cuối cùng có thể báo thủ sa mạc kim cương bảo đao cá sấu sa mạc dầu cô đã cắn răng giết đi lên bốn đạo xác nhận nhanh chóng hướng dâu trắng bổ đi lên hắc hì hì dâu trắng ta muốn đem ngươi biến thành tối cường cương thi ảnh rất t ư ơ n g nguyễn quang m ọ gì ạ cùng tiếu vô số cái bóng hội tụ hướng một cái hắc á m trường thường trực tiếp bắn về phía dâu trắng lồng ngực thù binh chi tiễn và hẳn cóc sắc mặt băng lãnh nhanh chóng bắn ra số lớn màu hồng mũi tên muốn đem thế giới này tối cường nam nhân hóa đá giông tố chạm lập quyết sĩ lì ẹ vần vũ cũng đánh ra một đạo kiếm khí màu đỏ như máu kệ tờ dìn đệ vòn bát sơ sót đốc uy ba dày số d ô ngã đức lạc ca toàn bộ thuyền viên cũng đã ra tay bọn hắn muốn trong cuộc chiến tranh này biểu hiện ra thực lực của mình bởi vì bọn hắn sắp khôi phục chính mình lệnh truy nã tiếp xuống tiền truy nã hẳn là liền cùng cuộc chiến tranh này biểu hiện móc đối. Cô lạc lạc. thật là nội tình thâm hậu tân nhân hải tặc đoàn dâu trắng nịu gạt bây giờ cũng công nhận bát trai đoàn hải tặc thực lực kinh khủng bọn họ đích x á c đã có tứ hoàng đoàn hải tặc thực lực ngoại trừ mang chồng người thuyền trưởng này thực lực có chút kém những cán bộ này thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang tứ hoàng đoàn hải tặc cán bộ thậm chí càng mạnh hơn dâu trắng bắt đầu điên c u ồ n g bộc phát cố hết sức tránh né nhiều như vậy công kích hắn muốn vì các con của mình tại sống lâu một chút thời gian để cho bọn hắn chạy trốn nhưng mà hắn mỗi một lần phát động quả chấn động năng lực đều bị mang chồng năng lực hắc á m hấp thu hắn chỉ có thể thông qua thể thuật cùng bá khí để ngăn cản những thứ này ác lang một dạng hung đồ. mã gì nệ phó hải quân cùng màn hình phát sóng trực tiếp phía trước người xem đều triệt để tê mấy cái kia không phải ỉm kéo đao vô hạn địa ngục tù phạm sao vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây bác trai đoàn hải tặc ngoại trừ có bốn cái vương hạ thất vũ hải lại còn có ỉm kéo đao hung ác hải tặc đây cũng quá làm cho người sợ hai chẳng lẽ băng hải tặc dâu trắng ngã xuống sau đó bác trai đoàn hải tặc lập tức liền sẽ đ ă n g đỉnh tứ hoảng một bộ phận hải quân cùng người xem tại ôm đầu sợ hãi những thứ này để cho người ta tuyệt vọng đoàn hải tặc thật sự không cách nào tiêu diệt sao theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt dâu trắng nịu gặt thương thế trên người càng ngày càng nhiều. hắn phản kháng cường độ cũng càng ngày càng yếu cái này khiến tất cả mọi người đều biết thế giới này tối cường nam nhân sắp kết thúc dâu trắng tại trước khi chết hướng thế giới tuyên bố tồn tại a mang chồng lượn lờ hát cám vật chất một quyển đột nhiên đánh vào dâu trắng lồng ngực nham tương trong cửa hàng trực tiếp đoạn tuyệt dâu trắng đại bộ phận sinh cơ mang chồng ngăn chở bát chai đoàn hải tặc tiếp tục tiến công hướng về phía dâu trắng của ngạo cười ha hả tiểu quý ba dâu trắng đại thổ một ngục máu tươi toàn thân run dày kịch liệt hắn biết mình đã không được ôi, ôi. dâu trắng miệng lớn thở hôn hện con ngươi cũng bắt đầu có chút tan g ã l i ê n ngay trước thế giới trước mặt d ẫ n bạo thời đại này a mang chồng vung tay lên một cái hải quân tiểu binh vội vàng lao đến đem một cái trực tiếp gen gen như s ỉ đưa tới giờ k h ắ c này sengo cụ đức phật cùng hạ tham n u ô bọn hắn mới biết được thì ra trực tiếp vẫn còn tại tiếp tục cái này khiến bọn hắn vô cùng hoảng mà trước màn hình người xem cũng biết trực tiếp tiểu binh trong miệng thuyền trưởng thì ra chính là mang chồng ba ba á ba c h ư ờ n g hai trăm năm mươi bảy quả chấn động năng lực mau ngăn cản hắn sengo cụ đức phật la lớn hoàng viên buộc xã l i n o lập tức phản ứng lại hướng về phía cái kia trực tiếp gen missy ngay lập tức bắn một đạo laser đi qua nhưng mà mang chồng cũng trong nháy mắt vung ra một cái hát cám vòng xoáy đem laser thôn phệ đi vào dâu trắng nịu gắt liếc mắt nhìn còn không có thoát khốn các con tuyệt vọng mà ấ y náy mà nhắm mắt lại hắn nhìn một chút mang chồng tên tiểu quỷ này nhớ tới dô dơ hắn cuối cùng vẫn là đón nhận mang chồng ăn bài các con rất xin lỗi cho các ngươi lưu lại một cái địch nhân cường đại nhưng mà ta hành trình sắp kết thúc thời đại này đã không có chịu tại ta thuyền hải tặc thật tốt sống sót các con cuối cùng ta muốn đối người của toàn thế giới nói một câu là chân thật tồn tại dâu trắng liệu g ạ t tay phải cầm c ự c phẩm đại bảo kiếm m giả cụ mọ gì gì kiên cường mà đứng tại đại đ ị a bên trên hắn ngửa mặt lên trời hướng về phía các con lưu lại di nôn cuối cùng mới quay về trực tiếp gen gen n h ư ờ i xì la lớn theo dâu trắng câu này di nôn để cho hải quân cùng thế giới nhân dân đều sợ hãi nhớ tới vua hải tặc dô dơ t ử hình phía trước gian áp di nôn không chẳng lẽ lại muốn mở ra một cái càng thêm hỗn loạn thời đại mới sao vô số bình dân tại khắp giống bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến cái này càng thêm hỗn loạn cùng vô tự thời đại hoa quả nhiên tồn tại vô số hải tặc tại quần hoan thì da lớn bí bảo thật sự không có g hơn nữa tứ hoàng dâu trắng đã n g a xuống kế tiếp bọn hắn cũng có thể gia nhập vào trận này thao thiết thị nghiến bên trong đáng giận hôn đ à n mang chồng sen gỗ cụ đức phật tức giận hô to ta bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản đây hết thảy hắn bây giờ đang cùng gặp kiềm chế lẫn nhau cùng thỏa hiệp hắn không để gặp đối phó xạ c ạ d ù kỳ gặp cũng không để hắn tới gần mũ d â m phi cho nên hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mũ d â m phi bị minh vương dở ổi cùng sợ cọc tợ giả bà c ư p đi sau khi dâu trắng nói xong di ngôn mang chồng đem trực tiếp gen gen m ư sì ống kính quay lại hắn nổi lên một chút tiếp đó hướng Ba ba m gen gen、bon、theo hắc cá vật chất bao phủ mang chồng cùng dâu trắng niệu gạt vô luận là hải quân vẫn là đỏ sợ lạ mì ngộ cái này vương hạ thất vũ hải đều cau mày nhìn xem mang chồng quỵ dị hành vi đến nội dâu trắng tàn đảng thì điên cuồng phóng tới bát trai đoàn hải tặc bọn hắn tuyệt không cho phép lao cha thi thể bị mang chồng vũ nhục hốn đản mang chồng đem láo cha di thể trả cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng phiên đội dài cùng quy thuộc thuyền trưởng đều tức giận quát to lên hiện tại bọn hắn liền chạy trốn tâm tư cũng đã không có rất là rất nhanh cái này cực lớn hắc cám đại cầu liền đã t i ê u thất mang chồng cũng lại xuất hiện mà dâu trắng nịu gặt thân thể giống như biến hóa gì cũng không có u i ha ha thuyền trưởng thành công không cách đâu quán quân ba dày hưng phấn mà h é t lớn hiện tại hắn đối với mang chồng thuyền trưởng kính ngưỡng đã đến cuồng nhiệt trình độ ôi ha ha ha kế tiếp liền để các ngươi nhìn ta một chút lực lượng mới a mang chồng hướng về phía trực tiếp gen gen chỉ thấy mang c h ồ n g cánh tay phải bắt đầu tụ lực động tác này làm cho tất cả mọi người đều giống như đã từng quen biết đơn giản cùng dâu trắng phát động năng lực lúc động tác giống nhau như lúc động tác này là chẳng lẽ là lao cha năng lực dâu trắng tàn đảng hoảng sợ hô lớn trong mắt tràn đầy không thể tin được sợ hai cùng phẫn nộ chẳng lẽ là quả chấn động sức mạnh cái này sao có thể chẳng lẽ cái này đáng sợ thiên thai năng lực còn không có tiêu thất sao trước màn hình người xem đều sợ hái kêu to lên cái này so với nghe được dâu trắng di ngôn còn kinh khủng hơn tại sao có thể là quả chấn động năng lực liền xem như trái ác ủy trùng sinh cũng không có nhanh như vậy s e n g ô c ú đức phật cùng h ạ c tham nhu những hải quân này cao tầng đều trận to hai mắt bọn hắn tân tân khổ khổ vây g i ế t dâu trắng chẳng lẽ muốn bị mang chồng cái này hốn đạn chiếm tiện nghi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đọ phợ lạng bị ngộ nắm chặt nằm đấm trên trán cùng trên cánh tay tràn đầy g â n xanh hắn không thể tiếp nhận mang chồng nắm giữ quả chấn động năng lực chuyện này hơn nữa bác trai đoàn hải tặc còn muốn một bước lên trời trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc cái này khiến hắn làm sao chịu nổi hắn cũng có trở thành vua hải tặc g i tâm nhưng mà hắn ngay cả trở thành tứ hoàng đều không có tư cách thật tốt hưởng thụ một chút dâu trắng sức mạnh mang chồng cười lớn một quyền đập vào trước người trong không khí chỉ một thoáng mảnh không gian này bắt đầu chia năm xẻ bảy vô số màu trắng khe hở đang nhanh chóng quyết tán tại tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt toàn bộ mạ di nệ phỏ lần nữa bắt đầu mánh liệt lay động b i ể n cả tại là ú Không. thật là quả chấn động sức mạnh vô số hải binh đang tiêu gạo liền hoàng viên đại tướng cùng ạ kỳ di đại tướng đối với mang chồng cũng vô cùng kiên kỵ đứng lên trong phế tích lên ạ kẹ nụ xạ c ả n dù kỳ cảm thụ được mánh liệt chấn động gắt gao nhìn xem mang chồng cái này tân nhiệm quả chấn động năng lực giả u y ha thuyền trưởng và t u ế thuyền trưởng vô địch ba dạy hưng ơ phấn mà quát to lên bác trai đoàn hải tặc thuyền viên các cán bộ cũng kích động vô cùng xem ra tứ hoàng chi vị đã ổn mà nguyện quang ngọ dị ạ hưng ơ phấn mà đem hỏa quyền hạ sở cùng dâu trắng thi thể đặc t h u n g một chỗ phảng phất nhìn thấy cái gì tuyệt thế giống như bà bối kế tiếp là đối thoại dâu r i tàn đảng động t h ủ sao si lì h ẹ vần vũ căn xì gà nhìn ngay lập tức hướng về phía bất tử điệu m a r c o một phần kia nguyễn thu trùng trái ác quỷ năng lực tựa hồ cũng rất mạnh hắn cũng muốn lấy được hơn nữa bác trai đoàn hải tặc muốn trở thành người mới tứ hoàng nhất định phải thanh trừ dâu trắng tàn đảng những thứ này đã cản đường đem mang chồng cảm thụ trên người này lực lượng cường đại đẻ xuống kích động trong lòng cùng phấn khởi hắn còn không có quên thu hoạch chiến trường này vậy thì động thủ đi b á t trai đoàn hải tặc thuyền viên đều hưng phấn mà dễ tới đọ phợ lạm ỹ ngộ ra hỏa này thấy tình thế không ổn lập tức triệt thoái phía sau chạy đi khi chưa có cùng mang chồng nói điều kiện xong hắn t ỉ n h cảnh hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm mắt t ư ơ n g mỹ h ạ t cũng quả q u y ế t thu hồi hát đao nhường ra chiến trường rời xa thế tới hung hăng b á t trai đoàn hải tặc lần này vây quét băng hải tặc dâu trắng nhiệm vụ nên tính là hoàn thành trung tướng tờ s u z z e r cũng lập tức hạ lệnh bạo quân bạ t ổ lơ mẹ đại hùng ngừng gây công cạ tạ cũ di tiếp đó mang lên ba cái cmp không tinh anh bắt đầu co vào chiến lược chuẩn bị toàn lực ứng đối bác trai đoàn hải tặc đồng thời cũng là vì để cho bác trai đoàn hải tặc cùng dâu trắng tàn đ ả n g tự giết lẫn nhau bọn hắn hải quân muốn xem tình huống trở ra thu hoạch tàn cuộc vương hạ thất vũ hải bên trong chỉ có một cái é đ ù a uy bổ hựa vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng mà đuổi giết băng hải tặc dâu trắng quy thuộc thuyền trưởng sen gô cũ đức phật lập tức tại quảng bá gen mc -Sì、bên trong hô to để cho cái này cờ hàng vương hạ thất vũ h bằng không thì liền bị bát trai đoàn hải tặc thuận tay thu thập ba chương hai trăm năm mươi tám mít ba kim tại mạ gì nệ phò phụ cận cái nào đó quy thuộc hòn đảo trong căn cứ m i s s ba hiện nay đối với lấy màn hình phát sóng trực tiếp chửi ầm lên cái này ngu xuẩn nhi tử làm sao còn không chạy không thấy bên trong những vương hạ thất vũ hải này đã có ba cái g i a hỏa làm phản rồi sao liền đỏ p h ở làm mỹ ngộ cùng mắt ưng mỹ hạt những thứ này lâu năm cường già cũng đã trốn đi sớm biết hải quân bản bộ sẽ đánh thành cái dạng này nàng nên lưu lại hải quân bản bộ bên trong tự mình chỉ huy cái này không có đầu góc n ố c hàng như thế nào về nước chẳng thể trách vừa mới khai chiến không lâu băng hải tặc cụ dạ rắn trần hào còn có nguyện quang mọ dị ạ cùng mang chồng lái tới thuyền hải tặc liền đã rời đi cái này chuyên môn vì vương hạ thất vũ hải nhóm chuẩn bị quy thuộc căn cứ nghĩ đến uy bổ vựa thế nhưng là nàng nửa đời sau lớn nhất dựa vào nàng còn nghĩ lợi dụng uy bổ vựa sức mạnh đến cấp đoạn băng hải tặc dâu trắng địa bàn cùng tài bảo cho nên nàng nhất định phải đem uy bổ vựa mang về nàng cũng không nghĩ tới đây lần còn chưa kịp hưởng thụ được vương hạ thất vũ hải phúc lợi liền để uy bổ lâm vào trong nguy hiểm suy nghĩ một chút có chút thua thiệt bởi vì trên đỉnh chiến trường thực sự quá nguy hiểm nàng một cái lao nàng biết rõ quả chấn động năng lực cường đại có lẽ chỉ cần dâu trắng một cái cỡ lớn phá hư chiêu thức liền có thể tại không chú ý ở giữa đem nàng xử lý uy bổ hựa cũng không thể trên chiến trường thời khắc bảo hộ nàng bây giờ nàng có chút hối hận lần này vì cái gì nhanh như vậy đi quần đảo xạ ba áo đi lộ đầu còn muốn gặp tèn d i ữ ú bị tô bị bắt cóc loại chuyện hư hỏng này dẫn đến bọn hắn không lý do bị thúc ép gia nhập vào vương hạ thất vũ hải cái này thật mẹ nó xui xẻo bây giờ bởi vì vương hạ thất vũ hải cưỡng chế chiêu mộ để cho nàng bị thúc ép sớm cùng băng hải tặc dâu trắng đối chiến đây là nàng đời này bại bú nàng vốn là muốn đợi dâu trắng nịu gạt sau khi chết mới có thể cân nhắc gia nhập vào vương hạ thất vũ hải tiếp đó mượn nhờ hải quân sức mạnh đi đoạt trở về dâu trắng di sản nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy kế hoạch bên ngoài sự t ì n h kỳ thực dâu trắng hai thế cái danh x ư n g này cũng không phải l à hoảng bởi vì hẹn đổ uy bổ hựa trên thân thật sự nắm giữ dâu trắng ghen nói uy bổ hựa là dâu trắng như tử giống như cũng không quá đáng nhớ năm đó miss ba kim cũng là thuộc vm at nghiên cứu đoàn thể một thành viên cùng vệ gạ p ủ pinh d ũ kệ xạ bọn hắn cùng làm việc với nhau vệ gạ p ủ còn cần miss ba kim g e n nhân bản ra tư đồ tây loại này gần như hoàn mỹ người nhân tạo tư đồ tây không những có lực lượng cường đại dung nhan không bao giờ g i ả còn nắm giữ tràn ngập trí không độc lập ý chí tại mười mấy hai mươi năm thời gian bên trong chẳng những trở thành dưới mặt đất hắc cám hoàng đế sung sướng đường phố nữ vương cùng tứ hoàng bắc gái giao hảo đồng thời còn là chính phủ thế giới cv không đặc công cao cấp đương nhiên tư đồ tây tầng cuối cùng thân p h ậ n là chung với vệ gạ phụ điệp bên trong điệp bên trong điệp bây giờ tư đồ tây cái này người nhân bản lẫn vào so mít ba kim cái này bản thể còn phải mạnh hơn vô số lần như vậy bọn hắn bây giờ chắc chắn sẽ không cùng còn sót lại vương hạ thất vũ hải trở mặt lại bông tha cho uy bộ ựa cái này vương hạ thất vũ hải tổ chức thật sự liền không có người hung chi đỏ phở làm uy ngộ cùng mắt tướng mỹ hạt cũng đã rút lui uy bộ ựa mặc dù là miss ba kim thông qua không hoàn mỹ nhân bản kỹ thuật sáng tạo ra thiếu hụt người nhân tạo nhưng mà hắn vẫn như cũ kế thừa dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng cường đại nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng sẽ có một điểm cảm tình đến n ỗ i uy bổ vỡ đầu g ó c không dùng được điểm này mitba kim cũng chưa từng có coi nó là thành khuyết điểm ngược lại nàng rất hài lòng cái này tuyệt đối nghe lời hảo nhi tử mitba kim quả quyết lái thuyền đi tới mạ d ì nệ phỏ muốn dẫn đi nàng ngu xuẩn nhi tử kế tiếp nàng cũng muốn tiến vào thế giới mới đi băng hải tặc dâu trắng địa bàn đoạt tiền mà don q u t xuất g a t ộ hỏa liệt điệu hảo cũng vội vàng xuất phát đi đón trở về bọn hắn thiếu chủ đại nhân rất nhanh cái này quy thuộc căn cứ trên hải cảng chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi một chiếc vách quan tài một dạng thuyền nhỏ ba mà lúc này tại hải quân trong trận doanh bầu không khí cũng không được khá lắm bác trai đoàn hải tặc chẳng những công hàm im k é o đ a o thả ra không ít đại hải tặc còn phá hủy hải quân vây quét dâu trắng kế hoạch kinh khủng nhất là mang chồng thế mà lấy được dâu trắng quả chấn động năng lực cái này khiến bọn hắn vô cùng chấn kinh ngoại trừ mang chồng mang tới đáng sợ h uy h i ệ p tợ hải quân bản bộ phái chủ chiến các tướng lĩnh còn hết sức khinh bỉ những thứ này cho mũ dơm p h n h u n phái chủ hòa tướng lĩnh một ít tướng hải quân lần lượt cho gặp trung tướng đích tô ạ kẽ nủ xạ cạ dụ kỳ lúc này đã mang theo thương thế về tới hải quân bộ chỉ huy tạm thời bên này vừa mới hắn quan sát qua bát trai đoàn hải tặc trước mắt chiến l ự c âm thầm đánh giá một tí lấy hắn bây giờ thân thể bị trọng thương hắn giống như thật có chút không đối phó được nghỉ ngơi dưỡng sức thế đang nổi bát trai đoàn hải tặc bốn cái vương hạ thất vũ hải liên thủ liền hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh thú chi vẫn là có quả chấn động năng lực mang t r ọ n g hơn nữa bát trai đoàn hải tặc đang tại đối thoại dâu d i ệ tàn đảng độc thủ hiện tại bọn hắn hải quân đứng ngoài cuộc mới là lựa chọn chính xác nhất điểm ấy cái nhìn đại cục hắn cái này tương lai hải quân nguyên đợi đến bác trai đoàn hải tặc cùng dâu trắng tàn đảng sau khi đánh xong bọn hắn t à i trọng quyền xuất kích tất nhiên tạm thời không đối với bác trai đoàn hải tặc đậu thủ ạ kẻ nủ xạ cạ rủ kỳ rất nhanh lại đem ánh mắt để mắt tới mũ d ơ m vì cùng minh vương dạy ố i giả ba cái này chạy trốn ba người chiến quốc nguyên soái thừa dịp bác trai đoàn hải tặc đối phó dâu trắng tàn đảng chúng ta lập tức đi đem mũ d ơ m vì cùng minh vương dội bọn hắn cầm xuống ạ kẻ nủ xạ cạ rủ kỳ không cố kị chút nào thiết quyền gặp phẫn nộ ánh mắt sắc mặt lệnh như băng hướng về phía phái chủ chiến trung tướng từng cái đằng bọn hắn cũng sẽ không sợ gặp cái này không biết xấu hổ lao thất phu đối với cái này hải quân anh hùng hành động trong lòng bọn họ cũng có phán đoán của mình cái này lao hôn đản g chẳng những nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh liền cháu trai cũng là hải tặc thậm chí còn thu dưỡng vua hải tặc c h i tử xem như cháu của mình trên loại trên thân này tràn đầy vết nhơ hải quân căn bản không xứng trở thành hải quân anh hùng nếu không phải là chiến quốc nguyên soái cùng h ạ c đại tham nhu một mực giữ gìn thiết q ủ a gạp tăng thêm gạp sức chiến đấu đích sắc rất mạnh bằng không bọn hắn những thứ này phái chủ chiến tướng lĩnh đã sớm nghĩ liên hợp hạ kẽn l ạ i tướng đem gặp một lột đến cùng. một bên vẫy nước hoàng viên buộc s li n o vô cùng bội phục như thế kính n g h i ệ p hạ kẻ đủ rõ ràng cũng đã bị thương nặng như vậy thế còn muốn tiếp tục chiến đấu thật là hải quân đ i ệ n hình a hơn nữa gia hỏa này vô cùng có nguyên tắc không có k ỵ chút nào gặp lao ra t ử lựa giận cái này khiến hoàng viên cái này kẻ ra đời càng thêm kính nể v ậ t h ẩ n đây mới thật là m á n h sĩ a ba chương hai trăm năm mươi chín đối phó dâu trắng tàn đảng s e n gỗ c u đức phật liếc mắt nhìn gạp cũng n h ư mày bây giờ bác trai đoàn hải tặc cũng không biết nên xử lý như thế nào chính mình người liền đã ý kiến không cùng đứng lên lần này thủ hạ thật là quá khó mang theo hơn nữa gặp gia hỏa này đích xác cho hắn chọc phiền thoái không nhỏ vừa rồi nếu không phải là hắn ấn xuống gạp gia hỏa này thật sự sẽ phóng tới xạ cạn dù kỳ xử lý hắn nhưng mà tại hải quân chính nghĩa trước mặt hắn cùng gạp giao tình bây giờ cũng muốn để ở một bên đây là vấn đề tính nguyên tắc dù sao mũ dơm phì là hải tặc đã đứng tại bọn hắn hải quân mặt đối lập điểm này không cách nào phủ nhận liếc mắt nhìn g ạ p lao đầu này s e n g o c u đức phật vẫn là lựa chọn che chở xạ cạn dù kỳ hiện tại cùng buộc xạ lì nổ đi chặn lại cả tạ cụ di đến nội mũ dơm phì liền giao cho cụ giản đi bắt, bắt. chi viên thêm kế hai người các ngươi tiếp tục đối phó minh vương g i ớ i h ộ i bọn hắn h i ệ p trợ cụ g i ả n đem bọn hắn đều cầm xuống nhìn thấy sắp cùng lôi vân r ẻ ở hội hợp c ả tạ cụ gì, s é n gỗ cụ đức phật quả quyết để cho tối cường tốc độ hoàng viên cùng không chỗ phát tiết tạ kẹn nụ đi đối phó cái này tứ hoàng bác gái tối cường dòng roi hắn thật sự lo lắng xa c ả d ủ kỳ đuổi bắt mũ dâm phi sẽ tại chỗ đem mũ dâm phi xử lý giống như xử lý hỏa quyền h sơ như vậy gặp nhất định sẽ hoàn toàn bạo tẩu có thể ngay cả chiến quốc đều đệ không được hắn cho nên vẫn là phái cụ dặn cái này gặn đại đ ệ tử kiêm ph như vậy thì tính toán thật có thể bắt m ũ dân phi cũng sẽ không tại chỗ bị giết chết là nguyên soái đại nhân ạ kỵ gì cụ già ngay lập tức đi thi hành nhiệm vụ này chỉ sợ ạ kẻ đủ còn b ư ớ c lên kinh người g ì ngôn luận đi ra hắn thật sự sợ gặp lao ra t ử nổi giận h ừ ạ kẻ đủ xạ c ả rủ kỳ nắm chặt nắm đấm nhằm tương giọt giọt rơi xuống sàn nhà đem sàn nhà thiêu đốt bốc khói nhưng mà quan hơn một cấp đẻ chết người xem như một cái c ô n nhân hắn chỉ có thể tiếp nhận chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh h ắ n t c ấ c t i xem như người rời đi mang theo mấy cái phái chủ chiến trung tướng thẳng hướng cạ tạ cụ di săn bắn cái này món điểm tâm sớm đã có một ngày ta muốn leo lên hải quân nguyên x o á i vị trí tiếp đó quét sạch các ngươi những thứ này món chay chiếm chức vị mà không làm việc h ú n đ ả n g ạ kẻ đủ xạ c ả r ụ ký đi ra hải quân sở chỉ huy cắn răng thầm nghĩ lần này trên đỉnh chiến tranh để cho hải quân thiệt hại lớn như vậy s e n gỗ cụ đức phật cái này nguyên x o á i hẳn là cũng không có lâu tứ hoàng dâu trắng cái chết tăng thêm lưu lụy đi nôn g mảnh biện khơi này sẽ càng thêm h ỗ n loạn bây giờ hải quân cần một cái giống hắn đồng dạng cường n g n h phái nguyên soái cả ngày vậy nước trở về hưu hoàng viên lười biếng ạ ảo ký di hai người này có tư cách gì leo lên hải quân nguyên Hoàng viên buộc lúc i hội n nghe nghị o h được kết t h ắ này uống một miếng cuối miếng cùng nước một t r nhúng nuôi liền hóa thành quang tử biến mất ở trên hướng nù hóa chỗ, vai, tại đổi tới. Có loại Có tử mất à ở ạ ạ kẹ kẹ nù mánh như tại, hắn cũng có thể tốt hơn mấy nước. 3. Lúc này, thể tại, tốt có Lúc mấy đang tại vịnh biển mặt băng dâu trắng tàn đảng tại bát c h a i đoàn hải tặc dưới sự đ u ổ i g i ế t điên cuồng chạy trốn c h ạ y mau thu thương bất tử điệu m ắ t ô trên không c h u n g chịu đến lạp p h í thẻ phạm ổ cạ nạ bị ba người dây dưa căn bản là không có cách thoát thân chỉ có thể hướng về phía tất cả phiên đội g i i cùng quy thuộc thuyền trưởng hô to băng chi ma nữ hoài địch bối cũng tạ i nhanh c h ó n g cứu viện băng hải tặc dâu trắng thành viên trợ giúp bọn hắn nhanh chóng chạy ra mảnh này mặt băng bất quá bác trai đoàn hải tặc người tựa hồ cũng không có đem lực chú ý đặt tại bọn hắn những cái kia lâu la trên thân bọn hắn ngay từ đầu tiến công liền nhắm ngay bất tử đ i ể u mắc cô còn có một cái đang đổi u g i ế t dâu trắng quy thuộc thuyền trưởng h đổ a u y b ổ hửa đương nhiên phiên đội giải cùng quy thuộc thuyền trưởng cũng là bọn họ mục tiêu săn rết thợ săn hải tặc sổ dộ nhìn thấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt t ư ơ n g mỹ hạt rời đi chiến trường chính chỉ có thể không cam l khi thế kích ngang đi khiêu chiến cái này danh dương thế giới mới đỉnh cấp đại kiếm hảo không có chút nào nghi bên ngoài dâu ngoa xô dầu bại cuối cùng vẫn là xì、sì、lì h、e、ẹ v ầ n vũ nhanh chóng ra tay cứu xô dầu người trẻ tuổi này sau đó cùng kiếm lưới mảnh vịt sợ tạ bắt đầu một hồi đại kiếm hảo ở giữa chiến đấu kịch liệt xô dầu mặc dù bại nhưng mà chiến y trong lòng lại càng ngày càng tăng vọt trở nên mạnh mẽ chi tâm cũng càng ngày càng kiên định hắn nghiêm túc nhìn xem xì、sì、lì h、e、ẹ v ầ n vũ cùng kiếm l ư i mảnh vịt sợ tạ hai cái này lâu năm đại kiếm hảo kinh người đối chiến chỉ có so hai người kia càng mạnh hơn Hắn mới các ó tư c h khiêu h đi i c ế người đệ nhất thế i i đại kiếm ớ mát hào t ơ n g mì hạt, thực đi trước nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc cán bộ từng cái vây công tới bất tử đ i ể u mát cô hướng về phía những cái k i a muốn đi qua cứu viện phiên đội lớn lên hô hắn nắm giữ năng lực phi hành chạy trốn muốn so khác thuyền viên lại càng dễ một điểm hơn nữa xem như nhất phiên đội đội trưởng lão cha còn đem băng hải tặc dâu trắng giao cho hắn hắn nhất định phải gánh chịu cứu vớt băng hải tặc dâu trắng nhiệm vụ quan trọng nếu là bị bất đắc dĩ hắn nguyện ý hy sinh chính mình chạy trốn cơ hội cứu vớt càng nhiều thuyền viên mát c những thứ khác phiên đội giải cùng quy thuộc thuyền trưởng đều tuyệt vọng khóc lớn lên vừa khóc vừa chạy hôm nay bọn hắn đã đã mất đi h ạ s ở đã mất đi lao trà dồ d ủ cùng b ỡ làm mẹn cổ hai cái này phiên đội giải cũng bị bắt được bây giờ sống chết không rõ chẳng lẽ bọn hắn còn muốn mất đi mát cô cái này nhất phiên đội đội trưởng sao về sau băng hải tặc dâu trắng còn có thể tồn tại sao mang chồng nhìn xem trên bầu trời bất tử điệu mát cô thân thể này không có năng lực phi hành nguyện bộ giống như cũng có chút đuổi không kịp bọn hắn cho nên hắn rất mo đưa ánh mắt để trước ở h đùa huy bùa ổ trên thân các người bắt mấy cái băng hải tặc dâu trắng phiên đội uy h i ệ p tờ bất tử điệu mát cô xuống mang xếp ở phóng tới dâu trắng hai thế phía trước hướng về phía ba dậy bắt cơ sót kệ tờ dìn đệ vọn những thuyền này viên phân phó nói bọn hắn những thứ này không có năng lực phi hành người cũng rất khó chen chân trên không nhanh trong chiến đấu là thuyền trưởng bác trai đoàn hải tặc khác thuyền viên lập tức h ô từng cái muốn thế giới trước mặt bày ra thực lực của mình băng hải tặc dâu trắng mười sáu cái phiên đội còn có mười cái phiên đội d à i cần bọn hắn đi đối phó lúc này một đạo hư không chi môn xuất hiện lần nữa bên trong liên tục không ngừng xuất hiện số lớn mặc h ắ c bạch á o tù im kẹo đao tủ tù phạm những tù c bọn hắn h muốn gia nhập báo đáp mang chồng ân cứu mạng hơn nữa còn muốn trợ giúp mang chồng đại nhân leo lên tứ hoàng tri vị như vậy về sau bọn hắn cũng là tứ hoàng đoàn hải tặc thành viên hôn đản mang chồng hắn là đem toàn bộ ỉm kẹo đao đều móc rông sao s e n c o c ú đức phật tức giận nhìn xem số lượng này khổng lồ tiền truy nã t ù phạm cái này khiến trên mặt của hắn tràn đầy lo nghĩ dù sao những thứ này treo t h ư ở n g phạm mỗi một cái cũng là nắm giữ thực lực tinh anh hải tặc màn hình phát sóng trực tiếp phía trước bình dân càng là run r u dày không còn dám nhìn trực tiếp bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc thế giới này phảng phất sẽ phải lâm vào trong bóng tối ba chương hai trăm sáu mươi lửa g ạ t ẹ、e、đ ù a uy bổ ửa n g u y ệ t quang ngọ dị hạ cùng dậu c ô đ a hai cái này nguyên vương hạ thất vũ hải đều lấy riêng phần mình đặc biệt chiêu thức bay về phía bầu trời đối bất tử điệu mát câu ngang tàng ra tay công kích máy liệt lập tức liền để cái này tiền truy nã mười ba ước bảy nghìn bốn trăm vạn bợ l ì băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng đều không chịu nổi gánh nặng chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn mà hải tặc nữ đế ba hẳn c ọ c liền dán mang chồng đi theo mang chồng đi bắt giữ dâu trắng hai thế ẹ ệ đổ hủy bộ ửa mang chồng đại nhân ngươi coi trọng tên ngu xuẩn kia thực lực sao bất quá nếu có thể thu phục hắn chúng ta liền có thể có năm cái vương hạ thất vũ hải về sau chờ ngươi s ư hoàng có phải hay không dự định tổ kiến hoàng hạ thất vũ hải ba hẳn cóc cường hồng như mặt g ậ t quân từng bức mà theo sắt mang chồng bước ch hoàng hạ thất vũ hải cái chủ ý này không tệ mang chồng nghe được đoa hẳn c ọ ặ c mà nói không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này giống như có thể có bác gái đoàn hải tặc có món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh ba mươi b ố cái đại thần băng hải tặc bách thú cũng có tam thai cùng lăng không lục tử t h ậ p đại viễn cổ cự nhân số hiệu giả thật đánh cho phú giả mà băng hải tặc dâu trắng là m ộ ư ơ i sáu cái phiên đội cùng bốn mươi ba cái quy thuộc đoàn hải tặc cái kia mang chồng cũng muốn làm ước lượng tên tuổi đi ra tỷ như cái gì hoàng hạ thất vũ hải bảo hộ đình m ư ơ i ba phiên đội hoàng chi thập nhận cái kia tiếp thân nhất định sẽ cố gắng trở thành mang chồng đại nhân chiến lực mạnh nhất Ba hoặc nói tin n xếp đầy bây giờ tại một bên khác khờ hạng é đổ uy bổ hộ nghe được quảng bá bên trong có người gọi hắn tên hắn mới ngừng lại được căn cứ vào mụ mụ phân phó hắn muốn nghe một chút cái kia hại quân nguyên soái lời nói nhưng mà một khi gặp phải người cường đại hơn hắn liền có thể không để ý bất luận người nào mệnh lệnh trực tiếp chạy trốn cái này một số người đều rất yếu chính là bọn hắn muốn cướp ba ba để lại cho ta di sản sao h đụa uy bổ hựa chạy nước m u i chất p h á t nói trong tay hắn cầm một cái sắc bén thế nào trên thân dính đầy máu tươi hắn đã thành công làm thịt sáu bảy cướp phụ thân hắn di sản hốt đản g về sau là hắn có thể cùng mụ mụ cầm tới di sản ba ba có thể mỗi ngày đều thịt cá không còn thiếu tiền tiêu uy uy bổ hựa vừa, vừa rồi phụ thân của người dâu trắng nhường ngươi đi theo ta hỗn về sau ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể a mang chồng đã xuất hiện tại h đ ụ uy bổ h trở về hải quân một phương trên đường. phải không ba ba có từng nói như vậy sao nhưng mà mụ mụ nói không nên tin bất kỳ người nào lời nói ta đi về hỏi một chút mụ mụ ngươi bây giờ không cần cản trở đường của ta h、e、ẹ đùa uy bổ h ừ a ngu n ơ nói mụ mụ nói qua hôm nay chỉ cần nghe một chút cái k i u hải quân nguyên x o á y lời nói những người khác nói cái gì đều không cần nghe vậy ta dẫn ngươi đi tìm ngươi mụ mụ xác nhận một chút không được sao tới ta dẫn ngươi đi đi tìm mụ mụ ta chỗ này có ngươi thích nhất m ố i tiêu hải vương có thể ăn a mang c h ồ n g giống lựa gà tiểu hài dỗ giành uy bổ hựa cái này đẩy người máu tươi sắt thần cờ hàng phải không nếu là lão mụ không phản đối mà nói Ta liền n g h e phụ h t â n lời nói, đùa i ngươi theo h ố uy bùa、e、hùa nghiêm túc nói cơ thể lần nữa bắt đầu chuyển động v a hàn quốc đã khó chịu nhìn xem cái này khờ hàng chuẩn bị kỹ càng đem hắn hoa đá ngươi vừa mới nghe lầm thanh âm hơn nữa mụ mụ ngươi không ở nơi này ta biết nàng ở nơi nào chờ ngươi mang chồng mở miệng lần nữa nói hơn nữa hắn còn giơ cánh tay lên khó chịu hướng b i ể n quân bộ chỉ huy bên kia vung ra một cái không chấn để cho mạ dị nệ phỏ lần nữa kịch liệt lay động có thật không uy bùa hứa lại cắn ngón tay như cái trẻ đần độn nghi ngờ nói đúng vậy tới ta mang ngươi lên ăn một bữa mối tiêu hải vương tiếp đó mụ mụ ngươi sẽ tới tìm ngươi mang chồng đối với uy bùa hựa khờ hàng này dần dần dụ dỗ nói đối phó loại người này cũng không cần bạo lực hắn chính là có phương pháp đem hắn lửa tới hảo bất quá hôm nay ta không thể gặp lời của mẹ ta bắt đầu muốn giết người h đ n đ uy bổ hựa ngu xuẩn trên mặt lộ ra b à n g bạc sắc khí mụ mụ nói qua hắn tuyệt đối không thể rời đi mụ mụ vượt qua một cái b a n n g à y yên tâm ngươi sau khi ăn xong mụ mụ ngươi sẽ tới đến mang chồng n i ế t miệng nở nụ cười đang tại mạ g ì nệ phò ngoại vi băng hải tặc cú dạ, cũng đã chặn lại được miss ba kim đi chỉ cần phùng cụ tiếp xúc đến miss ba kim là hắn có thể biến thành miss ba kim vì mang chồng cầm xuống h đ n đ uy bổ hựa cái này cường đại k h ở hàn tốt lắm chúng ta đi ăn mối tiêu hải vương hẹn đồ ngu ngơ cười nói nếu là ra hỏ này dám lừa hắn hắn liền giết sạch bọt h sau đó lại đi tìm mụ mụ đi mang chồng sau lưng xuất hiện một cái hư không chi môn quỷ nhân a kim đi ra mang theo mang chồng cùng y b ộ vợ trở về cổ lạc ý xã hạ địch hảo hải tặc nữ đế cũng theo sau sen gỗ cụ đức phật cùng hạc đại tham nhu bọn hắn tránh đi chấn động đưa đến sụp đổ phế tích nhìn thấy mang chồng mấy người sau khi biến mất trên mặt càng ngưng trọng thêm cp chín cái kia từng môn trái cây năng lực giả quả nhiên bị mang chồng giết hơn nữa còn bị cướp đoạt trái ác quỷ năng lực à từng môn trái cây quả chấn động mang chồng đến cùng là thông qua phương pháp gì trực tiếp nhận được những năng lực này sen g o k u đức phật nắm chặt n ắ m đấm gắt gao nhìn xem mang chồng nơi biến mất nếu là mang chồng có thể tùy thời tùy chỗ mà tức đ o ạ t trái ác quỷ năng lực như vậy bọn hắn sẽ trưởng thành làm một cái như thế nào kinh khủng đoàn hải tặc không thể thả bọn họ đi hạ c đại tham mưu trong lòng làm xong quyết định nắm giữ loại này quỷ dị năng lực bắt trai đoàn hải tặc trong tương lai nhất định chính là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới địch nhân lớn nhất bọn hắn nắm giữ ả năng lực sen g o cư đức phật hơi h í mắt lộ ra khí tức nguy hiểm trước tiên đánh giết cái kia phạm ô ca sen gỗ cư đức phật cùng hạ đại tham mưu lẫn nhau đều chuẩn bị kỹ càng đối với bát trai đoàn hải tặc độc thủ nhất là cái kia ả năng lực giả s e n gỗ cụ đức phật nhìn xem còn tại mặt đen lên gặp nghiêm túc nói bây giờ cũng không thể bởi vì vấn đề cá nhân đưa thế giới nhân dân an nguy mặc kệ bọn hắn không thể để cho bát trai đoàn hải tặc tiếp tục bành trướng tiếp bằng không cái này lại chính là d t đoàn hải tặc một dạng kinh khủng bá chủ hình đại hải tặc so tứ hoàng đoàn hải tặc còn kinh khủng hơn ba chương hai trăm sáu mươi mốt mạ dị nệ phỏ tổng bộ đồ mang xếp ở trên cổ lạc ỷ xã định hào để cho thủ hạ cho h đổ uy bồ hựa chuẩn bị thứ cá gọi hào cái này khờ hàng đồng thời an bài phổ xỉ cùng độc quy xem trọng cái này khơ hàng tránh hắn đột nhiên bạo tàu mang chồng cùng ba hàn cốc lần nữa trở về trên chiến trường hắn để cho bon cụ thả xuống trực tiếp đại nghiệp đem trực tiếp gen gen m ư xỉ giao cho một cái khác t u y ể n viên mà bon cụ cùng bác trai việc làm xã thành viên cùng một chỗ muốn đi tìm m i s s b a kim phải nhanh lên một chút bắt t r ư ớ c đến lao bà này dung mạo trở về lửa gạt vì b ổ hựa mang chồng đại nhân hải quân tựa hồ muốn đối chúng ta đậu thủ ba hàn cốc nhìn thấy hải quân đã lần nữa tụ hợp lại đối với bác trai đoàn hải, hải tặc dâu trắng đều lộ ra sắc ý c ả tạ c ú g ì bị ạ kẽ n ụ cùng hoàng viên cái này đại tướng đuổi theo kịp thiên không đường xuống đất không cửa hạ k ỵ sĩ và ông mật k ỵ sĩ cũng đã bị ạ kẽ n ụ xạ cạ dù kỳ làm thịt đã biến thành nham tương cự quyền ở dưới cho tàn c ả tạ c ú g ì chỉ có thể xông vào bát trai đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng trên chiến trường tìm kiếm một điểm sinh cơ hoàng viên buộc xã ly nộ vẫn có chút tiểu kiên kỵ cũng không có t r ư ớ c tiên tiến vào trong chiến trường trên không t r u n g tùy thời mà đậu nhưng mà ạ kẽ nủ xạ cạ dù kỳ đã mạnh mẽ xông thẳng mà sát tiến chiến trường vô luận là bát trai đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng th mà hạ kỳ gì cụ dạn mang theo đào t h ỏ c h i viên cùng trà đồn t h ê m kế đã đem mũ d ơ m phỉ cùng minh vương dậy ối giả ba đẩy vào t u y ệ t cảnh bất quá bọn hắn chiến trường không biết chuyện gì xảy ra càng đánh lại càng rời xa đài tử hình cùng định b i ể n mặt b ă n g hướng về mạ gì nệ phọ vịnh b i ể n bến cả ngoại vi di động chính là thấy được hạ kẹn ụ tiến nhập song phương bên trong chiến trường s e n gỗ cụ đức phật mới bắt đầu tăng tốc hải quân tập kết chuẩn bị khởi xướng đại tiến công mang chồng nhìn thấy xông vào hạ kẹn ụ xả cạ dù kỳ một cái ý nghĩ điên cồn lóe qua bộ não hải quân đại tướng cũng không phải không thể giết đây chính là kinh khủng tự hắn lập tức hạ lệnh tất cả ỉm kẹo đao thủ phạm cùng một chỗ vây công hạ kẹo đủ mang chồng cũng s ắ p mau g i ế t tới tay trái quả bóng tối tay phải quả chấn động trong mắt tràn đầy sát ý bị trọng thương còn dám lãng coi như ạ kẹo đủ là chân chính h u y ế t như mang chồng cũng muốn mài chết hắn tại mang chồng mệnh lệnh cùng dẫn dắt phía dưới ỉm kẹo đao thủ phạm cùng bác trai đoàn hải tặc t u y ề n viên đ ề u ô hương ô hương mà g i ế t tới nhìn thấy bạo động bác trai đoàn hải tặc s e n g o cũ đức phật đông cảm giác không ổn chẳng lẽ mang chồng muốn xạ cạn d kỳ mạ gù, gù no mi năng lực nghĩ tới đây xengo cũ đức phật quả quyết hạ tiêu trọng. Gặp. chú ý bầu trời công kích sen gỗ cư đức phật phẫn nộ hô to hắn trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ kim h ậ t hướng về phía trên bầu trời phát ra từ vọng kêu to lên chỉ thấy một cái hơn một trăm em mở màu đen cự hình đạn tháo hướng mạ di nệ phò bắn xuống cực lớn bóng tối để cho bọn hắn cảm nhận được vô tận tuyệt vọng cổ lạc ỷ xã địch hào bên trên mặc mặc gấp trăm lần tháo bang địch t o à n trong miệng truyền ra một đạo thanh âm xa lạ tại noa noa no mi năng lực phía dưới cổ lạc ỷ xã địch hào cự pháo cái kia đường kính hơn một thước đạn tháo trong nháy mắt đã biến thành hơn một trăm m m cự hình đạn tháo đây chính là thuyền trưởng lực lượng kinh khủng đây mới là trong truyền thuyết diệt đảo nhất kích bang địch t o ả n điên quần cười to mà trong miệng hắn lại là lập phương trái cây năng lực giả gậy lạp mộ âm thanh xem như cổ lạc ỷ xã địch số t ă sau băng ngân hà bạc phá một đạo kinh khủng hạ kỷ bá vương ẩm vang nổ tung thiết quyền gặp trên thân buộc phát ra vô tận tia chớp màu đen hắn trực tiếp từ trên mặt đất lên nhảy cấp tốc bay đi lên tại chỗ lưu lại một cái cực lớn phản xung lực cái hố một đạo khoa trương hạ ủ sổ cụ quân quanh phạm vi chi lớn bao trùm toàn bộ trăm mét đạn pháo tại tất cả mọi người kinh khủng d ư ớ i ánh mắt cái này trăm mét đạn pháo trực tiếp bị h o à n h tán lực lượng khổng lồ còn phản xung đến trên không để cho trên bầu trời cổ lạc ỉ xã địch hào đều xảy ra từng đợt chấn động không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây là thuộc về lực lượng của nhân loại sao gãy lạp mỗi điên cuồng âm thanh tại bang địch o ạ n trong miệng hét lớn ra chính mình chuẩn bị cả đời diện đạo cự pháo thế mà cứ như vậy bị một cái hải quân cho hủy diệt đây chính là hải quân anh hùng lực lượng chân chính sao đây chính là có thể phá hủy thế giới mới bá chủ dội sư đoàn hải tặc còn có đ u ổ i v u a hải tặc dô dơ chạy trốn kinh khủng chiến lược gặp trung tướng ngươi là chúng ta vĩnh v i ê n anh hùng vô số hải binh tại khóc lớn loại này cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự quá cảm động cùng kích động cô lỗ một chút hải quân phái chủ chiến trung tướng đều nuốt một chút nước bọn lao đầu này thật sự giống trong truyền thuyết mạnh như vậy xem ra sau này cũng không cần dễ dàng t r e o trọc hắn tốt hơn mạ gì nệ phỏ thế nhưng là thế giới chính nghĩa trung tâm tồn tại ở mỗi một cái nhân dân trong lòng làm sao có thể bị các ngươi hủy đi thiết quyền g ặ p ánh mắt nút trong bóng tối mặt tức giận la lớn thanh âm của hắn phảng phất tràn đầy lực lượng thần bí lập tức để cho tất cả hải quân đều điên cồn u g mạ kêu gạo sĩ、si、khí đạt đến cao độ trước đó chưa từng có đây chính là hải quân anh hùng thiết quyền g ặ p kinh khủng lực hiệu triệu ôi ha ha vậy ngươi liền tiếp tục phòng thủ một chút nhìn thấy sĩ、si、khí bạo tăng hải quân cùng phe mình sợ hãi các hải tặc lúc này mang chồng cũng đứng dậy hướng về phía thiết quyền g ặ p cùng sẻng gỗ cụ đức phật cười to nói hắn trực tiếp phát động quả chấn động c i ê u thức mạnh nhất hai tay trực tiếp sẽ rách tại tròng không gian lập tức toàn bộ mạ dị nệ phỏ cũng bắt đầu phá vỡ liền vũng trải mạ di nệ phỏ bản bộ cũng triệt để phân thành hai nửa hải binh lần nữa đang kịch liệt tiên địa phá vỡ bên trong sợ h ã i kêu to sĩ、si、khí giảm lớn vẫn chưa hết đâu l ý l i đem mạ di nệ phỏ bản bộ cao ốc cho ta đụng ngã mang chồng điên cuồng cười to tại tất cả mọi người ánh mắt sợ h ã i bên trong một đầu cực lớn đảo quy tại dưới mặt biển vỏ ra trực tiếp đâm vào tòa này cao tới hơn hai trăm em mở bản bộ cứ điểm bên trên tòa này xúc lập vô số năm mạ di nệ phỏ tổng bộ tại sẻng gỗ cụ đức phật cùng tiết quyền gặp trong ánh mắt ẩm vang sụp đổ còn đệ chết vô số hải binh một cái đụng này so trước kia kim sư tử sĩ k ỳ dùng phiêu không đ ả o tự hủy diệt một nửa còn muốn máy liệt mã di nệ phò tổng bộ đổ vô số hải quân tín ngưỡng sập ba chương hai trăm sáu mươi hai bác trai đoàn hải tặc kinh khủng lực ảnh hưởng tại mã di nệ phò sụp đổ trong tiếng nổ vang màn hình phát sóng trực tiếp phía trước tất cả người xem đều triệt để yên tĩnh trở lại sự sợ hai vô hình tại lan tràn vô tận tuyệt vọng tại dâng lên càng ngày càng nhiều bình dân vô lực nổi liệt trên mặt đất bọn hắn không thể tin được sự thật này hải quân b à n bộ bị hủy diệt sao côn đảo xạ bạ áo đi bên trên vô số bình dân tại Teo g e n mà phạm pháp trong khu vực lại có hải tặc tại quân hoan xem ra gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc cũng vô cùng có đáng xem trọng thương mất tích một đoạn thời gian siêu t â n tinh hải minh á phổ p nhìn xem bác trai đoàn hải tặc phấn khích biểu hiện cũng lộ ra cực kỳ ý động biểu lộ vốn là hắn tính toán tiến vào thế giới mới sau đó liền đi gia nhập vào thực lực vì tôn băng hải tặc b á c h thú nhưng là bây giờ xem ra từ từ bay lên bác trai đoàn hải tặc mới là cao nhất mục tiêu đối với bác trai đoàn hải tặc sắp trở thành tân n h i m tứ hoàng truyện này hắn không chút nghi ngờ vẹn vẹn mang trồng trên người quả chấn động năng lực tăng thêm ba cái kia vương h c、so、đi điểm trọng yếu nhất là mang chồng còn thả ra ỉm éo đao vô số thủ phạm cố lực lượng này càng làm cho bác trai đoàn hải tặc có siêu việt tứ hoàng kinh khủng thế lực cứ như vậy quyết định siêu tân tinh dạ tờ mẹn a phổ vui vẻ hù ở tay mua chân dù tam tiết then chốt dài tay thổi lên vui vẻ âm nhạc xem ra chúng ta còn đánh giá thấp thuyền trưởng thế lực a ba phá giới tăng ủ dục cũng khiếp sợ nhìn xem bác trai đoàn hải tặc kinh khủng thế lực không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm mang c h ồ n g liền đã phát triển ra khổng lồ như vậy hào hoa đội hình vận mệnh lựa chọn sẽ không để cho chúng ta thất vọng ma thuật sư hạ kín lệnh ngặt nói hắn cảm giác chính mình phải cố gắng một chút mới được bằng không thì tại bác trai đoàn hải tặc bên trong đoán chừng ngay cả một cái danh hào đều h ô n không bên trên dù sao bây giờ bác trai đoàn hải tặc mạnh nhân quá nhiều hắn thật sự không nghĩ tới mang trồng giới quyền nội tình hùng hậu như vậy tiếng sông trái cây năng giả ả năng lực giả mỗ ba trắng thổ chi đạo bạ nk d quân cách mạng bản bộ quân cách mạng thủ lĩnh tre kỳ dễ dở giả gồng ngưng trọng nhìn trên màn ảnh trận này thảm liệt chiến tranh nhất là nhìn thấy mũ dơm phi đột nhiên xuất hiện tại chiến trường lúc càng là nghĩ tới bay hướng mạ gì nệ phỏ đem cái này ngu xuẩn nhi t ử cứu trở về nhưng mà về khoảng cách để cho hắn cũng không đủ thời gian chạy tới nhìn thấy vua hải tặc dô d ơ tay trái tay phải đang bảo vệ mũ dơm phi hắn mới an tâm một chút điểm hắn tin tưởng gặp lạo gia tử sẽ không để cho phi chết đi như thế thủ lĩnh không nghĩ tới ngươi còn có một cái nhi t ử đông quân thủ lĩnh bợ lão bẹ tì hơi khiếp sợ nói giờ dạ gồng cùng thiết quyền gặp quan hệ nàng ngược lại là có hiểu biết nhưng mà mũ rơm v ì cái này hải tặc người mới giờ dạ gồng thật sự giấu đi rất không tệ đại hùng đã đã triệt để mất đi ý thức bác quân quân trưởng q u ạ đen ngưng trọng nói hắn vừa mới đang phát sóng trực tiếp trên màn hình nghiêm túc quan sát đại hùng ít có hình ảnh loại kia xuất thủ chơi liều hoàn toàn không phải đại hùng phong cách chúng ta sẽ đem hắn cứu trở về g i dạ gồng sắc mặt nghiêm túc nói đại hùng vì quân cách mạng bỏ ra nhiều như vậy hy sinh bọn hắn nhất định phải đem hắn cứu trở về khôi phục ý thức của hắn. thế i t quyền gặp không hổ là hải quân anh hùng loại lực lượng kinh khủng này đoán chừng ngay cả thủ lĩnh không chắc chắn có thể đánh thắng được ta nam quân quân dài lâm đức b ở cái này ra lông tộc nhà khoa học có chút không đứng đắn mà c ư ờ i hỏi không nên xem thường gặp lao gia tử ta cũng sẽ không cùng hắn chính diện chiến đấu giờ dạ gồng nghiêm túc nói hắn cũng là tại gặp dưới nắm tay lớn lên hắn làm sao lại không biết gặp thực lực kinh khủng mấy tiếng phía trước mang chồng nói qua đã đem bị vạn cổ cứu ra bây giờ hỏi chúng ta như thế nào chuộc về bọn hắn không nghĩ tới mang chồng g a hòa này ngay cả ta đẩy ra ỉm kẹo đao năm năm năm tầng cũng quen thuộc như vậy. tây quân quân dài m ò gì có chút lũng nhịu nói tại vua ổ ca mạ ý vạn cổ lây nhiễm phía dưới hắn đã trở thành một người mới loại từ trăm năm trước cái kia c ù n g bạo hung ác cự nhân t ộ c hải tặc tù phạm đã biến thành một cái ôn hòa nương hóa cự nhân quân cách mạng xem ra muốn nhiều cùng mang chồng tiếp xúc một chút mới được Giờ dạ g ồ g có chút nhức đầu nói chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều để cho hắn cũng bực bội không thôi nhi tử thân hãm mạ gì nệ phỏ chiến trường sinh tử khó liệu mạ ý vạn cổ cùng sấm xét hai cái này đại hải trình chính, chính phó quân trường lại đã rơi vào mang chồng trong tay đại hùng trước khi mất đi ý thức đề nghị chúng ta phái một người đẹp cùng mang chồng thiết lập liên hệ. vợ lao bẹ t í lộ ra một cái khó chịu biểu lộ cái này mẹ nó không phải liền là chỉ đích danh để cho nàng đi sao dù sao tại trong quân cách mạng nàng thế nhưng là tự cho là bạo lực nhất đệ nhất mỹ nữ cái này cho sau bàn lại dù sao lần tiếp theo đối mặt mang chồng có thể chính là muốn đối mặt một cái tân nhiệm tứ hoàng điều kiện cũng sẽ không giống bây giờ tốt như vậy làm l u ậ n giờ dạ cổng cao mày nói bọn hắn phía trước là cùng một cái lòng mang dạ tâm vương hạ thất vũ hải nói chuyện làm ăn sau đó chính là cùng một cái nắm giữ tứ hoàng đầu hàm trên biển hoàng đế bàn điều kiện đoán buồn một chút liền biết mang xếp ở địa vị biến hóa sau đó khẩu vị sẽ trở nên bao lớn bây giờ còn là tiếp tục kế hoạch của chúng ta cái tia sau cái gia nhập liên bang quân cách mạng huynh đệ đều chuẩn bị x o n g chưa hôm nay chúng ta cũng muốn thửa cơ hội này nhất cử đem quân cách mạng lý niệm và uy danh đánh đi ra dơ dạ gồng tạm thời buông xuống đối với mũ dơm p h i lo lắng bắt đầu chính mình quân cách mạng đại nghiệp đã bắt đầu hành động quân cách mạng đám người tràn ngập lòng tin nói bọn hắn quân cách mạng cũng cần phải ở trước mặt thế giới d ơ lên bọn hắn cách mạng cờ xí toàn bộ quân cách mạng tổ chức lập tức bắt đầu vận chuyển lại mà quân cách mạng tổng tham mưu sapo đã sớm xuất hiện tại trên đệ nhất tiền tuyến căn bản không g à n h quan sát trận này trên đỉnh chiến tranh cũng không có không tại h hỏa ấ y quyền sở cùng mũ dâm p h bác trai đoàn hải tặc c phá bên trong, hủy ả i tặc hải quân bản bộ một khắc này bọn hắn đã kiến thức đến bác trai đoàn hải tặc thực lực kinh khủng mang chồng thật sự có tư cách trở thành tân nhiệm tứ hoàng mà một lòng muốn đoạt lấy băng hải tặc dâu trắng địa bàn c h ặ t lọt tệ linh linh cũng bởi vì bác trai đoàn hải tặc xuất hiện mà do dự một chút quả chấn động năng lực cùng ả năng lực tại trong bác trai đoàn hải tặc nàng xem như r ồ n đoàn hải tặc nguyên thuyền viên biết rõ hai cái này trái ác quỷ năng lực giả đối với tất cả thế lực sẽ có được bao lớn uy hiếp ở những cái kia muốn thừa cơ tới một hồi thao thiết thị yến dưới mặt đất h ắ t cám hoàng đế cũng đố i mang chồng tứ hoàng tiên ngôn kiên rẻ không thôi suy tính muốn hay không tại bác trai đoàn hải tặc tiến vào thế giới mới phía trước cướp một đợt thịt mỡ tức h e o tòa n à giận n g vô h u sẻn n gộ n bản g cụ ứ điểm ẩm vang s đức phật cùng thiết quệt gạp trên thân búc lên dọa người hạ kỳ ba vương hướng về phía đảo con rùa đầu điên quân khủng ép đi muốn đem đầu này đáng giận cự hình đảo quy đổi đi tại đông đúc l a r e quả đống nham thạch cứng rắn băng nhận kinh khủng công kích đến khổng lồ đảo quy bị đau trụ lên bất quá nó chỉ là trơn tru mà chuyển cái thân liền đã mang theo thương thế về tới trong biển rộng nó xông vào biển cả lúc còn lan ra một vòng cỡ trung biển động đem vô số thuyền hải tặc cùng quân hạm xông mở để cho chạy trốn dâu trắng tàn đảng lại gặp biển động nguy cơ tại trong tướng lãnh hải quân bi phận â m thành mang chồng lại không có bất luận cảm tình gì ba đ ậ u u đủ, tại vây q a n h g i i ớ của chúng ta, còn tại chấn động khoảng cách một bên khác mang chồng quả quyết đối với ạ kẽ nụ xạ cạ dù kỳ phát khởi toàn lực công kích nếu là có cấp đoạt mạ gù mạ gù no mi cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không công tha ạ kẽ nụ xạ cạ dù kỳ cái này hải quân đại tướng cũng vì bản bộ cứ điểm sụp đổ mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ đây chính là trong lòng của hắn chính nghĩa cứ điểm cảm nhận được mang chồng trên tay kinh khủng hấp lực hắn chẳng những không có chống cự ngược lại bốc lên vô số nham tương cấp tốc tạo thành một cái cực lớn máy quyển tiểu quỷ đừng tưởng rằng ngươi lấy được quả chấn động năng lực liền có thể vô địch thiên h ạ ngươi phải biết mạnh đến mức không phải quả chấn động mà là dâu trắng lựu g cho lão phu đi chết đi khuyển p h ệ hồng liên ạ kẽ n ụ tức giận nhìn xem phách lối mang chồng sắc ý trong mắt đã tràn ra phía chân trời tiểu quỷ này thế mà còn dám cùng hắn cận chiến hắn liền muốn để cho mang chồng xem cái gì gọi là nham tương kinh khủng nhiệt độ cao phải không hồng cầu hắc cám đại t u y ể n qua không c h ấ n mang chồng tay trái một cái máy xay gió hình hắc cám vòng xoáy trực tiếp ngăn t r ở ạ kẽ n ụ nham tương địa n g ụ ợ c quyển mà tay phải của hắn một q u y ề n đánh hướng ạ kẽ n ụ hông bên cạnh không gian tại ạ kẽ nủ xạ cạ rủ kỳ trấn kinh trong ánh mắt hắn chiêu này trọng thương dâu trắng kiệt chiêu tự nhiên bị hắc cám vòng để cho hắn sợ h ã i không thôi vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc thân thể của hắn giống như là bị không gian xé rách đau đớn và phần âu a kẻ nủ xạ c ả rủ kỷ phun máu phè phè bay ngược ra ngoài ngoại trừ quả chấn động sức mạnh hắn còn cảm nhận được loại kia để cho người ta kiên kỵ sức mạnh lại còn sẽ bật sổ sổ c ụ ngoại phóng ạ kẻ nủ che eo nhanh chóng trong phế tích đứng lên khoe miệng mà máu tươi còn đang không ngừng mà chảy ra hắn khiếp sợ nhìn xem mang trong người trẻ tuổi này tên tiểu quỷ này lại còn nắm giữ hùng hậu như vậy bật sổ cù hạ kỳ loại này cấp bậc đã so ra mà vượt tứ hoàng cấp bậc cao cấp dù sao muốn trở thành tân nhiệm tứ hoàng không có thực lực nói thế nào lại đi mang c h ồ n g c u ồ n g ngạo nợ nụ cười t ó c theo gió phiêu lãng tay trái hát đám vô cùng quỷ dị tay phải sóng chấn động để cho không gian đều đang v n m ẹ o bá đạo này một màn theo trực tiếp gen gen mì sỉ trong nháy mắt chuyến khắp toàn bộ thế giới hắn tùy ý hướng thế giới hải tặc biểu hiện ra chính mình kinh khủng chiến lược quả chấn động năng lực bất tường năng lực hát đám còn có tam sắc ba khí những thứ này năng lực đáng sợ đều tập trung ở mang trồng trên thân về sau còn có ai có thể ngăn cản hắn hơn nữa mang chồng thậm chí còn không có biểu hiện ra hắn phần kia danh s ư n g vô giải che chắn năng lực trái cây quỷ mới biết về sau hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào dù sao mang chồng bây giờ còn trẻ tuổi mới hơn hai mươi tuổi mà tứ hoàng bác gái năm nay đã sáu mươi sáu tuổi bách thú cái đủ cũng có năm mươi bảy tuổi ngược lại là bốn năm phía trước trở thành tân nhiệm tứ hoàng s á t tóc đỏ trẻ tuổi rất nhiều năm nay chỉ có ba mươi bảy tuổi đáng giận a kẻ đủ xạ c ả rủ kỳ cắn răng không cam lòng nhìn xem mang chồng tên tiểu quỷ này nếu là hắn tại trạng thái toàn thịnh hắn khẳng định muốn cùng mang chồng ăn thua đủ nhưng mà hắn tại dâu trắng nịu gắt trên tay liền mà mà、no、đúng lúc này một thanh âm trên chiến trường điên cuồng khóc lớn lên sợ hãi âm thanh vậy mà chuyển tới trong thai của mọi người không cần đánh nữa van cầu các ngươi không cần đánh nữa ta nghe thấy thật nhiều thương binh đang khóc các ngươi hải tặc cũng có rất nhiều thương binh vì cái gì không mau cứu bọn hắn bọn hắn thế nhưng là đồng bọn của các người a hải binh có bị sợ hãi khóc lớn hắn là thiết quyền gặp học sinh mới một trong hắn thế mà tại cái này tàn khốc trên chiến trường đã thức tỉnh một cái đặc thù kẻ bùn sổ cù hạ kỳ không những có thể cảm nhận được tâm tình những người khác còn có thể đem tâm tình của mình truyền đạt cho những người khác h ừ đầu nốc mang chồng tiếp tục thẳng hướng hạ kẽ nụ xạ c ạ du kỳ vô luận là dâu trắng tàn đ à n g những thư này hải tặc vẫn là ỉm kéo đao tù phạm thụ thương hoặc là tử vong hắn đều không có bất kỳ thương hại hắn không nhất định phải cầm xuống cuộc chiến tranh này toàn diện thắng lợi nhưng mà hắn nhất định muốn cầm tới thật nhiều chỗ tốt. nếu là nhận được gạ kẹn nụ mạ gù mạ gù no mi năng lực vậy hắn liền kiếm lời lớn uy ha ha người cái tiểu hải quân này là thứ đ ồ gì những cái t i a thụ thương hải tặc đại bộ phận thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng người bọn hắn cũng là chúng ta b á t trai đoàn hải tặc tị nhân chúng ta tại sao muốn dừng tay bây giờ hải binh làm sao còn sẽ có như ngươi loại này người ngu xuẩn cách đâu quán quân ba dậy cười lớn nhìn xem cái này lưu lại khoảng cách cái này một bên hải binh lập tức liền tiến lên phải giải quyết tiểu gia hòa này hắn quả đấm to lớn liền hướng có bị nện cho đi qua mà có bị sợ hãi nhìn xem cái này tràn ngập sát khí hải tặc tất h i quyền cả mọi người đều cảm nhận được cỗ này phách tuyệt thiên địa kinh khủng hạ kỳ ba vương lập tức đều hướng bên kia nhìn sang mang chồng không cần đoán liền đã biết sắc tóc đỏ vẫn là chạy tới như vậy quanh hắn săn hạ kẻ nụ xạ cạ rủ kỳ cùng bất tử điệu mát cô ý niệm chỉ có thể từ bỏ trận chiến tranh này đã đủ đại gia cho ta một bộ mặt liền đến chỗ này kết thúc ca bằng không thì kế tiếp liền từ chúng ta băng hải tặc tóc đỏ tới làm đối thủ của các ngươi sắc tóc đỏ bá đạo đăng tràng thanh em vang dội chuyển khắp toàn trường bên cạnh hắn từng cái khí thế cường đại cán bộ cũng không sợ hãi mà nhìn xem toàn bộ chiến trường chiến ý bằng bạc p h ả n phất tại trở lấy nổi bật đau đầu ba chương hai trăm sáu mươi bốn nghe nói ngươi là kèn i bito theo băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện c ả tạ cụ gì cũng rốt cuộc tìm được cơ hội thừa cơ leo lên lôi vân rẽ ớt nhanh chóng thoát đi chiến trường này mà trên người hắn cũng lưu lại không ít diện tích lớn làm bỏng À kẻ đủ xạ c ả rủ kỹ mạ gù mạ gù no mi năng lực thực sự quá khắt chế hắn mochi mochi no mi năng lực lần này có thể giữ được tính mạng cũng đã là vô cùng may mắn lần này hắn tại hai cái hải quân đại tướng đ u ổ i bắt phía dưới thành công chạy trốn sau khi trở về hắn tiền truy nã hẳn là cũng muốn lên điều cạ tạ cụ dị là tứ hoàng người đứng thứ hai bên trong tiền truy nã thấp nhất một cái vừa mới vượt qua mười ước bờ ly m à băng hải tặc bách thú viêm thai tẫn cùng băng hải tặc dâu trắng bất tử điệu mắc t ô đ ề u vượt qua mười ba ước bờ ly trên lệch này có chút lớn thậm chí không sánh bằng dịch thai quyền tiền truy nã ạ kỳ gì cụ dạn ra hòa này nhìn thấy lại một cái tứ hoàng đoàn hải tặc xuất hiện cũng lời đổi u nữa m ũ dâm phi quả quyết trở lại hải quân trận o a n h đi bảo hộ hải quân nguyên x o á y cùng hải quân đại tham mưu những cao t ầ n g này dù sao nếu là băng hải tặc tóc đỏ cùng bác trai đoàn hải tặc liên thủ bọn hắn thật sự có xử lý sẻn gỗ cụ đức phật khả năng tính chất cho nên hắn nhất định phải trở về đây tuyệt đối không phải cho mũ dơm phì nhường đây là vì hải quân nguyên x o á y cái này trụ cột tinh thần an nguy suy nghĩ đào thọ c h i viên cùng trà đồn thêm kế cũng chỉ có thể từ bỏ truy kích minh vương dầu ấy cùng g i ả ba cũng trở về đi hải quân bộ chỉ huy nơi đó bây giờ hải quân cũng không hiểu băng hải tặc tóc đỏ chân chính mục đích cho nên cái này tứ hoàng đoàn hải tặc vẫn như c ũ mười phần nguy hiểm chờ ta tiêu diệt tạ k ẹ i đủ ta liền lập tức rời đi ngươi nhìn dạng này được hay không hoặc ngươi cũng giúp ta một chút nhanh chóng giết chết một cái hải quân đại tướng mang chồng vẫn như cũ không chịu như vậy mà đơn giản liền bỏ qua ở vào trận doanh m ì n h ạ kẹ nụ xạ c ả d ù kỳ hắn nếm thử cùng s á t tóc đỏ cái này bị hải tặc đàm luận một chút điều kiện không nghĩ tới ngươi mới là cuối cùng người được lợi mang chồng ba ba á s á t tóc đỏ mà không thay đổi nhìn xem mang chồng g i a hỏa này hắn đột nhiên cảm giác g i a hỏa này trên thân có một cô vô cùng chán ghét cảm giác giống như là trước k i a để lại cho hắn ba đạo vết sẹo ma san dê tịp một dạng đây là thời đại lựa chọn mà thôi s á t tóc đỏ chẳng lẽ ngươi cái này t ứ hoàng muốn cùng hải quân liên thủ cùng một chỗ đối phó ta cái này tân nhiệm hoàng. Mang chồng tay một cái tùy ý nói nhưng mà không thể không nói sắt tóc đỏ cái này trẻ tuổi tứ hoàng cho hắn áp lực rất lớn so dâu trắng liệu gặt còn kinh khủng hơn mục đích của ta là tới kết thúc chiến tranh kế tiếp động thủ bất luận kẻ nào đều sẽ là địch nhân của chúng ta sắt tóc đỏ cầm trong tay danh đ a o dịp phảnh tràn ngập lực uy hiểm tở mà nhìn xem mang chồng dù là mang chồng nắm giữ quả chấn động sức mạnh hắn cũng không sợ h ã i chút nào bất quá mang chồng thủ hạ kinh khủng chiến lực đích sắc cũng làm cho sắt tóc đỏ có chút kiến kỵ ba cái vương hạ thất vũ hải tăng thêm m éo đao đao một nhóm lớn đại hải tặc t h phạm đã so ra mà vượt sự cường đại của h chúng ta liên thủ có thể lần nữa trọng thương hải quân bản bộ ngươi thật sự không có hứng thú mang chồng n é t miệng cười nói trực tiếp cho s ạ t t ó c đỏ chôn cái hố cái này tứ hoàng lại muốn bảo hộ hải quân cái này mẹ nó liền vô cùng có ý tứ cái này sẽ để cho thế giới mới hải tặc ý kiến gì cái này tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng bản b è mạng nghe được mang chồng lời nói lông mày n í u một cái vừa định muốn nói chuyện nhưng mà s ạ t t ó c đỏ đã mở miệng ta đối với cái này không có hứng thú ta chỉ là không muốn để cho thương vong tiếp tục mở rộng tiếp vô luận là hải tặc vẫn là hải quân sastoc đỏ nói đến chém đinh chặt sát không có chút do dự nào ha, ha. hảo liền hướng về phía ngươi câu này không để hải quân cùng hải tặc tiếp tục thương vong ta liền cho ngươi mặt mũi này hy vọng ta tiến vào thế giới mới sau đó ngươi cũng có thể cho ta một bộ mặt mang chồng cười lớn hạ lệnh để cho tất cả bộ hạ dừng tay mấy cái đang tại vây công bất tử đ i ể u mát cô cán bộ vô cùng khó chịu ngừng tiến công nhưng mà bọn hắn sẽ không chống lại mang c h ồ n g mệnh lệnh chỉ có thể đem ánh mắt phẫn nộ đều đối chuẩn băng hải tặc tóc đỏ chính là cái này tứ hoàng đang uý hiểm ở bát trai đoàn hải tặc thể lực đã tiếp cận sụp đổ bất tử điệu mát cô rốt cuộc tìm được cơ hội điên cùng chạy trốn khí tức cũng hể phải tới cực điểm sắt tóc đỏ không có trả lời mang chồng mà nói vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mang chồng bởi vì mang chồng khí tức trên thân thật sự để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng mà hắn xác định đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mang chồng người mới này sắt tóc đỏ bộ dáng này để cho mang chồng cũng như mày hắn đại khái đoán được là dâu đen tiệp cô thân thể này nguyên nhân này đối đoan g i a đặc thù g i ả n g buộc cũng quá không g i ả n g đạo lý a tại mang chồng d ư ớ i mệnh lệnh bác trai đoàn hải t ạ c thuyền viên cùng ìm kéo đao thủ phạm cũng lần lượt thông qua hư không chi môn nhanh chóng rút lui liên bon củi cùng bác trai việc làm xã tiểu đội cũng đã trở về b bon cụ ấy đã chạm đến mặt của nàng tiếp đó liền đem nàng giam băng hải tặc cụ dạ phía trên chờ đợi mang chồng xử lý đem dâu trắng cùng hỏa quyền thi thể cũng ở lại đây đi s á t tóc đỏ đột nhiên mở miệng lần nữa nhưng mà câu nói này trực tiếp để cho n g u y ệ t quang ngọ gì ạ sù lông liền mang chồng sắc mặt cũng âm trầm xuống ta sẽ ngăn trở bách thú cái đủ thế lực bằng không thì bọn hắn nhiễm băng hải tặc dâu trắng địa bàn nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc người trở nên đằng đằng sắc khí s á t tóc đỏ cũng chỉ đánh lấy ra thành ý của mình hắn biết tại dâu trắng sau khi chết bất tử điệu mát cô không có khả năng phòng thủ được dâu trắng địa bây giờ bác trai đoàn hải tặc tại thế giới mới thế lực cơ hồ l à linh nếu là s á t nguyện ý ra tay vì mang chồng ngăn trở bách thú c ạ i đủ như vậy mang chồng đem càng nhanh mà thu phục dâu trắng địa bàn hắn chỉ cần đối mặt bác gái đoàn hải tặc cố này tứ hoàng thế lực đến nỗi dâu trắng tàn đảng tóc đỏ cũng không coi trọng bọn hắn bây giờ s á t tóc đỏ khả năng giúp đỡ dâu trắng tàn đảng cầm lại dâu trắng cùng ạ sở thi thể liền đã rất tốt bọn hắn không có khả năng trợ giúp dâu trắng tàn đảng t h ủ hộ dâu trắng địa bàn không có thực lực nên ở mảnh này trên đại dương bao la rút lui cho hắn b a n g hải tắc tóc đỏ cầm lại hai người thi thể sau đó dâu trắng tàn đảng đã lục tục no ngoẹ tại băng hải tắc tóc đỏ chung quanh tập kết thậm chí còn muốn cho tóc đỏ hỗ trợ đoạt lại đội ba đội trưởng kim cương rổ rủ cùng sáu th bị vị dị ẩn đội trưởng vợ lạ mẹ cô s ắ c tóc đỏ cũng cao mày nhìn xem mang chồng nhưng mà mang chồng lần này rất cường ngạnh căn bản không có điều hắn song phương bầu không khí Bắt đầu trở đầu nhưng ê n có c ú t n g trọng lên, mà tại quân gen gen hư không chi môn g c đóng lại một khắc này mang chồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía s a s t ó c đỏ đang phát sóng trực tiếp gen gen missy trước mặt ngay trước toàn thế giới trước mặt nhân dân hỏi câu nói này Cái này khiến sát tóc đỏ cùng bạn lần này khiến cùng đỏ xử quyết vua hải tặc chi tự hỏa quyền ả sơ vây quét băng hải tặc dâu trắng kế hoạch không nghĩ tới khiến cho chật vật như vậy thiệt hại lớn như vậy ngay cả hải quân bản bộ đều đánh không còn mặc dù dâu trắng lịu g ạ t cùng hỏa quyền hạ sở cuối cùng vẫn chết thế nhưng là làm ra một cái càng thêm trẻ tuổi càng thêm khó dây dưa mang c h ồ n g ba ba á cái này đợi thứ hai quả chấn động năng lực giả lại còn công hàm ỉm đ a o thả ra vô số hải tặc đây thật là một cái phần tử nguy hiểm hắn cuối cùng nhìn thấy sắt tóc đỏ bộ dáng chờ mặc m hắn suy nghĩ một chút vẫn là rời đi vị trí của mình đi tìm gò ruột sầy giải thích một chút gò ruột sầy hào hoa trong văn phòng bọn hắn nhìn thấy lần này trên đỉnh chiến tranh kết quả cũng p ẫ n nộ phi thưởng m ắ n to xẻn gỗ cụ đức p ậ t tên phế vật này vậy mà để cho mạ dị nệ phỏ thiệ gò r ố t xấy bên trong thổ tinh khoa học phòng vệ vũ thần kiệt gồn tây á vung thàn thánh nắm chặt cầm trong tay bằng gỗ quái trượng tràn ngập sát ý nói không nghĩ tới mang trồng lại có thể trực tiếp cướp đoạt dâu trắng quả chấn động năng lực cái này khiến hắn vô cùng giật mình liền vệ gạ tủ cũng không có nắm giữ loại kỹ thuật này gặp cái này dê cũng muốn xử lý một chút hắn đã ảnh hưởng đến hải quân phát huy gò rốt xấy bên trong hòa tình hoàn cảnh vũ thần mã cặt mã tư thánh hai liếc thật dài râu rịa sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ hắn đứng ở bên cạnh hai tay cắm vào túi sắc mặt nghiêm trọng nói bởi vì nhóc mũ rơm xuất hiện dẫn đến thiết quyền gặp nhất hệ hải quân cũng không có phát huy ra tác dụng chân chính cái này khiến hắn tức giận phi thường quân cách mạng bên kia cũng náo động lên động tĩnh không nhỏ có sáu cái gia nhập liên bang xuất hiện loạn gò rốt x ấ bên trong một tinh nâng vụ vũ thần tạ bắt trên mặt cũng thoáng qua một hồi sát ý cái này quân cách mạng tư tưởng quá mức nguy hiểm hơn nữa mông kỳ dê dở dạ gồng g a hỏa này chẳng những là dê chi nhất ộc vẫn là gạp như tử lúc này cái kia người khoác nón rộng thành màu đen nam tử tóc đỏ đi vào căn phòng làm việc này có chuyện gì không gò r i ó xấy bên trong thủy tinh pháp vụ vũ thần thác phổ mạn úc cầu lợi thánh ngồi ở trên vị trí trung tâm hai tay quanh một đ ố i tám chữ dâu q u a i nón r u n r u n đối người tới nhàn nhạc hỏi hắn đầu chọc bên trên vết sẹo còn có ngồi ở gò gió xấy xế vị lộ ra được hắn đáng sợ sức chiến đấu cùng địa vị gọ rút s ầ y cũng là nắm giữ động vật hệ viễn thu trùng trái ác quỷ năng lực đỉnh cấp cường giả bọn hắn cũng không chỉ là nắm giữ lấy quyền lực năm cái lao đầu các vị gọ rút s ầ y đại nhân mạnh khỏe ta lần này tới là muốn nói rõ một chút s a t t ó c đỏ đã cùng chúng ta phí gạ dạn gia tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ hắn cũng sẽ không quay trở lại lần nữa gia tộc cái này nam tử tóc đỏ ngầm đầu hời h ợ nói hình dạng của hắn vậy mà dáng dấp cùng s a t t ó c đỏ có chín thành tương tự đơn giản giống như là sastoc đỏ h u n h đệ sinh đôi cái này người khoác nón rộng v à n màu đen nam tử tóc đỏ chẳng những là kẻn ữ bị tổ phí gạ dạn đồng thời còn là thần c h i kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lãnh đạo mặt khác tạm cái thần c h i kỵ sĩ thực lực cường hành phi thường hắn cùng sạt tóc đỏ một dạng cũng là sử dụng một cái tây dương đao thần c h i kỵ sĩ đoàn còn nắm giữ thẩm phán khác kèn g i ữ u bị tổ cao nhất quyền lợi thậm chí còn có thể xử tử phạm phải sai lầm kèn g i ữ u bị tổ cái này chúng ta đều biết ngươi không cần cố ý đến thuyết minh pháp vụ vũ thần thác phổ man ốc cầu lợi thánh mở miệng nói ra hắn cũng coi như là thần tri kỵ sĩ đoàn cấp trên trực thuộc liền y mỗ đại nhân chế định kèn dữ u bị tổ cao nhất pháp luật cũng là từ hắn tới quản lý cùng thi hành bất qu tất cả mọi người là t ẻ n g i ữ ubito tại thiên long người cao nhất phương diện pháp luật cũng là bình đẳng tồn tại bọn hắn những thứ này gõ rột s â y cùng thần c h i kỵ sĩ đoàn cũng là bởi vì nắm giữ thực lực cường đại mà bị y mô đại nhân ủy thác nhiệm vụ quan trọng quản lý cái thế giới cùng những thứ khác t ẻ n g i ữ ubito địa vị lại so với hắn phổ thông t ẻ n g i ữ ubito cao hơn một đ o ạ n nhỏ các vị lý giải liền tốt nam tử tóc đỏ lạnh nhạt nói những thứ này gõ rột s â y là bởi vì lớn tuổi tăng thêm bị y mô đại nhân q u a trọng hắn mới có thể hô bọn hắn một tiếng gõ rột xây đại nhân trên thực tế hắn thần này tri kỵ sĩ đoàn đoàn trường thực lực cũng sẽ không so hắn nhìn thấy g ò rột x ầ còn muốn xử lý hải quân bản bộ lần này làm ở dưới cục diện rồi r á m nam tử tóc đỏ cũng thức thời rời đi g ò rột x ầ văn phòng nhiệm vụ của hắn là thủ vệ thánh địa mạ d ì hệ d u i ệ bảo hộ tất cả kẻ nữ ubi tổ những thế giới kêu bên trên sự tình hay là muốn giao cho g ò rột x ầ đi xử lý theo nam tử tóc đỏ rời đi g ò rột x ầ lần nữa bắt đầu thảo luận tình báo nói s a t t ó c đỏ còn có một cái nữ nhi không biết nàng có phải hay không phí gạ giản r a tộc huyết mạch có nguyện ý hay không q a y về mạ dị hệ d u y khoa học phòng vệ vũ thần kiệt gồn tây á vung thần thánh tuy ý nói trước kia dột đ o à n hải tặc xâm lấn thần c h i cốc đưa đến phí gạ dạn gia tộc thất lạc một cái dòng dõi bọn hắn đối với chuyện này đều vô cùng rõ ràng chỉ là không biết dô dơ cho sạt tóc đỏ xuống thuốc mê gì vậy mà để cho sạt tình nguyện trở thành hải tặc cũng không nguyện ý quay về mạ gì hệ dột bất quá xem như phí gạ dạn gia tộc dòng chính dòng dõi sạt tóc đỏ dù là lưu lạc bên ngoài cũng có thể trưởng thành lên thành một cái cường đại tứ hoàng có thể thấy được phí gạ dạn gia tộc y ưu tố ghen. phí gạ dạn gia tộc cũng là một mực kế thừa hai mươi vương lương hảo gia phong cùng truyền thống gia tộc không giống một ít k ẻ n dư u bị tổ gia tộc ra hết một chút phế vật bôi nhọ bọn hắn k ẻ n dư u bị tổ hình tượng có thể thống trị thế giới tám trăm năm bọn hắn k ẻ n dư u bị tổ ưu tú tử đệ cũng là có rất nhiều bằng không thì sớm bị một ít phế vật k ẻ n dư u bị tổ thua sạch nội t ì n h gò rút sẽ cuối cùng liền nhằm vào bát trai đoàn hải tặc cùng m ô n g kỳ dê gia tộc một nhà ba người sự t ì n h bày ra thảo luận cùng bố trí mang trồng cái này nhiều trái cây năng lực giả dơ ra cổng cái này quân cách mạng thủ lĩnh mũ dơm phi mặt nhất định phải thanh trừ bởi vì gặp cái này lão hôn đ à n dẫn đến trong hải quân có một chút tướng lĩnh có chút không nghe lời nhất định phải giảm xuống một chút cái này hải quân anh hùng lực ảnh hưởng mới được để dê chi nhất tộc trở thành hải quân anh hùng đối với tèn diệu bị tổ tới nói quả nhiên là một cái thái hoạn nhất là gặp nhi t ử cháu trai đều bày ra đại sự một cái muốn lật đổ chính phủ thế giới một cái là y mẫu đại nhân hạ lệnh muốn thanh trừ ni h tạp trái cây năng lực giả xem ra muốn cho gặp a n bài một cái chức quan nhà tản chậm rãi tiêu trừ tầm ảnh hưởng của hắn đồng thời còn muốn nâng đỡ phái chủ chiến tướng lĩnh thượng vị mới được mà lúc này mang chồng trên không đảo thuyền cổ lạc ỷ x a địch hào đang nhanh chóng rời đi mạ gì nệ phỏ hướng về thế giới mới xuất phát hắn còn thuận tiện dạy dỗ lấy hẹn đổ uy bộ ủa cái này cường đại khờ hàng ba chương hai trăm sáu mươi sáu mẹ dạ mẹ dạ no mi cùng lóe sáng trái cây thuộc về cổ lạc ỷ x a địch hào bên trên ăn uống no đủ hẹn đổ uy bộ ủa nhìn xem cái này có chút kỳ quái mụ mụ nhưng mà hắn cũng không thể phân biệt cái này mụ mụ không giống với trước đây mụ mụ có cái gì dù sao hắn nhìn thấy dâu trắng nịu gặt lệnh treo giải thưởng đều cảm thấy là mình tại soi gương uy bộ ủa về sau ngươi liền theo đại ca ngươi, có nghe hay không hơn nữa ngươi về sau chỉ có thể nghe ngươi mang chồng đại ca mà nói ta muốn trở về dưỡng lão có hiểu hay không một cái tóc vàng tiểu lão cụ bà cầm một cái tiểu quay trượng điên cùng đâm hẹ、e、đ ổ a uy bổ hừa đ u a chân biết đau quá mụ mụ uy bổ hừa cảm giác đây là mùi vị quen thuộc mụ mụ vẫn đứa thích dạng này đâm hắn ta đem ngươi giao cho ngươi mang chồng đại ca ta liền an tâm bon c ủ ấy bắt trước m i s s b a kim còn bản thân cảm động khóc lên ta sẽ nghe lời mụ mụ ngươi đừng khóc uy bổ hừa lo làm nói trên tay cũng có chút không biết làm sao không muốn biết làm như thế nào t ố t về sau ngươi liền nghe mang chồng thuyền trưởng lời nói ta phải đi về miss ba kim trực tiếp rời đi biến mất ở h uy bổ h ừ a trong tầm mắt mà h uy bổ h ừ a cũng đong đưa khăn tay trắng trong mắt nước mắt đi không ngừng t ố t h uy bổ h ừ a về sau ngươi liền theo ta chúng ta cùng đi miệng mai tròm dâu địa bàn mang chồng lúc này cuối cùng ra sân còn cầm h uy bổ h ừ a thích nhất muối tiêu hải vương đi an ủi hắn hảo mang chồng đại ca ta sẽ nghe lời mẹ về sau tất cả nghe theo ngươi lời nói uy bổ hựa tiếp nhận mang chồng trong tay thịt lứa gặm phản thất cứ như vậy quên đi cùng mụ mụ ly biệt thương cảm nhìn thấy mang chồng cứ như vậy thu phục cái này vương h những người khác cũng là khiếp sợ không thôi đây cũng quá đơn giản a bất quá h ẹ đùa uy bổ vừa ra nhập vào để cho bác trai đoàn hải tặc thực lực nâng cao một bước nếu là đem hiệp sĩ biển sanh gì bệ cũng chiêu hàng như vậy mang chồng hoàng phía dưới thất vũ hải cơ hồ có thể nhận tàu nguyên vương hạ thất vũ hải hơn phân nửa nhân mã đáng giận a mang chồng dâu trắng thi thể cứ như vậy ra ra ta không cam tâm a nguyện quang ngọ gì ạ khó chịu quát to lên một cái tứ hoàng thi thể cứ như vậy ở trước mặt hắn không còn để cho hắn tương lai vài ngày đều ngủ không được cảm giác yên tâm hết thầy đều sẽ trả lại nhớ tới sastóc đỏ uy hiệp、tờ. mang chồng hừ nhẹ một tiếng nói hắn chấn an một chút có chút nóng n ả y n g u y ệ t quang ngọ dị ạ đồng thời đáp ứng đem kim cương rổ rủ thi thể giao cho hắn này mới khiến n g u y ệ t quang ngọ dị ạ yên tĩnh một điểm mà bị sạt tóc đỏ bổ đến trọng thương ba giày tại độc quy cùng la cấp cứu phía dưới cũng cuối cùng khôi phục ý thức mang chồng ngay lập tức đi nhìn một chút cái này nhất đẳng trung thành thật nhỏ đệ khổ cực ba giày kế tiếp liền từ ngươi tới ưu tiên lựa chọn trái ác quỷ năng lực a la hỏa quyền ạ sơ mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực vẫn là kim cương rổ rủ loe sáng năng lực trái cây mang chồng trực tiếp tại tất cả cán bộ trước mặt nói chỉ cần đi theo hắn thật tốt hỗn dù là tư chất kém một chút cũng có thể được cường đại trái ác quỷ năng lực tăng cường thực lực của mình vậy ta liền muốn mệ i ạ mệ i ạ no mi cách đâu quán quân ba dày sắc mặt tái nhợt cười nói có thể có tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực đương nhiên muốn tự nhiên hệ hắn cuối cùng chờ đến một ngày này đến nỗi kim cương năng lực trái cây liền giao cho xỉ li hẹ vần vũ gia hỏa này a hảo cái này mệ dạ mệ dạ no mi sẽ là của ngươi mang chồng trực tiếp đem mệ dạ mệ dạ no mi lấy ra đưa đến ba giày trên tay mà những thủy thủ đoàn khác có chút hâm mộ nhìn xem cái này may mắn c ba dạy cũng không để ý thương thế đau đớn kích động đến trực tiếp nuốt vào cái này mẹ dạ mẹ dạ no mi theo trên người hắn b ư ớ c lên h ỏ a diễm hắn càn dỡ cười ha h a p h ả n phất thương thế đều tốt hơn phân nửa một dạng sĩ lì ẹ、e, người muốn kim cương r ổ du năng lực sao còn là muốn c h ờ một chút năng lực khác mang chồng hướng về phía sĩ lì ẹ、e、vần vũ hỏi nếu là hắn nguyện ý chờ bất tử đ i ể u mát cô năng lực cũng được l i ê n cái này kim cương năng lực ca sĩ lì ẹ、e、vần vũ nếch miệng cười nói tựa hồ đối với năng lực này cũng thật hài lòng đến nỗi chờ bất tử điệu mát cô năng lực nói đùa hắn cảm giác dâu trắng tàn đạng có thể sẽ đi nương nhờ sắt tóc đỏ loại này tứ hoàng cũng thuộc về không lợi lộc không d ậ y sớm hải tặc hắn đoạt lại dâu trắng cùng hòa q u y ề n thi thể cứu dâu trắng tàn đảng đại khái chính là vì dâu trắng tàn đảng hiệu chung tăng cường chính mình thế lực loại kịch tình này hắn k m kéo đao lúc buồn chán tại rất nhiều cố sự trong thoại bản mặt đều thấy qua cái này hẳn là thi ân c ầ u báo như vậy hắn ngày tháng năm nào mới có thể được đến bất tử điệu mát cô năng lực cho nên vẫn là sớm làm cầm xuống cái này kìm cương năng lực tốt hơn bằng không thì năng lực này liền sẽ bị mang chồng ban cho những người khác vậy hắn sẽ thua lỗ lớn hơn nữa có kim cương năng lực nói không chừng hắn còn có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng mỹ hạt g i á c chiến một chút rút ngắn thực lực sai biệt của bọn hắn như vậy hắn có thể sẽ không so mắt ưng mỹ hạt cái này thuần kiếm sĩ kém bao nhiêu vậy thì cho n g ư ơ i a mang chồng ngay lập tức đi trong ngục giam xử lý kim cương r ộ r ù đem trái ác quỷ năng lực cho si ly ẹ、e、vân vũ đem hoàn chỉnh cường tráng thi thể lưu cho n g u y ệ t quang ngọ gì ạ để cho hắn chê tắc cường đại hơn cương thi mà lúc này tại mạ di nệ phỏ trên chiến trường tại băng hải tặc tóc đỏ hiểm hộ cùng uy hiệp ở dưới dâu trắng tàn đảng đang nhanh chóng thu thập đồng đem từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc lái ra vịnh biển bến cảng đang khôi phục thương thế bất tử đ i ể u mát cô đột nhiên cảm giác trong túi lao truyền đến nhật cảm cái này khiến hắn đông cảm giác không ổn sắc mặt càng thêm tái nhợt cái này cùng lao cha cùng hạ sợ tử vong lúc cảm giác giống nhau như lúc hắn lập tức lấy ra trên thân một chồng sinh mệnh giấy thấy được một tấm trong đó đang nhanh chóng tiêu h đốt triệt để đã biến thành cho tàn r ộ dù bốn mang chồng ta và các ngươi không đội trời chung bất tử điệu mát cô tức giận ngửa mặt lên trời hô to hắn chu lên đưa tới k h c phiên đội dáng dấp lực chú ý bọn hắn cũng rất nh Bi t hơn ư g và p h nữa nộ, lập tức t ạ mang trồng câu nói sau cùng kia để cho sastóc đỏ bây giờ vô cùng lo lắng cho mình địa bàn sẽ phát sinh cái gì loạn lạc nếu là thật có quy thuộc đoàn hải tặc đã chúng mang c h ồ n g n h u kế tin tưởng sas là tẻn giữ ubi t o đối với hắn sinh ra không tín nhiệm cái này sẽ đối với băng hải tặc tóc đỏ tạo thành tổn thất thật lớn dù sao thế giới mới rất nhiều đoàn hải tặc cùng không phải gia nhập liên bang độ đều vô cùng cựu hận tẻn giữ ubi tổ bọn hắn cứ việc sas tóc đỏ dành tiếng rất tốt cũng rất phụ trách bảo vệ bọn hắn nhưng mà phần này tẻn giữ ubi t o huyết mạch thật sự sẽ để cho một bộ phận đoàn hải tặc trực tiếp ra khỏi băng hải tặc tóc đỏ dưới cờ bọn hắn tình nguyện đi nương nhờ khác tứ hoàng cũng không cần một cái t ẻ giữ ubi tổ tới che chở bọn h ba chương hai trăm sáu mươi bảy trên đỉnh chiến tranh kết thúc tại s ạ t tóc đỏ cảnh cáo phía dưới dâu trắng tàn đảng không thể không buông tha số lớn đồng bạn thi thể mà nơi xa những minh đệ kia thi thể chính là cứu vớt hạ s ở tích cực nhất người bọn hắn cách đài tử hình càng gần bây giờ liền cách về nhà thuyền lại càng xa bất tử điệu mát cô khóc hạ từ bỏ những thứ này đồng bạn thi thể mệnh lệnh tiếp đó mang theo dâu trắng tàn đảng nhanh chóng rời đi Lít lệ cái kia to lớn là bột to thi thể, một núi, lòng, cái kia giống như đều mang không trở về thế giới mới t r ô n đây là biết bao b i h a i băng hải tặc tóc đỏ nhìn thấy dâu trắng tàn đạn g rời đi về sau cũng lập tức gọi cực lớn màu đỏ cự long nhanh chóng rời đi nơi thị phi này nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ cùng dâu trắng tàn đạn g cũng đã rời đi ạ kẽ nủ xạ c ả dù kỳ sắc mặt â m chấm không chắc nếu không phải là sẻn gỗ cụ đức phật mệnh lệnh hắn đã sớm đi lên đánh một trận làm cho những này hải tặc cũng trả giá trả giá nặng nề chó má gì lấy cứu vớt thương binh là hơn chớ mắt nhìn xem những địch nhân này rời đi thật sự để cho ạ kẽ nủ tức giận không thôi có loại này bất t ư hải quân nguyên so nếu là hắn có thể trở thành hải quân nguyên soái hắn lập tức liền đem hải quân bản bộ đem đến thế giới mới thế muốn cùng tứ hoàng cứng r ắ n đến cùng ạ kẽ nủ xạ c ả rủ khi lạnh rên một tiếng liền trực tiếp trở về trị liệu cùng d ư ỡ n g thương căn bản không đếm xỉa tới cùng cứu viện những thương binh này nhìn thấy b á c trai đoàn hải tặc băng hải tặc dâu trắng băng hải tặc tóc đỏ rời đi liền đại tướng ạ kẽ nủ cùng một đ á m phái chủ chiến trung tướng cũng trực tiếp rời đi để cho sẻn gỗ cụ đức phật tinh khí thần trong nháy mắt chấm thắt xuống tóc cũng có hoa dâm dấu hiệu hắn vô lực ngồi dưới đất nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi Chỉ để dùng thất bại mà kết thúc hải quân bản bộ bị trước nay chưa có thiệt hại bởi vì trận chiến tranh này để cho ỉm kéo đao xuất hiện phòng thủ thiếu sót dẫn đến ỉm kéo đao cũng bị công hãm lớn như vậy tội lỗi để cho hắn có lập tức tự nhận lỗi từ trước tâm hắn đã không mặt mũi tại hải quân nguyên xoáy trên vị trí này ngồi xuống một bên khác đang tại tổ chức cứu viện hải quân đại tham mưu trung tướng t suu j nhìn thấy mặt không biểu tình túi đầu nhắm mắt thiết quyền gặp cùng nghệ phải chấm thấp sẻng ỗ cũ đức phật cũng thật sâu thở dài một hơi bọn hắn lần này là thật sự quá thất gặp cùng chiến quốc ở trong lòng có thể đã xuất hiện không thể chữa trị ngăn cách trách nhiệm cùng cảm tình ở giữa để cho chính bọn hắn hết thể đều trở nên phá thành mà n h ỏ ở trong nguyên tắc thiết quyền gặp trực tiếp dẫn người đi tổ hong đảo cứu vớt đệ tử co bi căn bản liền không có thông chi hảo hình đệ chiến quốc sau khi gặp cách nhau mới mấy ngày s e n g o cụ đức phật mới ở những người khác trong miệng biết được gặp hành tung loại này nhỏ bé thay đổi để cho bọn hắn giống như không có loại kia vào sinh ra t ử cảm tình dù là trong tay có đối phương gen gen mười -si、x dây số bọn hắn cũng không giống trước kia tùy thời tùy chỗ tiến hành liên hệ hải quân thảm Mà bác gái h đoàn hải tặc đối với bác trai đoàn hải tặc không sợ hãi tại dâu trắng sau khi chết dù là mang chồng thu được dâu trắng quả chấn động năng lực nhưng mà bác gái hay là muốn ăn một miếng thịt mỡ cướp mấy cái hòn đảo lại nói có bác gái đoàn hải tặc dẫn đầu mấy cái dưới mặt đất đen ám hoàng đế cũng bắt đầu cướp đoạt dâu trắng trên địa bàn sản nghiệp tại mang chồng thu phục những địa bàn này phía trước những hòn đảo này cũng là vô chủ tồn tại nếu là mang chồng đến lúc đó trở mặt mà nói bọn hắn cùng l ắ m thì liền p h u n ra một bộ phận lợi ích đi ra ứng phó một chút mang chồng là được bọn hắn không tin mang chồng dám cùng bác gái đoàn hải tặc còn có dưới mặt đất hắc á m các hoàng đế đồng thời khai chiến mang chồng kế nhiệm tứ hoàng bắt lại đầu to lợi ích như thế nào cũng muốn để cho một ngụm canh thịt cho người khác mới được hơn nữa cái này tân nhiệm tứ hoàng còn không có đ ă n g đ ỉ n h liền nghĩ nuốt vào tất cả địa bàn cùng lợi ích cái này khẩu vị cũng không sợ cho ăn bệ bụ chính mình b ă n hải tặc dâu trắng bản đoàn dưới chướng m ư ơ i sáu chi phi đội trung hơn một sáu trăm dưới trướng bốn mươi ba cái quy thuộc đoàn hải tặc cũng có hai ba vạn hải tặc bọn hắn cùng một chỗ thủ hộ lấy lớn như vậy địa bàn băng hải tặc bách thú dưới trướng cũng có hai v ạ n người mà bây giờ bác trai đoàn hải tặc dưới trướng có bao nhiêu người bọn hắn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn ăn được nhiều như vậy địa bàn sao coi như cho hắn thời gian một năm có thể cũng chiêu không đến nhiều như vậy hải tặc nguyên tắc bên trong băng hải tặc dâu đen cũng là thông qua thời gian một năm mới tại kết chi chiến bên trong đánh tan hoàn toàn dâu trắng tàn đẳng bao quát băng hải tặc dâu trắng bản đoàn vẫn là tất cả quy thuộc đoàn hải tặc sau đó băng hải tặc dâu đen lại tại tổ hong đả chiếm lĩnh tổ hong đ ả o vì địa bàn mới chính thức thu được tứ hoàng xương hảo hôm nay thừa dịp b á c trai đoàn hải tặc không có tiến vào thế giới mới số lớn mới thế giới đoàn hải tặc cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt dâu trắng địa bàn trong lúc nhất thời những thứ này nguyên thuộc về tứ hoàng đứng đầu địa bàn c h i t để trở thành loạn lạc khu tất cả hải tặc đều coi thường băng hải tặc dâu trắng cờ xí dâu trắng sau khi chết lá cờ này không có sức uy hiểm ở chút nào mà bác trai đoàn hải tặc pháo đài bay đã bay qua dép lạy nạ chính thức tiến vào thế giới mới căn cứ thuận đường nguyên tắc mang trực tiếp hạ lệnh đi tới ấp t ủ há rợt viên viên viên viên nhân tạo t a n đến n ỗ i cái kia còn tại xuyên qua thời gian mò mò nọ xú kẹ liền để hắn đi chết ta loại này bùi tóc c ầ u đồ vật võ sĩ như thế nào phối nắm giữ thần lòng vô thượng hình thái nếu là đám kia võ sĩ xuất hiện tại bác trai đoàn hải tặc trong địa bàn trực tiếp liền đem bọn hắn làm thịt nếu là đi bù há rợt đọ phợ l à mỹ ngộ cùng kệ xa bọn hắn dám có một chút vi ngôn cùng phản kháng mang chồng trực tiếp liền san bằng bọn hắn đương tưởng rằng bọn hắn cùng bác gái cùng bách thú hai cái tứ hoàng có hợp tác mang chồng cũng không dám động đến bọn hắn khẩu vị lại lớn một điểm mang chồng thậm chí có thể ăn nhân bách thú c á i đủ tên kia đoán chừng chỉ cần nhìn thấy nhân tạo trái ác quỷ tới tay là được sẽ không để ý là ai cho hắn cung hóa bất quá tại trước mặt điểm nhỏ này s i n h ý, mang chồng vẫn là cảm giác tứ hoàng chi vị cùng dâu trắng khổng lồ địa bàn càng thêm hấp dẫn người thời gian là vàng bạc hắn không muốn vịm thủ há rợt nhân tạo trái ác quỷ nhanh như vậy cùng bách thú c á i đủ n á o mâu thuẫn này lại kéo chầm hắn thu phục dâu trắng địa bàn tiến trình về sau chờ mang chồng vững chắc tứ hoàng địa bàn sau đó hắn nhất định sẽ trở về từ từ ăn đi đỏ phở lạc mỹ ngộ hết thảy cái này cũng là vì trạ phản gà la báo thủ một hai năm sau đó hắn cũng sẽ không lại sợ cùng băng hải tặc bách thú khai chiến đến lúc đó nói không chừng mang chồng còn có thể chủ động khai chiến dù sao thanh long hình thái năng lực làm sao có thể lưu lạc tại người khác chi thủ ba chương hai trăm sáu mươi tám bù há rợn thế giới mới bù há rợn bây giờ tòa hòn đảo này còn không phải tương lai tòa kia nổi tiếng băng hòa đảo ít nhất phải đợi đến hải quân bản bộ khôi phục một chút nguyên khí còn có làm tốt thương vong trợ cấp giải quyết tốt hậu quả việc làm s a u đó sen gỗ cụ đức phật mới có thể từ nhiệm hải quân chức nguyên soái một à ạ kẹ đủ xả cả dù bên băng thiên tuyết địa một bên liệt diễm thiếu đốt ở giữa còn có một cái hồ nước khổng lồ là hai cái này hải quân đại tướng quyết đấu đánh văng ra ngoài hố trời tạo thành cái này khoa học hòn đảo tại hai năm trước vẫn là vệ gạ tủ cùng kệ xạ những thứ này nhà khoa học trọng yếu căn cứ nghiên cứu nhưng mà kệ xạ cái này thứ hai ghế nhà khoa học nghiên c kệ xa một cái cực lớn khí độc, muốn làm người thể thí nghiệm, bị ù n hải í đ cứ quân bắt giữ nhưng mà lại bị hắn bằng vào tự nhiên hệ gas năng lực trái cây chạy trốn bị hải quân treo thưởng ba ước bờ ly sau khi trận này khí độc nổ tung vệ gạ pù đi chứng đầu đảo sg hörler tiếp tục nghiên cứu của hắn mà chính phủ thế giới từ bỏ toàn bộ thí nghiệm phạm nhân rời đi c h i t để phong tỏa tòa này khí độc hòn đảo bất quá tại bạo tạc sự kiện một năm sau kệ xạ r a hỏa này vụn trộm về tới cái này khí độc hòn đảo tịnh hóa trên đảo khí độc đem khí độc gáp xúc chế thành một con sơ lắm đồng thời thông qua đặc thù khoa học kỹ thuật để nó phục dụng cá cóc năng lực trái cây đã biến thành một đầu có đơn giản ý thức khí độc quái vật cùng mít tơ bốn trên tay lạm s ư ở n g cầu đại pháo mật dạng phục tùng chủ nhân mệnh lệ còn sót lại một tòa cỡ lớn căn cứ nghiên cứu cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ cứ như vậy bị kệ xạ bắt đầu nhân tạo trái ác quỷ chế tác hoàn thiện cả một đầu sinh sản liên bác gái chặt lọt k ẹ linh linh cũng tìm được kệ xạ để cho hắn nghiên cứu c ự đại hóa thí nghiệm vì thế thanh toán xong đáng kể nghiên cứu kinh phí một năm này thời gian kệ xạ xem như lẫn vào phong sinh thủy khởi một người làm lao đại liền tứ hoàng cùng vương hạ thất vũ hải đều phải cho hắn đưa tiền cùng cung cấp bảo hộ cái này không giống như tại vệ gạ bủ cái này loại người cổ hủ thủ hạ việc làm thoải mái hơn còn không cần cả ngày bị chính phủ thế giới cv đặc công giám thị lấy hắn bây giờ rốt có biết vít một g i cùng viêm t h á c quỷ rời đi mờ đoàn đội sau trải qua giường nào sàng khoái nhớ tới mình tại vệ gạp phủ ban khoa học bên trong bị tức hơn hai mươi năm chẳng những chịu đến chính phủ thế giới đủ loại nghiên cứu hạn chế còn muốn bị vệ gạp phủ đủ loại đạo đức khiển trách suy nghĩ một chút liền để hắn cảm thấy c ự thua thiệt vì thế hiện tại hắn cầm bó lớn nghiên cứu kinh phí để cho đỏ phở làm mỹ ngộ cái này dưới mặt đất môi giới hoàng đế đi liên hệ sung sướng đường phố nữ vương tư đồ tây để các nàng định kỳ mời đ ã cho hắn cung cấp chất lượng tốt phục vụ tại ban khoa học bị đệ nén hơn hai mươi năm bây giờ phóng túng một chút không quá phận a lúc này ở trong phòng nghiên cứu mặt một mảnh đen đốt sáng trưng ph hưu lại nhải lại nhải lại nhải hải quân cũng có hôm nay kệ xạ kho l ã n g nhìn xem trực tiếp vui vẻ cười ha h a hiện tại hắn đối với chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều tràn đầy hoán niệm để cho hắn cái này đỉnh cấp nhà khoa học trở thành một cái treo thường phạm thật là không hiểu hàng tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa hôm nay lão tử vui vẻ kệ xạ cầm một sấp vạn nguyên tờ bỡ ly trực tiếp cười lớn v u n g đến trên không dẫn tới nhóm này sung sướng đường phố mỹ nữ duyên dáng kêu to đứng lên điên cùng nhạc tiền còn có mỹ nữ cho kệ xạ dâng nụ hôn tại trên mặt hắn lưu lại một cái, cái tươi đẹp giấu sân môi hưu lại nhải lại nhải trước đó lao tử đều sống đến cầu lên rồi kệ xạ thoải mái mà tả hữu khai c u n g nắm ư ớ c đại khí cầu gọi là một cái thoải mái hải quân bản bộ cứ điểm sập hắn vui vẻ tứ hoàng dâu trắng vất lạc n à y cũng tốt giống chuyện không liên quan tới hắn hắn cùng băng hải tặc dâu trắng không có cái gì sinh ý lui tới hơn nữa hắn có đ ỏ phờ làm m ị nổ tứ hoàng bác gái bách thú cái đủ những đại lao này che đậy cũng không sợ có người tới tìm hắn phiền phước húng chi hắn cái trụ sở này tương đối bí mật bây giờ ngay cả hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới đều không có phát hiện hắn về tới ở đây phát triển nơi này có đỏ phở là mỹ nổ cung cấp số lớn và tư đủ loại gen gen n ữ si một điểm không kém có thể chú ý tin tức của n g o ạ i giới kệ xạ còn có chính mình trực tiếp gen gen n ữ si hắn còn có thể định kỳ dưới đất hắc cam thế giới trực tiếp bán hắn kiểu mới khí độc vũ khí cùng những thứ khác thành quả nghiên cứu bây giờ kệ xạ vui mừng nhạc nhai mỹ nữ trong hải dương nhạc phi thiên đang muốn sách thương lên ngựa kết quả mấy cái bộ hạ vội vàng hấp tấp mà xông vào phá vỡ cái này vui sướng ho mòn không khí không xong kệ xạ đại nhân bầu trời bên ngoài đen là hòn đảo là bay ở trên không hòn đảo tựa như là bác t a i đoàn hải tặc cổ lạc ỷ xã mấy cái này bộ hạ mà nói doa đến kệ xạ kho lãng tại chỗ l i ề n yên cái gì kệ xạ trên thân lập tức buốc lên g a s đã biến thành màu trắng áo khoác vội vàng vui mừng nhạc nhai m ị nữ trên thân bay lên hắn ngay lập tức đem máy theo dõi đủ loại ống kính điều chỉnh đến củ há rợt bên ngoài thấy được tòa kia gần ngay trước mắt cự hình hòn đảo lập tức cho l á o tử trốn đi kệ xạ hốt h o à n g hô to bát c r a i ba ba á thế nhưng là tự tay xử lý dâu trắng điệu g ạ t cướp lấy quả chấn động ngâm nhân thỏa đáng tứ hoàng đệ nhất người tiếp nhận hắn có thể không thể trêu vào liền hắn đồng bạn hợp tác đỏ phờ làm mì ngộ đều trêu chọc không nổi hắn nhưng là tại trên đỉnh chiến tranh đang phát sóng trực tiếp tận mắt thấy đỏ phở lạm mỹ ngộ tại bác trai đoàn hải tặc sau khi xuất hiện len lén chạy những thứ này sung sướng đường phố mỹ nữ cũng có chút tiểu hoàng dù sao bác trai đoàn hải tặc liền tứ hoàng dâu trắng cũng dám làm nói không chừng thuận tay liền đem các nàng làm thì rồi các nàng không tin tư đồ tây đại nhân cái này sung sướng đường phố nữ vương có thể để cho cái này chuẩn tứ hoàng để mặt không nghĩ tới tới chỗ như thế ra sân khấu một lần kiếm chút tiền đều có thể gặp phải thứ đại nhân vật này thật là xui xẹo lên trời sung sướng đường phố mỹ nữ đầu lĩnh lập tức cho nhà mình tư đồ tây nữ vương gọi điện thoại cầu cứu mà kệ xạ cũng đã điên cuồng cho đỏ phở lạ mì m nổ gửi điện thoại thỉnh cầu trợ rút mà lúc này tại đảo thuyền cổ lạc ỉ xã địch hào bên trên hoàng kim phi thuyền p h ư ơ n g chu trâm luôn đã bay xuống n g h e mang chồng thuyền trưởng nói ở đây một đầu bảy tám mươi m màu đỏ cự long xem hôm nay có thể hay không làm một hồi đồ lòng kiếm hảo Tào xanh đầu số d ộ hơi hưng phấn mà nói sau khi xì l ị hẹ vẩn vũ ăn loé sáng trái cây biến thành kim cương đại kiếm hảo số rộ biết mình bây giờ lại thêm một cái không chém nổi ra hỏa điều này cũng làm cho hắn càng thêm khắc khổ mang chồng nhìn phía dưới hòn đảo nhẹ nhàng n ỉ nó nói xem như hoa hạ đồ đằng thần long thật sự chính là để cho hắn hoài niệm a ba chương hai trăm sáu mươi chín bát trai đoàn hải tặc cán bộ thể hệ bát trai đoàn hải tặc trực tiếp b u ô n g xuống thủ há giận tìm kiếm kệ xạ chỗ trụ sở bí mật uy ha ha lao tử là tự nhiên hệ mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực giả lao tử cũng biết bay hai chân biến thành ngọn lửa cách đấu quan quân ba dày tại trên vương chu châm ngôn n g ả y xuống phun trào hòa diễm để cho hắn nắm giữ ngắn n g i năng lực phi hành thiện nghi tên kia một chút thuyền viên cán bộ có chút ế ở nói đây chính là cường đại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực a. c ư nhiên bị mang chồng thuyền trưởng bàn cho cái này mãn phu khờ hàng thuyền trưởng lúc nào giúp ta làm một cái trái ác quỷ năng lực h u y ề n nguyệt thợ săn kệ tờ dìn đệ vọn có chút định hót hướng về phía cái này trẻ tuổi xoáy khí lại mạnh mẽ thuyền trưởng hỏi bây giờ đứng tại đệ nhất đệ nhị thê đội bên trong chỉ nàng không có trái ác quỷ năng lực mang chồng bây giờ cũng tại bát trai đoàn hải tặc quyết định hoàng hạ thất vũ hải cái này đệ nhất chiến đấu thê đội xương hảo đối với tiêu chính phủ thế giới vương hạ thất vũ hải quy định cũng không ra những người khác dự kiến những cái kia nguyên vương hạ thất vũ hải quy định cũng không ra h ữ n g người khác dự kiến n h ữ ảnh pháp sư nguyệt quang m ọ gì ạ dâu trắng hai thề hẹ、e、đùa uy bố ửa kim cương đại kiếm hảo xì lì hẹ、e、vân vũ bây giờ tạm thời liền quyết định cái này năm cái ghế còn lại hai cái ghế để cho những thứ khác cán bộ cạnh tranh một chút vì thế thợ săn hải tặc số rộ cách đâu quan quân ba giày thùng rượu lớn bắt cơ sót h u y ề n nguyện thợ săn kệ tờ dìn đ ệ vòn bọn gia hỏa này nhao n h a u muốn c ư ớ p đoạt hai cái vị trí này bất quá mang chồng lại tuyên bố tổ kiến lệ thuộc trực tiếp m ư ơ i thân vệ ban cho hoàng chi thập nhận sư hảo mà muốn chính mình thiết lập phiên đội thuyền viên có thể cấp đoạt bảo hộ đỉnh một mươi ba phiên đ có thể sẽ là mười sáu mười tám cái phiên đội hoàng hạ thất vũ hải bằng thực lực thợ ư n g vị là chiến đấu t h a đội thứ nhất cũng phụ trách t r i n h chiến biển cả mà hoàng chi thập nhận cơ bản muốn lưu lại bát trai đoàn hải tặc trên chủ h ạ n những cán bộ này đều phải nắm giữ đủ loại công năng tính chất trái ác quỷ năng lực mà bảo hộ đình mười ba phiên đội liền muốn thường xuyên ra ngoài đánh địa bàn tuần hành lãnh địa đến nội thủ hộ lãnh địa liền có thể phải giao cho những cái kia quy thuộc đoàn hải tặc cùng các cấp tiểu đội trưởng mang xếp ở mạ dị nghệ phỏ tiến vào thế giới mới bù há rợn một ngày này liền đã đem bát trai đoàn hải tặc cơ cấu quyết định những cán bộ này cùng thủ hạng cũng không có những ý kiến khác. giống âm càng phạm ổ cả cùng ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịch t ệ t ử thân độc quy cái này một số người cũng không nghĩ tới tiến vào chiến đấu thê đội thứ nhất hoàng hạ thất vũ hải hoàng chi thập nhận cùng bảo hộ đình mười ba phiên đội càng thích hợp bọn hắn mà mang chồng các nữ nhân tại xô gì tạ nạ m ỉ cùng n h ỉ cổ lệ dô bin dẫn dắt phía dưới muốn mặt khác chế tạo bát trai đoàn hải tặc nữ vương tầng quản lý trưởng khống bát trai đoàn hải tặc hậu cần hiệp trợ mang chồng quản lý tất cả mọi người các nàng còn nghĩ đem hải tặc nữ đế đ a hạn cọc kéo vào cái đoàn thể này nhưng mà hải tặc nữ đế càng lừa thích vì mang chồng đi thu hơn nữa hải tặc nữ đế cũng có sự kiêu ngạo của mình xem như tam sắc bá khí người sở hữu nàng khinh thường với ba o đoàn nàng còn nghĩ một cái chiếm lấy mang chồng nhưng mà đây là chuyện không thể nào chỉ có thể thông qua đi theo mang chồng không ngừng đi chinh chiến mới có càng nhiều trung đ ộ n g cơ hội ở trong mắt nàng xem ra chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho mang chồng leo mắt mà nhìn chiếm giữ trọng yếu nhất địa vị ba tại bát trai đoàn hải tặc thế tới hung hăng mà tìm kiếm phía dưới kệ xạ kho lãng triệt để luôn cuống chẳng lẽ bọn hắn đang tìm ta kệ xạ gấp đến độ cơ thể đều biến thành gas vạt vẹo mà sôi trào rõ ràng ngay cả chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng không biết hắn tại pù há r ậ n vì cái gì bác trai đoàn hải tặc sẽ biết hắn hẳn là t r ù n g hợp kệ xạ cố giả bộ chấn định mà nói nhưng mà đang giám thị trên màn hình nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc cách hắn trụ sở bí mật càng ngày càng gần trên mặt hắn mồ hôi lạnh liền không nhịn được bao tác lúc này kệ xạ trong ngực gen gen missy vang lên tới minh ca ngươi cuối cùng trả lời điện thoại bác trai đoàn hải tặc xuất hiện tại pù há r ậ n còn giống như đang tìm kiếm căn cứ của chúng ta ngươi mau tới cứu ta kệ xạ nghe điện thoại liền một mạch mà kêu to quát to lên ngư khí tràn đầy sợ hãi một cái chuẩn tứ hoàng đoàn hải tặc đang lục địa bàn của hắn để cho hắn cái này không phải hệ chiến đấu nhà khoa học hàng o vô cùng cái gì bọn hắn thế mà nhanh như vậy đọ phợ lạng mỹ ngộ khiếp sợ nói hắn bây giờ mới thành công xin tiến vào thánh địa mạ gì hệ giỏi muốn từ ở đây thông qua z lại nạ trở về thế giới mới ngươi lập tức thông qua dưới mặt đất bến cảng rời đi chờ bác trai đoàn hải tặc đi sau đó mới trở về những cái kia căn cứ thí nghiệm có thể không cần nhưng mà ngươi không thể rơi vào mang chồng trên tay đọ phợ lạng mỹ ngộ trên đầu tràn đầy gân xanh mang chồng cái này hỗn đạn quả nhiên đều biết bí mật của hắn đường cắt hố bị hố bị no mi năng lực kệ x a nhân tạo trái ác quỷ nguyên liệu mang chồng đều biết hắn suy nghĩ một chút vẫn là khẽ cắn ngôi bấm bát trai đoàn hải tặc chuyên trúc dây số hơn một năm trước xem như người mới bát trai đoàn hải tặc còn chủ động tới tìm kiếm cùng hắn cái này dưới mặt đất môi giới hát cám hoàng đế hợp tác nhưng mà sau đó không lâu mang gấp thành vì vương hạ thất vũ hải còn bắt đầu uy hiểm ở hắn bây giờ mang chồng càng là nhất cử đánh g i ế t dâu trắng cướp đoạt quả chấn động năng lực trở thành chuẩn tứ hoàng địa vị cơ hồ có thể nghiền ép đỏ sợ làm mì nổ cái này khiến hắn vô cùng không cam lòng nhưng lại cực độ kiếm vì nhân tạo trái ác quỷ vì cung bách thú cái đủ sinh ý hắn lần này dù là xuất huyết nhiều cũng muốn ổn định mang chồng cái này h ú n đản bảo vệ kệ xạ cái này trọng yếu nhà khoa học đang tìm kệ xạ trụ sở bí mật mang chồng miệng hắn trong túi gen gen xì v ă n g lên biết cái số này người không nhiều mỗi một cái đều là đại nhân vật giống quân cách mạng thủ lĩnh dợ dạ gồng tin tức lớn mặc g ặ n g hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ cụ đức phật những thứ này đỉnh cấp nhân vật 000, chúc mừng ngươi mang chồng tương lai tứ hoàng đại nhân đọ phợ lạ mỹ ngộ âm thanh tại gen xì xì đã ủ đỡ loạt đi ra trong giọng nói có một chút bình luận cũng không biết là thật là gi b ớ t nói nhiều lời minh ca ta không g i à n h lý tới ngươi mang chồng lạnh nhật nói mà lúc này bắt trai đoàn hải tặc thuyền viên phát hiện đầu kia bảy tám mươi mét màu đỏ cự long từng cái hưng ơ phấn mà vào tới vô luận là làm thịt nó thu được đồ long dũng sĩ xương hảo vẫn là thu phục nó cũng là lựa chọn tốt ta hy vọng ngươi bông u tha b ủ há rợn ta sẽ dâng lên một phần phong phú lễ vật phía trước ngươi không phải nói ưa thích nữ b u ộ c sao thủ hạ ta đích sắc có một cái vô cùng nghe lời chiến đấu nữ bục ta nghĩ ngươi sẽ thích đọ p ợ lạ mỹ ngộ vì bảo trụ bù há rợn căn cứ nghiên cứu cùng kệ xạ trực tiếp đem cái này nuôi mười mấy năm chiến đấu n ữ buộc vũ khí trái cây năng lực giả baby nằm b á n đi ra ngoài cái này cũng không đủ nàng không sánh được kệ xạ kho lãng giá trị mang chồng cười khẽ một chút tùy ý nói hắn hiện tại khẩu vị so trước đó lớn thêm không ít điểm nhỏ này lợi ích cũng không thể đút hắn no ba chương hai trăm bảy mươi minh ca r ứ t bỏ nghe được mang chồng lời nói đọ p ợ lạ mỹ ngộ liền biết mang chồng muốn ă n định hắn liền kệ xạ kho lãng tên đều tra được nhất thanh n h ị sở nghĩ đến mang chồng quả chấn động năng lực có thể dễ dàng hủy diệt bù há rợ đọ phợ lạng uy n g ộ triệt để đẻ xuống l ử a giận hắn bây giờ không có lựa chọn khác người hầu gái này là vũ khí trái cây năng lực giả một phần năng lực rất không tệ đánh một ước tiền truy nã hải tặc cũng không có vấn đề gì ta còn thêm mười ước vợ uy hy vọng ngươi rời đi vụ há g i ậ ngươi n cũng không muốn nhanh như vậy cùng bách thú cái đủ đối đầu à, mang c h ồ n g cải đủ thế nhưng là rất coi trọng ở đây hơn nữa băng hải tặc dâu trắng địa bàn so hòn đảo này lợi ích muốn lớn hơn đọ phợ lạng uy ngô lại là n h ư ợ n lại lợi ích lại là âm thầm uy hiệp tở là được hy vọng mang trồng cái này hỗn đạn không nên qua phận gia hỏa này không h ả o h ả o đi thu phục băng hải tặc dâu trắng địa bàn leo lên tứ hoàng chi vị ngược lại tới tìm hắn phiền phức đơn giản chính là một cái không biết nặng nhẹ đ ê n ê n rổ không biết có bao nhiêu đại hải tặc đang mơ ước cái này tứ hoàng bảo tọa mà mang chồng cái này hốn đ à giống như không có chút nào lo lắng hắn chậm một ngày thu phục dâu trắng địa bàn hắn liền thiệt hại vô số tài vật những cái kết như lang như hổ đoàn hải tặc cũng sẽ không bông tha lần này thao thiết thị yến lại thêm một cái tiểu nhân tộc công chúa mang chồng không thiếu tiền hắn ưa thích đủ loại cường đại trái ác quỷ năng lực giả tiểu nhân tộc công chúa m ạ n sợ gì chữa trị năng lực trái tây, liền vô cùng biến thái. cái này chữa trị trái cây áo nghĩa kỹ năng thậm chí có thể để cho vật thể thời gian quay lại để cho phá hư đồ vật cùng trọng thương hấp hối người quay lại đến một đoạn thời gian phía trước không tổn hao gì trạng thái cái này trung cực áo nghĩa cùng giải phẫu trái cây không tay giả đời thuật một dạng cũng là tiêu hao sinh mệnh nhưng mà chữa trị trái cây áo nghĩa không giống giải phẫu trái cây khoa trương như vậy cần cả một đầu sinh mệnh nhưng mà mỗi lần thi triển cũng cần mấy năm đến mười mấy năm tuổi thọ cái này muốn xem khôi phục đối tượng mà định ra ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết đọ phợ lạc bị ngộ triệt để t hắn cũng nghĩ đem mặn sợ dị công chúa xem như đ o n quỵt xuất r a tộc nội tình sức mạnh dù sao chữa trị trái cây sức mạnh có thể cứu mạng chỉ cần không có bị hoàn toàn xử lý liền có cơ hội khôi phục lại chỉ cần ngươi đáp ứng ta tại phủ há giận cầm tới một vật ta lập tức liền đi mang c h ồ n g k h ẽ cười nói hắn nhìn thấy nơi xa đầu k i ê m màu đỏ cự long bị b á t trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ bao vây lại nhìn thấy đầu này cự long phun ra một đạo khổng lồ hòa diễm tại thế giới mới thật là mẹo là cậu đều biết một điểm hòa diễm kỹ năng đầu này màu đỏ h ò long là vệ gạ phủ nhân bản sáng tạo nhân tạo cự long không biết nó mẫu bản g e n đến từ nơi nào đầu này màu đỏ cự long không có bao nhiêu trí thông minh. hoàn toàn không sánh được tư đồ tây loại này hoàn mỹ người n h â n bản nhìn thấy con rồng này ngu xuân dạng mang chồng không tự chủ liên tưởng đến dâu trắng hai thế é đũa uy bổ ựa còn có băng hải tắc tóc đỏ hạ xuống mạ d ì nệ phò đạo kia loáng thoáng khổng lồ thân ảnh màu đỏ mẹ nó v ề gã bụ đầu này màu đỏ ngu xuân long d ì n của nó sẽ không phải là đến từ dô dơ đoàn hải tặc viên kia cự đ ả n g mà sas tóc đỏ chính là kế thừa viên kia cự đ ả n g phu hóa ra một đầu sinh vật thần bí liên băng hải tắc tóc đỏ lôi đức không tư hảo cũng là một cái màu đỏ lòng đầu chẳng thể trách một ngày trước băng hải tặc tóc đỏ còn tại nước bão nộ hải vực cùng bách thú cái đủ ràng co ngày thứ hai buổi chiều liền đã đến hải quân bản bộ mạ di nệ phò loại tốc độ này so ả năng lực còn nhanh hơn gấp trăm lần nếu là băng hải tặc tóc đỏ là dùng thuyền hải tặc tiến vào đại hải trình mạ di nệ phò bọn hắn vẹn vẹn cho thuyền hải tặc lớp phủ lại tiến vào đảo ngư nhân trở về cũng không chỉ một ngày thời gian băng hải tặc tóc đỏ khả năng cao chính là bay thẳng qua z lại nạ nhanh chóng đến mạ di nệ phò mang chồng nhớ tới đầu này màu đỏ ngô xuân long còn có thể thích hứng bất kỳ hoàn cảnh ác liệt xem ra là vệ gạ phụ cho nó trên thân gia nhập lần hạ lợi a tộc cường đại g e n nhưng mà cũng không biết vì cái gì đầu này màu đỏ cự long trí thông minh sẽ thấp như vậy thực lực giống như cũng không mạnh hàng n à y đã từng còn bị tèn dư ủ bị tổ vừa ý đưa cho mạ g ì hệ giỏi sư thu được chuyên t r ú c tên kết quả không có chút nào nghe sai sự lại ngu xuẩn kém chút làm bị thương tôn quý tèn dư ủ bị tổ về sau liền bị lui trở về nhưng mà nó phun ra hỏa diễm chủ lớn cũng có thể đem hơn ức tiền truy nã hải tặc t i ê u chết chỉ là đối mặt nguyên tắc bên trong nhân vật chính đoàn cùng bây giờ bác t a i đoàn hải tặc liền lộ ra vô cùng thái mang chồng vừa xem có vui một bên chờ đợi đỏ p h ờ l à m m ì ngộ hồi phục cái này hải lưu manh bây giờ cũng vô cùng xoắn suýt ra ngươi còn muốn t ủ há giận đồ vật gì đỏ p h ờ l à m m ì ngộ có một chút cắn răng nghiến lợi nói đây quả thực để cho hắn s u ấ t r ấ t nhiều hắn tình nguyện lại thêm mười ước bờ ly cũng không muốn đem m ạ n s ở gì công chúa g i a o ra nhưng là bây giờ mang chồng càng mạnh hơn l ờ i hắn nói chính là quý củ một cái vệ gạ p ủ lưu lại nhân tạo trái ác q u ỷ thôi mang chồng tùy ý nói mà bác trai đoàn hải tặc cán bộ cảm giác đầu này màu đỏ cự lòng căn bản nghe không được tiếng người không có một chút sợ cùng thần phục ý tứ. Dưới c ơ như n n ó vậy từ phía trước cái kia rất ít hợp tác cầu thông băng hải tặc dâu trắng biến thành bát trai đoàn hải tặc vậy hắn liền đã cùng ba cái tứ hoàng thành công cùng một tuyến tổ kiến một cái lợi ích cụ thể đến nôi cái kia không giống hải tặc băng hải tặc tóc đỏ cũng sẽ không cưỡng cầu hợp tác quá thiện lương quá có nguyên tắc sạt tóc đỏ căn bản không phải một cái tốt đẹp đồng bạn hợp tác ha ha trên tay ngươi còn có cái gì độ tốt ngoại trừ nhân tạo trái ác quỷ vũ khí của các ngươi giống như so với ta liên phát súng tiểu liên còn kém mang chồng kinh miệt nói hắn bây giờ nghiên cứu đ o à n đội so đỏ phờ làm mỹ ngộ loại này lâu năm dưới mặt đất hát cám hoàng đế mạnh hơn căn bản trướng mắt loại kia rất lại phía sau vũ khí ta thế nhưng là dưới mặt đất môi giới hoàng đế các ngươi luôn có thứ cần thiết mà chúng ta đều có thể vì ngươi tìm được nói tới sinh ý đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ lập tức liền có thể mở thẳng thắn nói đứng lên chỉ có mang chồng cái này chuẩn tứ hoàng có thể giao lưu có nhu cầu của mình vậy bọn hắn liền có thể đạt tới hợp tác trái ác quỷ cùng hải lâu thạch có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu mang chồng cũng tạm thời ứng phó một chút đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ ra hòa này c ơ muốn từng h ấ p từng h ấ p ăn đến ngày nào minh ca phát hiện mang chồng từ đầu đến cuối muốn giết chết h ắ n lúc hết thể đều đã t r ư ở n g mang chồng cùng đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ đã đạt thành bước đầu lợi ích bàn bạc đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ cũng lập tức mệnh lệnh lệnh kệ xạ để cho hắm cho hắm đem m i đương hỏa nhiên cho hai cái mỹ nữ, không không nữ nhập khẩu rượu đỏ cũng rất ngọt ba chương hai trăm bảy mươi mốt tổ hong đảo vương thẳng thế lực một bên khác kệ xạ kho lang tiếp vào đỏ phờ làm mỹ ngộ gen gen mì xì tin tức sau mới thở dài một hơi hắn lập tức để cho bộ hạ mang theo vệ gạ phủ lưu lại thất bại nhân tạo trái ác quỷ cho mang chồng đ ư a qua mà chính hắn như cũ tại bí mật bến cảng ở đây tuy thời chuẩn bị kỹ càng đào vong hắn cũng không dám tự mình đi gặp mang chồng gia hòa này bắt trai đoàn hải tặc không hề rời đi phía trước hắn căn bản không dám lộ diện mang chồng cái này hốn đản thế tới hung hăng lại chính là muốn tìm vệ gạ phủ hàng thất bại cái này mẹ nó là xem thường ta sao kệ xạ có chút hùng hùng h ổ hổ nói chính mình dù sao cũng là gần với vệ gạ phủ đỉnh cấp nhà khoa học trên tay cũng có nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật nhưng mà mang chồng thế mà hoàn toàn không thấy hắn đơn giản chính là một cái không biết hàng mãng phu hải tặc vẫn là đỏ phợ l à m mì ngộ có ánh mắt chủ động tới cùng hắn tiến hành hợp tác tại kệ xạ dưới mệnh lệnh bộ hạ của hắn nhanh chóng lấy ra viên kia nhân tạo trái ác quỷ hàng thất bại cho mang chồng đưa qua mang chồng nhìn xem trong tay viên này có điểm giống quả táo nhưng mà đầy vòng tròn đồ án kỳ quái hoa quả cái này cùng bình thường trái ác quỷ không giống nhau nó không có tường vân đường thảo một dạng đường cong lộ ra hơi khó coi nhìn thấy kệ xạ cùng đỏ phợ lạ mỹ n g như vậy biết chuyện mang chồng bây giờ cũng lời cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa đi tiếp tục hướng về dâu trắng địa bàn đi mang xếp ở đám người phân thực đầu này màu đỏ cự long sau đó lập tức hạ lệ là thuyền trưởng bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên lập tức lên tuyển tiếp tục bọn hắn hành trình dâu trắng địa bàn chờ lấy bọn hắn đi chính phủ bây giờ dâu trắng tàn đảng còn tại quần đảo xạ ba ảo đi lớp phủ tiến vào đảo ngư nhân bắt chai đoàn hải tặc hoàn toàn có thể tại dâu trắng tàn đảng trở về trước chiếm lĩnh chủ yếu hòn đảo không cho bọn hắn cơ hội cùng thời gian tổ chức phản kháng chờ thu phục những địa bàn này sau lại quay đầu đem dâu trắng tàn đảng cho thuận tay thu thập bất quá bây giờ dâu trắng nịu gặt trong địa bàn có một cái hết sức đ nhớ tình cũ dâu trắng một mực để cho hòn đảo này duy trì rất cao độc lập tính chất đây chính là d ộ t đoàn hải t ạ c đại bản doanh tổ hong đảo cấp kỳ n ạ m tư tòa hòn đảo này bây giờ từ d ộ t đoàn hải t ạ c cán bộ thực lực gần với tứ hoàng đại hải t ạ c vương trực chiếm cứ lấy là hắn một mực kế thừa lấy d ộ t ý chí cùng còn sót lại v ớ i cánh nguyên tắc bên trong liền nắm giữ xong năng lực trái cây dâu đen tịp cũng là thông qua hải quân co bị cùng t r ạ phản g ạ là tam p ư ơ n g liên hợp tiến công mới hoàn toàn chung kết lớn vua hải tặc thẳng đối với tổ h o n đảo thống trị lần này lơ đáng tam phương liên hợp hành động được xưng là lộ kỳ cảng sự kiện lớn sự kiện này để cho hải quân có bị thu được tân hải quân anh hùng xưng ơ hào mà trà phản gạ la cũng tại trong sự kiện này cướp lấy một trăm cái treo thưởng hải tặc trái tim hướng chính phủ thế giới đổi lấy xưng ơ hào vương hạ thất vũ hải dâu đen t i ệ p cũng thành công chiếm l ĩ n h tổ hong đảo làm đại bản danh o chính thức trở thành tứ hoàng lần này lộ k ỳ cảng sự kiện lớn chứng kiến tân hải quân anh hùng mới vương hạ thất vũ hải mới tứ hoàng có thời ba lúc này tại dâu trắng nịu gạt sau khi nga xuống ở vào tổ hong đảo lớn vua hải t ắ thẳng cũng sinh ra xưng hoàng ý niệm hắn bắt đầu nhanh chóng chiếm lính tổ hong đảo phụ cận hòn khuyết trương thế lực của mình. Trước kia t ừ r ẫ t đ o à n h ả i tặc đ i r a n g o à i d â u t r ắ n g lưu lại tổ h n g nào tự m n g o à i s g á o đ h ặ t l ọ t k p l i n h l i n h cũng đã trở thành tứ hoàng ngay cả hậu bối bách thú cải đủ cũng đã trở thành tứ hoàng mà hắn c h i ế m cứ lấy tổ hóng đ ả o c h i ế m cứ lấy rột đoàn hải tặc chính thống địa vị lại bị d â u trắng hạn chế phát triển cố định tại tổ hóng ở trên đảo. Cái nào y thuyền một nhẫn, chính là 20, năm, nhưng mà hắn lại không cam tâm từ rột trường tổ nhẫn, chính nhưng hắn không h là lại lưu lại bỏ n mình ra ngoài sông、sáo. đằng sau hắn thấy người g đảo, được đỏ sáo, tự thấy sạt tóc trẻ tu ra sau bây giờ không có dâu trắng nịu g ạ t hạn chế hắn bắt đầu điên cuồng mời trào đối với băng hải tặc dâu trắng dưới quyền hải tặc hắn cũng muốn trở thành tứ hoàng tất cả mọi người là dột đoàn hải tặc đi ra ngoài đại hải tặc dâu trắng nịu g ạ t bác gái chặt lọt kệ linh linh bách thú cái đủ lần lượt trở thành tứ hoàng vì cái gì hắn không thể tổ hóng đ ả o cấp kỳ nạp tư bộ xương khô núi trong cung điện tạc mã mộ lập tức để cho tất cả thuyền viên xuất động toàn diện chiếm lĩnh dâu trắng địa bàn lớn vua hải tặc thẳng tùy ý càn dỡ mà la lớn nịu gác hôn đản này cuối cùng chết như vậy địa bàn của hắ nàng lập tức đi ngay ra khô lâu sơn cung điện mang theo vương trực mệnh lệnh nhanh chóng đến la cơ cảng để cho giới quyền hải tặc hạm đội toàn bộ xuất động vốn là vương trực h ắ n đến mang xếp được đến dâu trắng quả chấn động năng lực do dự một ngày nhưng mà giã tâm để cho hắn không ngừng bành trướng đi qua một ngày cân nhắc hắn rốt cục vẫn là quyết định muốn cấp một chút cái này tứ hoàng c h i vị lớn vua hải tặc thẳng năm nay đã sáu mươi chín tuổi s o bác gái chặt lập tệ linh, linh còn lớn tuổi hơn ba tuổi bây giờ lại không tranh một chút tứ hoàng tri vị hắn liền muốn chết già rồi hơn nữa điểm trọng yếu nhất là dâu trắng nịu gạt nhớ tình cũ có thể dễ dàng tha thứ tổ hong đảo một mực tại trên địa bàn của hắn tồn tại tiếp nhưng mà cái này chuẩn tứ hoàng mang chồng sẽ cho phép hắn tiếp tục giữ vững độc lập tính chất sao cho nên lần này nhất định phải đại chiến một trận t h ắ n g hắn chính là tứ hoàng thua vậy đợi này cứ như vậy đi bằng không chờ mang gấp thành vì tứ hoàng vững chắc địa bàn cùng thế lực sau đó đến lúc đó vương trực ngoại trừ thần p h ủ c h í n h là bị mang chồng tiêu diệt bây giờ thừa dịp mang chồng không có hoàn toàn trưởng thành nói không chừng thật sự có cơ hội xử lý hắn vương trực cũng tin tưởng vững chắc mạnh đến mức là dâu trắng nhự gạt mà không phải quá chấn động không phải mỗi một cái quả chấn động năng lực giả đều biết giống dâu trắng nịu gặt cường đại như vậy là cơ cảng bên trên chúng tiểu nhân dâu trắng đã chết vương trực đại nhân đương lập chúng ta tổ hóng đ ả o chính thức bắt đầu cấp đoạt tứ hoàng chi vị trinh chiến vương trực đoàn hải tặc dưới quyền cán bộ tối cao cựu vĩ hồ tạ mạ mổ hướng về phía dưới chướng hải tặc lớn tiếng tuyên bố thanh em bên trong tràn đầy r ụ hoặc yêu kiểu dáng người để cho vô số hải tặc điên c u n g lên vương trực đại nhân và t u ế tạ mạ mổ đại nhân tuyệt nhất tại bến cảng sớm đã chờ xuất phát các hải tặc đều hưng vấn quát to lên trong đó tiền truy nã hai nghìn vạn bờ lì trở lên hải tặc li có thể thấy được tổ hong đảo cái này hải tặc đảo thực lực cương đại cựu vĩ hồ tam mã m ồ tiền truy nã bảy ước bảy nghìn vạn bỡ ly động vật hệ ỷ nù ỷ nù no mi huyện thu trùng cựu vĩ hồ hình thái nắm giữ biến đảo thành bất luận người nào năng lực thực lực phi thường cường hãn năng lực cũng vô cùng kỳ dị đối với vương trực cũng trung thành tuyệt đối đồng thời cũng là vương trực nữ nhân tổ hong lớn đô đốc vương trực tiền truy nã 13, 9, m ộ ư ơ i ba ước chín nghìn chín trăm vạn bỡ ly hệ siêu nhân đảo đảo trái cây năng lực giả hãn tùy thời có thể cùng cả tọa tổ o n g đảo hòa làm một thể biến thành trọc trời hòn đảo cự nhân chấn áp hết thể sông đảo kẻ nhãng cái này cũng là hắn không muốn rời đi tổ hong đảo nguyên nhân một trong ba chương hai trăm bảy mươi hai giờ dị sợ rộ xạ giao dịch phẩm hắn đã sớm đem tổ hong đảo kinh doanh mà vững như thái sơn toàn bộ hòn đảo cũng giống như thân thể của hắn liền băng hải tặc dâu trắng người cũng không dám dễ dàng trêu cho hắn tăng thêm dâu trắng liệu g ạ t bản thân đối với vương trực cũng mười phần dễ dàng tha thứ cho nên để cho tổ hong đảo đã biến thành xa gần nghe tiếng tuyệt đối tự do hải tặc chi đô cái này cũng là vương trực dưới trướng có nhiều như vậy treo thưởng phạm hải tặc nguyên nhân trọng yếu tại cựu vĩ hổ tạ mổ tuyên bố xong vương trực m ệ n h lệnh sau đó m ộ thiên cái u y mã tinh tư tiền truy a một t cây nã chín nước chín g sáu trăm linh vạn bỡ ly động vật hệ mã mã trái cây nguyễn thu trùng thiên mã hình thái nằm giữ cường đại năng lực phi hành cùng sức chiến đấu vương trực đoàn hải tặc danh sưng tứ hoàng phía dưới tối cường đoàn hải tặc cũng không phải chỉ là hư danh tồn tại dưới trường hắn thế mà nắm giữ hai cái huyện thu trùng trái ác quỷ năng lực giả cái này so với băng hải tặc dâu trắng cùng bác gái đoàn hải tặc còn nhiều hơn vương trực đoàn hải tặc cao điệu ra trận để cho những thứ khác đại hải tặc đều thấy được vương trực tưởng muốn trở thành mới tứ hoàng quyết tâm dưới mặt đất hắc ám thế giới các hoàng đế đều nợ nụ cười vương trực đoàn hải tặc cùng bác trai đoàn hải tặc đánh càng hoan đánh càng lâu bọn hắn liền có thể thu được càng nhiều lợi ích bác gái đoàn hải tặc cũng tăng nhanh chính mình cướp đoạt tốc độ còn có ý tránh đi vương trực đoàn hải tặc đường tấn công ngược lại bọn hắn chỉ là vì cấp tài nguyên cấp tài bảo vương trực cùng chắt lọt k h linh linh đã từng là cùng một chiếc thuyền hải tặc cán bộ cao cấp cho dù là tứ tướng tinh đứng đầu c ả tạ cụ gì, đều không chắc chắn có thể đánh thắng được vương trực cái này lao tiền bối chớ nói chi là sợ một cùng cờ giặc cờ những thứ này tướng tinh ngoại trừ chắt lọt k h linh linh tự mình ra tay có thể chấn áp vương trực bác gái đoàn hải tặc cán bộ thuyền viên không có một cái có thể áp chế vương trực đoàn hải tặc băng hải tặc bách thú cũng phái ra chính mình viễn trinh đội ngũ đi đoạt một ngụ thịt mỡ chờ băng hải tặc tóc đỏ trở về bọn hắn cũng có thể ăn đến lửng dạ dâu trắng nịu gặt vất lạc giống đều dối rít đi ra chia ăn phần này tiệc về sau tại thế giới mới chiếc tia giống cá voi loại cực lớn chủ hạ mỗ bị dờ ý cờ cờ cũng sắp biến mất ở mảnh này trên đại dương b ã o la ba cực lớn trên không đảo thuyền cổ lạc ỉ xã hạ định hảo bay đến đỏ phở làm m y ngộ địa bàn dở dị sợ rộ xạ bầu trời vô số dân chúng bắt đầu sợ hãi mang trồng thế nhưng là tiêu diệt tứ hoàng dâu trắng m á nhân bọn hắn căn bản không thể trêu vào bắt chai ba ba á sẽ không phải đi ngang qua tiếp đó thuận tay cho dở dị sợ xạ tới một phát động đất cùng đại hải kiều a tại trên mặt đất vương chi cao don quỵ xuất g a tộc cán bộ tối cao đi hạ mã mang theo một cái tre kín bố cái lồng tiểu c h ế t lồng cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi mang chồng bông xuống bọn hắn đã nhận được đỏ phờ làm m ì ngộ mệnh lệnh để cho bọn hắn đem tiểu nhân tộc mạng sở dị công chúa và baby năm giao cho mang chồng cái này chuẩn tứ hoàng bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng nhiều không phân p h ó hết thẻ mọi thứ chỉ sợ t r e o chọc đến mang chồng cái này tương lai tứ hoàng bây giờ nhiều không cần ngươi gả cho mang chồng chờ ngươi lên bác trai đoàn hải tặc sau đó xem có thể hay không tiếp xúc đến m ò n ẹ t về sau các ngươi liền cùng một chỗ thật tốt phụng dưỡng mang trọng về sau có tin tức gì nhất định muốn nghĩ biện pháp đánh gen gen ngự s ì thông chi chúng ta đi hạ mạn tờ cuối cùng cho baby năm giải thích đạo lần này đòn quỵt xuất gia tộc lại muốn cho không hai cái trái ác quỷ năng lực giả cái này khiến hắn cảm giác có chút lô vốn nhưng cũng là chuyện không có cách nào có thật không thiếu chủ đại nhân thật sự cần ta gả cho mang chồng như vậy tốt quá không biết mang chồng đại nhân có cần hay không ta baby năm một mặt ước mơ nói những năm này thiếu chủ đại nhân đều không biết giết nàng bao nhiêu cái vị h ô n phu rõ ràng bọn hắn như vậy cần chính mình vì cái gì thiếu chủ muốn đem bọn hắn đều giết rồi cái này khiến nàng đối với thiếu chủ đại nhân có một chút bước đồng tiểu chán ghét đúng vậy b a b y năm chúng ta cần ngươi phụng dưỡng mang chồng đương nhiên chúng ta càng cần hơn ngươi vì chúng ta truyền lại tin tức chị bổn cũng tiếp tục tẩy não giải thích đạo b a b y năm ra hỏa này tính cách của nàng thiếu hụt quá nghiêm trọng vô luận là người nhà vẫn là địch nhân yêu cầu đều biết làm theo vô cùng vô não cái này khiến don quỵt s u ấ t gia tộc vì nàng xử lý không ít phiền phức nhất là những cái kia lửa tiền lửa sắc giả vị hôn phu càng là bị hố mấy chục cái cam đ o n hoàn thành thiếu chủ nhiệm vụ b a bi năm lập tức nghiêm túc nói bị cần cảm giác quá tốt rồi hơn nữa nàng cuối cùng có thể lấy chồng đây cũng quá hạnh phúc nàng cuối cùng có thể hoàn thành giấc mộng của mình tìm được một cái một mực cần mình nam nhân cùng đi tiến hôn nhân địa đường tại đon quỵt xuất gia tộc chăm chú tòa kia trên không hòn đảo cũng không có hạ xuống cũng không có thuyền hải tặc bay xuống cái này khiến đi ạ mãn tở cùng chỉ vồn bọn hắn có chút khẩn trương cùng sợ hãi mang chồng sẽ không phải không cần những thứ này giao dịch phẩm à. là ghét bỏ quá ít sao văn cầu ngươi tuyệt đối không nên đối với giờ dị sợ xa đ xa độc thủ bằng không bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được hung mánh bác t a i đoàn hải tặc mà đỏ phở làm mỹ nổ còn tại chạy về trên、đường. tại giờ gì sợ rộ xạ ngày xưa quý hoa trong ruộng một chân đồ chơi binh kỷ rột cùng dễ b ẹ ỷ cả hai người cũng tại nhìn xem trên không chiến tranh thành lũy bắt chai đoàn hải tặc sẽ ra tay phá hủy đòn quỵt xuất gia tộc cứu vớt đất nước này sao bất quá bắt chai đoàn hải tặc giống như cũng là một cái có tiếng xấu đoàn hải tặc bọn hắn có thể so đòn quỵt xuất gia tộc càng thêm tàn bạo ý nghĩ này để cho hai người này có chút lo lắng mà mang chồng căn bản không có nghĩ qua tại giờ gì sợ xạ dừng lại bao lâu theo một đạo hư không chi môn mở ra mang chồng trực tiếp xuất hiện tại đòn quỵt x t gia tộc cán bộ trước mặt đem đồ vật giao hắn thấy được lâm vào bản thân h u y ễ n tưởng mặt lộ vẻ thẹn thùng b a b y năm còn có c h ỉ bổn trên tay hát cháo tiểu chiếc lồng bên trong hẳn làm ạ n sợ gì công chúa là mang chồng đại nhân chị bổn vội vàng cầm trên tay tiểu chiếc lồng đưa cho mang chồng đồng thời phân phó b a b y năm đổi kịp mang chồng mà đi ạ mạng tờ cũng nhanh nhẹn mà đem mười ư c b ợ lì mấy cái đồng tiền lớn dương giao cho mang chồng bên người quỷ nhân a kim biết chuyện nói cho đọ sợ làm mị ngộ lần này ta rất hài lòng hiệu suất của hắn b a bi năm đúng không ta cần ngươi theo ta đi ngươi nguyện ý không mang chồng cười nhạt một chút hướng về phía đon quỵt xuất g a tộc cá hắn còn chuyên môn nhìn về phía nữ buộc baby năm hỏi một câu ta nguyện ý ta mười phần nguyện ý mang chồng đại nhân baby năm đỏ mặt bước nhỏ chạy đến mang chồng bên cạnh sau đó cùng ôn hòa mang chồng đi vào hư không c h i môn cùng rời đi vương trí cao điệp nhìn thấy tòa kia trên không hòn đảo chậm rãi rời đi dở dị sở rộ xạ đi ạ mãn t h cùng c h ỉ bổn đều lau một chút mồ hôi lạnh đây chính là chuẩn tứ hoàng cảm giác c áp bách s o nhiều không hạ kỷ bá vương còn muốn lợi hại hơn Ba ch đ ị h m mạn t h có chút bất đắc gì nói nhưng mà hắn biết khả năng này rất nhỏ dù sao ngay cả tuyết nữ mỏ nẹt loại này chuyên nghiệp gián điệp cũng đã thua ở mang chồng trên tay mà vì tránh mỏ nẹt đường cắt có cái gì tâm tình kích động chỉ v ổ n thậm chí không có nói cho đường c ắ t mang chồng cùng mỏ nẹt tới giờ gì sợ rộ xạ sự tỉnh nhìn thấy bác trai đoàn hải t ạ c hoàn toàn sau khi rời đi thì ca mới trên mặt đất dọc theo người ra ngoài vừa mới là hắn tại địa hạ thành pháo đài bên trong trông nom đường cắt cùng những cái kia có khả năng bạo động tiểu nhân tộc dù sao bọn hắn y mắng đem tiểu nhân tộc công chúa cho bắn mất xem ra đ ò n q u ỷ t xuất gia tộc phải nghĩ biện pháp mau chóng đem tiểu nhân tộc quốc vương cũng bắt được mới được như vậy bọn hắn mới có thể tiếp tục uy hiểm tờ tiểu nhân tộc vì bọn họ trồng trọt nhân tạo trái ác quỷ. tại trên cổ lạc ý xã định hảo tiểu nhân tộc công chúa mạng sợ di bị phóng ra lập tức để cho nỉ cổ lệ dô bin cùng nạ mỹ các nàng thích đến không được rồi bị nửa mềm cấm tuyết nữ mọ net cũng đành chịu chủ động trợ giúp b a b y năm mau chóng dung nhập mang chồng thủy tinh cung đội ngũ bên trong mà trạ phản gà la lo l ắ n g mà đơn độc đi tìm mang chồng muốn cùng hắn xác nhận một chút đọ phờ làm m lập tức hiểu rồi hắn ý tứ đây là sợ mang chồng cùng đỏ phở làm mì ngộ đạt tới càng tốt đẹp hơn xâm nhập hợp tác dẫn đến về sau mang chồng thay đổi chủ ý không nỡ lòng bỏ giết chết loại này tràn ngập lợi ích dây dưa đồng bạn làm ăn thuyền trưởng còn nhớ rõ trước đây ngươi để cho ta gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc lúc điều kiện sao la có chút lo nghĩ nói hắn không phải sợ mang chồng không có năng lực xử lý đỏ phở làm mì ngộ mà là lo lắng mang xếp chăn đỏ phở làm mì ngộ lợi ích cho hấp dẫn lấy dù sao tại trước mặt hải tặc lợi ích mới là trọng yếu nhất mà la bây giờ cho mang chồng cống hiến cũng không phải rất lớn ngoại trừ cái tia mở hiện tại hắn cũng chính là cho mang chồng đổi một chút phân thân ý thức ta nhớ được yên tâm đi chờ ta bắt lại dâu trắng địa bàn sau đó liền sẽ đối với đọ phờ l à m mì ngộ độc thủ ngươi cũng đợi nhiều năm như vậy đợi thêm một hai năm hẳn không có vấn đề chứ mang chồng cười nhạt một chút nói hiện tại hắn vội vàng cầm xuống dâu trắng địa bàn cùng tứ hoàng chi vị cho nên tạm thời không có thời gian đi đối phó đọ phờ l à m mì ngộ thuyền trưởng ta có thể lợi nhưng mà ta cũng biết chỉ dựa vào trung thành là không đủ ta đã đang nghĩ biện pháp phát huy ra ta cống hiến lớn hơn cùng giá trị đi ra vì thuyền trưởng trở nên mạnh hơn ta hao hết tâm thần nhằm vào thuyền trưởng tình huống hiện tại chuyên môn mở mang một cái năng lực không biết thuyền trưởng có nguyện ý hay không thử một chút trà phản g ạ la đột nhiên nghiêm túc đối với mang chồng nói trong giọng nói tràn đầy kiên định a nói đến xem nhìn thấy la bộ dáng này mang chồng cũng nghiêm túc tràn ngập hứng thú nói còn có thể thế nào để cho hắn trở nên mạnh mẽ la hít thở sâu một hơi nghiêm túc nhìn xem mang chồng ánh mắt tại thuyền trưởng cùng dâu đen cơ thể không đoạn giao đổi ý thức quá trình bên trong ta phát hiện thuyền trưởng linh hồn giống như cùng người trên thế giới này hoàn toàn không giống nó tựa hồ tràn đầy trung tan tinh chất đó chính là nói thuyền trưởng linh hồn c ũ như như không không như nhưng, nhưng mà thi triển linh hồn di thực giải phẫu áo nghĩa sau đó vậy ta cả một đời khả năng cao cũng không còn cách nào khai phát cùng thi triển ra không tay giả đời thuật áo nghĩa cho nên thuyền trưởng nguyện ý tiếp nhận cái này linh hồn di thực giải phâu áo nghĩa vẫn là hy vọng ta trong tương lai tiếp tục khai phá không tử thủ thuật trung cực áo nghĩa trạ phản gạ la có chút khẩn trương mà nhìn xem mang chồng dường như là bởi vì chính mình phát hiện mang chồng bí mật nào đó đồng thời hắn cũng có chính mình một chút lo lắng nếu là mang chồng thuyền trưởng đón nhận cái này linh hồn di thực giải phâu áo nghĩa như vậy về sau chính mình cũng không tiếp tục cần khai phát không tử thủ thuật trung cực áo nghĩa từ đó chân chính bảo vệ mạng nhỏ mình dù sao không tử thủ thuật trung cực áo nghĩa thế nhưng là phải dùng tính mạng của hắn tới thi triển còn có loại chuyện tốt này vậy ngươi thi triển linh hồn di thực giải phẫu áo nghĩa có ảnh hưởng gì cùng hao tổn ta cấy ghép linh hồn sát xuất thành công có bao nhiêu mang chồng con ngươi cũng rụt lại nói thực ra hắn bây giờ cùng dâu đen phân thân trao đổi ý thức cũng vô cùng không thích h ứ n g nếu có thể cấy ghép dung hợp duy nhất một lần giải quyết vấn đề hắn là phi thường nguyện ý làm như vậy hơn nữa coi như không có không tử thủ thuật trung cực áo nghĩa mình còn có thể đi tìm thuần kim tới kéo dài tuổi, tuổi thọ giải phẫu trái cây nói không chừng đều đổi bao nhiêu nhậm chủ nhân chỉ là chính mình nguyện ý không có cho la một cái thuần kim giới trị chính mình cuối cùng có thể đợi được đ ờ i tiếp theo không tử thủ thuật trung cực áo nghĩa thuyền trưởng thật sự nguyện ý vì thực lực từ bỏ trường sinh bất lão la cũng kích động nói nếu là mang chồng thuyền trưởng nguyện ý tiếp nhận linh hồn di thực giải phâu áo nghĩa vậy hắn rốt cuộc không cần lo lắng không tử thủ thuật sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn nói nhảm ta còn có những thứ khác trường thọ phương pháp nhanh lên nói cho ta một chút kế hoạch tỉ mỉ mang chồng cũng tràn ngập mong đợi nói nếu là mình có thể nắm giữ dâu đen tiệp ba năng lực trái cây vậy hắn liền có thể tại chỗ bay lên hơn nữa rốt cuộc không cần lo lắng trao đổi ý thức lưu lại thai hoảng ẩm Ta cái i này n l hơn hồn gì thực giải phâu nghĩa, cả một đời chỉ có thể thi triển một lần, cái này sẽ để cho không thuật cách, thời hao chừng h đồng triển lần, này năm gì giải giả một một ta triệt để mất đi không tay giả đời thuật tư cách, đồng thời tiêu ta chừng tuổi tỏ. cả có cái đời đi đời mười áo để để sẽ nữa thuyền trưởng linh hồn mười phân đặc biệt ta có niềm tin rất lớn đem dâu đen đích xác ba cái linh hồn thành công đều cấy ghép đến thuyền trưởng trên linh hồn đó chính là nói thuyền trưởng có thể trở thành vạn người không được một bốn trái cây năng lực giả vì cho thuyền trưởng cung cấp cường đại năng lực chiến đấu ta còn chuẩn bị đem dâu đen t i ệ ba cái tia đặc thù biến dị trái tim cũng cấy ghép đến thuyền trưởng thể nội dạng này thuyền trưởng cũng không cần lo lắng ngơi một cái trái tim không thể chịu đựng bốn cái trái ác quỷ năng lực gánh vác t r ạ n phản gạ lan nghiêm túc nói ra chính mình mấy ngày này khai thác áo nghĩa cùng kế hoạch tỉ mỉ mang chồng nghe xong la tất cả giải phẫu kế hoạch sau đó tâm động không ngừng đồng thời cũng tại suy tính thủ thuật này tính an toàn mình có thể đem tính mệnh đều giao cho la sao nhưng mà vì sức mạnh hắn quyết định đụng một cái hơn nữa hiện tại hắn bên cạnh còn có tử thần độc quy cùng m ạ n sợ dị công chúa hai cái này trị liệu cao thủ hộ giá hộ tống thậm chí có thể chưng dụng một chút vua ẩ cà mạ m o g o ỉ và cô có bệnh bệnh trái cây chữa trị trái c giải phẫu năng lực trái cây bảo hộ lần giải phẫu này tính an toàn còn là rất cao giải phẫu thời gian đại khái cần bao lâu mang chồng l ã n h t ĩ n h một chút nghiêm túc nói hiện tại bọn hắn vội vàng đi thu phục băng hải tặc dâu trắng địa bàn không có nhiều thời giờ như vậy nửa ngày là được trạ phản gạ lan nghiêm túc nói nếu là mang chồng thuyền trưởng có thể nhanh chóng trở thành thế giới tối cường nhìn đỏ phở làm m ị nổ còn không chết nhanh một chút có dạ d ồ n tùng tiên sinh ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ vậy thì lập tức c á n bài bây giờ mang c h ồ n g trên thân bộ phát ra kiên định tín n i ệ m đi ra vì trở nên mạnh mẽ sao có thể không b ư ớ c lên một chút hiểm người chết khôn h ư ớ n g thiên không chết vạn v ạ n năm là thuyền trưởng la cũng bị mang c h ồ n g trên người khí phách cùng bá khí chết phục kích động nói đây là cô kia dâu đen trên phân thân hoàn toàn không có cao t ầ n g thứ khí phách mang c h ồ n g thuyền trưởng đặc dị linh hồn quả nhiên là độc nhất vô nhị tồn tại cái này so với dâu đen đích xác ba trái tim cùng ba linh hồn biến dị càng thêm đặc biệt sau khi mang chồng an bài tốt hoàng phía dưới thất vũ hải cùng mỗi cán bộ thuyền viên nhiệm vụ hắn mang theo thân cận nhất các cán bộ lặng lẽ mở ra trận này kinh thiên giải phẫu đ à o dùng bác sĩ、si、hai ờ ư ơ i the t b b a trung y l ạ i đàn từ t h â n độc quy cùng m ạ n sở dĩ công chúa những thầy thuốc này cùng t r ị liệu hệ năng lực giả toàn bộ trở lệ n h liền không rõ ràng cho lắm nhân yêu vương ủy và cổ cũng bị an bài ở thủ thuật bên ngoài chuẩn bị dự phòng những thứ khác phát sinh ngoài ý muốn trên bàn giải phẫu mang chồng cùng dâu đen phân thân đã hoàn toàn ở vào trạ phản gạ la giải phẫu trong không gian dâu đen t i ệ ba linh hồn đã hoàn toàn không có ký ức gi lần này la phải đồng thời vì mang gấp vào đi trên linh hồn cùng trên trái tim tấy ghép đem mang chồng biến thành trên thế giới này cường đại nhất thần mang chồng càng mạnh thu phục dâu trắng địa bàn càng nhanh cái kia đỏ phở l à m m ị ngộ tử kỳ lại càng gần d i ú p áo nghĩa linh hồn tấy ghép giải phẫu lúc này t r ạ phản gạ la ở vào vạn phần chuyên chú phía dưới tuổi thọ cùng thể lực của hắn cũng tại trong nhanh chóng tiêu hao hắn đem dâu đen phân thân ba cái linh hồn tách ra tấy ghép đến mang chồng đặc thù dung hợp trên linh hồn tạo dựng tứ linh hồn thể để bọn chúng dung hợp lớn lên cùng một chỗ đồng thời hắn nhanh chóng đem cái kia dâu đen phân th giải phẫu di chuyển phương án tiếp pháp cùng đủ loại tài liệu bác sĩ hai mươi sớm đã hiệp trợ la hoàn thành qua mô phỏng thao tác cho nên la có thể càng nhanh càng chuyên nghiệp hoàn thành trái tim này bên trên tấy ghép giải phẫu điểm trọng yếu nhất là hắn m u ô n t ạ i linh hồn cùng trên trái tim đồng thời hoàn thành đối với mang chồng cuối cùng lắp lên giải phẫu dạng này mới có khả năng lớn hơn đem quả bóng t ố i cùng quả chấn động năng lực cùng một chỗ chuyển rời đến mang chồng trên thân theo thời gian trôi qua h à n g cóc nắm mì dỗ bin các nàng cũng bắt đầu lo lắng dỗ bin trên bờ vai còn đứng xinh sắn m ạ n sợ dị công chúa đi qua dô bin chấn an cùng lừa gạt sau đó nàng cũng định tạm thời lưu lại bác trai đoàn hải tặc phía trên về sau phải mang theo bác trai đoàn hải tặc giết trở lại giờ dỉ sợ rồ xạ bây giờ nàng đã chuẩn bị kỹ càng khôi phục thương thế chữa trị b ù công anh tùy thời để cho mang chồng khôi phục lại trạng thái tốt nhất theo la đầu đầy mồ hôi đem lồng ngực chia năm xẻ bảy mang chồng lắp lên hoàn tất hắn đem đạo kia hoàn thành tốt tứ linh hồn biến dị thể nhanh chóng an trí trở về mang chồng trên thân anh. theo giải phẫu hoàn thành một cố cường đại khí thế tại mang chồng trên thân bạo phát đi ra lập tức đem hư ngược trạ phản gạ la đánh bay ra ngoài trên bàn giải đột nhiên mở mắt loại này đem sinh mệnh giao phó cho người khác mạo hiểm thật sự chính là kích động hắn trước tiên bắt đầu đ ế m thử trên người mình trái ác quỷ năng lực che chắn trái cây che chắn áo giáp quả bóng tôi hắc cám vật chất quả chấn động chấn động sóng ánh sáng ha ha ha ha ha. thành công ba mang chồng hưng phấn mà h ồ lớn bàn g bạc hạ kỳ b á vương đấu đá mà ra, đem sắt thép bàn giải phẫu đều chấn lõm hắn có thể cảm nhận được trên người mình bốn cái trái tim tại có lực n h y lên ba cái trái ác quỷ năng lực không liên quan tới nhau ngược lại cực kỳ hài lòng mang chồng cái chủ nhân này một dạng Độc quy thân thể này. Là, lần h này ta rất hài lòng ta sẽ mau chóng vì ngươi báo thủ thanh trừ đỏ phờ lamino mang chồng hưng phấn mà nói hắn cảm thụ được cơ thể lực lượng cường đại bất quá chỉ chốc lát hắn liền cảm nhận được một điểm khó chịu cỗ thân thể này mạch máu cùng cướp bắp giống như có chút gánh không được bốn trái tim mang tới b ả n g bạc sức mạnh nhìn thấy mang c h ồ n g sắc mặt thay đổi bất ngờ nạ mỹ các nàng lập tức có chút kinh hoàng thế nào mang c h ồ n g đừng dọa chúng ta h à n có cùng nạ mỹ các nàng vội vàng hỏi sắc mặt tái nhật la cùng độc quy bọn hắn cũng liền vội vàng tới cho mang c h ồ n g làm kiểm tra bọn hắn rất nhanh phát hiện một điểm không ổn thuyền trưởng mạch máu của ngươi giống như có chút nhịn không được trái tim mang tới cường đại máu chạy tiếp tục như vậy sẽ phá hư ngươi cơ thể hao tổn sinh mệnh của ngươi độc quy khẩn c h ứ n nói mà một bên la cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại hậ giải phẫu là thành công nhưng mà sau này tình huống có chút ra dự liệu của hắn cái k i a tăng cường thể chất là được mang c h ồ n g sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng nhưng mà bây giờ lại rèn luyện cơ thể tới thích ứng những thứ này lực lượng cường đại đã có chút không kịp như vậy chỉ có một cái phương pháp đó chính là phục d ụ n g động vật hệ trái ác quỷ năng lực nhanh chóng tăng cường chính mình thể phách đúng thuyền trưởng lại phục d ụ n g một khỏa cường đại nguyên thu c h ủ n g năng lực là được lo lắng trả phản gạ do tần lúc thở phào nhẹ nhóng nói còn có biện pháp giải quyết là được hắn cũng không muốn bởi vì chính mình áo nghĩa giải phẫu hại chất mang trồng như vậy hắn sẽ bị bắt trai đoàn hải tặc cùng mang trồng nữ nhân t h u y nhưng t u c h trái ác là bây giờ chúng ta thiếu khuyết thuyền trưởng phần này chiến lược mà nói căn bản không đối phó được bách thú cải đủ cùng sẻn gỗ cụ đức phật như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn bất tử điệu m á t cô từ thân độc quy nói nhanh trực tiếp đem mục tiêu ổn định ở bất tử điệu mắt cô trên thân vừa vạn phía sau bọn họ cũng muốn săn riết dâu trắng tàn đảng bây giờ mang trồng thuyền trưởng cần vậy thì quay đầu trở về ưu tiên giải quyết bọn gia hỏa này cướp đ nếu là mang chồng xảy ra điều gì ngoài ý mớn nàng về sau muốn làm sao nàng còn căm tức nhìn chạ phản gạ la một mắt đều là bởi vì hắn phá giải phẫu để cho mang chồng lâm vào hiền cảnh hàn cốc có... yến tĩnh đây là quyết định của chúng ta không muốn đi quái la mang chồng đưa tay đi chấn an một chút hải tặc nữ đế hắn cảm thụ được thể nội mao mạch mạch máu bắt đầu có chút tổn thương để cho làn da xuất hiện một loại bệnh trạng ngừng đỏ sắc ba chương hai trăm bảy mươi lăm tứ trái cây huyết sắc thần lòng hình thái cái này khiến hắn cảm giác đi săn rết bất tử đ i ể u mát cô thời gian có chút eo h ẹ ép thực sự không được mang đến thông thường động vật hệ trái ác quỷ cũng được đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên thật giống như nghĩ tới điều gì ký ức hải mã nhanh đem viên kia nhân tạo trái ác quỷ cho ta mang c h ồ n g lấy tay để cho ký ức hải mã bay tới tiếp đó nhanh chóng cầm tới viên kia nhân tạo thanh long trái cây thuyền trưởng ngươi ăn cái này hàng thất bại không cần mang trồng loại này không rõ trái cây có thể sẽ nhường ngươi cơ thể càng ngày càng hỏng bét dỗ pin bọn hắn đều vội vàng ngăn cản mang chồng yên tâm ta cảm giác năng lực này cùng ta rất thích hợp hơn nữa phía trước nắm bắt tới tay liền đã cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết không nghĩ tới bây giờ càng thêm nhiệt liệt mang chồng n ế t miệng nở nụ cười không chút do dự nuốt vào cái này nhân tạo thanh long trái cây xem như truyền nhân của rồng hắn làm sao không muốn hóa thân uy manh thần long ngao du phía chân trời bây giờ tại loại ý này bên ngoài dưới tình huống mang chồng cảm giác chính mình cùng năng lực này càng thêm có duyên phận cho nên hắn cũng sẽ không muốn đi săn riết bất tử điệu mắt cô mà là trực tiếp lựa chọn ăn cái này trái ác ủy tại t mang chồng nổi giận gầm lên một tiếng vừa mới m a u mạch mạch máu tổn thương đỏ tươi làng ra bắt đầu xuất hiện đỏ tươi vải rồng mang chồng cổ mãnh liệt d ỗ i ra thật dài mấy mét hắn năm cái ngón tay biến thành bốn ngón tay long c h ả o mang chồng cả người chậm dãi đã biến thành một đầu đỏ tươi màu đỏ thần long giống a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha lao tử thật sự trở thành thần long còn may là màu đỏ không phải màu hồng bằng không thì ném đi láo tử khuôn mặt bất quá như thế nào là bốn c h ả o xích long lao tử muốn ngũ c h ả o kim long ba mang chồng ngựa mặt lên trời cười to nhưng mà hắn nhìn mình long trào rất nhanh liền có chút không hài lòng nói nhưng mà đột nhiên một cỗ trong cõi u minh ý thức nói cho hắn biết chỉ cần thôn phệ một phần khác thanh long năng lực trái cây là hắn có thể tiến hóa thành cao cấp hơn càng đầy đủ n g ũ trào thần long mà hắn bây giờ phần này nhân tạo thanh long năng lực trái cây là thuộc về không hoàn chỉnh năng lực bất thình lình tin tức để cho mang c h ồ n g giật n ả y cả mình chẳng lẽ cấp cao nhất h u y ê n thu c h ủ n g trái ác quỷ năng lực thật sự có được chính mình ý chí ngoại trừ thái dương thần nhi tạm trái cây những thứ khác h u y ê n thu trùng có ý thức sao mang trùng biết những cái kia thông thường động vật hệ trái ác quỷ cũng có đơn giản bản năng cùng ý chí giống vũ khí ăn động vật hệ trái ác quỷ sẽ để cho vũ khí sinh ra nên loại động vật đơn giản ý thức cái thanh k i a từ sở b ẹ n đảm trên tay giành được tượng kiếm phạm khắp thờ z cũng có thể nghe hiểu được chủ nhân đơn giản mệnh lệnh tự chủ phát động công kích mister bốn lạp s ư ở n g cầu đại pháo cũng có thể nghe hiểu chủ nhân âm thanh chỉ lệnh hóa thành thần long mang chồng đập lên màu đỏ diễm vân phi ở thủ thuật phòng trên không cái này không gian thu hẹp để cho hắn có chút tay chân bị gò bó hắn không thể làm gì khác hơn là trở về mặt đất hóa thành hình người chuẩn bị đi ra bên ngoài lại biến thành cự long thần long có thể lớn có thể nhỏ theo năng lực giả thể lực phát động mà biến hóa m ọ mỏ nọ s ụ kẻ cái kia tiểu sắt phôi lúc đ ủ há d ợ t gặp phải mũ dâm phi còn quận lại phì trên thân phi thường nhỏ nhưng mà tại củng chi quốc lúc đã có thể biến đến chỉ so với cải đủ tiểu một đ o ạ n nhỏ bây giờ mang c h ồ n g loại này c ư ờ n giả g vài phút có thể biến thành mấy chục hơn trăm mét biến thành bách thú cải đủ như thế hơn ngàn mét hình thể cũng không phải không được bất quá cái này đều cần mang c h ồ n g không đi cắt ra phát mang c h ồ n g ngươi không sao đoa hẳn cóc nhìn thấy làn da khôi phục bình thường mang c h ồ n g lập tức vui vẻ nhào tới t r e n tại mang trồng trong lồng ngực điên cuồng lề mề đây chính là n u y ễ n thu trùng thần long năng lực cường đại loại sức khôi phục này không phải rất bình thường sao mang c h ồ n g nhẹ nhàng nợ nụ cười hiện tại hắn nắm giữ lực phá hoại tối cường quả chấn động lực phòng ngự tối cường che chắn trái cây t à ác nhất quả bóng tối có chút thiếu s ó t thần long năng lực trái cây nhưng mà sức khôi phục cũng rất mạnh hắn cái này phối trí cho hắn một hai năm thời gian trổ mã siêu việt tứ h o à n g cũng là vấn đề nhỏ chờ hắn thôn vệ bách thú cái đủ chính bản thanh long năng lực trái cây hợp hai làm một sau đó lại cho hắn thời gian mấy năm nói không chừng có thể đổi kịp sống tám chín trăm n ă m vua thế giới y hễ mẫu phải biết y mẫu cái này tẹn giữ bị tổ tri vương hắn cũng là một cái thần bí n u y ễ n thu trùng trái ác quỷ năng lực giả có thể nhẹ nhõm th Còn、có ò n c thể phóng ra cường đại á m ả n h tiễn nhất kích sâu thương có thể so với hải quân đại tướng quân cách mạng tổng tham mưu trưởng sạp bộ thực lực này không thể khinh thường hơn nữa y m ẫ còn giống như là viễn trình kích thương nắm giữ tự nhiên hệ mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực sạp bộ có thể thấy được hắn tam sắc bá khí có thể đã đạt đến lô hỏa thuần thanh vô cùng thâm hậu trình độ thật xin lỗi mang chồng thuyền trưởng là ta sai lầm cùng bộ c h i kém chút tạo thành không thể tưởng tượng ngoài ý muốn xin ngươi trách phạt sắc mặt tái nhật trạ phản gạ la vội vàng đi qua xin lỗi đích sắc chính mình không để ý đến điểm này kém chút để cho mang chồng xảy ra bất chắc k h ô người c cũng gì, ta, ta, ta, ta c tốt hảo cố gắng chúng ta hoàng phía dưới thất vũ hải sẽ có vị trí của ngươi không nên phụ lòng cái này giải phẫu năng lực trái cây cùng thiên phú của ngươi mang chồng sờ một cái hàn cốc tóc ngăn lại nàng đối với la đối xử lạnh nhạt tương đối cô nàng này còn có, có chút mang thủ muôn giao hấn một chút mới được la tiềm lực vẫn là rất mạnh dù sao hắn có thể cùng k ị c thành công đánh ngã bác gái thủ thuật của hắn trái cây sau khi giắt tỉnh có thể so ba hẳn cọc m ạ n h hơn nguyên tắc bên trong dâu đen tìm tiến công cựu xà đạo bắt sống hải tặc nữ đế nhưng không có bị thương gì nhưng mà tại thắng lợi đạo đánh t r ả phản gạ la thời điểm bị thương không nhẹ điều này nói rõ trong đó vẫn có chút t r ê n h lệch t r ả phản gạ la hưng phần nói có mang chồng phần này hứa hẹn hắn liền an tâm rất nhiều đọ p vợ lãng mỹ ngộ chết chắc hắn trả giá thu được hồi báo hơn nữa hắn rốt cuộc không cần lo lắng mang chồng sẽ muốn cầu hắn khai phát không tay giả đời thuật trung cực áo nghĩa thích ứ n g một hồi mang chồng nhìn xem dâu đen phân thân thi thể trong tay xuất hiện một đạo hắc á m vòng xoáy để cho dâu đen t ị ệ hoàn toàn biến mất trên thế giới này sau đó mang chồng mang theo đám người rời đi phòng giải phâu hắn không kịp chờ đợi xuất hiện tại cổ lạc ỵ xã địch số trong luyện võ trường hắn lần nữa hưng phấn mà hóa thành một đầu huyết sắc thần long cơ thể bắt đầu không ngừng biến lớn năm m mười m năm mươi m một trăm m mang chồng đạp lên màu đỏ diễm mây bay lượn tại cổ lạc ỵ xã địch hào phía trên quen thuộc lấy cái này thần long hình thái năng lực cùng hình thức chiến đấu chuyện gì xảy ra lá bách thú cải đủ tới rồi sao ba chuẩn bị chiến đấu đó là mang chồng thuyền trưởng ba cái gì mang chồng thuyền trưởng lại còn có loại năng lực này nguyệt quang ngọ dị ạ r â u câu đại xí lì hẹ、e、v ầ n vũ bọn hắn cái này một số người nhìn xem trên không đầu kia huyết sắc thần long đều khiếp sợ không thôi thuyền của bọn hắn giải lúc nào lại lấy được một cái cường đại trái ác quỷ năng lực ba chương hai trăm bảy mươi sáu bốn trái cây năng lực giả quả chấn động lực phá hoại che chắn trái cây phòng thủ lực thần long trái cây sức khôi phục quả bóng t ố i gian ác khắt chế cùng tước đoạt năng lực mang c h ồ n g đây là muốn vô địch sao cá sấu sa mạc có chút khô không nói những thứ này trái ác quỷ năng lực đơn cầm một loại đi ra chính là vô giải năng lực nắm giữ vấn đỉnh tứ hoàng tư cách nhưng là bây giờ toàn bộ chúng nó tập trung ở mang chồng trên thân. đây là biết bao khoa t r ư ơ n g mang c h ồ n g tiêu diệt bách thú cải đủ sao vì cái gì thanh long năng lực trái cây sẽ ở trên người hắn n g u y ệ t quang ngọ g ì ạ khó có thể tin nói xem như bị bách thú cải đủ đoàn diện đoàn hải tặc thuyền trưởng hắn đối với thanh long năng lực trái cây có thể nói là càng khắc sâu đơn giản khắc tiến thực chất ở bên trong thậm chí còn có một điểm sợ hãi mang c h ồ n g thuyền trưởng thần long hình thái là huyết hồng sắc bách thú cải đủ là thanh long bọn hắn màu sắc căn bản không giống nhau có hay không hảo si lị hẹ vần vũ cắn xì gà lạnh ngạt nói hắn đối với mười phần nữa thích loại tinh hồng sắc cảm giác so bách sắt lục n tứ không không vai vai. tin tức mới nhất lớn vua hải tặc thẳng đã toàn thể xuất động chiếm đoạt băng hải tặc dâu trắng địa bàn đại gia chuẩn bị kỹ càng vì mang chồng thuyền trưởng cầm xuống cái này tứ hoàng chi vì sao lúc này ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt thẻ cơ cánh trắng bay tới hướng về phía hoàng hạ thất vũ hải những cán bộ cao cấp này nói hắn cũng cực kỳ sùng bái nhìn về phía trên không t ù y ý bay lượn thần lòng thuyền trưởng trở nên mạnh hơn vận mệnh tại chiếu giỏi chỉ thấy một đạo hỏa diễm long tức từ mang trồng hóa thành thần lòng trong miệng phun ra bắn về phía biển cả lập tức đã dẫn phát một hồi nổ lớn sóng biển tung bay huyên thu trùng trái ác quỷ năng lực không hổ là so sánh với niên h hệ còn muốn chân quý trái ác quỷ năng lực nó kiêm bị động vật hệ cùng tự nhiên hệ hay là hệ siêu nhân năng lực lấy một cái năng lực trái cây liền có thể nắm giữ hai loại trái ác qu h a ha ha ba d ậ y n g ư ơ i nhìn thuyền trưởng hỏa diễm so ngươi tự nhiên hệ mẹ i ạ mẹ dạ no mi hỏa diễm mạnh hơn có phải hay không bởi vì ngươi quá t u ổ i bắp sóng âm ngạ đức lạp ca nhìn thấy mang chồng thuyền trưởng cường đại chiêu thức lập tức bắt đầu t r e o chọc dễ ư cận cách đấu quán quân ba d ậ y ra hỏa này bởi vì ra hỏa này nhận được mẹ i ạ mẹ dạ no mi năng lực sau liền không có thiếu hướng bọn hắn khoe khoang còn bông u xuống hào n ô n ít nhất phải trở thành bát trai đoàn hải tặc đệ nhất p i ê n đội trưởng thậm chí trở thành hoàng hạ thất vũ hải một trong vì thế thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn liền đã bị mỗi cán bộ kéo đi huấn luyện quân sự. Lại b ậ c sổ sổ cụ hạ kỷ cán bộ trước mặt dù là nắm giữ tự nhiên hệ mệ dạ mệ dạ no mi năng lực cũng không phải vô địch vài phút bị đánh mặt mũi bầm dập mang chồng lần nữa tại tầng mây bên trong đảng v â n giá vũ đứng lên nạ mì hai mắt tỏa sáng hóa thành sấm xét trong nháy mắt xuất hiện tại mang chồng thần long trên thân thể lôi quang lợn l ờ mang chồng bắt đầu nếm thử khống chế lôi đình bởi vì thần long năng lực trái cây có thể điều k h i ể n phong hỏa lôi những thứ này cường đại thuộc tính có thể kéo dài tới phát ra vô số chiêu thức chiến đấu nạ mi ta muốn người giúp ta tu hành cho ta đi tới lôi điện mang xếp ở vừa dày vừa nặ cảm ứng đến l ô i điện muốn nhanh lên nắm giữ loại chiến đấu này chiêu thức không có vấn đề ta bắt chai ba ba n à mỹ cười bay đến trên mang chồng long đầu bắt được sừng rồng trên thân lập tức tản mát ra số lớn l ô i điện quay trúng quanh tại mang chồng bên người để cho mang chồng thử nghiệm nắm giữ nhìn thấy mang chồng cùng n à mỹ trên không trung như hình với bóng vui vẻ chơi đ ù a để cho trong luyện võ trường đoàn g có cắn c tay hào ăn giấm gắt gao nhìn lên bầu trời hai đạo thân thành kia nàng cũng rất muốn cùng mang chồng cùng một chỗ tu luyện tay nắm tay tiếp xúc dạy học nhưng màng mà không biết bay cũng sẽ không phong hỏa lôi những chiêu thức này mang chồng màu đỏ thần long năng lực trái cây. không thể so với bách thú cải đủ thanh long trái cây kém bao nhiêu n g u y ệ t quang n g ỏ gì ạ kích động nói hắn biết mang c h ồ n g về sau nhất định có thể xử lý bách thú cải đủ dù sao mang c h ồ n g ngoại trừ thần long năng lực trái cây còn có những thứ khác cường đại ác ma năng lực trái cây những thủy thủ đoàn khác cũng tràn đầy trở mong mà s ô rộ nhìn thấy trở nên càng cường đại mang c h ồ n g cố gắng tu luyện hơn xem như mang c h ồ n g thứ nhất thuyền viên nói xong rồi cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ như thế nào cái này h ố n đảm đem hắn rơi vào xa như vậy hắn khâm phục ai cũng không có phát hiện cái này tạo xanh trên đầu người nhiều một cố cường đại mà nội liễm khí thế tùy thời chuẩn bị thức tỉnh cùng một phát tại mang c h ồ n g cùng na mỹ trong tu luyện cổ lạc ý xã địch hào tại lạp phịt tệ dưới sự chỉ huy tiếp tục hướng về tổ hong đảo bè đi bây giờ lớn vua hải tặc thẳng thế lực so dâu trắng tàn đảng càng có uy h i ể p tở bọn hắn cũng có ý c ư ớ p đoạt tứ hoàng chi vị là bát trai đoàn hải tặc tối cường đối thủ chỉ có tiêu diệt bọn hắn bát trai đoàn hải tặc mới có thể chân chính trở thành tân nhiệm tứ hoàng đoàn hải tặc quá kinh khủng vua ổ ca mạ ý vạn cổ cùng cái kéo tay xâm xét nhìn xem nắm giữ bốn năng lực trái cây mang trồng cảm giác mảnh biện khơi này chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cực lớn phá vỡ y thể vạn mang chồng nắm giữ lấy cướp đoạt trái ác quỷ năng lực kỹ thuật tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm giờ dạ gồng thủ lĩnh bên kia nói thế nào lúc nào chuộc chúng ta trở về sấm xét có chút không t h o ả i m á i nói hắn lao cảm thấy có bác trai đoàn hải tặc t u y ể n viên để mắt tới hắn cùng ý vạn cổ trái ác quỷ năng lực cái này khiến đầu hắn ra tóc tê dại nếu là giờ dạ gồng cùng mang chồng đàm phán thất bại vậy bọn hắn hai cái thật sự sẽ bị làm thịt tiếp đó bị mang chồng cướp đoạt trái ác quỷ năng lực mang chồng đã để ta cùng g i dạ gồng liên hệ với bây giờ chính là xem chúng ta dùng cái gì đồ vật đả động mang chồng Cái này、so、làm làm í tại nhất h p với c hai ú n g t h cái t i ề này t quân cách mạng lo lắng mà than thở thời điểm nguyên vương hạ thất vũ hải hiệp sĩ biển sanh dị bệ cảm xúc cũng vô cùng t h ấ m thấp d â u trắng lao cha chết quả chấn động năng lực bị mang c h ồ n g cướp đoạt ạ s ờ lao đệ chết mẹ già mẹ dạ no mi năng lực bị ba giày nằm giữ liên rộ dù đội trưởng cũng đã chết l o e sáng năng lực trái cây bị xỉ lì ẹ n vần vũ nhận được còn có sáu th đĩ vị gì ấn đội trưởng mở la mẹ cổ cũng tại bác trai đoàn hải tặc trên tay không biết hắn lúc nào liền bị mang c h ồ n g xử lý tiếp đó bị cướp đoạt túi túi năng lực trái cây những tin tức này đều để hiệp sĩ biển xanh dị bệ lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng mang chồng cũng mở miệng n ờ i trào qua hắn hỏi hắn là vì thủ hộ đảo ngư nhân tộc nhân mà súng tạo thần phục mới có thể sống sót hắn cũng có thể tiếp tục thủ hộ đảo ngư nhân còn có thể thu được bát trai đoàn hải tặc che chở nhưng mà muốn vì dâu trắng lao cha cùng hạ sợ những huynh đệ này báo thù mà nói hắn chỉ có một con đường chết nói không chừng còn có thể liên lụy đảo ngư nhân đồng bào loại này xoắn suýt lựa chọn để cho hắn từ ìm kẹo đao trốn ra được đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi một phút cũng không có ăn qua một thủy một m ba c h ư ờ n g hai trăm bảy mươi bảy bát trai đoàn hải tặc thế lực vì báo đáp băng hải tặc dâu trắng đối với ngư nhân đảo che chở tri tình dị bệ thậm chí nghĩ tới bản thân chấm dứt chỉ vì xứng đáng phần ân tình này hắn thật sự không muốn gia nhập vào giết chết dâu trắng l a o cha mang chồng dưới trướng nhưng mà mang chồng đối với dĩ bệ nói qua tại hắn trở thành tứ hoàng trên đường ngư nhân đ ả o nhất định đem đặt vào bác trai đoàn hải tặc thống trị nếu là dĩ bệ lựa chọn là trắng dâu diên liệu g ạ t t ậ n trung một con đường đi đến đen như vậy mang chồng nhưng là đối với ngư nhân đ ả o tiến hành nghiêm khắc chấn áp thống trị đến lúc đó ngư nhân đ ả o trở nên càng thêm hôn l o ạ n cùng bi thảm đến nỗi dĩ bệ vì một cái người nghĩa khí cùng danh tiếng vị băng hải tặc dâu trắng chịu chết vậy hắn chỉ có thể ở trong địa ngục nhìn hắn tộc nhân lâm vào vô cùng hắc á m hôn luận thời đại bây giờ ở vào vô cùng tuyệt vọng lại nhìn xem mang c h ồ n g hóa thành huyết sắc thần long mang c h ồ n g c ư ờ n g đại để cho hắn càng thêm không có bất kỳ cái gì hy vọng đây chính là bốn trái cây năng l ự c n g i ả về sau liền tứ hoàng đều không nhất định là mang c h ồ n g đối thủ dị bệ đang thống khổ thiên nhân giao chiến bên trong cuối cùng cải biến một chút ý tưởng hắn chỉ có thể vứt bỏ chính mình trung nghĩa hiệp sĩ biển xanh danh tiếng phản bội băng hải tặc dâu trắng gia nhập vào địch nhân bác trai đoàn hải tặc dưới trướng vì ngư nhân đ ả o tất cả tộc nhân hắn chỉ có thể mang trên l ư n g phần này bất trung bất nghĩa phản đồ danh tiếng dù là thế nhân chế nhạo hắn trao p h ư n g hắn dù là ngay cả tộc nhân cũng n ụ c mạ hắn không hi hắn cũng muốn gia nhập vào mang c h ồ n g dưới trướng mang tiếng sâu yên lặng bảo hộ ngư nhân đạo sau khi nghĩ thông suốt điểm này hiệp sĩ b i ể n x a n h dĩ bệ trong mắt quang tiêu diệt nhưng mà cũng càng ngày càng kiên định xuống sau này hắn không còn là hiệp sĩ b i ể n x a n h dĩ bệ mà là một cái vì ngư nhân đạo phụ trọng đi về phía trước tham sống sợ chết tội nhân ngư nhân dĩ bệ nhìn xem tầng mây bên trong trên thân bắt đầu lượn lờ sấm xét màu đỏ thần long đây là biết bao cường đại nhưng nhìn bác trai đoàn hải tặc dưới trướng nắm giữ nhiều như vậy cường đại cán bộ dĩ bệ đột nhiên phát hiện coi như mình gia nhập vào mang trồng dưới cờ giống như cũng không phải cái gì đỉnh tiêm thực lực mang chồng thiết lập hoàng hạ thất vũ hải đã có bốn cái nguyên vương hạ thất vũ hải gia nhập vào cái này khiến hắn có chút ít lo nghĩ nếu là chính mình gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc không thể trở thành trọng yếu cán bộ chính mình thật có thể tại trong sự tình của ngư nhân nào chen mồm vào được sao chính mình nhất định phải nhận được hoàng hạ thất vũ hải danh lệch trở thành bác trai đoàn hải tặc t h ê đ ộ i thứ nhất cán bộ ngư nhân gì bệ bây giờ chẳng những muốn gia nhập bác trai đoàn hải tặc thay đổi thứ nhất cán bộ vậy hắn mới có thể được đến mang chồng c o trọng tốt hơn bảo h ậ ngư nhân nào tại ngư nhân dị bệ ý niệm phát sinh thay đổi thật lớn phía trước t ìm kẹo đao những cái kia còn không có thần phục tù phạm sau khi kiến thức cùng biết mang c h ồ n g tiêu diệt dâu trắng đồng thời cướp lấy quả chấn động năng lực nao nao muốn gia nhập bát trai đoàn hải tặc bọn hắn triệt để bị mang c h ồ n g cái này mánh nhân cho chân phục nguyện ý gia nhập vào cái này từ từ bay lên mới tứ hoàng đoàn hải tặc bây giờ lại chỉ có mấy cái kia nắm giữ hạ kỳ bá vương cường g i ả còn không có thần phục còn lại hải tặc tù phạm cơ hồ đã gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc tuy thời chuẩn bị kỹ cảng vì mang trồng cướp đoạn băng hải tặc dâu trắng địa bàn liên thăng hề bù gỉ tại loại này đại thế phía dưới cũng nhanh nhẹn mà gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc cũng không biết hắn có thật lòng không gia nhập vào sẽ ở mang chồng dưới t r ư ớ n g đợi bao lâu gia hỏa này có thể là mới gặp dịp thì chơi nhưng mà mang chồng bây giờ không đếm xỉa tới hắn đương nhiên ỉ m kẹo đao t ù phạm bên trong đích xác có một chút vô cùng đ ấ u sắt phách lối phân tử bọn hắn đã bị ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt kẹ cùng bách k ế cụ dịu trực tiếp kéo đi lớn rút máu tiếp đó lấy đủ loại hiền lành hiến máu trực tiếp kéo đi lớn rút máu tiếp đó lấy đủ loại hiền lành hiến máu danh nghĩa để cho bạn sợ còn có thể ban cho những tù phạm kia nhóm cấp tốc khôi phục thương thế cùng thể lực làm cho những ngày đầu sắt tù phạm phát huy ra chính mình sau cùng tác dụng tới muốn chết đều không được trở thành bác trai đoàn hải tặc huyết nô lấy báo đ ắ p mang chồng ân cứu mạng liên hồng bá tức lai đức phiệu cùng ma quỷ hậu tự bạ dẹt hai cái này hạ kỳ bá vương cừng giả cũng bị rút mấy kèn ép pha gốt chất lượng cao hết u y dịch vì mang chồng cấy ghép giải phẫu chuẩn bị sức khôi phục mạnh hơn chữa trị bổ công anh huyết tinh cái kia thế giới kẻ phá hoại bang địch hoàn tạc kinh nghiệm cùng gậy lạc mộ trao đổi ý thức sau đó đang tức giận cùng oán hận bên trong trầm mặt lại loại kia tra đại ca của hắn tân g i á c một mực tại giảng g i ả i chuyện năm đó đồng thời hy vọng đoàn cũng gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc bây giờ thuyền in l ạ i đàn trung ý cùng người c h è o thuyền khối du b i ệ t người gậy là mẫu cũng đã dung nhập vào trên cổ lạc ý x a đình hảo đối với đoàn đoàn hải tặc trung thành cũng kém xa trước kia ngay cả ngư cự nhân sệ b ạ t sẩn tâm cũng đã thay đổi nhưng mà tân g i á c thuyết phục ngược lại để cho bang đ ị c h đoàn càng thêm phẫn nộ c ũ n g không chào đón bọn hắn cái này cũng dẫn đến đoàn đến bây giờ không có bắt được mang chồng tín nhiệm tiếp tục biến thành tù nhân trở thành la tiến hành ý thức trao đổi thí nghiệm mục tiêu kỳ thực mang chồng thậm chuẩ vì hoa hoa no mi tìm kiếm một cái tiềm lực càng mạnh hơn càng thêm bộ hạ trung thành dù sao tân g i á c điểm ấy trọng lượng nhưng không có tư cách bảo vệ cái này hoàn cái này không muốn thần phục của ngạo c h i đồ hơn nữa coi như toàn bộ hoạn đoàn hải t ạ c tàn đảng mở miệng cũng không thể bảo vệ hoạn cùng lắm thì mang chồng liền vứt bỏ bọn hắn một đám lao ra hoa thôi bất quá bởi vì gậy l ạ p mô cùng h o ạ n trao đổi ý thức sử dụng mấy lần hoa hoa no mi năng lực sau đó hắn đối với hoạn lòng trung thành trở nên thấp hơn hắn cảm nhận được h o ả n cái này nguyên thuyền trưởng tức giận đối với hắn cùng oán hận thậm chí còn có chân chính xác ý Cái dù sao bọn hắn hiện tại cũng bảy tám mươi tuổi một bộ lao cốt đầu bộ dáng đã không có bao nhiêu tuổi trẻ lúc ra biển mạo hiểm cùng sông sáo cảm xúc mạnh mẽ bây giờ dưỡng lao vẫn là bát trai đoàn hải tặc cây to này tốt hơn hắn mát ba đến nỗi cmp chín mấy cái thành viên phía trước bọn hắn nhìn thấy chính mình lệnh treo giải thưởng cùng đủ loại tin tức càng ngày càng thống hận sở vẹn đảm cái này cmp đặc công anh hùng trong đó tại trên đỉnh chiến tranh phía trước lang nhân dập dạ liền đã trước t i ê ngày các luyện h phạt tại lang nhân dạp dạ trong miệng biết được chính mình cp năm đặc công phụ mẫu trong bóng tối điều tra nàng làm phản nguyên nhân lúc bị sở vẹn đàm phụ tử thiết kế giết chết cái này khiến các luyện phạt chính thức hắc hóa dứt khoát quyết nhiên gia nhập bát trai đoàn hải tặc nàng nhất định phải tìm cơ hội giết sở vẹn đàm phụ tử vì chính mình phụ mẫu báo thù nàng hắc hóa làm phản để cho gió núi cạ cụ cùng bày ra lụt xỉ cuối cùng không khăng khăng nữa bọn hắn chỉ có thể bồi tiếp những thứ này từ quan hạo đ ả o cùng đi ra đồng bạn một đường đi đến đen ba chương hai trăm bảy mươi tám mục tiêu tổ bóng đ ả o các ly phạ cùng cạ cụ cũng thu được mang trong b a n thưởng lấy được nguyên lai、like、là thuộc về bọn hắn bong bóng năng lực trái cây cùng hiệu cao cổ năng lực trái cây chi này đặc công tiểu đội bây giờ cấp trên là lấy dầu cỗ để cùng l ạ p phịt tệ làm chủ túi không đoàn t r o n g kế cụ dự c ù n g mister bargold để ửng còn có nỉ g h cỗ lệ dô bin cũng là thành viên trong đó những thứ này nguyên cp chín đặc công đã bắt đầu chậm dãi du nhập trong bác t a i đoàn hải tập thể hệ phát huy tác dụng của mình đi ra. bắt chai đoàn h ả i tặc không giữ người rảnh rỗi nhất là bày ra lụp xỉ cùng cả cù hai cái này cơ sở rất s á c thật cv chín tinh anh rất nhanh liền đã thức tỉnh bật sổ sổ cù hạ kỳ tiến bộ cực nhanh ỉm kéo đao một đám khán thủ giả mang chồng còn không có thời gian xử lý bọn hắn mà gạ làn quả độc độc cùng bốn cái ngục tốt thú động vật hệ trái ác quỷ năng lực tạm thời cũng không có cất đ o ạ n không biết chính phủ thế giới có nguyện ý hay không hoa thứ càng có giá trị đem bọn hắn chuộc về đi nếu như không có mang chồng sẽ chậm chậm vì những thứ này trái ác quỷ năng lực chọn lựa chủ nhân mới ba mang xếp ở trên bầu trời đi theo cổ lạc ỉ xã địch hào không ngừng đi tới. hắn một bên luyện tập chính mình phi hành tốc độ cùng kỹ xảo một bên tại khai phát cùng trường khống phong hỏa lôi ba loại thuộc tính chiêu thức nạp bị tiếng sấm sấm xét ba giày đốt nhóm lửa diễm é d i t liêm đao phong nhận những cán bộ này thuyền viên trái ác quỷ năng lực có thể để cho mang c h ồ n g nhanh chóng mô phỏng quen thuộc cùng trường khống những thuộc tính này sức mạnh thần long năng lực trái cây tại trong huyền thu trùng cũng là tồn tại cao cấp nhất nó có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính năng lượng trời sinh liền so tuyệt đại bộ phận trái ác quỷ càng mạnh hơn tăng thêm huyền thu trùng bản thân đối với thể chất tăng cường để cho năng lực giả kéo dài sức chiến đấu nhận được lớn nhất t ă n phúc thần long lực phòng nó thậm chí còn có thể để cho năng lực giả ở trong nước hô hấp không đến mức bị nước biển chết đuối đây chính là bách thú cải đủ được xưng là hải lục không sinh vật mạnh nhất nguyên nhân hắn coi như rơi vào trong b i ể n rộng cũng sẽ không bị nước biển chết đuối thậm chí còn sẽ không hoàn toàn mất đi tất cả khí lực mình có thể chậm rãi từ đáy biển trở lại trên mặt biển mà nạn hạn h ắ n kiệt khắc người cá này năng lực giả chỉ có thể ở trong b i ể n chờ đợi thủ hạ cứu viện bởi vì ăn voi ma hụt trái cây sau đó coi như hắn là ngư nhân diện tích lớn chạm đến nước biển sau đó cũng sẽ hoàn toàn mất đi khí lực biến thành một bãi đống b ù n não vốn là vậy dòng lực phòng ngự đã quá ngang tàng t lúc này lúc này mang chồng cảm nhận được trước nay chưa có lòng tin xem ra chính mình có hy vọng trở thành thế giới này cứng rắn nhất nam nhân tu luyện nửa ngày mang chồng mang theo nạ mỹ thỏa mãn trở lại trên cổ lạc ỷ xạ địch hảo thần long trái cây có thể từ từ khai phát hắn che chắn năng lực trái cây tăng thêm tam sắc ba khí hẳn là có thể bình định dâu trắng địa bàn chớ nói chi là hắn còn có quả chấn động cùng quả bóng tối sức mạnh mang xếp ở đại sành chủ vị n g h e là phi tệ cùng cụ dự hồi báo liên quan tới vương trực đoàn hải tặc tình báo loại lao g i a hỏa này thế mà còn dám lộ đầu vậy thì làm việc hắn mang c h ồ n g cũng là lần thứ nhất chú ý đến vương trực đoàn hải tặc kỹ càng tình báo hắn chiếm cứ tổ bóng đ ả o tại dâu trắng trong địa bàn dẫn đến hắn rất ít làm ra sự kiện lớn gì hắn một mực cũng chỉ là mời chào tất cả hướng tới tự do hải tặc chế tạo không có quy tắc tội ác đạo cho nên hắn tiền truy nã một mực bị áp chế tại 13 ờ ước 9.900 vạn bợ ly nếu là hai năm sau phế trừ vương hạ thất vũ hải quy định sau tiền truy nã đại bạo phát thời kỳ gia hỏa này tiền truy nã có thể sẽ tăng đến 17 đến 20 i mươi ớ c bợ ly t à h ư u mô lô hô, hô thuyền trưởng cái kêu cựu vĩ hồ ta mạ mổ huyện thu trùng cựu vĩ hồ trái ác quỷ năng lực ta phi thường yêu thích có thể hay không vì ta cầm xuống nó huyền nguyện thợ săn kệ tờ di điệp đẹp một mặt mong đợi nhìn xem mang chồng bây giờ nàng đối với người thuyền trưởng này càng ngày càng kính ngưỡng trẻ tuổi xoái khí cường đại đơn giản hoàn mỹ phù hợp nàng tất cả huy không có khả năng nhận được mang trồng có trọng cho nên hai ngày này nàng cũng một mực đang xem xét thích hợp bản thân trái ác quỷ năng lực cái kia có thể biến hóa bộ dáng h u y ê n thu trùng năng lực chính là nàng ngưỡng mộ trong lòng năng lực muốn có được mục tiêu của mình liền muốn lấy trước ra bản thân giá trị tiếp xuống chiến tranh ta không hy vọng có người v ẫ y nước bằng không thì sẽ có mạnh hơn thuyền viên kế thừa người yếu trái ác quỷ năng lực mang c h ồ n g nhìn xấu xí kể tờ gì n điệp đẹp một chút tiếp đó mặt không thay đổi hướng về phía tất cả mọi người nói kỳ thực trong lòng của hắn không phải rất muốn đem cựu vĩ hồ năng lực trái cây cho đ ẹ p bởi vì cái này xấu so xác thực không xứng nếu là có thể hắn đương nhiên muốn vì cựu vĩ hồ trái ác quỷ tìm một người đẹp chủ nhân trở thành mang c h ồ n g ngự dụng bách biến nữ kỵ sĩ mô lỗ hô hô ta sẽ để cho thuyền trưởng nhìn thấy thực lực chân chính của ta kệ tờ gì đ i ệ m đẹp không có nghe được mang c h ồ n g trong giọng nói tự tuyệt ngược lại vẻ mặt thành thật nói bây giờ tại bác trai đoàn hải tặc cán bộ bên trong không có trái ác quỷ năng lực người đã không có mấy cái nàng nhất định phải nhanh lên tăng cường thực lực của mình vâng không thì nàng còn thật sự không cách nào tại nhân tài đông đúc bác t a i đoàn hải tặc bên trong ló đầu ra lớn vua hải tặc thẳng đạo đạo năng lực trái cây vô cùng khó chơi trừ phi đem toàn bộ tổ o n g đạo phá hủy bằng không rất khó ở trên địa bàn của hắn chân chính đánh bại hắn đương nhiên thuyền trưởng quả bóng tối năng lực hoặc có hiệu quả ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ đẹp một chút hắn màu đen mũ dạ nghiêm n g túc nói vương trực đảo đảo trái cây đã t h ứ c tỉnh làm cho cả tổ hong đảo đều biến thành địa bàn của hắn thực lực vô cùng lợi hại tại tổ hong ở trên đảo c ả tạ cụ di mắt cô viêm thai tận những thứ này hoàng phó cấp cường giả khả năng cao đều không phải là vương trực đối thủ nhưng mà trên biển cả ngõ hẹp gặp nhau hòn đảo này đảo trái cây năng lực giả có thể liền sẽ bị suy yếu một điểm nhưng hẳn là cũng có thể cùng hoàng phó nhóm chia năm năm năm năm không nghĩ tới băng hải tặc dâu đen mấy cái năng lực cũng là tại vương trực đoàn hải tặc bên trong cướp đến tay mang chồng nhìn xem trên tay liên quan tới vương trực đoàn hải tặc k ỹ cảng tình báo đạo đạo trái cây c ử u vĩ hồ trái cây thiên mã trái cây đều ở phía trên còn lại mấy cái bên kia thừa dịp cháy nhà hôi của đoàn hải tặc trong tình báo mang chồng cũng nhìn thấy sức mạnh trái cây năng lực giả cùng thuấn di trái cây năng lực giả tồn tại Tốt, vậy thì trực tiếp đi tổ hóng đạo triệt để phá hủy nó dâu trắng bác gái bách thú bọn hắn đối với tòa hòn đạo này có cảm tình lao tử nhưng không có mang chồng nết miệng n ở nụ cười tất nhiên vương trực cùng tổ hong đ ả o hòa làm một thể vậy hắn liền trực tiếp đánh chìm tổ hong đ ả o nhìn hắn như thế nào đặt chân ở tổ hong đ ả o vô địch một cái hòn đảo thôi cùng lắm thì lại chọn một cái đại bản doanh dâu trắng nhiều như vậy trong địa bàn so tổ hong đ ả o còn lớn hơn hòn đảo cũng không ít chỉ là tổ hong đ ả o vị trí rất ưu việt cơ hồ ở vào thế giới mới trung ương cách khác t ứ hoàng địa bàn đều rất gần cái này đã nguy cơ cũng là kỳ ngộ dù sao từng thống trị thế giới mới bá chủ j o n liền đem đại bản doanh đứng ở nơi này để cho tòa hòn đảo này nắm giữ thâm hậu hải tặc danh vọng cùng ý nghĩa đặc ba chương hai trăm bảy mươi chín đại chiến phía trước tình huống thế giới mới tổ hong đảo hải vực chỉ dùng thời gian một ngày vương trực đoàn hải tặc hải tặc hạm đội liền đem chung quanh sáu cái hòn đảo cắm lên bọn hắn cờ xí nhét vào phạm vi thống trị của bọn họ bởi vì băng hải tặc dâu trắng m ộ ư ơ i sáu cái chủ lực phiên đội cùng bốn mươi ba cái quy thuộc đoàn hải tặc cũng đã đi đ ạ i hải trình hải quân bản bộ cho nên bây giờ lưu thủ địa bàn hải tặc căn bản không có thể nhất kích hơn nữa ở lại giữ hải tặc biết được dâu trắng tử vong băng hải tặc dâu trắng bị đánh tàn phế tình báo lập tức sinh ra đủ loại đủ kiệu tâm tư Chờ chờ c tại vương trực đoàn hải tặc động thủ đồng thời bang hải tặc bách thu phái gia viên trinh đội b á t gái đoàn hải tặc dốc toàn bộ lực lượng ba mươi bốn á i món điểm tâm ngọn đại thần đều đang điên cuồng cấp đoạt dâu trắng địa bàn tài nguyên dưới mặt đất hắc cám các hoàng đế tại đục nước béo cỏ có tổ chức có dự mưu mà dành lợi ích bọn hắn cấp được đồ vật giá trị có thể so thứ hoàng những thứ này hải tặc cấp được bên ngoài tài bảo càng có giá trị tương đối nổi danh đại hải tặc đoàn cũng ba trên h chiếm giữ g đỉnh chiến tranh sau ngày thứ tư mang chồng nhìn xem từ tin tức lớn mọt gẳng trên tay mua được tình báo mới nhất sắc mặt dị thường băng lãnh những thứ này mới thế giới hải t ạ c đoàn thật sự cho rằng vừa mới đến bát trai đoàn hải tặc dễ ước h i ệ p ở sao thật sự cho rằng bát trai đoàn hải tặc không có căn cơ cũng không đủ thế lực khổng lồ trả thù bọn hắn nếu là không có ỉm k é o đao nhiều như vậy hải tặc t ù phạm mang chồng có thể thật muốn chiêu binh mãi mã phát triển một hai năm mới có thể chiếm lĩnh nhiều như vậy địa bàn sen gỗ cụ đức phật đã từng nói kể từ vua hải tặc dô dơ mở ra đại hải tặc thời đại hải tặc số lượng không ngừng trèo tăng tại kim sư tử sĩ kỳ tại ỉm k é o đao chạy đi sau đó hai mươi năm thời gian bên trong tiền truy nã qua một nghìn vạn hải tặc trước sau sau liền khoảng chừng mấy chục vạn t h phạm bị giải mà tại ủy m kéo đao trong tư liệu biểu hiện tại tầng thứ nhất hồng liên địa ngục c h â n thảo cùng kiếm thụ phía dưới tỷ lệ tử vong cao tới năm thành tại tầng thứ hai manh thu trong địa ngục tu phạm vài phút trở thành ăn thịt người quái thu lương thực tỷ lệ tử vong có sáu thành tầng thứ ba đói khát địa ngục ngoại trừ không có thủy không có lương thực còn muốn chịu đến tầng dưới nóng bỏng địa ngục đ ư ớ n g tầng này hải tặc tiền truy nã đ ề u vượt qua năm ngàn vạn bỡ ly nhưng mà tỷ lệ tử vong cũng cao tới bảy thành tầng thứ tư nóng bỏng địa ngục bên trong tất cả đều là xôi trào huyết chỉ cùng biệt lửa nơi này tù phạm còn phải không ngừng làm lao động đi chuyển tầng ỷ lệ tử v cao thứ t năm cực hàn địa ngục chẳng những nhiệt độ không khí cứ thấp cho dù là những thứ này tiền truy nã hơn ước tù phạm cũng bị cóng đến ngón tay cùng lỗ thai rơi xuống dù là cướp được một ổ bánh mì đều cắn răng sụp đổ đều không cắn nổi số lớn tù phạm bị đông cứng thành băng đều i tử vong hơn nữa tầng này còn có số lớn quân lang tại đi săn những tù phạm này tử vong cao tới chín thành dị thường thảm liệt tầng này còn sống đại bộ phận cũng là người mới tù phạm bởi vì lúc trước tù phạm chết sớm hết tầng t sáu tù phạm tỷ lệ tử vong ngược lại không có cao như vậy trên người bọn họ có rất lớn lực ảnh hưởng hoặc bí mật chính phủ thế giới muốn trên người bọn hắn thu được những thứ khác lợi ích cái này tầng sáu tù phạm dù là may mắn còn sống sót còn có cơ hội bị chính phủ thế giới số lớn chộp tới cho nhà khoa học làm thí nghiệm mà những vật thí nghiệm kia cũng là cựu từ nhất sinh không phải tàn phế tức phế cái này lại để cho ỉ m kẹo đao giảm quân số một đoạn khoa chương như vậy tử vong tỷ lệ để cho ỉ m kẹo đao tại hàng năm tiếp thu số lớn treo thượng phạm đồng thời còn có thể duy trì tương đối ổn định nhân số cũng không cần tiêu hao quá nhiều lương thực và tài chính đi phụng dưỡng nhiều như vậy phạm nhân Kỳ thực rất n h i bởi ề u tù phạm, h vì c í n h phủ thế g i i ớ l u ậ t p h á phạm n â nhân n cũng không có bị trực tiếp phán xử tử vong, nhưng mà bọn hắn cũng không có bất kỳ nhân quyền, tử, trực tiếp tử bất thể t xử có có chỉ có kỳ bị mà i kéo đao b ê này trong, tiếp t nhận n nhẫn hơn tử vong phương、thức. Những n thức. phạm tử tù à muốn tại trong im kéo đao gặp như địa ngục nghiêm hình báo đáp ứng đã từng phạm vào tội tại địa ngục c ự c hình phía dưới tuyệt vọng chết đi dù là tại loại này khoa trương tỷ lệ tử vong phía dưới mang xếp ở im kéo đao sáu tầng bên trong vẫn là mang giá hơn mười ngàn hải tặc t h phạm cái này đủ để chống đỡ lấy tứ hoàng thế lực to lớn mặc dù những thủ phạm này đại bộ phận cũng là một hai tầng hải tặc tiền truy nã cũng là một nghìn vạn đến bốn nghìn vạn hải tặc nhưng mà bọn hắn tương đối lâu la hải tặc tới nói đích thật là tinh nhuệ có thể tại thế giới mới đặt chân hai ngày này mang chồng mỗi ngày đều dùng hạ kỳ ba vương chấn nhiếp những thứ này đến từ ỉm kéo đao thủ h ạ mới tăng thêm bọn hắn kính sợ cảm giác đem bọn hắn dạy dô giống ý trang bù ghi mê đệ hải tặc những thứ này trí thông minh phổ biến hơi thấp hải tặc tại mang chồng đại động củ cải phía dưới bị trị đến ngoan ngoãn bọn hắn tại bát trai đoàn hải tặc phụng dưỡng phía dưới ngọn miếng thịt lớn khôi phục cơ thể không nghe lời tù phạm cũng liền bị rút sạch huyết dịch biến thành chữa trị bồ công anh chữa trị một bộ phận tích cực hải tặc tăng thêm bát trai đoàn hải tặc có nhiều như vậy cường đại cán bộ làm cho những n à y tù phạm hải tặc đối với bát trai đoàn hải tặc sinh ra càng ngày càng nặng lòng trung thành dị bệ gia hỏa này tại trong mang chồng một lần cuối cùng mời trào cuối cùng thuận thế gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc còn bằng vào cường đại ngư nhân c ả n ngư nhân nô đạo cùng bật sổ cù hạ kỳ tranh đoạt hoàng hạ thất vũ hải một vị trí cái này khiến hoàng hạ thất vũ hải chỉ còn lại có một cái ghế. cái này khiến một bộ phận thuyền viên cán bộ cũng triệt để nhận rõ vị trí của mình bắt đầu tranh thủ bảo hộ đình mười ba phiên đội cùng hoàng chi thập nhận vị trí giống thợ săn hải t ạ c sổ d ổ thợ ơ lấy được hoàng chi thập nhận đứng đầu tên tuổi muốn lưu ở bác trai đoàn hải tặc trên chủ h ạ m cách đâu quán quân ba dạy cướp được bác trai đoàn hải tặc đệ nhất phiên đội vị trí bắt đầu tổ kiến chính mình phiên đội chuẩn bị kỹ càng vì bác trai đoàn hải tặc trinh chiến dâu trắng địa bàn huyền nguyện thợ săn kệ tặc trinh chiến dâu trắng hạng to lớn bác sắc sot sóng ngã đức lạc a gió lốc exit những cán bộ này n h o nhao bắt đầu tổ kiến chính mình phiên đội. Mà p h ạ bởi vì hải quân bản bộ chính mình phá sự còn không có xử lý xong cho nên bác trai đoàn hải tặc chúng thuyền viên vô cùng mong đợi lệnh treo giải thưởng vẫn luôn không có đổi mới cùng tuyên bố để cho mấy cái thuyền viên có chút lẩm bẩm ba chương hai trăm tám mươi tiến công tổ bóng đạo băng hải tặc tóc đỏ tại sạt dẫn dắt phía dưới che t r ở lấy dâu trắng tàn đảng trở về thế giới mới bởi vì băng hải tặc dâu trắng địa bàn đã triệt để hỗn loạn bác gái đoàn hải tặc băng hải tặc bách thú vương trực đoàn hải tặc bác trai đoàn hải tặc đã có hôn chiến dấu hiệu cho nên bất tử điệu mát cô dự định đem dâu trắng cùng hạ s ở di thể trở về dâu trắng cố hương sphinx đào tiến hành an táng sạt tóc đỏ cũng là người tốt làm đến cùng chuẩn bị là trắng dâu ria cùng hạ s ở tổ chức song tăng lễ sau đó lại hoàn thành hắn cùng mang trong ư c định đi ngăn cản băng hải tặc bách thú đối thoại dâu ria địa bán c dù sao đây là đổi về dâu trắng cùng ạ sợ di thể công bằng giao dịch có lẽ chờ sau này có cơ hội hắn sẽ cùng mang xếp xong dễ tính một chút hố người bút c h ứ n g này hơn nữa hắn cũng m u ố n biết vì cái gì mang chồng người trẻ tuổi này sẽ biết kẹn d ữ u bị tổ phí gạ dạn gia tộc bí mật hơn ba mươi năm trước thần c h i c ố c sự kiện thế nhưng là bị chính phủ thế giới xóa đi tin tức ngoại trừ dâu dơ đoàn hải tặc cùng một chút kẹn d ữ u bị tổ cơ hội không có biết sạt chân chính thân thế cái này mang chồng rất thần bí hơn nữa mang chồng có khởi cũng quá mức cấp tốc cùng khoa trường để cho người ta vô cùng muốn cha rõ ràng ra hỏa này ba hải quân bản bộ mạ di phần lớn thương binh lấy được bước đầu cứu chữa hủy diệt bản bộ cứ điểm đã không cách nào lại tiến hành làm việc hải quân xây dựng một cái tạm thời văn phòng đồng thời cũng tại trùng kiến bản bộ cứ điểm hoàn thành thương binh cứu chữa phát ra hy sinh hải quân tiền trợ cấp giao phó phần lớn việc làm sau đó s e n g o k u đức phật chính thức hướng chính phủ thế giới tổng xoáy khoảng không tự nhận lỗi từ trước gò dốt sẽ sớm đã hướng không tổng xoáy truyền đạt quá mệnh lệnh cho nên không tổng xoáy cũng chỉ có thể phê chuẩn s e n gỗ cụ đức phật trào từ g ã nhưng mà g ò i rực sẽ cùng khoảng không không cho phép sẻn gỗ cụ đức phật cứ như vậy về hưu hắn phải t r ả muốn vì hải quân phát sáng phát nhiệt thì cho hắn một cái hải quân bản bộ mắt to giao hư trước tiếp tục vì hải quân bồi dưỡng người mới cùng thi hành đặc biệt nhiệm vụ mà thiết quyền gặp so sẻn gỗ cụ đức phật còn phải sớm hơn lúc trên đỉnh chiến tranh ngày thứ hai liền đã hướng không tổng xoáy đưa từ t r ư ớ c nhưng mà trực tiếp bị không tổng xoáy cự tuyệt bất quá không tổng xoáy vẫn là cho gặp ba tháng ngày nghỉ để cho hắn điều chỉnh tốt tâm tính sau tiếp tục lưu nhiệm hải quân trung tướng chi vị sẻn gỗ cụ đức phật tại trào từ g i sau đó tiến cử phái chủ hòa ả Nhưng mà không mà trải ổ n cũng không có lập tức đáp ứng, g xoáy đáp có tức lập chính phủ thế giới thượng, thượng giới qua n viên, hơn ngày đi thuyền bắt chai đoàn hải tặc cổ lạc ỷ xã định hào cuối cùng tiến nhập băng hải tặc dâu trắng địa bàn tiếp c một bên là chiếm cứ thế giới mới ba bốn mươi năm lâu năm đại hải tặc một bên là cấp tốc quật khởi siêu cấp tân nhân vương trận này tứ hoàng chi tranh sẽ phát sinh dạng gì sự kiện lớn bọn hắn sẽ tiến hành một hồi kéo dài thế kỷ đại chiến sao vẫn là lộ ra nghiền ép chi thế một tòa trên không chiến tranh cứ điểm bên trên mang chồng nhìn xem càng ngày càng gần tổ hông đảo a kỳ năm tư lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn muốn chiếm mang chồng tiến nghi vậy thì chuẩn bị kỹ càng tử vong a một cái quá khí đại hải tặc lại dám nhảy ra cùng mang chồng c ư ớ p tứ hoàng chi vị đây quả thực là chẳng sống đừng tưởng rằng c u n g dâu trắng bác gái bách thú là đã từng d ộ n sập đoàn hải tặc bên trên đồng bạn liền coi chính mình cũng có tứ hoàng chi tư chúng tiểu nhân xử lý vương trực xưng hoàng mang chồng hướng về phía thủ hạ la lớn thủ hạ lập tức nhiệt liệt mà kêu gào trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nhất là từ ỉm kéo đao trốn ra được t ù phạm vừa r a ngục chính là thuyền trưởng xưng hoàng đại chiến trong mắt càng là kính ngưỡng không thôi phạm h ca kéo dễ ờ gậy là m ẫ cho bọn hắn một điểm lễ gặp mặt mang chồng đứng đầu thuyền lộ ra nụ cười nhạt nhạt. hôm nay bọn hắn liền muốn hưởng về thế nhân xem thoáng qua bác trai đoàn hải tặc chân chính thực lực xem cái gì gọi là nghiền ép thức chế không chiến tranh là thuyền trưởng phạm ổ cả mấy người lập tức hưng phấn mà nói hô lớn theo ba người bọn hắn bắt đầu hành động bác trai đoàn hải tặc cán bộ thuyền viên đều nhìn bọn hắn phấn khích biểu diễn chỉ thấy cổ lạc ỷ xã địch hào đằng sau đi theo hai tòa đảo nhỏ tại phạm ổ cả dưới năng lực hướng về tổ hong đảo rơi xuống đây là hắn trên đường chuyên môn phiêu khởi duy nhất một lần hòn đảo chính là vì công kích tổ hong đảo chiếc này trên không chiến tranh trong pháo đài hai môn cự pháo bắt đầu nh một môn là ánh c h ấ p lượng quanh siêu cấp pháo điện tử một môn là vì noa noa no mi mà tạo hòn đảo hủy diệt pháo mà tại tổ hong trên đảo h ả i tặc đã triệt để tao loạn bọn hắn hỏa pháo căn bản không với tới trên không đảo thuyền nhìn xem rơi xuống hòn đảo bọn hắn sợ h ã i không thôi nhao n h a u bắt đầu đào vòng cái này mẹ nó quá kinh khủng đáng giận là xỉ kỳ ả năng lực tổ hong đảo cực lớn khô lâu tòa thành đã biến thành vương trực bộ g á n g hắn nhanh chóng tại tổ hong ở trên đảo trường đi ra tạo thành một cái khổng lồ hòn đảo tự n h i n Mang chồng có dâu trắng nịu gạt quả chấn động năng lực liền kim sư tử xì、sì、kỳ ả năng lực cũng tại trên bác trai đoàn hải tặc cái này muốn hắn đánh như thế nào xem như dột đoàn hải tặc bên trên cán bộ hắn biết rõ quả chấn động cùng ả kinh khủng nhưng mà tổ hong đ ả o là hắn chế tạo nhiều năm đại bản doanh hắn tuyệt đối sẽ không không công nhìn xem hắn bị hủy diệt hắn giơ cao lên hai tay đột nhiên vung hướng lên bầu trời muốn đánh chật cái này hai tòa cao tốc rơi xuống cỡ nhỏ hòn đảo chỉ cần cái này hai tòa hòn đảo rơi vào mặt biển lại cho hắn một chút thời gian là hắn có thể đồng hóa cái này hai tòa hòn đảo biến thành vũ khí của hắn vâng, ít hay. một đạo pháo điện từ c ổ sáng cùng một cái khổng lồ màu đen đạ tháo cực tốc đánh vào hòn đảo nhân vương thẳng trên hông cái này cái đảo to lớn người trực tiếp bị chém ngang lưng thân thể khổng lồ tán loạn hòn đảo nhân vương thẳng trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ t h ầ n sắc hắn vài trăm mét rộng hòn đảo cơ thể cư nhiên bị hai pháo doanh bắn mất đây là dạng gì vũ khí kinh khủng vương trực đại nhân sợ ba vô số hải tặc tại sợ hãi liền c ử u vi hồ tạ mạ mổ cùng thiên mã tinh tư đều chừng to mắt nhìn xem cái này kinh thiên dọa người công tích mắt thấy cái kia hai tòa hòn đảo rơi xuống bọn hắn cũng chỉ có thể điên trong mắt bọn họ cái kia ngoại trừ tứ hoàng gần như vô địch thuyền t r ư ờ n g thế mà không chặn được bác trai đoàn hải tặc đợt công kích thứ nhất ầm ầm hai tòa hòn đảo đột nhiên rơi đập tại tổ hong ở trên đảo trong nháy mắt để cho cái này phồn hoa hải tặc hòn đảo đã biến thành triệt để phế tích khổ cực xây dựng mấy chục năm hai cái trở lại trước giải phóng danh sưng tổ hong trên đảo vô địch hòn đảo nhân vương thẳng cũng bất quá như thế ba chương hai trăm tám mươi mốt nghìn ép chi thế nhìn thấy vương trực đoàn hải tặc chật vật như thế cổ lạc ỵ xã địch hào bên trên bác t a i đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ đều hưng vấn mà giống như cũng bất quá như thế một cái vương trực căn bản ngăn không được chúng ta cá sấu sa mạc dầu cổ để cắn xì gà lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn thuyền trưởng lần này ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g xuất thủ kế tiếp giao cho chúng ta a ngươi ngàn vạn lần không nên phát động quả chấn động năng lực bằng không biển động chết đối những thứ này hải tặc chúng ta căn bản không có đ á n h a cách đâu quán quân ba d ậ y cả người bốc lên hỏa diễm có chút lo l ắ n g nói thậm chí sợ mang c h ồ n g lại cho tổ hong đảo một cái lễ gặp mặt vậy bọn hắn liền không có cách nào chơi đúng mang trồng ngươi phải cho cơ hội làm cho chúng ta cũng chiến đấu một chút Thợ săn vậy thì c r hạ xuống trực tiếp mở ra trận giáp la ca mang chồng đích xác nghĩ lại đến một phát động đất cùng đại hải khiếu để cho vương trực mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nghiền ép nhưng mà nhìn thấy thuyền viên các cán bộ khát vọng chiến đấu ánh mắt hắn không thể làm gì khác hơn là cho bộ hạ một cái chém giết cơ hội vu hồ thuyền trưởng và tuế nhanh lên hạ xuống cho ta giết ba dậy cùng ngã đức lạp ca những thuyền này viên đều hưng phấn kêu to lên tại phạm hổ c ả dưới thao túng cổ lạc ỉ xã địch hào nhanh chóng hạ xuống trực tiếp lơ lửng tại tổ hong đảo phía trên trước ba dậy cái này mẹ i ạ mẹ dạ no mi năng lực giả cùng dầu cổ cái này s ả n sạt trái cây năng lực giả trực tiếp hóa thành hỏa diễn cùng bão cắt bay về phía tổ o n g đảo kim cương đại kiếm hảo xì lì ẹ n vần vũ cùng thợ săn hải tặc số rộ hai cái này kiếm sĩ cũng là trước tiên giết đi lên tìm kiếm cường g i ả tiến hành đối chiến cùng s á t lục diệt cho ta tổ hóng đảo mang chồng ra lệnh một tiếng bác trai đoàn hải tặc toàn bộ đoàn xuất kích muốn triệt để diệt vương trực đoàn hải tặc cái này tứ hoàng trên đường đá cả đường hoàng hạ thất vũ hải hoàng chi thập nhận bảo hộ đình mười ba phiên đội mỗi cán bộ tại trước khi đánh cũng phải gọi một chút danh hảo của mình chỉ sợ người khác không biết bọn hắn mới danh hảo bọn hắn muốn triệt để đánh ra thanh danh của mình thừa dịp hải quân bản bộ không có ra lệnh treo giải thưởng tại muốn trong cuộc chiến tranh này đánh ra chính mình bị danh bác trai đoàn hải tặc hơn mười ngàn thuyền viên dốc toàn bộ lực lượng toàn bộ sông lên tổ bóng đảo muốn đem những địch nhân này triệt để g i o sát dưới mặt đất hắc ám thế giới hoàng đế cũng tại tỉ mỉ chú ý trận chiến tranh này bọn hắn không nghĩ tới bác trai đoàn hải tặc thực lực đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy có thể đều không cần mang chồng tự mình đậu thủ một đám cường đại cán bộ liền có thể bao phủ tổ bóng đảo mang chồng đứng tại mũi tàu phía trên nhìn xem thủ hạ cùng vương trực đoàn hải tặc đại chiến đích sắc không có ý tứ đậu thủ dầu cộ đã cùng nguyễn văn ngọ dĩ ạ ba dậy mấy người đang vây công vương trực. p h ả i d ù n g c á đồ uy bổ hộ n à cùng h chủ, i đặt v uy ngư nhân di bệ hai cái này cao thủ cũng tại tổ hong đảo hải tặc trong đám đại sát tư phương lấy thế nghiên ép bình định tất cả cản đường hải tặc thợ săn hải tặc sổ rộ tìm được một cái tiền truy nã ba bố lúc bỡ lì kiếm hào tiến hành đối chiến không ngừng tôi luyện kiếm thuật của mình không thể không nói thế giới mới hải tặc thực lực đều rất mạnh từng cái treo thưởng phạm đại bộ phận cũng là đã thức tỉnh song sắc bá khí cao thủ chiến hạm to lớn thánh du an ác lang cái này bành trướng trái cây năng lực giả hóa thân một trăm tám mươi m tự nhân tại tổ hong ở trên đảo tùy ý t r a đạp d o a đến những thứ này mới thế giới hải tặc đều bề mật thùng rượu lớn bát c ờ sót rượu này rượu trái cây năng lực giả đang khắp nơi phóng thích rượu cồn tiếp đó phóng hỏa đốt đảo cái này vô pháp vô thiên phách lối bộ dáng lập tức để cho tổ hong ở trên đảo khói lửa nổi lên một phía rượu này rượu năng lực trái cây nó mang đến hỏa diễm vĩ lực đã không giống như ba dạy mẹ i ả mẹ i ả no mi kém bao nhiêu cái này hoàn toàn chính là nghiền ép mang theo hải lâu thạch còn tay nhân yêu vương vị vạn cổ cùng cái kéo tay sấm x é t nhìn xem nắm giữ uy danh hiện hách lớn vua hải tặc thẳng tại trước mặt bát trai đoàn hải tặc đơn giản giống như một người lớn tại đánh tiểu hải không hề có lực hoàng thủ nắm giữ hoàng hạ thất vũ hải bát trai đoàn hải tặc cùng bốn năng lực trái cây mang trồng đã có thể đối phó bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc mang trồng người mới này vừa mới leo lên tứ hoàng vị trí liền hoàn toàn có thể trở thành tứ hoàng đứng đầu thuyền trưởng đã để mọt gẳng tại thế giới dưới lòng đất tiến hành trực tiếp. là phi thẹ cùng cụ dịu một mặt nghề nghiệp mỉm cười hướng về phía mang chồng nói người trong suốt lạp xạ lòn cùng bắt chước người bon cụ ấy hai cái này chuyên nghiệp chụp ảnh nhân viên đã cầm trực tiếp gen gen nhự si tại cẩn trọng trực tiếp trận chiến tranh này tin tưởng thế giới dưới đất đen ám hoàng đế nhóm biết thành thành thật thật thu hồi bọn hắn móng đ u ố t hiểu chuyện mà nói nói không chừng còn có thể chủ động tới cống lên n g h ị cố lệ dô bin nhẹ nhàng nợ nụ cười nói lần này bác trai đoàn hải tặc chính là muốn nghiền ép bạo sát vương trực con gà này cảnh cáo một chút những cái kia xem trò vui con khỉ đến lúc đó nhất định muốn đem tất cả đồ đều c ư ớ về nạp h sau khi dâu trắng chết ở mang chồng trên tay dâu trắng địa bàn tất cả mọi thứ ở trong mắt nàng liền đã ngầm thừa nhận là chiến lợi phẩm của bọn hắn cái này khiến nạ m ỉ cái này tiểu tập nghèo đối với những cái kia đưa tay cướp đoạt hải tặc vô cùng khó chịu cho dù là tứ hoàng đều không được lộ muốn từng bước từng bước đi c ơ n muốn từng h ấ p từng h ấ p ăn bọn hắn một cái đều trốn không thoát mang chồng nhẹ giọng nợ nụ cười kỳ thực tứ hoàng giống như cũng không có trong truyền t h u y ế t k h ủ n g bố như vậy t i ê n kỳ làm nền có bao nhiều khoa trương đằng sau liền có bao nhiều kéo suy sụt bác gái chặt lóc tẻ linh linh cái con mụi hai người bọn họ h uy h i ệ p tở mang chồng cảm thấy bọn hắn vẫn chưa bằng s ạ tóc t đỏ cái này nắm giữ phức tạp thân phận nam nhân chớ nói chi là nội tình hùng hậu chính phủ thế giới i mẫu gọ r ộ n g xây thần chi kỵ sĩ、si、đoàn khoảng không tổng xoáy những cao thủ này cũng là dấu đi rất sâu cường g i ả bí ẩn từng cái dấu ở chỗ tối bây giờ mang chồng đã không đem bác gái cùng bách thú để vào mắt diện bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian hai người bọn họ lực hấp dẫn tại mang chồng trong mắt thậm chí còn không sánh được thân ở t r ứ n g đầu đào sg hở đờ vệ gạc t h kỳ thực mang chồng cũng có chút nghĩ mãi mà không do vì cái gì chính phủ thế giới sẽ yên tâm như vậy đem cái này đệ nhất thế giới nhà khoa học đặt ở thế giới mới sau đoạn t r ứ n g đầu ở trên đảo thật sự không sợ tứ hoàng đem vệ gạ tủ cấp đi hoặc xử lý Ba bàn bánh bạc, địa lan dựa sau, sau chương lạc. quốc cùng nước còn cùng cự quốc lọc thiên tinh SGH hoàng hoàng phải thế thuyền nhân tháng hò tư đường mượn vấn Trứng trong vòng vạn nổ lớn đoạn. Nó dạng, gần trên nội gây, gạ giới tứ tật tô rất tới mặt mới lợi mã đã đã vào vào vào đầu đảo đảo đảo so kèo sợ ở ở hơn nữa những thứ này còn có thể đại lượng sản xuất đỉnh cấp khoa học kỹ thuật c h i ế lược nắm giữ cực lớn tiềm lực phát triển nếu là vệ gạ phụ gia hỏa này là một cái kẻ gia tâm làm ấy đại hủy diệt hòn đảo bầu trời vũ khí tăng thêm bảy cái xẻ giặt cùng sáu cái phân thân bảo hộ còn có tư đồ tây loại này hoàn mỹ người nhân tạo gián điệp giống như vinsmov rút một dạng là một đống người nhân bản cùng cường đại người cải tạo làm hải tặc lâu la hoặc để cho sau cái phân thân giống dịch ác quỷ tiến hành toàn thân vũ khí hóa cải tạo thế lực như vậy sẽ trở nên phi thường c ư ờ n g đại hắn người chế tạo tạo trái ác quỷ so kệ xạ càng hoàn mỹ hơn nếu là hắn nguyện ý nhiều là một điểm lộ một nhóm người tạo năng lực giả đi ra hắn có thể tổ kiến một cái biết bao thế lực khổng lồ tổ chức đương nhiên hắn chỉ là một cái thuần túy nhà khoa học mới có thể nghiên cứu ra nhiều đồ như vậy nếu là kẻ gia tâm mà nói có thể rất nhiều thứ đều không thể chuyên tâm nghiên cứu ra được hơn nữa vệ gạ cụ không có đầy đủ tiền tài đi nghiên cứu kiếm tiền tài nguyên phong phú hắn thật sự có thể tự mình liền có thể làm một hai cái tứ hoàng đoàn đi ra không biết bác gái chặt lọt k ệ linh linh cùng bách thú cải đủ có phải hay không hoàn toàn không biết t r ứ n g đầu đ ả o tin tức bọn hắn thế mà không có đi công kích qua t r ứ n g đầu đ ả o thật là vô cùng kỳ quái bác gái chặt lọt k ệ linh linh coi trọng v i n s m ụ c giúp loại khoa học kỹ thuật này không thiết thông ra cũng muốn đoạt tới tay đều không đi điều tra một chút t r ứ n g đầu đ ả o tin tức xem ra từ đồ tây cùng chính phủ thế giới đem t r ứ n g đầu đ ả o cùng vệ gạo đủ thật sự bảo vệ rất tốt bất quá cũng là bác gái cùng bách thú hai cái này tứ hoàng an giật mười mấy hai mươi năm đã tìm không thấy cái mục tiêu gì Cả ngày ở địa bàn của mình không có việc gì n g ư ơ i nhìn dâu đen t i ệ p trở thành t ứ hoàng sau đó nhiều hàng h á i p h á i người đi giờ gì s ở dỗ x a cướp mẹ dạ mẹ dạ n o m i còn thuận tiện đem quân cách mạng tổng bộ t r ắ n g tổ h chi đạo bà e n địch ca cho bưng một bên lại đi kiểu x a đạo bắt giữ h ả i tặc nữ đế còn tại thắng lợi đ ả o vây lại t r ả phản gà la còn vô cùng có c h ỗ cần đến p h á i người đi b á n h g ạ tổ đạo cướp đoạt tam nhãn tộc d định cùng m à u đỏ lịch sử văn bản còn lại p h á i người chứng đầu đạo tham gia nào nhật một cướp hòn đạo này công nghệ cao đồ vật dâu đen tiếp loại này khắp nơi cướp đoạt giật đồ hành vi mới thật sự là hai tặc mà bác gái đang làm cùng dưới đất hát cám hoàng đế làm hợp tác cùng tệ xạ làm đầu tư làm thông gia bách thú c á i đủ đang bán hải lâu thạch mua nhân tạo trái ác quỷ cùng mình nữ nhi chơi t ử trò chơi cùng than đen đại xà chơi cướp đoạt chính quyền trò chơi hỏa diễm tế điện chơi loạn thất bát tao trò chơi chính mình người đánh chính mình người Bà nào làm này vào đương đến đen đều cướp. như nhiên, mang chồng thừa nhận mình cũng không thuần Hắn cũng sẽ hợp tác, như tin tức lớn gẳng gì thừa cách hải phải hợp tiệp loại cái mọt dựa ra tặc, tác, tức túy tỉ dâu sẽ Bị tổ nô lệ cùng đầu đảo hắn o g đế thai nhìn thấy n lớn vua hải tặc thẳng đơn giản giống một cái đánh không chết tiểu cường lần lượt khôi phục cái đảo to lớn cơ thể phản g phất đứng tổ hong ở trên đảo hắn chính là bất diệt vương giả hắn thế mà đem phạm ổ ca bỏ lại hai cái hòn đảo c bắt chai ầ chầm dung nhập hắn đoàn hải tặc thực sự quá kinh khủng căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên chiến đấu cựu vĩ hổ tạ mạ mổ cũng tại hải tặc nữ đế trên tay liên tục bại lui cựu vĩ hổ kèm theo mị hoặc chi lực lại có chút gánh không được hải tặc nữ đế hóa đá chi lực nàng đại mỹ nữ này thế mà thiếu chút nữa cũng bị hải tặc nữ đ ế khuôn mặt đẹp hấp dẫn đây quả thực liền t h ạ i quá thiên mã tinh tư chính diện chiến đấu căn bản đánh không lại sĩ lìa、e、vẫn vũ lực công kích này cùng lực phòng ngự đứng đầu kim cương đại kiếm hảo bộ ngực hắn đã bị chém ra một đạo cực lớn với đao thiên mã lưu tinh quyền mắt thấy tổ h o n g đảo bại cục đã định thiên mã tinh tư bạo khởi đánh lưu y sĩ lìa、e、vẫn vũ quả quyết phản bội vương trực người thuyền trường này hướng lên bầu trời bay đi ở đây không tiếp tục chờ được nữa hắn liền đi băng hải tặc bách thú nói không chừng còn có thể băng hải tặc bách thú b không thể không nói vương trực thuyền trưởng nữ nhân thật hương bất quá bây giờ tại sinh mệnh dưới sự uy hiếp tở chỉ có thể vứt bỏ cái này mỹ vị nữ nhân nhìn thấy cái này nguyễn thu trùng trái ác quỷ năng lực giả bay lên không c h u n g muốn chạy trốn lạp phìt kẹ cùng v a n hội chủ nạp b ỉ những thứ này nắm giữ năng lực phi hành cán bộ lập tức đi ngay truy các ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn để cho ta tới mang chồng trực tiếp phất tay ngăn lại những cán bộ này chính mình trong khoảnh khắc thì trở thành một đầu màu đỏ thần long bay đi lên lại còn có thể biến thành thần long vương trực cùng tổ hong đảo hải tặc đ ề u triệt để trấn kinh cái này mang chồng đến cùng là người gì lại có thể phục d ụ nhiều g n như vậy trái ác quỷ năng lực ạp xã l ò m cùng bon cụ ấy cũng ngay lập tức đem trực tiếp gen gen nhự i x i nhắm ngay bọn hắn anh minh thần võ thuyền trưởng tiếp đó dưới mặt đất hắc ám thế giới các hoàng đế cũng từng cái nhảy dựng lên sợ hai e rằng lấy phục thêm có mấy cái hắc ám hoàng đế biết mình giống như chọc tới một cái đại khủng bố mang trồng lại là bốn trái cây năng lực giả hơn nữa mỗi một cái năng lực cũng là đứng đầu tồn tại chỉ thấy màn hình phát sóng trực tiếp bên trong một đầu lượn lờ quỷ dị ngọn lửa màu đen màu đỏ thần long đạp lên hồng sắc tường vân cấp tốc đuổi kịp điên cùng chạy trốn thiên mã tinh tư không g hỏa diễm đang t i ê u đốt lôi đình đang nhấp n g á y phong nhận t ạ i bắn nhanh vạy dòng phản xạ bình phong tre trở lộng lẫy một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến bầu trời rơi xuống nước lấy với vũ tiền truy nã chín nước chín sáu trăm vạn t i ê n mã tinh tư cứ như vậy vẫn lạc tại mang c h ồ n g trên tay không có một chút cơ hội phản kháng nhanh để ở dâu trắng địa bàn thủ hạ dừng tay cho ta lập tức kiểm kê đóng gói hảo đến lúc đó đem những thứ này từ hải tặc trên tay vì mang c h ồ n g thuyền trưởng cứu giúp trở về tài bạo cùng vật tư toàn bộ còn cho bác trai đoàn hải tặc để bày tỏ chúng ta kinh ý một cái dưới đất hắc á m hoàng đế hướng về phía thủ hạ đang gầm t r á n g của hắn cùng phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh mang chồng ba ba á đây tuyệt đối là một cái so dâu trắng nịu gặt cán g kinh khủng hơn nam nhân ba chương hai trăm tám mươi ba chạy trốn cựu vĩ hồ mang chồng lấy bá đạo thần long hình thái ra tay lập tức liền giải quyết thực lực cường hãn cán bộ cao cấp thiên mã tinh tư để cho tổ hong đ ả o hải tặc vốn là tiếp cận sụp đổ sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ chúng ta đầu hàng ba c h ờ một chút đừng có giết chúng ta số lớn tổ hong đ ả o hải tặc tại đầu hàng cùng cầu xin tha thứ bọn hắn biết hôm nay vương trực đoàn hải tặc căn bản không có khả năng tại bát trai đoàn hải tặc trên tay may mắn còn sống sót. c húng chi là vương trực đoàn hải tặc cái này bị dâu trắng áp chế ở tổ hong đảo hai mươi ba mươi năm đại hải tập đoàn hôn trướng lao tử còn chưa chết các ngươi ai dám đầu hàng tổ hong lớn đô đốc vương trực trong nháy mắt tức giận mắng to lên to lớn hòn đảo nằm đấm trực tiếp hướng về nhà mình những thứ này phản đồ rơi đập tiếp hắn không thể tiếp nhận chính mình cứ như vậy thua ở mang chồng người trẻ tuổi này trên tay sự thật s á t tóc đỏ ba mươi ba tuổi trở thành tứ hoàng cũng coi như kết quả cái này mang chồng khoa trương hơn hơn hai mươi tuổi liền muốn xưng hoàng đây quả thực không giảng đạo lý cái này khiến hắn cái này chiếm cứ tại tổ hong đảo hơn ba mươi năm nguyên rộn đoàn hải tặc cán bộ làm sao chịu nổi vương trực điên r ồ i cháy mau mắt thấy cái này nguyên thuyền trưởng đối bọn hắn phát động công kích những thứ này đầu hàng hải tặc cũng liền vội vàng chạy trốn bằng không thì thật muốn bị vương trực xử lý t a m đao lưu á o nghĩa ba n g h n thế giới g i n g tố lưu xử án một lục đỏ lên hai đạo kiếm quan cực tốc tháng qua cái này con khổng lồ hòn đảo cự thủ bị trong nháy mắt chặt đức biến thành vô chủ đảo sơn nhanh chóng rơi xuống thợ săn hải tặc sổ rổ cùng xì lì hẹ vần vũ xuất hiện tại hòn đảo nhân vương thẳng hậu phương trên thân hai người đều lượn lờ bàng bạc kiếm ý đáng giận mang chồng tiểu quỷ thủ h ạ n như thế nào nhiều cường giả như vậy vương trực tức giận quát to lên hắn kết nối tại tổ hong đảo mặt đất hai chân nhanh chóng n ú p đ í c h đồng hóa hòn đảo vật chất hắn hòn đảo cự thủ cũng tại cực tốc khôi phục tổ hong đảo không hết vương trực bắt diện muốn chặt đứt hắn cùng tổ hong đảo kết nối cá sấu sa mạc dầu cô đai hóa thân bão cắt bay ở trên không cán xì gà nghiêm túc nói vậy thì đánh gãy hai chân của hắn ảnh rất đao nguyễn quang ngọ gì ạ cười to nói tiếp đó số lớn cái bóng d u n g h ợ p đ ã b i ế n t h à n h một cái cự n g dị ạ hướng hòn đảo nhân vương thẳng một cái chân b ổ tới cực lớn chém đứt tiếng vang lên vương trực một đầu chân lớn bị chặt đánh gãy nhưng mà đang lúc mọi người dưới ánh mắt đầu này hòn đảo chân đất khôi phục nhanh chóng liên tiếp trở về đơn giản giống như cùng tự nhiên hệ vô lại phải đồng thời tiến hành mới hữu hiệu dầu cổ đại nhanh chóng bổ ra một đạo cực lớn hòa quyền muốn đem hòn đảo nhân vương thẳng triệt để đem tổ hong đảo liên h lúc này trên không trung màu đỏ thần long trên người hắn hát cám vật chất lan tràn ra tại bao quanh thiên mã tinh tư thi thể theo một cái màu trắng trái ác quỷ xuất hiện lòng đầu bên trên lộ ra một cái nhân tính hoán nụ cười mang chồng một tay lấy thiên mã tinh tư thi thể trực tiếp hướng nguyệt quang mỏ dị ạ cái này cường thi người chế tạo ném đi qua những thuyền này viên bắt đầu càng thêm tích cực giết địch chỉ có tại mang trồng thuyền trưởng trước mặt thể hiện ra giá trị của mình bọn hắn mới có thể được đến thuyền trưởng coi trọng mà dưới mặt đất hạ cám thế giới các hoàng đế cũng tại nhanh chóng nghĩ biện pháp bù đắp cùng bác trai đoàn hải tắc quan hệ nhất định phải dính vào cái này tương lai tối cường tứ hoàng và không bọn hắn tại thế giới mới sẽ không thể ăn mình bây á cái trái c tặc c trai hải đoàn này bốn giờ đại nạn lâm đầu liền xem như vợ chồng cũng muốn riêng phần mình bay thúng chi là bọn hắn chỉ là hải tặc ở giữa nam nữ lợi ích quan hệ cựu vĩ hồ tạ mạ mổ liên tiếp tranh né hải tặc nữ đế công kích tiếp đó miễn cưỡng ăn một cái hương tâm c h â n mượn bay ngược sức mạnh nhanh chóng trốn vào song phương đoàn hải tặc hôn chiến trong đội ngũ kệ tờ di điệp đẹp vội vàng ra tay ngăn cản cái này nguyễn thu trùng mục tiêu đây chính là nàng tha thiết ư ớ c mơ trái ác quỷ năng lực làm sao có thể để cho nàng chạy trốn chỉ thấy cựu vĩ hồ tạ mạ mổ trong nháy mắt đã biến thành một cái bình thường hải tặc xen lẫn trong loạn chiến trong vùng không ngừng chuyển đổi bộ dáng chạy trốn kệ tờ di điệp nhanh chóng làm thịt cái này đến cái khác tạ mạ mổ biến qua hải tặc nhưng cuối cùng vẫn là trong lúc hỗ cái này khiến kẻ tờ di điệp mỹ hồng quan sát khắp nơi giết người mục tiêu của nàng thật sự không thấy rất nhanh bác trai đoàn hải t ạ c hậu phương thuyền viên có người bị hỏa bạn giết chết một cái bác trai đoàn hải t ạ c thuyền viên không ngừng chuyển đổi vị trí hướng về bến cảng phương hướng lui lại dỗ binh tỉ tìm được cựu vĩ hồ chân thân sao tại đoa hẳn cóc mất đi đối thủ lúc nam mỹ liền đã đề cao cảnh giác nàng tiếng sấm trái cây sóng điện cũng tại không ngừng tìm kiếm cựu vĩ hồ tạ mạ mổ bằng dáng trong điểm chú ý bến cảng cùng thuyền hải tạc chỗ nàng chắc chắn là muốn chạy trốn hơn nữa chính mình người cũng không cần buông tha kiểm tra cựu cẩn thận nàng trà trộn vào tới n g h ị cố l ệ dô bin sắc mặt cũng có chút ngưng t r ọ n g lên xem như quanh năm trà trộn tại h ắ t cam thế giới người đào vòng nàng biết rõ loại này chạy trốn người tâm lý cái này cựu vĩ hồ tạ mạ m ổ chẳng những có thể lực quỳ dị ngay cả thực lực cũng rất mạnh nếu như bị nàng lẻn vào cổ lạc ý x a h lịch hảo liền các nàng cũng có chút uy hiểm tở dù sao đây chính là một cái tiền truy nã cao tới bảy ước bảy nghìn vạn bỡ lì huyện thu trùng năng lực giả ta giống như phát hiện một cái dị thường ra hỏa hắn không có súng kích đi giết người ngược lại đang lùi lại không hắn đã giết chính mình người hắn chắc chắn là cựu vĩ hồ con b ị này nạ hủy nghe được nạ mỹ lời nói sau đó lập tức hướng lấy bên kia phóng thích hoa chi mắt cùng hoa chi thay tìm kiếm người này tung tích hoa chi Độc đậu đưa đem đối bộ, còn có chiến cán cầm cái cựu Các cái cho uy suất mưu nhau nhau muốn đậu thủ, cầm xuống cái này này này những không xuống không bằng thứ phái thủ, hoạt hồ. thủ giao trí ta. rào ra, vĩ vị lúc này sắc mặt còn có một chút có chút trắng bệnh trạ phản gạ la khai miệng nói đạo bởi vì hắn vì mang chồng làm linh hồn cấy ghép áo nghĩa giải p h â u để cho hắn tiêu hao số lớn tinh lực cùng t ộ i thọ cho nên hai ngày này hắn một mực tại khôi phục dù là lần này tổ hong đạo đại chiến đều không cần hắn ra sân nhưng mà một lòng muốn đoạt lấy hoàng phía dưới thất vũ hải cuối cùng ghế trạ phản gạ la bây giờ cũng không muốn tiếp tục dưỡng thương hắn nhất định phải lấy ra một phần hoa lệ chiến tích đi ra leo lên vị trí này l à không nên tẩy mạnh cựu vĩ hồ tạ mã mộ cũng không phải một nhân vật đơn giản độc quy ố m yếu nói hắn bây giờ cũng là chuẩn bị cùng lạp phi thẹ n ạ m bị bọn hắn cùng nhau vây đánh cựu vĩ hồ cái này là thế mà muốn cùng cựu vĩ hồ đân đấu cái này có chút tự đại l à coi như cựu vĩ hồ tạ mã mộ đã bị hạn cọc đại nhân đ ả t h ư ơ n g nhưng mà nàng vẫn là một cái đại hải tặc cấp bậc cừng giả vẫn là chúng ta cùng một chỗ đối phó nàng tốt hơn lạp phi thẹ cũng nghiêm túc nói hiện tại bọn hắn những thứ này người mới hai tay bá khí còn chưa đủ vững chắc còn thật sự có chút đánh không lại cựu vĩ hồ cái này lâu năm không phải còn có các ngươi cùng thuyền trưởng lật tại sao yên tâm đi ta không phải là đang chịu chết trà phản g ạ la cười nhạt một tiếng hắn thấy được mang chồng bay ở trên không quan sát đại địa hắn biết trận chiến tranh này căn bản không có khả năng phát sinh ngoài ý m u ố n gì hắn cái này cần thỏa thích bày ra thực lực của mình cùng tiềm lực dạng này mới có thể bị mang chồng thuyền trưởng c o i trọng nhận được càng lớn quyền nói chuyện vậy chúng ta cho ngươi đánh phụ trợ n à n bị mỉm cười nàng sớm đã thông qua mang chồng biết la trên thân l ư n g mang cự hận cùng la phần kia nóng lòng chứng minh tâm lý của mình trà phản gà la chân thành nói trong mắt mang theo một điểm lòng cảm kích nàng ở bên kia chuẩn bị xong ta phải dùng lôi trụ bổ nàng ngươi lập tức dùng thủ thuật năng lực trái cây đem nàng thay đổi vị trí tới lôi thần chế t ả i n à n bị dùng ngón tay chỉ một cách đại khái vị trí nói một câu tiếp đó trên thân ngay lập tức b ư ớ c lên lôi điện tay phải vung lên một đạo kinh khủng bạch quang lôi trụ liền hướng bến cảng một trô đánh xuống dỗ bin cũng bổ sung một chút cái này nhân viên khả nghi bề ngoài minh bạch dùm dỗ b i n trên phóng thích tay mình thuật không gian nhanh chóng khuyết trương hướng về mục tiêu địa điểm bà khỏa đi qua lúc này đang không ngừng tới gần cổ lạc ỵ xã địch hào một cái bát trai đoàn hải tặc t u y ề n viên cảm giác giống như có đồ vật gì đang quan sát hắn cái này khiến hắn cảm nhận được một điểm khớp ổn hắn lập tức lại huyên hóa một cái bộ dạng khác tiếp tục hướng chiếc này đảo thuyền nhanh chóng chạy tới chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất chỉ cần nàng thành công tiến vào đảo thuyền ẩn núp đi vậy nàng liền có thể an toàn rời đi tổ hóng đ ả o tiếp đó tìm cơ hội rời đi mang chồng đoàn hải tặc thậm chí một mực tiềm phục tại phía trên nhưng mà sau m ộ t khắc tóc của hắn đột nhiên bay lên hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời một đảo lôi trụ ẩm vang đánh tới làm sao lại cái này bắt c a i đoàn hải tặc t u y ề n viên trận to hai mắt loại tốc độ này l cựu vĩ hồ tạ m ã mồ rõ ràng đã biến thành một cái bát trai đoàn hải tặc nam hải tặc vì cái gì còn có thể bị công kích nàng chỉ có thể toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại ngăn lại bất thình lính nhất kích trên người huyên hóa cũng có chút bảo trì không đủ trốn nhất định phải trốn cựu vĩ hồ tạ m ã mồ trong lòng hô to không nghĩ tới bát trai đoàn hải tặc đảo trên thuyền còn có cao t h ủ khác có thể xem thấu nàng ngụy trang nàng ngăn lại lôi trụ sau không nói hai lời lại lần nữa hướng về chiến trường chạy tới chỉ có trong lúc hỗn loạn mới có khả năng càng lớn chạy trốn nhưng mà nàng đột nhiên nhìn thấy trước mặt cảnh sắp biến đổi nàng lại có thể đã xuất hiện tại một cái trên đất trống hoan nên đi tới bát trai đoàn hải tặc luyện võ tràng một đạo thanh â m đầy truyền cảm t r u y ề n đến cựu vĩ hồ tạ mạ mồ con ngươi đột nhiên co lại nàng đột nhiên q u a y người thấy được một đám cường giả tại trường trường nhìn nàng các vị đại nhân các ngươi làm cái gì vậy dù là trong lòng mười phần c h ấ n kinh cựu vĩ hồ tạ mạ mồ bây giờ treo lên bát trai đoàn hải tặc thuyền viên g á n g vẻ một mặt thất kinh nói không đến thời khắc s ố n g còn nàng hay là không muốn trực tiếp bại lộ thân phận của mình đ ư n g ra bộ cựu vĩ hồ tạ mạ mồ đều miễn cưỡng ăn bản cô nương một cái lôi trụ ngươi cho rằng ngươi biến cái này hải tặc lâu la mạnh bao nhiêu n à bị cầm trong tay một cây một c chỉ vào cựu vĩ hồ tạ mạ mộ khinh thường nói cái này đại hải tặc diễn kỹ so với mình còn kém quá không chuyên nghiệp đơn giản cùng nhân yêu bon c ủ cái này bắt t r ư ớ c trái cây năng lực giả diễn kỹ vậy nát vụn thì ra là như thế cựu vĩ hồ tạ mạ mộ như có điều suy nghĩ nói tiếp đó chậm rãi khôi phục chính mình vốn là bộ dáng rung lò sát sinh không đợi cựu vĩ hồ tạ mạ mộ tiếp tục nói chuyện trạ phản gạ la liền đã đậu thủ hắn rút ra yêu đao quỷ khóc liền thuấn di bộ tới thừa dịp khắc cường đại cán bộ chưa có trở về hắn phải nhanh chóng cầm xuống tên địch nhân này mà quan chiến độc quy đã lặng lẽ bắt đầu phóng thích virus phạm hổ cả trên không trung dơ hải lâu thạch xuống ngắm đối với loại này leo lên cổ lạc ỷ xạ địch số phần tử nguy hiểm nhất định phải mau chóng thanh trừ mặc dù có kéo dễ ở cái này gì kỳ gì kỳ no mi năng lực giả đang bảo vệ l ạ o tuyền mang chồng tuyển trưởng cũng tại trên không quan sát hết thảy nhưng mà có thể tự giải quyết địch nhân liền không cần bọn hắn độc thủ thực sự là không khách khí a chẳng lẽ các ngươi không có suy nghĩ qua ta sẽ đầu hàng sao cựu vĩ hồ tạ mộ nhìn xem đột nhiên xuất hiện trạ phản gà la trong nháy mắt biến thành bán thu hình thái nhanh chóng né tránh cựu vĩ hồ hình thái ở dưới tốc độ tăng thêm cũng mạnh phi thường. người q u á dối loạn ta cự tuyệt ngươi đầu hàng nạp mỉ mỹ tuyệt ớ i r á n c tha không cho k phép loại này không đứng đắn nữ nhân leo lên bát trai đoàn hải tặc là sợ ta đoạt thuyền trưởng của ngươi sao tiểu nha đầu cựu vĩ hổ tạ mã mổ chín cái cái đôi đều bổ sung bật sổ sổ cù hạ kỳ nhất cử ngăn lại t r ạ phản g ạ la lần thứ hai trang kích nàng còn nghĩ chế g ê u một chút người trẻ tuổi này kiếm thuật quá cúi bắp sức mạnh quá nhỏ bật sổ sổ cù hạ kỳ quá yếu nhưng mà sau m ộ t khắc hai cây quấn quanh lấy bật sổ sổ cù hạ kỳ đen như mực cái đôi liền trôi giặt đến trên không làm sao lại cựu vĩ hổ tạ mã mổ con mắt đỏ lên không thể tin được một màn này hắn còn lại bảy cái cái đôi điên cùng hướng t r ạ phản gà la đâm tới đem hắn quất bay ra ngoài nàng không nghĩ tới mình tại bật sổ sổ cù hạ kỳ phòng ngự phía giới, vẫn là bị cắt đứt chuyện này rốt cuộc là như thế nào hơn nữa mình bây giờ còn không có gì cảm giác đau đây là dạng gì trái ác quỷ năng lực lại có thể không nhìn bá khí phòng ngự ba chương hai trăm tám mươi lăm cựu vĩ hồ tạ mạ mổ cái chết ở trên bầu trời thần long mang chồng cũng tại chú ý chiến trường hết thảy nhìn thấy nạ m ỉ cùng la bọn hắn đem cựu vĩ hồ tạ mạ mổ mang về cổ lạc ỷ x a địch hào tiến hành chiến đấu hắn lập tức đem lực chú ý đặt ở bên này dù sao bây giờ ba hà cốc dâu cổ đài n g u y ệ t quang ngọ gì ạ si ly ẹ vật vũ ẹ đua uy bộ ựa dị bệ phía dưới những hoàng này thất vũ hải đều tại vây đánh vương trực một người bây giờ tình hình chiến đấu đã bắt đầu sáng tỏ theo tổ hong đ ả o càng ngày càng nhiều hải tặc đầu hàng bát trai đoàn hải tặc liền có càng nhiều cán bộ gia nhập vào vây đánh hòn đảo nhân vương thẳng trong chiến đấu bát trai đoàn hải tặc mỗi một cái cán bộ đều nghĩ đánh một trận hòn đảo nhân vương thẳng cái này lớn b u ố n m u ố n tại cái này cực lớn bia ngắm trên thân bày ra chính mình công kích mạnh nhất dùng đề cao chính mình tiền truy nã còn có cất cao mình tại trên bát trai đoàn hải tặc địa vị vừa mới hải tặc nữ đế liền dùng một cái đại hương thân cước một cước đạy hòn đảo nhân vương thẳng tự eo tạo thành trời long đất lở nổ tung thị giác hiệu quả hết sức nổ tung liền có thể ba ị nhiều c o thủ trực như chính công, vương trực đời này cũng đáng. vậy vây Đây đời luyện à cùng ma q ỷ hậu tự bà dẹt không sai biệt lắm siêu tự dẹt biệt bạ cường sai lắm đ á chiêu biêm Luyện ngắm. võ tràng chiến đấu cựu vĩ h ồ tạ mã mố bởi vì khinh địch bị trạ phản gạ la cắt đứt hai cây cái đôi chiến đấu kế tiếp la có thể sẽ vô cùng khó khăn dù sao bây giờ la thực lực còn xa xa không có đạt đến đ ỉ n h phòng vô luận là đối thủ thuật trái cây khai phát vẫn là song sắc ba khí đều đang trưởng thành kỳ la vì mang c h ồ n g làm áo nghĩa giải phẫu hao tổn đã bị m ạ n sợ d ì công chúa chữa trị năng lực trái cây khôi phục ngoại trừ những cái k i a tuổi thọ cùng quy tắc áo nghĩa bất quá la thể chất cùng thể lực vẫn luôn là chỗ yếu của hắn mà phát động giải phẫu trái cây chính là cần tiêu hao số lớn thể lực hắn bây giờ hẳn là còn không phải cựu vĩ hồ tạ mạ mổ đối thủ dù sao huyên thu trùng trái ác quỷ đối với năng lực giả các hạng tăng thêm vẫn là phi thường lớn chỉ cần tạ mạ mổ nghiêm túc đối chiến không sợ tiêu hao bật sổ, sổ cụ hạ kỳ liền la giải phẫu năng lực trái cây cũng cắt không ngừng tạ mạ mổ cơ thể cùng cái đôi giống như trả phản g ạ la c ắ t không ngừng đỏ phở l ạ m mì ngộ bám vào ba bá khí tuyến lại có thể cắt ra toàn thân bật sổ sổ cù phòng ngự vợ gô tại trên bật sổ sổ cù hạ kỳ chất lượng và đẳng cấp vợ gô còn kém rất rất xa đỏ phở l ạ m mì ngộ d i bệ bật sổ sổ cù hạ kỳ có thể đánh được phúc tư không bật sổ sổ cù n ắ m đấm nước xương chỉ đánh gãy cả tạ c ú d i bật sổ sổ cù hạ kỳ cũng có thể đem mũ d ơ m phí bật sổ sổ cù n ắ m đấm đánh biến hình để cho cái này nhân vật chính đau đến oa mà gọi bây giờ tại cựu vĩ hồ tạ mạ mà m à nghiêm túc sau la ở thủ thuật trong không gian đánh lén cùng các chém cũng đã không đánh nổi cái này đại hải tặc. Là, thực sự không được. chúng ta sẽ phải độc thủ nhìn thấy la đánh mại không xong nạm bi van ổ chủ là phịt t a bọn hắn cũng đã ma quyền sát trưởng tùy thời chuẩn bị kỹ càng lấy đánh mà độc quy g i a hỏa này đã sớm đem vi rút tản ra ngoài chẳng những cựu vĩ hồ tạ mạ mộ tên địch nhân này liền la cái này đồng đội cũng trúng chiêu chỉ cần độc quy phát động bệnh bệnh năng lực trái cây liền để đại gia mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần không biết quỷ không hay tính chuyển vi rút công kích và cảm cúm vi rút công kích chơ một chút ta còn tài chiến trạ phản gạ la sắc mặt nghiêm túc nói bây giờ cựu vĩ hồ mộ dùng sổ, sổ cụ hạ kỷ tiến hành phòng ngự sau đó hắn đã không cách nào trực tiếp đối với tạ mạ mộ phát động dịch chuyển không gian những năng lực này liên tục cắt cắt năng lực cũng không có hiệu quả xem ra muốn một chút nếm thử những thứ khác phương thức chiến đấu mới được u i u i u i nhân ra thật sự nghĩ đầu hàng vì cái gì không cho người ta một cái cơ hội cựu vĩ h ồ tạ mạ mộ sắc mặt hơi khó coi không nghĩ tới bác trai đoàn hải t ậ t một cái bình thường tuổi trẻ cán bộ liền để nàng như lâm đại địch một dạng nếu là mang chồng cùng hoàng phía dưới thất vũ hải đ ộ c thủ vậy nàng còn có thể tiếp tục sống nếu quả như thật không cách nào chạy trốn vậy nàng chỉ có thể cân nhắc đầu hàng nhưng mà đối phương cái tia lôi điện nữ hải thế mà không chấp nhận nàng đầu hàng cựu vĩ hồ ta mã mộ đầu hàng không thành sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh nàng đột nhiên cởi nhạt một chút trong nháy mắt biến thành na uy bổ dáng liền hướng ngoại vi chạy tới chạ phản gạ la bọn hắn muốn truy kích kết quả biến thành na uy cựu vĩ hồ ta mã mộ đột nhiên liền muốn cởi quần áo da dọa đi la độc uy là phịt vẹ những nam nhân này vội vàng nhắm mắt né tránh đây chính là mang chồng thuyền trưởng nữ nhân bọn hắn cũng không dám nhìn ha ha ha quả nhiên là dạng này vậy lao nương liền đi trước cựu vĩ hồ tạ mạ mổ giọng dịu dàng cười to nói nàng vừa mới căn cứ vào nạ mỉ ngự khí cùng địa vị đoán được tiểu nha đầu này khả năng cao là mang chồng nữ nhân cho nên nàng muốn dùng cái này lôi điện thân thể của cô bé đi dọa lùi những nam nhân này vậy nàng chỉ cần đối phó nạ mỉ những nữ nhân này liền có thể nhanh chóng chạy trốn đ i ể m tâm hoàng hậu m o net b a b y năm tờ giơ nạ những nữ nhân này cũng nao h n h a o ra tay hoa chi tay t ư ợ n g kiếm bột não băng tuyết đại pháo tiêu cực c u linh đủ loại công kích nhanh chóng bắn về phía chạy trốn cựu vĩ hồ t a mạ mô các ngươi còn non vô cùng đối với những nữ nhân này công kích cựu vĩ hồ t a mạ mô c ư ờ i nhạt một chút nhảy mấy cái liền đã né tránh đại bộ phận công kích hai tay bổ sung đen như mực bật sổ sổ cù hạ kỳ trực tiếp đem trên thân những thứ này mọc ra hoa chi cánh tay kéo đứt còn một quyền đem hóa thân lôi đỉnh tóc cao nữ hải đập bay trở về thật là ăn chùa một cái mạnh như vậy tiếng sấ cựu v ĩ h ồ tạ mạ mộ yêu kiểu cười một chút nhìn xem có chút mất trí nạ m ỉ cười n h ạ o nói nàng sẽ không phải bởi vì tự nhiên hệ tiếng sâm trái cây liền vô địch đúng không thế mà còn dám tiếp thân tới công kích liền sớm nguyên tố hóa cũng không có nắm giữ tiểu n h a đầu tạ mạ mộ còn nghĩ hành hung cái này lôi điện nữ hải phát tiết một chút bị cự tuyệt đầu h à n g khí nhưng mà suy nghĩ một chút thôi được rồi dù sao bây giờ thời gian cấp bách vẫn là chạy trốn quan trọng nhưng mà sau một khắc một cố khí thế kinh người đột nhiên đặt ở trên người nàng để cho nàng sợ hãi không thôi khi dễ xong nữ nhân của ta còn muốn đi một đạo băng lãnh l ạ n h thấu xương âm thanh truyền đến để cho cựu vĩ hồ tạ mạ mộ tư duy cũng bắt đầu cứng ngắc sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt không thôi mang chồng đại nhân ta nguyện ý cựu vĩ hồ tạ mạ mộ đầu cơ giới nhìn lên lập tức muốn cầu xin tha thứ nhưng mà một cái long c h ả o đã trong nháy mắt bắt được cả người nàng tạ mạ mộ nghe được toàn thân mình xương c ố t tại nổ đùng vô tận kịch liệt đau nhức truyền đến để cho nàng duy trì không được cựu vĩ hồ trái ác quỷ năng lực khôi phục dáng dấp ban đầu máu tươi tại thất khiếu điên cuồng tràn ra nàng nghĩ nói thêm câu nào nhưng mà nội tạng của nàng lá phổi của nàng đã bị đè ép thành một đoàn một điểm khí cũng không có. cho ổ n g k h dù là động vật hệ huyện thu trùng năng lượng giả cũng chịu đựng không được loại này thịt nát xương tan nội tạng hủy hết hủy diệt tính tổn thương cứ như vậy kế tiền truy nã chín nước chín nghìn sáu trăm vạn vợ lì thiên mã tinh tư chết ở mang t h ồ n g trên tay sau đó t i ề nạn uy nhìn ước g vạn bở lì cửu thấy ồ mang chồng biến trở về hình người một cái vọt vào trong lòng của hắn lúc này trong mắt của nàng có chút đỏ lên cựu vĩ hồ cái kia vô xỉ nữ nhân kém chút để cho nàng bị người nhìn hết thân thể cái này khiến nàng rất tức giận đồng thời lại vô cùng lo lắng mang chồng cách nhìn không sao về sau tiếp tục trở nên mạnh mẽ là được mang chồng nhẹ nhàng sờ lấy n à n mỹ tóc ôn hòa an ủi bây giờ nàng mỹ cùng la bọn họ đích sắc đánh không lại chơi không lại cựu vĩ hồ lao hồ ly này ta nhất định sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không ai một tiếng sấm trái cây vi danh nàng mỹ kiên định nói nàng mới vừa cũng nghe đến cựu vĩ hồ tạ mạ m ộ trào phúng lập tức cảm thấy mình gần nhất xác thực quá mức lời biếng lãng phí viên này tiếng sấm trái cây lực lượng cường đại n g cố lễ dô bin cùng đức chát t các nàng đều vây quanh. ư hảo hảo vừa rồi ngươi phát động năng lực thời cơ không nắm chắc được phạm ngộ ca ngươi cũng chậm tại cựu vĩ hồ biến thành na mỹ một khắc này ngươi nên nổ súng mang chồng làm cho những này nữ nhân đi tiếp quản chiến trường hậu cần thu hoạch sau đó mới bắt đầu giăn dạy la cùng đặc quy phạm ngộ cả những cán bộ này thuyền trưởng chúng ta sai mấy người một mặt tự trách nói nhìn thấy cựu vĩ hồ biến thành na mỹ bộ dáng đích xác ảnh hưởng đến bọn hắn một điểm phán đoán lần sau chú ý một chút các ngươi phải ăn nhiều công kích xử lý sức sống thực đơn đ ồ ăn tăng cường thực lực của mình nếu là không sợ hình thể biến dị nữ nhi quốc lực sĩ nổi lầu các ngươi cũng có thể thử một chút mang chồng nghiêm túc nói mấy cái này cán bộ sức mạnh cùng thể chất có chút theo không kịp còn có rất lớn tăng cường không gian chúng ta biết thuyền trưởng mấy người cười k h a n một tiếng đáp ứng nói sức sống men u bọn hắn có thể tiếp nhận nhưng mà lực sĩ nổi lầu bọn hắn không tiếp thu được bọn hắn không muốn biến thành tướng mạo kỷ vĩ đại lực sĩ ngươi không, không thể không nói h n c tổ h ô n g đạo vị m trí thật sự rất tốt vô luận cứ vạn quốc tật h lan bánh gà tô đạo vẫn là nước bọn nổ thậm chí là sinh đạo cũng là không sai biệt lắm đường đi đây chính là thế giới mới trung tâm đạo giống như là thế giới mới trái tim nhìn thấy tất cả mọi người rời đi mang chồng tay cầm cựu vĩ hồ trái ác quỷ thấp giọng nói hắn nhớ tới trên bản đồ tổ hóng đạo vị trí đích sắc không muốn từ bỏ cái này ưu việt hòn đảo cho nên mang chồng chuẩn bị trùng kiến cái này tổ hóng đạo chế tạo càng mạnh mẽ hơn to lớn hơn đại bản doanh dù là để cho phạm hổ cả khổ cực một điểm cũng muốn nhiều chuyển một chút hòn đảo trở về kiến tạo thế giới mới loại cỡ lớn nhất trung ương hòn đảo hạ quyết tâm mang chồng lần nữa hóa thân huyết sắt t h ậ lòng bay lên bầu trời mà lúc này, càng ngày càng nhiều thuyền viên cán bộ gia nhập vào vây công hòn đảo nhân vương thẳng trong đội ngũ khoa trương như vậy đội hình coi như tứ hoàng tới đ o á n c h ừ n g cũng quá sức hòn đảo nhân vương thẳng hai chân cùng tám cái tiếp đất xúc tu không biết bị đánh gây bao nhiêu lần nhưng là lại lần lượt khôi phục đặt chân đại địa bất tử bất diệt đây chính là nắm giữ thức tỉnh đảo đảo năng lực trái cây hòn đảo nhân vương thẳng vương trực thúc thủ chịu trói đi thiên mã tinh tư cùng cựu vĩ hồ ta ma mô cũng đã chết ở chúng ta thuyền trưởng trên tay người không có cơ hội ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ huy động khổng lồ màu trắng cánh lông vũ bay ở trên không trong tay hắn cầm một cái quảng bá gen gen nhựa si lớn tiếng chiêu hàng thanh âm bên trong còn mang theo đặc biệt năng lực thôi miên u i ha ha mang chồng thuyền trưởng quả nhiên vô địch giết những thứ này viễn thu trùng năng lực giả như thiết thái một dạng cách đầu quán quân ba dạy một q u y ề n vung ra một cái cực lớn h ỏ a quyền đánh phía hòn đảo người đại đ ị a trên x ú c tu đem hắn đánh nát thuyền trưởng đại nhân đã chiếm được cựu vĩ hồ trái cây sao huyền nguyệt thợ săn kệ tờ dìn đ i p đẹp, đẹp hương phấn mà nói nàng còn tưởng rằng đã rơi vào thuyền trưởng trên tay. đây chẳng phải là nói nàng có cơ hội lấy được cựu vĩ hồ trái cây nghĩ tới đây nàng cười nói càng vui vẻ hơn hơn nữa mang trồng trên tay còn có một khỏa huyện thu trùng thiên mã trái cây đối với bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cán bộ tới nói chính là một cái tuyệt vời tin tức tổ hóng đ ả o trận chiến tranh này tại ạp x ạ lòm cùng bon cụ trực tiếp phía dưới khiến dưới đất hắc cám hoàng đế nhóm kiến thức đến bác trai đoàn hải tặc thực lực kinh khủng bốn trái cây năng lực giả mang trồng còn có thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực thực lực cẩn ẩn đã trở thành tứ hoàng đứng đầu hoàng hạ thất vũ hại sức chiến đấu một cái so một cái hung mãnh tổng thể tới nói s o món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh cùng tam thai xem trọng tấm còn cường đại hơn số liền nhau xưng sức chiến đấu tối bình quân tường đồng vách sắt băng hải tặc tóc đỏ tại trên thuyền viên cán bộ cũng đã không đổi kịp bác trai đoàn hải tặc ta thấy được vô số mạnh đại năng lực giả dưới mặt đất h ắ t cám hoàng đế hải vận vương ô mịt hai tay giấu ở trong tay á o sắc mặt dị thường ngưng trọng liền luôn luôn phách lối vô cùng hoàng kim đế thái tá lạc nhìn xem trên màn hình phát sóng trực tiếp chèm giết cũng mặt tâm trầm bất quá hắn trong đôi mắt cũng lóe lên một điểm khác thường điên cuồng mang trong đôi mắt cũng lóeoe lên một tứ ho càng có khí tức hủy diệt đủ để so sánh được trong truyền thuyết dồn truyền trưởng mang chồng hắn dám đối với k ẻ n dư ữ u bị tổ động t h ủ sao nghĩ tới k ẻ n dư ữ u bị tổ những thứ này xấu xí sắc mặt thái tá lạc trên lưng đạo kia bị ngũ tinh văn ấn bao trùm thiên tưởng lòng chi để nô lệ là cấn liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn khiến người vô cùng khó chịu、ba、chương 287 thái tá lạc cùng vệ gặp thái tá lạc trực Thái Thái nhìn xem màn hình phát màn sóng trực tiếp, trên gạp tá tá tiếp, tay vệ vứ xem hắn đem sở tệ l à c ự u hận cùng mình nô lệ x ỉ n h ụ đều chết chết t r ô n giấu tại nội tâm chỗ s â u nhất hắn đã không có đảm lượng hướng k h ẻ n giữ u bị tổ báo thù cũng đã dần dần chìm đắm trong cái này cao cao tại thượng tiền tài trong sinh hoạt có tiền hắn liền nắm giữ hết thảy c h ứ a tể h hết thảy hắn cổ lan thái tá lạc h ả o vì an toàn tại trong thế giới mới chạy tiếp hắn thành lập cái này giải trí quốc gia còn hướng cựu nhân k h ẻ n giữ u bị tổ nộp lên trên nhiều hoàng kim như thế bở lì xem như tiền trên trời chính là vì nhận được chính phủ thế giới cùng hải quân che chở dưới đất h ắ cám thế giới hắn cùng đọc sợ làm mỹ n h nộ, t ư đổ tây bọn hắn những thứ này hắc cám hoàng đế đạt tới hợp tác trở thành một phương đại lão hắn đã từng cũng nghĩ qua báo t h ủ nhưng mà thế giới quý tộc kèn giữ u bị tổ q u y ề n thế thực sự ép tới người thợ không nổi những thứ này hải tặc cũng là từng cái tiêu căng khó thuần ngu xuẩn cho dù là tứ hoàng cũng không dám đối với kèn giữ u bị tổ độc thủ để cho hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng báo t h ủ vậy hắn chỉ có thể trở thành một cao cao tại thượng kẻ có tiền tới đùa bỡn những thứ này hải tặc đùa bỡn những người yếu này phát tiết chính mình hắc á m tâm lý quần đạo xạ ba áo đi mất tích ba cái kèn g ữ u bị tổ sau đó thái tá lạc một m hắn thật sự vô cùng muốn làm quen một chút loại này chân chính dũng sĩ nhưng mà không tìm ra manh mối bất quá đi qua một loạt phương pháp bài trừ hắn cuối cùng thế mà phát hiện bác trai nắm giữ hiểm nghi rất lớn so quân cách mạng khả năng tính chất cao hơn bởi vì lúc đó vốn là tại lớp phủ bác trai đoàn hải tặc đột nhiên rời đi quần đảo xạ ba học đi cái này ngược lại có chút tật lực nếu là ngươi bắt cóc ba cái t ẻ n giữa ubito có lẽ ta sẽ cùng ngươi tốt nhất hợp tác một chút thái tá lạc nhìn xem trên màn hình phát xong trực tiếp lại xuất hiện màu đỏ thật lòng may quắn một ngụ diệm đỏ hơi điên của nói hắn đã chịu đủ rồi hàng năm cho t ẻ n giữ u bị tổ nộp lên trên tiền trên trời còn muốn giống con chó xù nghĩ biện pháp đi dỗ tốt những thứ này xấu xí leo t ẻ n giữ u bị tổ mang chồng hủy diệt h ả i quân bản bộ mạ di nệ p h ò công hãm đáy biển n g ụ c giam lớn ỉm k é o đao đã cùng chính phủ thế giới triệt để trở mặt so khác tứ hoàng còn điên cuồng hơn mang chồng còn nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng thế lực có lẽ hắn có thể trở thành cổ lan thái tá lạc hào tốt nhất đồng bạn hợp tác hướng bác gái tóc đỏ những thứ này tứ hoàng cũng là có tiếng không có miếng phế vật liền t ẻ n g ữ bị tổ cũng không dám gây bách thú cái đủ tên hướng kia ngược căn bản m u ố n không thích hợp hợp tác thái tá lạc hy vọng mang chồng là một cái chân chính đồng bạn hợp tác cường đại dám t r e o chọc k ẹ n g rủ bị tổ ba tin tức lớn mọt gẳng đã hưng phấn mà chuẩn bị kỹ càng ngày mai tin tức trang địa mang gấp thành vì mới tứ hoàng là nhất định sự thật liền hắn cũng không nghĩ đến bác trai đoàn hải tặc có thể nhanh như vậy liền xóa đi tổ hong đạo lớn vua hải tặc thẳng cái này mới tứ hoàng thật sự có tư cách trở thành trẻ tuổi nhất tối cường tứ hoàng đọc thợ l ạ m bị ngộ trở lại dở dị sợ dỗ xạ sau đó cũng trước tiên bắt đầu chú ý bác trai đoàn hải tặc động tác n như thế, như thế、so、hơn t nữa mang trồng còn có thể tùy thời tùy chỗ cấp đoạt trái ác ủy năng lực năng lực này để cho hắn cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng có thể dự đoán đến bác trai đoàn hải tặc có thể bành trướng đến biết bao khoa trương trình độ x u n g sướng đường phố nữ vương cái này đa trọng gián điệp cũng đem bát trai đoàn hải tặc công hám tổ hong đ ả o cùng mang chồng là bốn trái cây năng lực giả tin tức hồi báo cho chính phủ thế giới cùng vệ gạp vụ g ò rốt xây nhìn thấy tình báo này sắc mặt cũng vô cùng khó coi mang chồng phục d ụ n g trái ác quỷ năng lực chẳng lẽ không có hạn mức cao nhất sao cái này mẹ nó đơn giản so thái dương thần ni tạm còn muốn thái quá bọn hắn rất mo đưa tin tức này báo cáo cho tại hư không vương tọa y mô đại nhân y gì hãy mỗi nhìn thấy mang chồng báo tri cùng lệnh treo giải thưởng cũng lộ ra một cái trầm tư ánh mắt cái này đích sắc đối với hắn có một chút điểm ý hiệp mang chồng lệnh treo giải thưởng tại trên tay hắn đã biến thành mạnh vụn hạ cùng thái dương thần ni h tạp một dạng tất s á t tắt đ è lệnh chứng đầu đào s g ơ d ơ ơ một cái tiểu lão đầu nhìn xem trên tấm ảnh màu đỏ thần long phun ra đầu lưỡi lộ ra một cái biểu tình suy tính làm à u đỏ a quả nhiên là một cái hàng thất bại vệ gạ phủ khe k h ẽ lắc đầu cái này nhân tạo thanh long trái cây lại có lớn như vậy thì vết ngay cả màu sắc đều không đúng còn không phải thiên đại thất bại may mắn không có giao cho chính phủ thế giới bằng không thì liền đập hắn thế giới này để nhất nhà khoa học chữa bài dù sao cũng là thông qua thanh long trái cây năng lực giả huyết thống t h ử a số chế tác kết quả thanh long đã biến thành h ư n g lòng đây chính là trong thất bại thất bại vệ gạ o pù nhìn mình nghiên cứu mới nhất thành quả bảy cái cực lớn bồi dưỡng thương phía trên ghi rõ một đến bảy số thứ tự chữ mặt trên còn có một cái bồi dưỡng thanh tiến độ chỉ có thể chế tạo hệ siêu nhân năng lực máu xanh hẳn có mọc nào trái cây đại hùng viên thịt trái cây đọp h ợ lãm ủy ngộ ý t ộ ý tồn no mi cũng có thể dùng muốn bịp dâu c â đại mỹ hạt cùng gì bệ tuyển một chút hệ siêu nhân năng lực mới được vệ gạ pù thở dài mỗ hơi vốn là hắn nghĩ tại ìm kéo đao đ tỷ như mang trồng tre chăn trái cây cũng rất mạnh dưới trướng hắn cái tia chạm chạm trái cây năng lực giả cũng rất thích hợp sệ giặc mỹ hát nguyện quang mọ gì ạ dưới quyền đũ linh trái cây năng lực giả cũng không tệ thậm chí mạ gạ làm thự trưởng quả độc độc hắn đều nghĩ tới nhưng là bây giờ đã không có khả năng nào bây giờ chỉ có thể tại trong hải quân hoặc tại đỏ phở làm mỹ ngộ dưới trướng bên trong t h ọ n một xuống ba vệ gạ p h ù không biết bay bi năm đã bị đỏ phở lạ mỹ ngộ đưa cho mang trồng bằng không thì cái tiết để cho hắn thật hài lòng vũ khí năng lực trái cây thật sự bị hắn cầm tới hết thống thửa số lúc này ở trên tổ hóng đ ả o chiến tranh theo mang trồng hóa thân màu đỏ thần lòng chiếm cư trên không chúng phóng thích r a huy áp bị b á t trai đoàn hải tặc vây công hòn đảo nhân vương nạ ô dạ hoàn toàn luôn cuống dưới tay hắn tối cường thiên mã tinh tư cùng cựu vĩ hồ t à mà mồ đã v ỡ lạc dưới trướng thuyền viên chết thì chết hàng thì hàng hắn cũng không có bất kỳ lật bản chi lực coi như hắn đặt chân tại tổ hóng đ ả o đánh tiếp như vậy thể lực hao hết cũng chỉ là vấn đề thời gian liền xem như ma quỷ hậu tự ba z cũng không thể tại hải quân vây công cùng đồ ma lệnh phía dưới kiên chỉ mấy ngày ba chương hai trăm tám mươi tám đối với vương thẳng g a tay mang tr nhìn xem dưới trướng hướng về phía hòn đảo nhân vương thẳng cùng oanh loạt tạc cấp đủ thời gian để cho bọn hắn biểu hiện ra lực chiến đấu của mình đồng thời cũng là rèn luyện những thứ này mới cán bộ đối chiến đại hải tặc đảm lượng quyết đoán cùng kinh nghiệm chiến đấu đừng nhìn vương trực bây giờ bị đệ lên đánh nhưng mà hắn nhưng là trong thế giới mới gần với tứ hoàng định tiêm đại hải tặc một trong bắt chai đoàn hải tặc ngoại trừ mang chồng đơn cầm một cái cán bộ đi ra thật sự đánh không lại vương trực mang chồng cũng không nóng nảy động thủ cầm xuống vương trực ngược lại tổ hong đảo đã bị đập nát còn không bằng làm cho những này tiểu đệ nhiều soát một điểm kinh nghiệm chiến đấu vì để cho mỗi thuyền viên cán bộ, có một tấm anh tuấn lệnh treo giải thưởng thiện giải nhân ý mang chồng còn phái ra một chi chuyên nghiệp gen gen mười xỉ chụp ảnh đội ngũ hiệp trợ ạp xạ lòm cùng bon cụ hai cái này gen gen mười xỉ trực tiếp viên đem ảnh chụp cùng video phát cho tin tức lớn mọc gẳng để cho mọt gẳng chuyển tay bán cho chính phủ thế giới để cho bọn hắn thật tốt chế tác anh tuấn lệnh treo giải thưởng liên bác trai đoàn hải tạc giới t r ư ơ n g cán bộ phiên hiệu cùng riêng mình ngoại hiệu cũng đã liệt thật danh sách dự định để cho mọt gẳng đi trước đưa tin để cho chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ tới thật tốt tiến một chút hàng tránh bọn hắn loạn lấy xương hảo cùng dùng linh tinh vợ d i u c ắ p phích nạp bị chân dùng thờ răng ngôi người máy cờ g i ặ cờ c bánh bích quy người đều có thể trực tiếp xem như lệnh treo giải thưởng tài liệu trận này vây công ước chừng tiến hành hơn nửa ngày bắt trai đoàn hải tặc đại bộ phận thuyền viên đều may mắn chặt qua đã ạ qua đánh qua vương trực một chút tiểu lâu l a đơn giản có thể đi trở về thổi cả một đời nhớ năm đó lao tử tại tổ hong đảo một trận chiến bên trong cũng tự tay chặt quá lớn vua hải tặc trực nhất đao theo thể lực tiêu hao hòn đảo nhân vương thẳng hình thể trở nên càng ngày càng nhỏ có thể là nhìn ra mang chồng muốn dùng hán luyện binh ý đồ cái này khiến vương trực tức giận không thôi hắn thế mà cởi ra hòn đảo hình dạng người hoàn toàn biến mất tại tổ hong ở trên đảo hoặc giả thuyết là hoàn toàn sắp nhập vào tổ hong trong đảo để cho người ta tìm không thấy tung tích của hắn b á c trai đoàn hải tặc cán bộ bắt đầu đối với tổ hong đảo hành t ạ n g kết quả đánh hơn nửa giờ vương trực chính là không xuất hiện thuyền trưởng vương trực làm r ù a đen rút đầu chỉ có thể dựa vào người đem hắn dung ra tới cách đ â u quán quân ba d ậ y lớn tiếng hướng về phía trên bầu trời mang trong hô bọn hắn phá hủy lâu như vậy đã không có thủ đoạn khác bức bách vương trực hiện thân dầu cổ đã sa mạc ăn mòn cũng không hề dùng phạm càng ngược lại là nghị phiêu khởi tổ hong đảo nhưng mà hắn bây giờ à năng lực. thế mà đoạt không được vương trực đ ả o đ ả o năng lực trái cây áp lấy tù binh lui về cổ lạc ỷ xã địch hào bên trên mang chồng nhìn thấy hôm nay luyện binh đã kết thúc cũng sẽ không lãng phí thời gian hắn muốn đích thân ra tay tới xử lý vương trực là thuyền trưởng bắt chai đoàn hải tặc hải tặc áp lấy tù binh đầu hàng trở về đảo thuyền còn có một nhóm thuyền viên đem tổ hong đ ả o thuyền hải tặc hạm đội cho lại đi vì tiếp xuống chinh chiến làm chuẩn bị dù sao cũng không thể luôn mở lấy cổ lạc ỷ xã địch hào chiếc này chủ hạo khắp nơi đi thu phục địa bàn những thứ này phiên đội giải cũng muốn có được chính mình thuyền hải tặc đi t r i n h chiến băng hải tặc dâu trắng địa bàn mà vương trực hạm đội thuyền hải tặc chính là một nhóm có sẵn quá độ thuyền hải tặc chờ bọn hắn chiếm lĩnh dâu trắng địa bàn trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc sau sẽ chậm chậm chế tạo chính mình chuyên trúc thuyền hải tặc vương trực cho ngươi một cái cơ hội gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc mang trồng cái kia âm thanh quân quận từ màu đỏ thần long miệng lớn chuyển ra hướng về phía phế tích một dạng tổ hong đạo hồ lớn mang trồng tiểu quỷ lần này ta nhận vua tổ hong đạo có thể nhường cho ngươi người thả ta một lần ta về sau hờ vương trực khuôn mặt ở một tòa phế tích trên núi nhỏ hệ ra lớn tiếng đáp lại nói trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng nhiều năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát để cho hắn tức giận vô cùng cùng khó chịu hắn gái kia hai cái tối cường cán bộ cũng đã chết hắn còn thế nào có thể thần phục tại mang chồng thủ hạng lần này chạy đi sau liền đi tìm linh l i n hoặc h cãi đủ mượn nhờ bọn hắn lực lượng trả thù mang chồng cái này hôn đản chúc mừng ngươi bại lộ vị trí t ử kỳ của ngươi đã đến không chấn mức đạo phân điện g h e được cho thể diện mà không cần vương trực mang chồng cười nhạt một chút cũng sẽ không làm nhà làm nhằng ngược lại hắn cũng là thông lệ chiêu hàng căn bản không nghĩ tới buông tha vương trực hơn nữa hắn hỏi như vậy cũng là vì xác định vương trực chân chính vị trí tại vương trực cực lớn gương mặt xuất hiện một khắc này mang chồng liền đã phát động quả chấn động năng lực kịch liệt chấn động để cho cả tòa tổ hong đảo đất dung núi chuyển trực tiếp đem cái này hòn đảo chia làm bốn phần nước biển đột nhiên rót vào cái này thập tự khoảng cách đem vương trực cùng mặt khác ba khối hòn đảo liên hệ chặt đứt đáng giận gian trá tiểu quỷ vương trực cũng cảm nhận được hắn đối với tổ hong đảo trường khống giảm bớt hơn phân nửa lập tức liền mắng to đi ra còn ở nơi này sổ loạn lao tu cầu mang chồng lại đấm một quyền khúc chấn hướng về phía vương trực chỗ một bốn hòn đảo truy đi qua đem hắn lại chia làm hai phần theo nước biển tràn vào thêm một bước áp chế vương trực đảo đảo năng lực trái cây quả nhiên vương trực không lên tiếng nữa triệt để trốn đi đương tưởng rằng trốn đi liền có thể không có việc gì phạm áo tạp đi đem một bên phiêu lên lão tử xem hắn tại trên phía bên kia mang chồng cười lớn một tiếng hắn chính là có phương pháp đối phó hòn đảo này người giác tỉnh giả là thuyền trưởng phạm áo tạp lập tức bay xuống đi tùy tiện tìm một bên liền đem ả năng lực bao t r ú n tiếp kết quả rất may mắn hắn chọn chúng chính xác một phần bởi vì hắn cảm thấy có một c ố k h ắ c năng lực đang ngăn trở hắn ả năng lực thuyền trưởng bên này phạm áo tạp vừa mới nói xong mang chồng chính là một quyền lần nữa đem phần này hòn đảo trấn thành bốn khối a ha ha vương trực ngươi không tránh khỏi lần này tìm được ngươi ta trực tiếp đem ngươi ngay cả người mang đảo triệt để đánh chìm tại trong biển rộng mang chồng cười lớn uy h i ể p tở mà phạm áo tạp đã cấp tốc phiêu khởi một khối nhỏ hòn đảo hướng về khối tiếp theo bay đi lao tử chết cũng muốn để lòng ngươi đau một chút vương trực đột nhiên bạo khởi cực lớn nằm đâm thẳng hướng đến gần phạm áo tạp xử lý một cái hẳn là có thể để cho mang chồng đau lòng một chút ta lao giả cuối cùng đi ra sao chết đi cho ta thủ hộ bình t h ư ớ n g hòa diễm long tức phong nhận không chấn hát động dẫn lực phạm áo tạp trước mặt xuất hiện một đạo cực lớn che chắn chặn vương trực đánh lén sóng chấn động phong nhận long tức cái này ba đạo công kích đem vương trực cùng hòn đảo liên hệ triệt để cắt ra mà mang chồng phải bên trên long trào xuất hiện một cái lô xoáy đen cường đại lực hút trong khoảnh khắc đem vương trực dẫn tới làm sao có thể cơ hội hóa thành bản thể vương trực sợ hãi nhìn xem mang chồng bốn cái long trào cùng trong miệng đủ loại năng lực đột nhiên co lại con người trong mắt tuyệt vọng bắt đầu l a n tràn hết t h ể đều có khả năng mang c h ồ n g miệng rồng nết miệng nở nụ cười hắc á m long t r ả o đã bắt được vương trực hắc á m vật chất tiếp xúc đến vương trực để cho hắn đ ả o đảo năng lực trái cây triệt để thì ngồi không cách nào lại sử dụng được ba chương hai trăm tám mươi chín vương thẳng cái chết dưới đất hắc á m thế giới các nơi màn hình phát sóng trực tiếp bên trong Những thứ này cái kia vùng vây dây chết lớn vua hải tắt h ẳ n g sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng bọn hắn biết vương trực thất bại nhưng là không nghĩ đến thất bại nhanh như vậy hoàn toàn như thế thậm chí ngay cả dâu trắng tàn đảng đều chưa kịp trở lại trên địa bàn của mình như vậy chờ dâu trắng tàn đảng xử lý xong dâu trắng nịu gạt c ù n g h ỏ a quyền hạ sợ tăng lễ sau đoán chừng dâu trắng địa bàn đều bị b á t trai đoàn hải tặc đoán hết b á t trai đoàn hải tặc trở thành nhanh nhất trở thành tứ hoàng tân nhân hải tặc đoàn mang chồng cũng chính là trẻ tuổi nhất cường đại nhất tứ hoàng vương trực tại trên cái long c h ả o này liều mạng dãy r u a khuôn mặt bắt đầu và mẹo ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng miệng mũi chảy máu khí phách của hắn cũng ngăn không được mang chồng tam sắc bá khí cùng kinh khủng tự lực đối mặt mang chồng tử vong uy hiệp ở cái này nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không có cầu xin tha thứ hắn cùng kim sư tử sĩ kỷ cùng dâu trắng liệu gặt một dạng cũng là có chính mình tính khí cùng tính cách đồng lứa người hơn nữa xem như ngày xưa bá chủ dỗ sư đoàn hải tặc cán bộ vương trực cũng có ngạo khí của mình hắn tuyệt đối sẽ không thần phục tại mang chồng loại người mới này tiểu quỷ trên tay mấy năm trước s á t tóc đỏ cái này hậu bối sư hoàng hắn đều t r ứ n g mắt bây giờ như thế nào lại để ý mang chồng loại này tiểu quỷ đầu húng chi hắn cũng sống lâu như vậy lần thất bại này liền xem như hắn kết thúc chi chiến có thể chết ở chiến đấu phía trên có lẽ chính là một cái hải tặc cuối cùng thuộc về cái này dù sao cũng so già dạ dặn không thể đ ộ n g chết ở trên giường bệnh hảo vương trực lao giả người lão hỏa bạn kim sư tử sỉ kỷ cùng dâu trắng n h u gạt đều vẫn lạc tại trong tay của ta có thể chết ở dưới vớt ta là thượng thiên cho các ngươi bán ân mang chồng đột nhiên bắt đầu điên cuồng c ư ờ i to tiếp nhị liên tam d i ệ t s á t d ộ t đoàn hải tặc cán bộ để cho trên người hắn ẩm vàng buộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ ta nhất định đem siêu virus ta muốn đạp lên dột tàn đảng thi thể trở thành thế giới mới duy nhất bá chủ mang chồng lòng thân phía trên tia chớp màu đen tắc gọt hạ kỳ bá vương nhận được thêm một bước tăng cường trở thành tứ hoàng sau đó hắn liền muốn thống nhất thế giới mới xương cốt vỡ vụ n vương trực cảm nhận được mang chồng cường đại hạ ủ sổ cụ quân quanh ánh mắt dần dần lộ từ khí sinh mệnh khí tức tại rút đi tại trong h o à n g hốt con người của hắn xuất hiện dột thuyền trưởng đạo kêu bá khí lẫm nhiên thân ảnh tiểu quỳ này là dột thuyền trưởng một loại tuyệt thế bá chủ theo hát cám vật chất tại mang trồng trên long trào hiện lên hoàn toàn bao trùm vương trực ạm xá lòn cùng bon cụ ấy bọn hắn cũng chính thức cắt đứt trận này tổ hong đạo chiến tranh trực tiếp bọn hắn bác trai đoàn hải tặc lấy thế nghiên ép hủy diệt tổ o n g đạo vương trực đoàn hải tặc theo một cái màu hắn đem vương trực thi thể ném cho n g u y ệ n quang ngọ dị ạ n g u y ệ n quang ngọ dị ạ cũng quét ra răng nanh miệng rộng hưng phấn mà tiếp nhận cái này đ ạ i hải tặc thi thể để giờ giờ hộp bạt chữa trị một chút chuẩn bị chế tạo một cái cường đại cương thi đến lúc đó lại hướng mang chồng thuyền trưởng đem hồng bá tức lai đức phiệu cùng ma quỷ hậu tự bạ dẹt cái bóng cho mờ tới để cho hai cái cường đại cái bóng phát huy ra kim cương rộ rủ cùng tổ h o n g đ ả o đô đốc vương trực chân chính thực lực sau khi diệt đi tổ hóng đạo bắt trai đoàn hải tặc chính là chân chính tứ hoàng đoàn hải tặc mang chồng biến trở về hình dạng người dính đầy huyết dịch trong tay cầm lao tử từ ra biển đến trở thành tứ hoàng chỉ tốn không đến thời gian hai năm l i ê n hỏi một chút còn có ai tại xử lý vương trực sau đó mang chồng cảm giác chính mình giống như cùng r ộ t tàn đảng triệt để chống đối trong lúc mơ hồ giống như đã thức tỉnh r ộ t tàn đảng sát thủ cái này bởi uff cái này khiến mang chồng đột nhiên đối với bác gái chặt lọt tệ linh linh cùng bách thú cái đủ hai cái này tứ hoàng đều tràn đầy sợ ý tại ba chủ r ộ t sau khi chết vẫn như cũ từ r ộ t tàn đảng chiếm cứ lấy thế giới mới chủ đạo cái này thế giới mới trật tự bốn cái trên biển hoàng đế ba cái cũng là dột đoàn hải tặc xuất thân như vậy lao tử muốn tiêu diệt những thứ này dột tàn đảng sáng lập một đời mới bá chủ truyền kỳ mang chồng thuyền trưởng và thuế bắt trai đoàn hải tặc vô địch chúng ta là tứ hoàng vô số hải tặc đang hoan hô bắt trai đoàn hải tặc xưng hoàn g một trận chiến lấy gần như hoàn mỹ chiến tích kết thúc kế tiếp chính là bọn hắn cường thế chiếm lĩnh băng hải tặc dâu trắng địa bàn thời gian mở tiệc ăn mừng ngày mai toàn bộ đoàn xuất kích cầm xuống dâu trắng địa bàn nếu như gặp phải bác gái đoàn hải tặc cùng băng hải tặc bách thú hải tặc cho lão tử chặt bọn hắn đốt chó mang chồng hạ kỳ bà vương tại tùy ý bộ phát cười to hướng về phía tất cả bộ hạ hô to bây giờ man nếu là s a t t a c đỏ cái này h ư n đản thật sự nguyện ý giúp mang chồng ngăn trở bách thú c á i đủ cái kia mang chồng thật có chút nghĩ lập tức đối với bác gái đoàn hải tặc đ ộ u thủ xử lý cái này còn vọng lao thái bà cướp đoạt nàng hồn hồn trái cây cùng con gái xinh đẹp tuân mệnh thuyền trưởng ô hoác thuyền trưởng lưu bút thuyền trưởng bá khí b á c trai đoàn hải tặc nghe được mang chồng bá khí tuyên ôn triệt để đi buồng hưng ơ phấn mà kêu g à o cổ lạc ý xã địch hào tại vui vẻ chuẩn bị h ế n hội mà phạm ổ cạ thì dùng h năng lực khôi phục nhanh chóng chia năm xẻ bảy tổ h ó n đạo đạo đem hắn biến thành một cái bằng phẳng mới lập phương trái cây gậy l ạ p mô cùng dị kỳ dị kỳ no mi kéo dễ ở cũng bắt đầu hỗ trợ tại cái này mới tổ hong ở trên đảo thiết lập đủ loại kim loại cùng nham thạch kiến trúc thậm chí ngay cả sáp hoa quả sáp thực gồn đệ tửng cũng tại nhanh chóng xây dựng tạm thời màu trắng sáp chất kiến trúc nhanh chóng kiến tạo tổ hong đ ả o tân thành thị hình thức ban đầu tại cổ lạc ỷ x a địch số thuyền trưởng trong văn phòng mang c h ồ n g nhìn trên b à n hệ siêu nhân đ ả o đ ả o trái cây động vật hệ nguyễn thu trùng cựu vĩ hồ trái cây cùng tiên mã trái cây mỗi một cái cũng là rất không tệ trái ác quỷ năng lực bây giờ mang trồng muốn vì bọn chúng chọn l bây giờ mang chồng dưới trướng có tiềm lực t u y ể n viên cơ hồ cũng đã nắm giữ trái ác quỷ năng lực một chút nhìn không thuận mắt t u y ể n viên hắn còn không nghĩ lãng phí những thứ này trái ác quỷ v i y ệ n nguyệt thợ săn kệ tờ dìn điệp đẹp g i a hỏa này cũng một mực tại ngấp nghẽ h u y ê n thu chủng tịu vĩ hồ năng lực trái cây nhưng mà mang chồng không thể nào muốn đem cái này trái ác quỷ năng lực cho nàng có đôi khi nhan trị đích sắc có thể ảnh hưởng đến một người tương lai chỉ có thể trách mẹ của nàng đem nàng tạo ra cái này áp chế dạng húng chi ra hỏa này trong cuộc chiến tranh này cũng không có phát huy ra cái gì trói mắt c h i tích cho nên mang chồng vô tình bác bỏ nàng xin gia hỏa này đã chỉ có thể thỉnh cầu mang c h ồ n g giữ lại cựu vĩ hồ trái cây nàng chuẩn bị kỹ càng ngày mai xuất phát t r ì n h chiến vì bác trai đoàn hải tặc thiết lập chiến công đổi lấy cái này tâm nghi trái ác quỷ năng lực mang c h ồ n g trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ kỹ cái này trái ác quỷ chủ nhân không thể làm gì khác hơn là tạm thời đáp ứng kệ tờ dìn điệp đẹp thỉnh cầu độc quy gia hỏa này cũng nhăn nhăn nhó nhó vì hắn yêu mã trắng tráng sinh viên k ê u huyện t h ú trùng thiên mã trái cây l i ê n t r ạ phản gà la cũng tại vì ba cái tốt huynh đệ hạ kỳ leo kim bối sóng xin những thứ này cường đại trái ác quỷ năng lực dù sao mang trồng trên tay trái ác quỷ chính là một cái tuyệt thế cơ duyên bánh trái thơm ngon ba chương hai trăm chín mươi tổ hong đ ả o sự kiện lớn sau đó vì mang c h ồ n g trên tay chân quý trái ác quỷ bác trai đoàn hải tặc còn không có ăn trái ác quỷ thuyền viên cán bộ từng cái ma quyền sát trưởng muốn tại trận này cướp đoạt dâu trắng địa bàn trong chiến tranh cầm tới càng nhiều công h ơ n để đổi lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng trái ác quỷ năng lực bọn hắn biết biểu hiện mà càng để lâu cực càng loa mắt lại càng có thể được đến mang c h ồ n g thuyền trưởng coi trọng có chút thuyền viên thận không thể trận này t i ệ t ăn mừng lập tức kết thúc vậy bọn hắn liền sẽ trong đêm xuất chiến đem bác t a i đoàn hải tặc cờ tại ố t nhất thể đến có được bác gặp g loại à n hải t này không khí phía dưới thế giới mới rất nhiều năng lực giả cũng đã tiến vào bát trai đoàn hải tặc công kích trong mục tiêu nhất là ỉm kẹo đao đi ra ngoài những tù phạm kia hải tặc càng là điên cuồng không thôi từng cái nhìn chằm chằm thế giới mới trái ác quỷ năng lực giả dự định chuyên môn đi săn giết bọn hắn bọn hắn đang lo lắng những cái kia mới thế giới hải tặc e ngại cùng ngưỡng mộ bát trai đoàn hải tặc từ đó gia nhập vào mang chồng thuyền trưởng dưới trướng vậy bọn hắn liền không thể c ư ớ p đoạt năng lực của bọn hắn tại mang chồng bộc lộ ra c ư ớ p đoạt trái ác quỷ năng lực cái kia bắt đầu mang chồng liền biết dưới trướng hắn nhất định sẽ diễn sinh ra loại bầu không khí này nhưng mà cái này cũng là nhanh chóng nhất huyết trương dã man trạng thái có lẽ đợi đến mang chồng thống nhất thế giới mới sau đó loại bầu không khí này mới có thể lắng lại một điểm bất quá đến lúc đó bát trai đoàn hải tặc mục tiêu liền sẽ biến thành hải quân cùng chính phủ thế giới thậm chí là tứ hải cùng đ Tại bây á c giờ hiệp trợ bác trai đoàn hải tặc, tặc nhanh chóng cầm xuống dâu trắng địa bàn có lẽ có thể được đến mang trồng tình hữu nghị đợi đến mang c h ồ n g nắm trong tay mình những địa bàn này bọn hắn lại đến môn hợp tác nói không chừng liền không có dễ nói chuyện như vậy xem như bác trai đoàn hải t ạ c quan ngoại giao ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt t ẹ tiếp vào cái này đến cái khác đại lao gen gen nhự xì cũng cười n ở hoa xem ra trận này gen gen nhự xì trực tiếp không làm gì những cái kia thức thời vụ dưới mặt đất đen ám hoàng đế vẫn là rất hiểu chuyện có bọn hắn những thứ này dẫn đường đảng hiệp trợ bác trai đoàn hải t ạ c sẽ tạ i ngắn hơn thời gian bên trong chiếm lĩnh dâu trắng địa bàn toàn cảnh củng cố tứ hoàng địa vị không biết là chuyên môn hay là cố ý dưới mặt đất hắc á m hoàng đế bên trong sung sướng đường phố nữ vương tư đồ tây cùng tin tức lớn mà gặng cũng không có đem tổ o n g đảo này đó tin tức tức thời bán cho hoặc tr l i ê n đỏ p h ờ làm mỹ nô g cũng không có đem tin tức chuyển cho băng hải tặc bách thú cái này đồng bạn hợp tác muốn cho bác gái đoàn hải tặc cùng băng hải tặc bách thú sẽ ở dâu trắng trên địa bàn nhiều cấp một ngày liền để chính bọn hắn đi xem ngày mai báo chí a tự xưng là chắt lọt kẹ linh linh khuê mật tốt từ đồ tây không biết là đón nhận phương nào ý c h ỉ p h ả n phất cũng nghĩ nhìn thấy bác gái đoàn hải tặc cùng bác trai đoàn hải tặc đánh nhau mặc gẳng cũng là hận không thể có toàn bộ tứ hoàng đánh nhau vậy hắn mới có thể có liên tục không ngừng tin tức lớn đỏ phơ làm mỹ nô cũng là không sai biệt làm ý tứ muốn cho bách thú cái đủ cùng mang chồng đánh một trận một bên cuối cùng trở lại dâu trắng cố hương xin đ ả o muốn tại cái này hòa bình trên hòn đảo cử hành một cái đơn giản cùng trang nghiêm tăng lễ hiện tại bọn hắn cũng không có gì tâm tư dư thừa đi chú ý nhận được đoàn hải tặc cùng vương trực đoàn hải tặc giao chiến tình báo nghĩ đến trận chiến tranh này không thể nhanh như vậy kết thúc không có mười ngày nửa tháng hẳn sẽ không nhanh như vậy có kết quả dù sao bọn hắn đối với vương trực thực lực vẫn có hiểu một chút mắt cô bọn hắn nghĩ tổ chức song tăng lễ sau tài c h ỉ n h thu xếp tốt băng hải tặc dâu trắng bản đoàn cùng quy thuộc đoàn hải tặc sức mạnh bọn hắn liền muốn hưởng về bát trai đoàn hải tặc báo thủ bọn hắn muốn vì c ò nhưng muốn cứu ra t Cứ đi mà mắt cô chính là không nghe khuyên bảo không muốn từ bỏ báo t h ủ giống như trước đây dâu trắng nịu gà không muốn triệu hồi hỏa quyền hạ sở hỏa quyền hạ sở không muốn chạy trốn quay đầu cứng rắn hạ kẹn nu một dạng cũng là một đám cỡ loại sắt tóc đỏ không nói nhìn xem những thứ này cỡ loại thật là một đám lại đồ ăn lại mê lại không muốn tiếp nhận chính mình món ăn dưa trốn nát vụ cá sáng ngày thứ hai s á t tóc đỏ tại cử hành song tăng lễ sau đó tại trong gió nhẹ mà không thay đổi rời đi màu xanh biết r ồ i r à o x i n h đạo không muốn lại quản những thứ này hố hàng hắn còn muốn đi thực hiện ước định của mình đi ngăn cản băng hải tặc bất thú vì bác trai đoàn hải tặc thu phục dâu trắng địa bàn dâng ra một điểm c ô n g hiến lúc băng hải tặc tóc đỏ trở lại chính mình thuyền hải tặc vừa v ậ n thu đến tin tức điệu đưa tới tổ hong đ ả o vương trực bị bại tin tức lớn bây giờ bác trai đoàn hải tặc đã phát khởi toàn diện tiến công loại tốc độ này khoa trương đến để cho người trợn mắt hốc mồm bất quá sắt tóc đỏ dù là khiếp sợ đến đâu vẫn là thành thành thật thật đi xua đổi u băng hải tặc bách thú viễn trinh hạm đội đem bọn hắn đuổi ra dâu trắng địa bàn hoàn thành chính mình cùng mang trong ước định sắt tóc đỏ chỉ có thể hy vọng dâu trắng tàn đảng nhìn thấy những thứ này tin tức lớn sau đó có thể thật tốt dùng đầu góc phân tích một chút bọn hắn cùng bác trai đoàn hải tặc trích lệnh không muốn đi chịu chết ba tại trên cổ lạc ỵ xã định h ả o tối hôm qua khánh công yến hội lớn vô cùng náo nhiệt cùng điên cuồng đèn đ u ố c s á n g trưng rượu thị t không ngừng không ít cán bộ thuyền viên sáng sớm liền lên đường rời đi tổ hong đảo hải vực bắt đầu chính mình chinh chiến chiếm đoạt chiến chiến cũng có một nắm g i a hỏa còn thật sự trong đêm rời đi đi thu phục địa bàn phải nhanh một chút chen vào b á c trai đoàn hải tặc cờ xí trong đó có trạ phản gạ la hắn mang theo mấy cái huynh đệ mở lấy tàu ngầm khánh công điện sau liền nhanh nhẹn mà rời đi cổ lạc ỷ x a h đình hào hắn muốn vì mấy cái huynh đệ g i à n h một cái trái ác ủy đến nỗi nhân vật chính của chúng ta mang chồng nhưng là ngủ cái lớn muộn mới tại chính mình trắng bóng trên giường lớn tỉnh lại tối hôm qua uống một chút ít rượu tới một cái chăn lớn cùng ngủ phát huy một chút thần lòng truyền thống tốt đẹp vô cùng đơn giản mang đến đánh thất hướng về phía mỗi mục tiêu chính là dết để các nàng thử một chút cực hạ đủ nói đến cái này một hai năm r i e o xuống nhiều mầm móng như vậy còn giống như không có một chút mọc dễ nảy mầm dấu hiệu cái này khiến mang c h ồ n g có chút ít lo nghĩ mang c h ồ n g cảm giác chính mình muốn nhiều cố gắng một chút mới được h ã n tin tưởng luôn có một khối r u ộ tốt t thích hợp hắn hạt giống mọc r a sinh mệnh trái cây tiểu cam quýt tiểu bồ đào quả táo nhỏ tiểu ngải thảo tổng dùng một loại thu hoạch có thể lớn lên nuôi một cái tiểu s ả nữ tiểu t u y ế t nữ tiểu u linh tiểu vũ khí cũng được、ba.